trong ư ớ c một, yêu võ l thế, thao t h đầu, đầu phân tạp r trí c nhớ mánh t i m nghĩ tỉnh liệt ạ vẫn tới n n t ư ớ cứ bách hắn tiếp nhận chính mình xuyên qua sự thật ở kiếp này Tranh hàn tranh tăng một sinh trên tàu ngầm ngã một t liền ra t cuộc không dâng lên. s khi t n ở đại chu sơn nam đạo tĩnh châu phủ h thạch huyện mẫu thân mất sớm phụ thân là huyện nha thư lại tại đây loại loạn thế người đọc sách sống không lâu chỉ có sức mạnh mới là bảo toàn tự thân căn bản nhưng chưa kịp hàn tranh xuất sư đoạn thời gian trước phụ thân hắn liền nhiễm bệnh qua đời hàn tranh vì cho phụ thân phát tăng cơ hồ bán sạch hết thẻ gia sản có thể được xưng là nhà chỉ có bốn bức tường nhưng tại sao mình lại tại đây miếu hoang bên trong ngày hôm qua trí nhớ mơ hồ vô cùng hàn tranh chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến chính mình theo võ quán tan học sau đó liền liền là trống rỗng chẳng lẽ là chính mình bị nện mất trí nhớ rồi hàn tranh nhìn thoáng qua cái k i a hơi lộ ra q u ỷ dị phật tượng chính mình xuyên qua trước hẳn là tựa ở năm này lâu thiếu tu sửa phật tượng bên cạnh kết quả cái bậy hư thối phật tượng sụp đổ dẫn đến ở kiếp trước mình bị đập chết miễn cưỡng đứng dậy hàn tranh lại mánh liệt rủi rủi con mắt không dám tin nhìn về phía trước chính mình đây là bị ném ra hào ra tới thao thiết dung lô khởi động ký chủ có thể hiến tế mặc cho chất liệu gì đột phá võ học hoặc là tiến vào rung trong lộ tu hành hàn tranh nhìn trước mắt xuất hiện to lớn thanh đồng lò luyện phía trên còn khắc g i sinh động như thật thao thiết long văn cái tia giữ tận lần nữa rủi rủi con mắt nhưng trước mắt thao thiết d u n g lộ lại như c ũ vô cùng rõ ràng đây không phải hắn đời trước tăng ca sau làm cuối cùng một bản trò chơi thay mới sao hàn tranh đời trước phụ trách vận động chính là một cái phần mềm nhỏ trò chơi giết q u á i lên c ấ p đơn giản ngốc n h i ế t loại trò chơi này bình thường tuổi thọ rất ngắn mấy tháng thậm chí hơn phân nửa năm đã đến thời kỳ cuối đây là hàn tranh đệ nhất khoản độc lập chủ đạo trò chơi đối với nó vẫn là rất có cảm tình cho nên tại một lần cuối cùng thay mới chung hàn tranh thiết kế thao thiết rung l ộ như thế một cái lương tâm thiết lập có khả năng đem trong túi đeo lưng không cần đến cấp thấp tài liệu trang bị nước thuốc các loại đồ vật loạn thất bát tao đều hiến tế cho thao thiết dung lô đổi lấy kỹ năng đột phá tăng lên cũng có thể hiến tế này chút những vật này trực tiếp chuyển hóa làm điểm kinh nghiệm điên cuồng thăng cấp hiện tại chính mình xuyên v ề rồi thao thiết dung lô cái này thiết lập cũng đi theo chính mình cùng một chỗ xuyên qua rồi bất quá chính mình cũng không thể một mực chịu lấy như thế cái đại lô con vừa đi vừa về đi thôi trong đầu vừa mới hiện ra ý nghĩ này trước mắt thao thiết dung luyện liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nhưng hàn tranh có thể cảm giác được nó ngay tại trong đầu của mình bên trong tâm niệm vừa động sẽ xuất hiện hàn tranh híp mắt suy nghĩ xuyên qua bàn tay vàng đây là để cho mình ở cái thế giới này r ế t q u á i lên cấp nhưng vấn đề là người tốt xấu cho tân thủ gói quà lớn a thao thiết dung lô thiết lập là trò chơi đến thời kỳ cuối hàn tranh làm ra tiên k ý nơi nào có nhiều tài liệu như vậy đi hiến tế cũng không thể đi lên trước tiên đem mạng của mình lấp bên trong a ý nghĩ này mới vừa xuất hiện thao thiết dung lô liền lần nữa hiện hiện trước mắt chưa kiểm chắc đến có thể hiến tế tài liệu ký chủ có thể dùng thọ nguyên lục cảm một trong nam chi một trong tam hồn một trong bậy phách một trong thất tình một trong lục dục một trong cùng với đủ loại tự thân có tồn tại tiến hành hiến tế sinh động như thật thao thiết long văn bên trên hai mắt xích hồng ngụ lớn kéo ra giống như muốn thôn thiên vệ địa có một loại không cách nào hình dung tham lam phía dưới còn có một tấm cùng loại trò chơi thuộc tính biểu nói rõ tính danh hàn tranh tu vi hậu thiên khai mạch cảnh đả thông bốn mươi mốt cái khiếu h u y ệ t võ học công pháp hậu thiên cảnh thiết tự công độ thuần thục một ư ơ i bảy phần trăm trước mắt trạng thái nao chấn động thật đúng là phải đem mạng của mình lấp bên trong cái kêu đến tột cùng đồ vật gì có thể làm hiến tế tài liệu thao thiết dung lô thôn nạp và vật ai đến cũng không có cự tuyệt kiểm hàn tranh hiện tại có chút hối hận sớm biết có xuyên qua như thế vừa ra hắn nên nắm thao thiết dung lô bố trí định tố lại đơn giản một chút phất tay nhường trước mắt lò t ạ n biến hàn tranh đi ra miếu hoang đông p h ư ơ n g màu trắng b ạ t ra hẳn là lúc tờ mờ sáng phương xa lm ờ ờ có thể thấy một tòa quy mô không nhỏ toàn thân dùng màu đen gạch đá đắp lên thành trì nơi đó chính là hát thạch huyện chính mình vậy mà chạy tới huyện thành bên ngoài bây giờ cái này thói đời huyện thành bên ngoài có thể là cực kỳ nguy hiểm yêu ma ăn người đạo phỉ cất tiền đơn độc một người ra khỏi thành nguy hiểm nhất bất quá mặc dù bây giờ đã sắp trời đã sáng nhưng vẫn là không an toàn hàn tranh vội vàng hướng hát thạch huyện nhanh chân chạy đi chạy ra một khoảng cách hàn tranh quay đầu nhìn về phía miếu hoang hàn trợt phát hiện cái k i a miếu hoang cũng rất kỳ quái nho nhỏ một tòa miếu chỉ cung phụ n g một tôn phật tượng bên trên tròn phía dưới toàn thân lộ ra loang lổ đỏ s ậ m giống như là một cái kéo ra huyết bùn đại khẩu nhìn núi làm ngựa chết hàn tranh chạy sắp đến một giờ mới chạy đến trước cửa thành lúc này thủ thành binh sĩ vừa mới vừa nắm cửa thành mở ra dựa theo trong đầu của mình trí nhớ hàn tranh một đường tại rách dưới trong hẻm nhỏ xuyên qua rốt cuộc tìm được mặc dù còn tính là sạch sẽ gọn gàng nhưng đoạn thời gian trước bởi vì muốn cho cha mình phát tang cơ hồ bán sạch trong nhà hết thẻ thứ đáng giá cho nên hiện tại hàn tranh trong nhà không sai biệt lắm có thể nói là nhà chỉ có bốn bức t ư ờ n g chỉ có một cái giường đánh thùng nước thanh tẩy một thoáng chính mình sau đầu vết thương hàn tranh nhìn thoáng qua t ỉ n h cái bóng trong nước mình đời này cũng là thật đẹp trai không nói là phi phạm tuấn mỹ nhưng tối thiểu là mày kiếm tinh mâu tướng mạo tuấn hướng d ậ n nhìn thoáng qua canh giờ võ quán bài tập buổi sớm muốn mở trấn uy võ quán chia làm hai loại khóa bài tập buổi sớm cùng giàn bài bài tập buổi sớm chỉ có n ử ngày giảng bài mười ngày một lần thì là cả ngày trong trí nhớ hàn tranh rất chăm chỉ gia nhập võ quán nửa năm cho tới bây giờ liền không có một ngày thiếu khóa dù sao gia nhập trấn uy võ quán cơ hội có thể là phụ thân hắn cơ hồ xuất ra hết t h ể vốn liếng đổi lấy ba trăm l ư ợ n g bạc dòng cộng thêm căn cốt hùng tráng khỏe mạnh mới có tư cách tiến vào võ quán ngươi nếu là là cái ma bệnh xuất ra một ngàn lượng tới võ quán cũng là sẽ không thu ngươi chỉ bất quá hàn tranh mặc dù chăm chỉ nhưng căn cốt chỉ có thể nói bình thường gia nhập võ quán sau lý tính chung liền truyền thụ đệ tử sơ cấp nội công thiết tượng công hàn tranh tu luyện nửa năm cũng chỉ bất quá dựa vào thiết tượng công đà thông bốn mươi một cái khiếu huyệt. những cái kia tương đối dẫn trước đệ tử đều đã đả thông năm mươi cái trở lên phiếu huyệt vừa muốn ra cửa hàn tranh lúc này bụng lại kêu lên bất quá l ậ t khắp trong nhà hàn tranh lại chỉ tìm được nửa cái lạnh màn thầu liền lạnh nước uống vào đi liền vội vàng ra cửa h ắ c thạch huyện chia làm đông tây nam bắc bốn cái nội thành hàn tranh nhà tại b ắ c thành phần lớn là một chút dân nghèo bách tính phòng ốc lít nha lít nhít cùng xóm nghèo không sai bị lắm trấn uy võ quán thì làm ở tại phồn hoa nhất khu đông thành ba gian đại viện bị đả thông làm võ quán giao tràng hàn tranh đi vào võ quán lúc võ quán đệ tử hầu như đều đã đến đủ ở chỗ này chờ mở khóa Trấn t r quán chừng hơn uy võ quán ước chừng có ă một người, số ít con em nhà giàu, đại số ít em b phận đ võ võ ề lát c h sau một tên hơn năm mươi tuổi ăn mặc màu đen võ sĩ phục tướng mạo ngay ngắn uy nghiêm người trung niên theo bên trong võ quán đi tới người trước mắt này chính là trấn uy võ quán quán chủ lý tính trung tên hiệu thông cánh tay vượn trắng tiên thiên thuế phàm cảnh cao thủ một tay bạch viên thông thí quyền có thể vỡ bia n ư ớ đá cứng rắn chống đỡ lao thương tại hát thạch huyện bên trong cũng là số một nổi tiếng nhân vật nhìn chung quanh một tuần lý t ĩ n h trung trầm giọng nói các người nhóm này đệ tử gia nhập võ quán ngắn thì nửa năm lâu là bảy tám tháng thiết tượng công hẳn là đều đã nhập môn cũng nên đến lần thứ nhất đại khảo thời điểm võ đạo một đường không tiến át lùi đại khảo qua đi phàm là không hợp cách đệ tử đều muốn thanh lui ra võ quán không phải ta không có tình người mà là võ đạo một đường liền là như vậy tàn khốc không có thiên phú nghị lực lưu tại võ quán cũng chỉ là sống luồng thời gian tiếng nói vừa ra võ quán các đệ tử một mảnh xôn xao đại bộ phận đều bối rối vô cùng bị thanh lui ra võ quán không chỉ tiền mất trắng cũng chứng minh bọn hắn liền là tầm thường phế vật căn bản cũng không thích hợp luyện võ. t i ế n lặng lý tính c h u n g đi xuống bậc thang đi vào giáo trên trận dùng tới luyện công cột đạt r ư ớ c võ đạo là cái gì võ đạo liền là dựa vào thời gian cùng nghị lực ma luyện ra tới hậu thiên khai mạch cô đ ộ n g nội lực ở thể nội khiếu huyệt cơ thể người ba trăm sáu mươi năm cái khiếu huyệt không bàn mà hợp lớn chu thiên tinh thần số lượng mỗi đả thông một cái khiếu huyệt lực lượng liền sẽ tăng nhiều đồng thời còn có m ộ ư ơ i hai đầu kinh mạch t r ư ờ n g không cơ thể người lực lượng hướng đi mỗi đả thông một đường kinh mạch đối với lực lượng lực không chế liền sẽ tăng nhiều ngưng tụ khiếu huyệt lực lượng sông phá m ư ơ i hai kinh mạch khiến cho kinh mạch khiếu huyệt hòa hợp một h ể mới có tư cách bước vào tiền thiên thuế phản cảnh tiên tiên h thuế p h ạ m tên như ý nghĩa về hậu thiên vào tiên thiên h ó a kén thành bướm lột đi thể sát phản thai một bước này càng là gian nan cần dùng thiếu huyệt kinh mạch nội lực không ngừng cọ rửa trong cơ thể mình mỗi một tấc xương cốt mỗi một tơ máu thịt quá trình vô cùng thống khổ sơ kỳ mình đồng r a s á t trung kỳ kim cơ ngọc lạc hậu kỳ hống huyết ngân thủy đại thành viên mãn về sau thân thể phản g phất bạch ngọc thanh tị n h vô hà gọi là thủy hỏa tiên ý ỉ có không sợ phản tục thủy hỏa kỹ năng nhưng các ngươi như biết chín mươi chín phần trăm võ giả đời này đều không đến được thuế phàm viên mãn thủy hỏa tiên ý đại thành hậu ti chẳng qua là võ đạo và môn đệ nhất bước liền gian nan như vậy khó như lên trời tiếng nói vừa ra lý t ĩ n h trung cánh tay hất lên mạnh liệt đánh tới hướng bên người cột đá như vợn ư trắng vung tay kinh phong gào thét nổ tung nương theo lấy một tiếng nổ vang truyền đến cột đá không phải là bị nện đức mà là bị nện chia năm s ẻ bảy như bột mịn một quyền này chính là ba mươi năm võ đạo quá lớn lý t ĩ n h trung nhìn thoáng qua đã choáng váng rất nhiều đệ tử trầm giọng nói hôm nay ta liền sẽ truyền thụ cho các người đệ nhất môn võ học kim cương quyền ba ngày sau đại khảo bắt đầu đã thông năm mươi cái khiếu huyện một đường kinh mạch đồng thời kim cương quyền nhập môn người coi là hợp cách chương hai hiến tế lý tính chung làm võ quán quán chủ vẫn là hết sức h ợ p cách hắn mặc dù nghiêm khắc nhưng cũng nghiêm khắc có đạo lý ba ngày kim cương quyền nhập môn khảo nghiệm là ngộ tính một môn quyền pháp ba ngày đều không nhập môn cái k i a chính là ngộ tính quá kém đả thông năm mươi cái khiếu h u y ệ t cùng một đường kinh mạch khảo nghiệm là thiên phú và nghị lực nửa năm thời gian nếu là liền điểm này cảnh giới đều không đạt được hoặc là thiên phú quá kém hoặc là nghị lực không được ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới võ đạo chi lộ một trọng so một trọng gian nan bước thứ nhất bước đều như thế phí sức cái tia dứt khoát đường luyện võ tốt không cho đại gia quá nhiều suy nghĩ thời gian lý t ĩ n h t r u n g bắt đầu cho mọi người diễn luyện lên kim cương quyền kim cương quyền chính là thanh châu phật môn đại phái kim cương bản nhược tự chuyển thụ cho tục gia đệ tử vào môn v õ c ô n g ta trước kia đã từng vào kim cương bản nhược tự tu hành hoàn tục sau được cho phép chuyển thụ kim cương quyền h á n quyền ý vì kim cương chấn ma quyền thế thẳng thắn thoải mái kinh lực bùng nổ h ư n g m ánh chú ý xem phát kinh lúc thiết yếu muốn điều động khiếu h u y ệ t kinh mạch lực lượng lực lượng đỗng nhiên bừng bừng phân chấn mới có thể bộ phát ra lớn nhất vi năng giáo tràng ở trong lý tính chung một chiêu một thức nhìn như chậm rãi diễn luyện ấy nhưng quyền r uy thế tinh người hàn tranh nháy mắt một cái không nháy mắt xem xét tỉ mỉ học tập bất luận là ở kiếp trước vẫn là sau khi xuyên v i ệ t hàn tranh đều biết rõ lực lượng tầm quan trọng tại đây loại luật thế có thể bảo vệ mình cũng không phải luật pháp cũng không phải những cái kia cao cao tại thượng quan lao ra mà là nắm đấm của mình cùng trong tay đao huống hồ trước mắt hàn tranh loại trạng thái này cũng tuyệt đối không thể bị võ quán đào thải hắn hiện tại nhà chỉ có bốn bức tượng võ quán bài tập buổi sớm sau khi kết thúc tốt xấu còn quản cái cơm chưa rời võ quán hắn liền trô ăn cơm đều không có đều thấy rõ ràng chưa lý tính trung thu hồi quân thế phun ra một n g ụ n khí trắng tới khi tức kia kéo dài thậm chí mơ hồ có lấy tiếng thét thấy rõ ràng nếu thấy rõ ràng vậy bây giờ liền bắt đầu một chiêu một thức diễn luyện lý tính trung đi đến giáo tràng một chỗ trên đài cao nhìn phía dưới các đệ tử bắt đầu chúc chắc diễn luyện lấy kim cương quyền hắn cái này võ quán quán chủ vẫn là hết sức tận trách có ai chiêu thức không đúng tiêu chuẩn hoặc là phát lực sai lầm hắn đều sẽ đi qua chỉ bảo h ắ n tranh xuyên qua trước đó tu luyện vẫn là hết sức chăm chỉ võ đạo căn cơ cũng xem như kim chắc lúc này hắn một chiêu một thức diễn luyện lấy cái kia kim cương quyền cảm thụ được trong cơ thể khiếu huyện bên trong lực lượng đó là một loại hết sức thần kỳ cảm giác. mỗi đả thông một đường kinh mạch liền có thể dẫn ra này đường kinh mạch những nơi đi qua khiếu h u y ệ t lực lượng mới có thể một cách chân chính trường không khiếu h u y ệ p bên trong nội lực nửa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua hàn tranh cũng làm mệnh cả người mồ hôi bên trong võ quán làm việc lặt vặt người hầu đã chuyển tới m ộ ư ơ i cái c h ậ u lớn đại gia đứng xếp hàng lần lượt đi mua cơm mỗi người năm cái luống mì đen mặt thầu một bát hiện ra váng dầu món ăn canh duy nhất món ăn mặn là hai cái trứng gà luộc mặc dù đơn sơ nhưng nhóm này ăn đã tính rất tốt gần nhất nửa năm qua này hát thạch huyện giá hàng lên nhanh trước đó một cân gạo m 0 văn hiện tại đã muốn 50 văn sơn nam đạo sinh lương thưa thớt lân cận sơn nam đạo hoài nam đạo thổ phi nhiều cho nên là sơn nam đạo chủ yếu lương thực mua sắm địa phương nhưng nửa năm trước hoài nam đạo văn hương giáo làm loạn bách tính dân chúng lầm than lương thực giảm sản lượng sơn nam đạo cũng đi theo giá hàng tăng vọn hàn tranh ăn cái tia l ú a mì đen màn thầu đều cảm giác ngượng nghịu cũng họng nhưng vẫn là cưỡng ép n u ố t xuống dù sao thứ này b a o ăn no lúc này một tên dáng người có chút mập mặt tròn thanh niên nhai lấy màn thầu ngồi s ồ m ở hàn tranh bên người gương mặt vẻ u sầu ba ngày sau liền đại khảo này tới cũng quá nhanh quan chủ chỉ nói kim cương quyền nhập môn liền coi như là hợp cách nhưng đến tột cùng làm sao mới xem như nhập môn phụ thân hắn là huyện nha h a i tù cùng phụ thân của hàn tranh cũng đều biết hai người khi còn bé liền quen biết nhưng không tính quá quen gia nhập võ quán sau trùng hợp phát hiện như thế người quen liền thường xuyên tụ cùng một chỗ thành bằng hữu bất quá lý tam thành ra cảnh muốn so hàn tranh tốt hơn nhiều hai tù mặc dù tiền lương cũng giống như vậy thiếu nhưng ngoài định mức thu nhập cũng không ít nhà ai phạm tội mà mong muốn đi trong đại lao t h a m t ù đều phải cho c ai t ù nhét ít tiền mới được hàn tranh uống một n g ụ món m n a n canh cưỡng ép nuốt xuống một ngụm lúa mì đen màn thầu về sau nói võ công cũng không phải cảnh giới võ đạo nơi nào có cái gì nhập môn tiêu chuẩn tiêu chuẩn đều tại quán chủ nơi đó đâu chúng ta cần phải làm là tận lực nắm giữ quyền pháp không cầu tinh thâm chỉ cầu so người khác tinh thâm như vậy đủ rồi lý tam thành gãi gãi đầu có đạo lý à chúng ta võ quán liền một trăm n g ư ờ i ra mặt q u á n chủ hẳn là không đến mức đào thải một nửa người ta nói hàn c h a n h tại sao ta cảm giác một ngày không thấy ngươi ngươi có chút biến rồi nhưng còn nói không rõ là chỗ nào biến phải đ ổ i cũng là trở nên đẹp trai đừng nghĩ những thư vô dụng kia tận nhanh về nhà thuần thục quyền pháp đi thôi nếu là ba ngày sau đại khảo không có qua cha ngươi đến đánh chết ngươi lý tam thành trong nhà mặc dù có chút v ô liếng nhưng võ quán học phí cũng đủ làm cho cha hắn xuất huyết nhiều một lần hàn tranh hai ba lần ăn xong luống m đen m ặ đầu nắm thau cơm ném cho lý tam thành sau rời đi võ quán sau khi về đến nhà trong trí nhớ ở kiếp này hàn tranh đang cấp phụ thân phát tăng sau cơ hồ liền là nhà chỉ có bốn bức tường trong tay liền một đồng tiền đều không có có đôi khi rơi xuống bài tập buổi sớm sẽ đi cửa thành giúp thương đội khiên bao lớn một bao một đồng tiền miễn cưỡng kiếm cái ăn cơm tiền hiện tại một lượng bạc ước chừng tương đương năm trăm linh văn dân chúng bình thường một tháng có thể kiếm một lượng bạc đã rất tốt phụ thân của hàn tranh thân là huyện nha thư lại tiền lương cũng c hắn ỉ có bạc chính cảm giác mình mất đi vào cái chi có chút chốt. chính cách cơ chạy nói đó lượng. lượng là lớn, lấy như Vướt vướt Hàn Tranh tiền mình nhiều tiền Hàn Tranh mình ngày nhớ giống như có chút thén、chốt. Dùng chính mình tính cách tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ một mình chạy đến nguy hiểm ngoài thành đối đối đâu đầu, đi đối đi. số với tới hiểm vậy. vào vô vô h tuyệt mất tuyệt một sẽ ở đêm hôm đó lại làm cái gì mới có thể cầm tới mười lượng bạc nhưng trí nhớ thật sự là mơ hồ hàn tranh cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ suy nghĩ những chuyện này trước mắt nan đề là nên ứng đối ra sao đại khảo nhập võ quán học võ nửa năm hàn tranh kỳ thật cũng không có lời biếng nhưng có chút gia đình giàu có hải tử từ, từ nhỏ đến lớn ăn ngon uống sướng phục dịch thiên sinh liền gân quất c n g kiện trong tu luyện công sau còn có tiền mua sắm đủ loại linh dược phụ tá tắm thuốc tu hành tiến bộ tự nhiên nhanh hơn hắn cái k i u tắm thuốc lúc dùng linh dược một bộ liền muốn bên trên trăm lạng mặt dòng đan dược công hiệu nhanh giá cả càng là cao cấp thấp nhất đan dược cũng muốn năm trăm l ư ợ n g một bình mà hàn tranh một bên muốn đi thương đội khiên bao lớn duy trì sinh kế một bên tu luyện võ đạo bây giờ có thể đà thông bốn mươi một cái khiếu huyện đã là cực hạ từ xưa đến nay liền là văn nghèo võ giàu võ đạo một đường không riêng gì muốn liều mạng còn muốn liều tài lực đối ở hiện tại, tin tức tốt là chính mình tốt xấu có mười lượng bạc tiền của phi nghĩa không cần lãng phí thời gian nữa ra ngoài khiên bào lớn nhưng tin tức xấu là chỉ có ba ngày thời gian lưu cho hắn toàn lực tu hành ngồi xếp bằng trên giường hàn tranh bắt đầu vận hành thiết tượng công không muốn lãng phí chút nào thời gian thiết tượng công tên như ý nghĩa tu luyện đại thành sau có s á t tượng chi lực vỡ bia nước đá chuyện đương nhiên nội lực thuộc tính trầm ồn dày nặng thuộc về loại kia đơn thuần rèn luyện lực khí nội công có thể nói là nội công ở trong tương đối cấp thấp cổng k ề cái chủng loại kia nội tức ở trong người lưu động nương theo lấy hàn tranh bắp thị toàn thân gân q ố c rung động lớn viên mồ hôi lăn lan, lan xuống. cuối cùng khí lực đ ố n g nhiên tàn ra trùng kích khiếu h u y ệ t thất bại hàn tranh mở mắt cười khổ một tiếng cô thân thể này thiên phú thật đúng là rất bình thường sau khi xuyên việt ngộ tính gia tăng không có gia tăng hàn tranh không biết nhưng thân thể thiên phú khẳng định là không có gia tăng nghỉ ngơi một lát lực lượng khôi phục về sau hàn tranh lần nữa tu hành trùng kích khiếu h u y ệ t ba ngày thời gian hàn tranh ban ngày đi võ quán bên trên b à i tập buổi sớm tu hành diễn luyện kim cương quyền sau khi tan học liền về nhà tu luyện thiết tượng công nỗ lực đả thông khiếu hiệp toàn bộ chấn uy võ quán bầu không khí đều vô cùng nghiêm trọng l i ê n tính cách luôn luôn có chút lời nhác lắm mồm nói nhiều lý tam thành đều không lo được nói chuyện phiếm mỗi ngày tới liền tu hành thế nhưng đợi đến đại khảo trước một đêm hàn tranh lại khổ cực phát hiện mình ba ngày mới đả thông một cái khiếu h u y ệ t khoảng cách năm mươi cái khiếu h u y ệ t tiêu chuẩn còn kém tám cái đồng thời còn muốn đả thông một đường kinh mạch triệu hồi ra thao thiết dung lô nhìn xem phía trên cái kia sinh động như thật thao thiết long văn hàn tranh rơi vào trầm tư chính mình đến tột cùng muốn hay không hiến tế thao thiết dung lô đổi tới tu hành cơ hội bị võ quán thanh lui chính mình trong lúc nhất thời cũng là không đói chết nhưng lại mất đi tiếp tục can ổn tu hành võ đạo cơ hội nhưng hiến tế trên người mình mỗi cái linh kiện đổi lấy tốc độ cao tăng lên đến tột cùng có đáng giá hay không đến hàn tranh suy nghĩ đ ỗ n g nhiên nói thao thiết dung l ô ai đến cũng không có cự tuyệt cái gì đều có thể hiến tế ta đây cảm giác đau có thể hay không hiến tế tam hồn thất phách cánh tay chân thứ này đương nhiên là không thể hiến tế thọ nguyên cũng không được hàn tranh cũng không muốn lăng không giam thọ cho nên hắn chỉ cân nhắc hiến tế thất tình lục dục loại này đồ vật đ ỗ n g nhiên hàn tranh bỗng nhiên nghĩ đến cảm giác đau thứ này giống như không có quá tác dụng lớn thậm chí hiến tế cảm giác đau về sau mình tại cùng người chiến đấu chém giết thời điểm còn có thể chiếm cứ nhất định ưu thế có khả năng hiến tế vậy liên hiến tế cảm giác đau hàn g tranh cắn răng nói sau một khắc cái k i a thao thiết dung lô phía trên thao thiết long văn vậy mà giống như sống lại bình thường vậy mà kéo ra đen nhánh ngụm lớn hướng về hàn g tranh căn xe tới hàn g tranh theo bản năng nhắm mắt lại mở mắt lần nữa lúc liền cảm giác trong cơ thể của mình giống như thiếu đi đồ vật gì lấy tay dùng lực bóp bóp mặt mình chỉ có xúc giác quả nhiên không có chút nào đau nhức ký chủ hiến tế cảm giác đau thu hoạch được báo thực độ năm mươi điểm có thể dùng tại đột phá võ học hoặc tiến vào dung trong lô tu hành thao thiết dung lô phía trên hiện ra hai lựa chọn ô biểu tượng một cái là đột phá một cái là tu hành tiến vào thao thiết dung luyện nội tu hành một ngày cần tiêu hao một điểm báo tự h độ lò luyện nội bộ thời gian đình trệ mà đột phá công năng tạm thời vô pháp sử dụng chỉ có độ thuần thục đi đến một trăm linh võ học mới có thể đi vào đi đột phá tiến vào trong lô tu hành chương ba sát hạch thao thiết dung lô mở ra ký chủ có thể tùy thời kết thúc tu hành lựa chọn tiến vào lò luyện bên trong trong né mắt hàn tranh mắt tối sầm lại sau đó liền xuất hiện ở một cái đen kịt trống rông trong không gian vô biên vô tận cô tịch thanh lãnh nơi này không có thời gian trôi qua thậm chí hàn tranh tại đây bên trong đều không có, có khái niệm thời gian l i chân, chân lý võ đạo tại thao thiết dung lô nội tu hành không riêng gì thời gian đình trệ càng là có thể tâm tính sáng rõ đem sở tu luyện công pháp chân lý võ đạo tại trong hư không triển lộ ra lý tính chung giáo thụ hàn tranh các đệ tử thiết tượng công chỉ là dựa theo công pháp máy móc đi giáo thụ nhiều nhất liền là cẩn thận một chút đi dạy đệ tử nhóm kình lực như thế nào vận chuyển các loại chi tiết mà tại thao thiết dung lô lại có thể triển lộ ra chân lý võ đạo phản p h ấ t hàn c h a n h liền là đã từng sáng tạo ra thiết tượng công vị võ g i ả kia quan sát cự tượng đất đất sáng tạo ra này thiết tượng công tới làm bao thực độ tiêu hao tám điểm sau đại biểu cho thời gian đã qua tám ngày hàn c h a n h đã đột phá đến năm mươi cái khiếu huyệt một ngày một cái khiếu huyệt loại tốc độ này tại bên ngoài quả thực là không dám tưởng tượng đi đến tiêu chuẩn sau hàn c h a n h cũng không có nghỉ ngơi duy nhất một lần đột phá đến sáu mươi khiếu huyệt mới chuẩn bị đả thông kinh mạch đả thông kinh mạch có nhất định tính nguy hiểm đột phá khiếu huyệt thất bại nhiều nhất là bằng bạch tiêu hao một chút thể lực nghỉ ngơi về sau lại đến là được nhưng kinh mạch tương đối yếu ớt một khi đả thông kinh mạch thất bại dẫn đến kinh mạch xuất hiện tổn thương nhẹ thì ảnh hưởng đến tu vi bên trong thì vo công tận phế nặng thì thậm chí sẽ trực tiếp trở thành tàn phế sông phá kinh mạch cần ngưng tụ khiếu huyệt bên trong nội lực cho nên trên lý luận tới nói khiếu huyệt đả thông càng nhiều sông phá kinh mạch liền càng là vững chắc có chút võ giả góp nhặt ba bốn mươi cái khiếu huyệt lực lượng liền bắt đầu đả thông kinh mạch lý tính chung làm võ quản quán, quán chụt thì là dùng ổn làm chủ nhường môn hạ đệ tử đi đến năm mươi cái khiếu huyệt lại đả thông hiện tại có thao tiết dung l â tại hàn tranh dứt khoát ổn trọng hơn một chút tích lũy sáu mươi khiếu huyệt lực lượng bắt đầu mỗi một môn nội công đầu tiên trùng kích kinh mạch cũng không giống nhau thiết tượng công bởi vì hắn thuộc tính trầm bồn dày nặng cho nên trước tiên trùng kích tay thiếu âm tâm kinh đã thông tâm mạch khí huyết đối với lực lượng tăng phúc rõ ràng nhất nương theo lấy khiếu huyệt bên trong nội lực mạnh liệt lại như vỡ đê nghiền ép tới tập hợp sáu mươi khiếu huyệt lực lượng tay thiếu âm tâm kinh cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn trở trong khoảnh khắc liền bị sùng phá như thường trùng kích kinh mạch thời điểm bởi vì nội lực mạnh liệt tiến vào kinh mạch bên trong chỗ lấy võ giả sẽ cảm giác được đau nhức nhưng bây giờ hàn tranh bởi vì hiến tế cảm g i á đau ngược lại không bị đến bất kỳ ảnh hứng gì cung ó thể c tu luyện thiết tượng công lúc một dạng tu luyện kim cương quyền lúc trong hư không cũng nổi lên một tôn kim cương nội mục vũ tăng hư ảnh diễn luyện lấy kim cương quyền chân lý võ đạo bao thực độ đã tiêu hao hoàn tất thao thiết dung lô đóng cửa bên trong trước mắt thiết tượng công độ thuần thục 25% kim cương quyền độ thuần thục 30% m ở mắt hàn tranh nắm chặt lại nằm đ ấ m cảm thụ được trong cơ thể dâng trào lực lượng hắn hiện tại kỳ thật mới chính thức xem như hậu tiên sơ kỳ chỉ đả thông khiếu hệt u y lực lượng tăng phúc có hạn nhiều nhất chỉ có thể coi là so với người bình thường cường tráng một chút chỉ có đả thông kinh mạch mới có thể trưởng không khiếu hệt u y bên trong lực lượng sức chiến đấu trực tiếp tăng gấp đội sáng sớm hôm sau võ quán đại khảo bắt đầu trên trăm tên võ quán đệ tử đứng đang dậy trong sân đều là gương mặt vẽ khẩn trương lý tính chung lần lượt đi qua liên lụy cổ tay của đối phương một tiên ộ i lực thăm dò vào trong đó. tự nhiên có thể phát giác được đối phương đả thông nhiều ít khiếu h u y ệ t kinh mạch hợp cách mừng rỡ như điên không hợp cách một mặt thú ám lý tam thành đứng ở phía sau lặng lẽ thọc hàn tranh một thoáng tiểu tử ngươi làm sao không khẩn trương a ngươi đả thông đầu thứ nhất kinh mạch hàn tranh nhẹ gật đầu ngươi không phải cũng đả thông đầu thứ nhất kinh mạch hiện tại còn khẩn trương cái gì kim cương quyền nhập môn a ta ba ngày này đầy trong đầu đều là kim cương quyền đ i ị thời điểm đều đang diễn luyện quyền pháp t r ờ i biết cuối cùng có thể hay không hợp cách lý tam thành lẩm bẩm thấy lý tính chung đến gần vội vàng im lặng năm mươi mốt cái khiếu hẹp đả thông kinh mạch hợp cách lý t ĩ n h t r u n g nhìn thoáng qua lý tam thành nay tiểu mập mạc có chút lao cá bất quá cũng là xem như c ẩ n cù sau đó hắn lại đưa tay khoác lên hàn tranh trên cổ tay không khỏi k h e ổ lên một tiếng sáu mươi khiếu huyệt đả thông kinh mạch hợp cách võ quán trên trăm tên đệ tử lý t ĩ n h t r u n g đối hàn tranh ấn tượng cũng không tính quá sâu hắn chỉ nhớ rõ hàn tranh ra cảnh giống như cũng không k h á lắm bình thường điệu thấp lời thiếu thế nhưng hết sức chăm chỉ không nghĩ tới thiên phú lại còn không sai vậy mà đả thông sáu mươi khiếu huyệt ở đây đệ tử khác cũng là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hàn tranh bên trong võ quán những cái kia hợp cách đệ tử cũng chẳng qua là đã thông năm mươi cái khiếu huyệt ra mặt đ ỉ n h thiên cũng chính là thêm ra hai ba cái có thể đi đến sáu mươi khiếu huyệt trở lên không cao hơn m ộ ư ơ i cái cũng đều là gia đình giàu có xuất thân suốt ngày ngâm t ắ m thuốc mới có loại ưu thế này hàn tranh trước đó vẫn luôn bất hiện sơn bất lộ thủy không nghĩ tới hắn vậy mà cũng đạt tới sáu mươi khiếu huyệt lý tam thành tại đằng sau dùng u oán ánh mắt nhìn hàn tranh đã nói cùng một chỗ đến đầu bạc ngơi ư lại vụ n trộm hấp dầu hắn còn tưởng rằng hàn tranh cũng giống như hắn là miễn cưỡng quá quan không nghĩ tới người ta là đã tính trước một vòng kiểm tra thực hư qua đi tại chỗ liền đào thải hơn hai mươi tên đệ tử những người còn lại mười người vì một tổ bắt đầu diễn luyện kim cương quyền so với nội công kim cương quyền này loại võ học càng khảo nghiệm nộ tính có không ít đệ tử thậm chí liền kim cương quyền phát kình cũng không có phương pháp nắm giữ đánh lên đến mềm lún thấy lý t ĩ n h trung trực những mày lúc này lý t ĩ n h trung bỗng nhiên nhìn về phía hàng tranh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc hàng tranh lúc này không là đơn thuần gia quyền mà là quanh thân gân cốt cơ bắp h ư n g tụ cánh tay tựa như một thanh kim cương sự thẳng tắp đập xuống một quyền này đánh ra nệm kinh đạo vừa nhanh vừa mạnh không khí đều buộc phát ra một tiếng vang đệ tử khác chỗ diễn luyện kim cương quyền chỉ có hình mà hàn tranh là thật nắm trong tay một bộ phận kim cương quyền bên trong cái t i a kim cương chấn ma chân ý n g ư ơ i tại địa phương khác học qua kim cương quyền lý tính trung đi đến hàn tranh trước người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú hàn tranh không có ba ngày này thời gian ngươi là thế nào tu luyện kim cương quyền đệ tử liền là tâm vô bàng vụ luyện quyền thể xác tinh thần toàn bộ đắm chìm trong đó đồng thời quan tưởng lấy quyền pháp tới tu luyện hàn tranh cũng không có nói láo hắn là tâm vô bàng vụ luyện quyền chẳng qua là tại thao thiết dung lô bên trong hắn là quan tưởng lấy q u y ề n pháp nhưng không phải quan tưởng lý t ĩ n h t r u n g q u y ề n pháp mà là kim cương quyền chân lý võ đạo lý t ĩ n h t r u n g nhìn về phía hàn tranh tầm mắt có chút hừng thực hạt giống tốt đa ba ngày thời gian liền có thể đem kim cương quyền tu luyện đến loại tình trạng này hắn tại võ học phía trên ngộ tính có thể nói là nhóm này trong các đệ tử cao nhất một cái bất quá lý t ĩ n h t r u n g cũng không nói thêm gì mà là tiếp tục nhìn xem người khác diễn luyện q u y ề n pháp võ đạo một đường như là đ ă n g tiên một bước nhất trọng tiên vô cùng gian nan sơ kỳ ưu thế cũng không có nghĩa là cái gì hắn còn muốn tiếp tục quan sát một hồi nếu như hàn tranh đến tiếp sau bình thường vậy hắn sẽ chỉ là võ quán phổ thông đệ tử học cái mấy năm liền bị đuổi đến tiêu cục các tiêu hoặc là cho đại gia tộc trong nhà hộ viện chỉ có chân chính có thiên phú đệ tử mới có thể có đến chân truyền chờ đến kim cương quyền diễn luyện kết thúc lý t ĩ n h trung lần lượt điểm danh lần này vậy mà trực tiếp đào thải hơn ba mươi tên đệ tử ở đây chỉ còn lại có khoảng năm mươi người võ đạo chi lộ gian nàn tựa như lên trời các ngươi lúc này mới chẳng qua là bước qua b ư ớ c thứ nhất mà thôi chớ muốn kiêu ngạo tự mãn lý tính trung bung tay lên tuyên bố tan học không nhìn ra a tiểu tử ngươi lại còn ẩn giấu một tay lý tam thành cười hì hì lại gần hắn không có bị đào thải trở về cuối cùng là có bàn giao hàn tranh lắc lắc đầu nói ta đây cũng không phải là tàn một tay hoàn toàn là bị buộc tiềm năng bùng nổ kỳ thật hàn tranh cũng thật sự là bị buộc bất đắc dĩ mới lựa chọn hiến tế thao thiết dung lô chỉ bất quá hiến tế về sau hắn mới phát hiện mình này bàn tay vàng còn rất hữu dụng hắn thậm chí còn cân nhắc chính mình còn có hay không cái gì những vật khác có thể hiến tế nhưng loại ý nghĩ này chỉ xuất hiện một cái chớp mắt liền bị hàn tranh ép xuống thao thiết dung lô thứ này có chút tà tính đơn giản giống như là những cái kia tà thần một dạng nhờ ngươi trước trả giá nhẹ nhàng đại giới đổi lấy chỗ tốt sau đó từng bước một dẫn dụ ngươi trả giá giá cao hơn mãi đến triệt để đem chính mình hiến tế hàn tranh thiết yếu m u ố n khống chế không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể hiến tế trên người mình tồn tại ta về trước cha ta chờ lấy ta ở nhà báo tin vui đ â y lý tam thành vội vàng chạy về nhà hàn tranh thì là ra võ quán tìm ở giữa quán rượu nhỏ muốn vài món thức ăn xem như khao một thoáng chính mình ăn xong mấy ngày lúa m ì đen màn thầu hắn đều suýt nữa quên mất thịt là tư vị gì mà muốn một con gà quay một bàn xào rau xanh một bàn thịt kho hầm đậu hũ này ba cái món ăn liền muốn một trăm văn hát thạch huyện giá hàng gần nhất tăng vọt đều có chút không hợp th quán rượu nhỏ đầu bếp tay nghề cũng không được tốt lắm nhưng hàn c h a n h vẫn là ăn say sương ngon lành cơm nước no nê sau hàn c h a n h đứng dậy rời đi vừa đi ra cửa tiệm chạm mặt tới một tên ngoài ba mươi bước đi nênh ngang dung mạo hèn mọn mặt mũi tràn đầy mặt dỗ nhìn xem liền không giống người tốt ra hỏa người kia thấy hàn c h a n h sau bỗng nhiên sững sờ kinh thanh hàn c h a n h người làm sao còn sống người nhận ra ta cái gì bảo ta làm sao còn sống hàn c h a n h đột nhiên n h u lại lông mày mong muốn hỏi cho rõ nhưng đối phương có cảng liền chạy hàn tranh đứng dậy đuổi theo bên ngoài lại vừa vặn có thương đội đi ngang qua nắm hàn tranh cho cản ở nơi đó nhanh chân nhảy qua thương đội người kia lại đã chạy đến một bên trong hẻm nhỏ thất lũ bắt quải sớm đã không thấy tầm hơi bóng người t r ư ơ n g bốn mất đi một ngày đứng tại hẻm nhỏ cửa vào hắn tranh nhũ chặt lông mày người kia nhận được bản thân còn kinh ngạc mình còn sống tại trong sự nhận thức của hắn chính mình phải chết mới đúng nhìn đối phương thái độ mình coi như là hẳn l à chết cũng tuyệt đối không phải là bởi vì ngoài ý mến bằng không hắn chạy cái gì liên tưởng đến chính mình mất đi một ngày trí nhớ đột một xuất hiện tại huyện thành bên ngoài còn có trên người mười l ự bạc cùng với người trước mắt này thái độ chính mình xuyên qua trước mất đi một ngày trí nhớ tuyệt đối không đơn giản hàn tranh luốt b u ố t đầu hắn chợt nhớ tới chính mình giống như nhận ra người trước mắt này không phải gần nhất mà là thời gian rất lâu trước đó hắn giống như là cùng chính mình cùng một chỗ tại trấn uy võ q u á n học võ nhưng hàn tranh đã không nhớ nổi đối phương tên gọi là gì là thân phận gì cẩn thận suy nghĩ một chút như c ũ nghĩ không ra cái gì hàn tranh chỉ có thể đi đầu về nhà bất quá chuyện này hàn tranh thiết yếu muốn trà rõ ràng chính mình vốn nên là chết kết quả bây giờ lại không chết thiên biết mình k ê u buổi tối đến tội cùng c u ố n vào sự tình gì ở trong người kia hiện tại biết mình không chết tin tức sẽ có hay không có người tới ám hại chính mình này đều là ẩn số sáng sớm hôm sau hàn tranh sớm liền đi tới võ quán đứng tại cửa ra vào chờ giây lát thấy lý tam thành tới hàn tranh vội vàng bắt hắn cho kéo đến sân sau nhà xí đi ngươi vội vàng hoảng nắm ta kéo tới đây làm gì chính mình một người đi tịch mịch vẫn phải tìm người buổi tiếp lý tam thành vẻ mặt khó hiểu cùng ngươi hỏi thăm người hàn tranh trước đó tính cách trầm mặc ít nói tiến vào võ quán liền chỉ biết là vùi đầu l u y ệ n võ ngoại trừ lý tam thành người bạn này bên trong võ quán hắn với ai đều không nói vượt qua ba câu nói mà lý tam thành tính cách hoạt bát hiếu động cũng là với ai lẫn vào đều tương đối quen ai vậy hàn tranh cẩn thận nghĩ đến người kia tướng mạo người kia trước đó cùng chúng ta tại võ quán luyện võ nhưng tuổi tác so với chúng ta đều lớn hơn ước chừng ngoài ba mươi vóc người gầy cao thận heo mặt tướng mạo hèn mọn một mặt mặt rỗ ngươi nói không phải ma quý cháu trai kia mà lý tam thành vỗ lùi ngươi đánh như thế nào nghe lên hắn tới rồi cái này ngươi liền trước hết khoan đ ể ý tới ngươi biết tình huống của hắn lý tam thành vẻ mặt khinh thường người khác không biết cháu trai kia ta có thể là hiểu rõ vô cùng cha hắn trước đó cũng là huyện nha cai tù bất quá làm việc quá tham đem người tại trong lao bức trò chết rồi nhưng hết lần này tới lần khác đối phương gia đình đã sơ t h ô n g quan hệ mấy ngày liền có thể phóng xuất kết quả tiếp người ra ngục tiếp cái người chết sự tình làm lớn chuyện sau cha hắn trực tiếp bị hạ ngục bị đối phương gia đình mua được mấy tên côn đồ đi vào trong lao bắt hắn cho c h ỉ n h chết rồi ma quý cháu trai kia cùng hắn tra một cái gom góc tính từ nhỏ đã là trộm cắp hiếp yếu sợ mạnh làm rất nhiều năm lưu manh mẹ của hắn chấp vá lung tung tích bạc khiến cho hắn tới võ quán học võ kết quả còn chưa tới một tháng hắn cũng bởi vì trộm tiền bị quán chủ đá ra ngoài trực tiếp làm tức chết mẹ của hắn bất quá gần nhất nghe nói cháu trai kia lại rộng rãi lên dính vào tam hợp bang thủ lĩnh Vương Hùng. trong ê n t u n đó tống gia đã xúc tích thâm hậu là sơn nam đạo đại thế gia thiên đ a o tống gia chi thứ chi nhánh thành tây thẩm gia mới quật khởi vài chục năm mặc dù nội tình không sâu nhưng thẩm gia đại thiếu gia chính là sơn nam đạo đại phái thiên cương môn đệ tử để chuyển cho thẩm gia mang đến không ít thiên cương môn ngoại môn công pháp t a m bang thì là hát h ổ bang thiên lương bang t a m hợp bang này ba cái dân gian bang phái này năm cái thế lực bên trong mỗi nhà ít nhất đều có một vị tiên thiên thuế p h ạ m cảnh hậu kỳ cao thủ tọa c h ấ n ở trong đó t a m hợp bang lực lượng là t a m bang bên trong mạnh nhất bởi vì người ta có ba cái bang chủ đều là tiên thiên cao thủ t a m hợp bang ba vị này bang chủ lúc tuổi còn trẻ chính là huynh đệ kết nghĩa sáng tạo t a m hợp bang sau cũng không có như thường thiết lập bang chủ cùng phó bang chủ ngược lại là dựa theo kết nghĩa trình tự đẩy đại bang chủ nhị bang chủ cùng tam bang chủ trong đó này nhị bang chủ cao khai nguyên tên hiệu t o á i ngọc thủ dùng một tay bắt công phu danh chấn hạch huyện hỏi rõ ràng ma quý nhà ở nơi nào về sau hàn tranh liền lôi kéo lý tam thành trở lại tiền viện lên lớp lý tam thành cũng không có tiếp tục truy vấn hàn tranh nghe n ó n g ma quý làm cái gì hắn này người mặc dù nhìn như cả ngày cười hì hì không có chính hành thế nhưng làm việc có chừng mực biết tiếng thối đại khảo về sau chỉ còn lại có một nửa đệ tử lý t ĩ n h trung dạy thụ đồ vật cũng có biến hóa không còn là đơn thuần nội lực tu hành mà là đ ồ pháp tu luyện võ đạo ý nghĩa đến tột cùng là cái gì lý t ĩ n h trung nhìn xem ở đây đệ tử trầm giọng nói có người nói là cường thân kiện thể có người nói là hành hiệp trưởng nghĩa chảm yêu trừ ma nhưng trong mắt của ta đều là đánh giám hành hiệp trưởng nghĩa trạm yêu trừ ma không phải tu luyện võ đạo ý nghĩa mà là người làm người ý nghĩa võ đạo chỉ có hai cái h ạ c h tâm tu hành cùng sát phạt hậu thiên lại tiên thiên siêu việt nhân thể cực h ạ n đang lâm võ đạo đ ỉ n h phong chính là tu hành đấu chiến chém giết tại đây loạn thế ở trong tranh ra một cái mạng đến đây mới là võ đạo ý nghĩa trước đó ta dạy cho các ngươi thiết tượng công là võ đạo tu hành cơ sở mà bây giờ kim cương quyền mới là võ đạo sát phạt bắt đầu thực chiến cùng quyền giá con là hai chuyện khác nhau đối thủ của các ngươi không phải một nhân t h n g sẽ đứng ở nơi đó nhường người đánh cho nên đem võ học chân chính dung nhập vào đấu chiến sát phạt ở trong chính là sau này chương trình học võ đạo chém giết tiên t í n h tại một nghĩ t i ế n bảo chớ tại một nghĩ ngừng ra tay liền chớ có lưỡng lự hết t h ả đều dùng triệt để giết chết đối phương làm mục tiêu lý tính t r u n g giật x u ố n g và t á o của mình tại bộ ngực hắn phía trên có cái g i ữ tợn vết sẹo giống như là bị duệ khí đâm xuyên qua bình thường năm đó ta vừa xuất hiện giang hồ cho người ta áp tiêu ban đêm có tiểu tặc mong muốn trộm đồ bị ta bắt lấy ta vốn có thể giết hắn nhưng lúc đó ta chưa từng giết người chẳng qua là có như vậy một chút do dự liền bị đối phương dùng dao găm kem chút đâm xuyên trái tim võ đạo c h é m giết người không chết chính là ta vong điểm đến là r ừ n g đó là tông sư cao thủ đồ chơi các ngươi muốn học là người chết ta sống hàn tranh càng nghe càng cảm giác có đạo lý lý t ĩ n h t r u n g có lẽ không phải cái gì đỉnh tiêm cao thủ nhưng hắn làm vài chục năm võ quán quán chủ đối với giáo thụ đệ tử có thể nói là am hiểu nhất đặc biệt là đối với sơ nhập võ đạo c h i lộ đệ tử tới nói lý t ĩ n h t r u n g dạy những vật này đều là dùng máu tươi đổi lấy kinh nghiệm cho tới chưa lý t ĩ n h t r u n g đều đang dạy dỗ bọn hắn thực chiến lúc chú ý hạng mục cơ thể người từng cái yếu hạ khí quan thậm chí cả công thủ thế thái chuyển biến chờ các thứ sau khi tan học hàn tranh về nhà trước thay quần áo khác hắn đem cha mình nho sam tìm ra mặc vào đồng thời đội trên đầu khăn cầm lấy một thanh cũ q có xếp ăn mặc giống như là cái nghèo rất mùng tơi người đọc sách một dạng h á c thạch huyện bốn cái nội thành hắn bên trong đồ vật thành phồn hoa nhất nam bắc thành tương đối cũ nát hàn tranh ở tại bắc thành mà ma quy n h à thì là tại nam thành h á c thạch huyện quy mô cũng không nhỏ có thể nói là sơn nam đạo sắp xếp bên trên danh hiệu huyện lớn thành bởi vì hắn vị trí địa lý ưu việt sơn nam đạo sở dĩ tên là sơn nam đạo chính là là bởi vì tại thiên t ư ơ n g sơn mạch phía nam hai mặt chỗ dựa một mặt gặp nước c hắn ỉ có một đầu đ ư ngay tranh ạ i tìm ước chừng một cánh giờ mới tìm được ma quý nhà vị trí bất quá hắn cũng không có tới gần chẳng qua là ở chung quanh đi dạo ngồi trở lấy thế nhưng đã đến sắp trời bắt đầu tối hàn tranh nhưng cũng không thấy ma quý tung tích chẳng lẽ đối phương không ở nhà hàn tranh hơi hơi nhũ mày hát thạch huyện mặc dù không có cấm đi lại ban đêm nhưng nói đời không tốt trời tối trên đường cái cơ hồ cũng không có bao nhiêu người hàn tranh tiếp tục tại trên đường phố lắc lư liền có chút dễ thấy vừa v ặ n bụng cũng có chút đói bụng hàn tranh liền tìm một nhà bán tàu phớ là ngọt vẫn là mặn cay hàn tranh trầm mặc ngọt đảng cùng mặn đảng đồng thời yên lặng được tôi cho ta tới một bát tàu phớ ba cái bánh nướng tuyết trắng tào phiếu ộ i lên lô nước cùng dầu cây ớt đừng nói m ù i vị cũng thực không tồi hàn tranh p h ầ n thục đem tào p h i ế cùng bánh nướng ăn xong hắn lại phát hiện ông chủ cũng không có thu quán y tứ hai tay của hắn cất ở trong tay áo ngồi xổm ở sạp hắn trước đờ đ ẫ n nhìn xem không người đường đi ông chủ trời đã tối rồi ngươi còn không thu bày ông chủ miễn cưỡng kéo ra tới một cái nụ cười hai năm trước ta đại nhi tử chạy thương đội nửa đường đụng phải đạo phỉ bị chặt đầu năm trước lão bà mang theo tiểu nhi tử về nhà ngoại kết quả nửa đường nhường yêu má ăn trong nhà vũ trụ ta nhìn xem trong lòng buồn đến hoảng còn không bằng tại bên ngoài ở lại thoải、mái. khách quan ngài ăn không nóng n ả y hàn tranh yên lặng một lát móc ra mấy chục đồng tiền để lên bàn quay người rời đi trước đó hàn tranh một mực đối với hiện tại thói đời có chút không quá trực quan mặc dù biết là loạn thế nhưng không có tận mắt thấy loạn thành bộ dán gì g hiện tại hắn không sai biệt lắm biết ăn bữa hôm lo bữa mai mạng người như cỏ rác đợi không được ma quý hàn tranh liền chính mình đi tìm ma quý bên ngoài sắc trời đã tối trong hẻm nhỏ không có mờ hay thậm chí liền đốt đèn người ta đều ít hiện tại bên ngoài giá hàng lên nhanh nam thành này loại khu dân nghèo bách tính thậm chí liền ngọn đèn dầu đều không lỡ bỏ giờ rồi hàn tranh bước chân nhẹ nhàng chậm chạp hành tẩu tại trong hè nhỏ l ạ g yên không tiếng động v ợ t lên đầu tường bên trong liền là ma quý nhà những gia đình khác không nỡ bỏ đốt đèn ma quý trong phòng cũng là đèn đ u ố c sáng trưng hàn tranh thậm chí có thể theo cửa sổ khe hở bên trong thấy hắn đang liền một đĩa hồi hương đậu cùng một bàn gà quay vui thích uống chút rượu xác nhận trong phòng không có những người khác hàn tranh giữ lại một mảnh nhỏ ngói vỡ mảnh đánh vào cửa phòng lên người nào mẹ nó đêm hôm khuya khoát ném loạn đồ vật ma quý mặc vào giày hùng hùng hổ, hổ đẩy cửa ra đi tới ngay trong nháy mắt này hàn tranh trực tiếp từ giữa không trung n g ả y xuống phản phất chim lớn bình thường đem ma quý ngã nhào xuống đất sau đó hung hăng một quyền đánh vào hắn dạ dày sáu mươi khiếu h u y ệ t đã thông tay thiếu âm tâm kinh lực lượng lớn bao nhiêu hàn tranh toàn lực một quyền ra tay thậm chí có khả năng đánh nát to bằng bắp đùi gốc cây đây là hàn tranh lưu thủ không phải hắn sợ một quyền của mình liền đem đối phương cho đánh chết nhưng mặc dù như thế ma quý cũng là trong nháy mắt còn lương heo kém chút thổ huyết hắn vừa định kêu thảm liền bị hàn tranh gắt gao che miệng lại nói trước ngươi vì cái gì kinh ngạc ta còn sống hàn tranh cánh tay gắt gao ghim ma quý cổ m dám k ê u loạn ta hiện tại liền giết chết ngươi ma quý ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ này làm sao mấy ngày ngắn ngủi thời gian hàn tranh liền cùng biến thành người khác một dạng hắn lại còn dám chủ động giết tới nhà mình tới hàn tranh ngươi biết không biết mình chọc phải người nào ngươi này là muốn chết ma quý một mặt ngoài mạnh trong yếu ta có phải hay không muốn chết sau này hay nói ngươi nếu là nếu không nói vậy coi như là thật đang tìm cái chết nương theo lấy hàn tranh cánh tay nắm chặt ma quý trong nháy mắt sắc mặt v à bừng thấp giọng cầu xin tha từ đấy ta nói ta tất cả đều nói ngay tại ma quý vừa mới thở dài một hơi nghĩ muốn nói chuyện lúc chương sân bông n n bị đẩy ra. Một mặc phục, năm g hùng ư ờ i n t r á theo thiết dung lô mở ra điều kiện đây là hàn tranh lần thứ nhất chân chính cùng người giao thủ đối với h ắ n dạng này vừa mới tiếp xúc võ đạo mới người mà nói hẳn là khẩn trương mới đúng nhưng hàn tranh lại vô cùng bình tĩnh kim cương quyền quyền giá bày ra cánh tay cơ bắp gân cốt c u ộ n c u ộ n hai tay đan sen c n g trước người mạnh mẽ chống đỡ hùng ca cái kia một cái thủ đao ẩm một tiếng vang trầm truyền đến hàn tranh lui lại nửa bước hùng ca sắc mặt lập tức n h é p biến lần này hàn tranh trong lòng liền nắm chắc hai bên v ề mặt sức mạnh thế lực ngăn g nhau đối phương hơi mạnh hơn một chút hẳn là đả thông bảy mươi cái khiếu huyện tả hưu nhưng cũng không có đả thông đầu thứ hai tinh mạch có khả năng một trận chiến khí huyết sôi trào quần quận hàn tranh trên hai tay cơ b giống như hai thanh vừa nhanh vừa mạnh hàng ma s ử đồng thời đánh tới hướng hùng ca nay hùng ca sở học thì là có chút lộn xộn có quyền pháp có trường pháp còn có bắt nhưng lúc này đối mặt hàn tranh phản công hắn lại chỉ có thể bị động ngăn cản cái tia lít nha lít nhít thế công càng đánh hùng ca cảm giác càng không thích hợp mình bị đối phương từng quyền c h ấ n khí huyết s ô i trào nhưng đối phương có vẻ giống như sự tình gì đều không có lực lượng là lẫn nhau theo lý mà nói hàn tranh cũng cần phải không dễ chịu mới đúng hàn tranh đích thật là cảm thấy lực lượng phản trấn khí huyết tại q u â quận nhưng hắn hiến tế cảm g i á đau phương diện này căn bản là vô pháp ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn ngược lại n h ư ờ n g hàn tranh càng đánh càng dũng hùng ca ánh mắt bên trong lóe lên một tia tàn nhẫn song trưởng giống như linh xà quấn quanh hướng hàn tranh hai tay thân hình hắn cao lớn nhưng lúc này lại mánh liệt túi thân co dù lại thân hình co lại cực nhỏ hai tay mượn lực thân hình vậy mà lầm không phát lực một cước đá hướng hàn tranh hạ âm một chiêu này mười điểm không mỹ quan giống như chó vàng đi tiểu nhưng là hàng thật giá thật sắc chiêu hàn tranh dưới chân mọc dễ thân n h a và mẹo thân hình mánh liệt lạnh ra hiểm lại càng hiểm tránh khỏi hùng ca một cước này khí huyết phun trào hàn tranh cánh tay phải thoát khỏi hùng ca bắt hóa quyền vì đâm lâm không ầm ầm đập xuống kim cương c h ấ n ma đây cũng là tại thao thiết dung lô bên trong đối kim cương quyền chân lý võ đạo tu hành kết quả hàn tranh mới vừa tại liệu mạng tranh đấu bên trong chỗ đánh ra tới một quyền này là chân chân c h í n h chính rắn vào kim cương quyền chân lý võ đạo cho dù là lý t ĩ n h trung tự mình đến hắn mặc dù cảnh giới vượt xa hàn tranh nhưng đều chưa hẳn có thể đánh ra giống như này tinh túy một quyền Ẩm Cốt của hắn thậm chí đều bị hàn tranh t rất hoàn mỹ quán triệt lý tính chung dạy bảo ra tay chính là tuyệt sát không chút dò dự lưu thủ bất luận đời trước vẫn là đời này đây đều là hàn tranh lần thứ nhất giết người nhưng không biết vì sao hắn lại không có chút nào không thích ứng liệu mạng tranh đấu nơi không chết chính là ta vong hắn hiện tại trong lòng chỉ có vui mừng nằm ở nơi đó người không phải mình chém giết hậu thiên kỳ sơ kỳ v õ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên một viên có thể dùng để hiến t ế hàn tranh hơi xứng sở nhưng không kịp suy nghĩ này chút hàn tranh đi đến cơ hồ đã dọa sợ ma quý trước mặt bóp lấy cổ của đối phương thanh âm bình tĩnh nói hiện tại có thể nói sao ma quý là thật bị sợ choáng váng vốn cho là hùng ca tới hàn tranh khẳng định nhanh gọn được giải quyết không nghĩ tới này mới mấy chiêu cơ phu hùng ca vậy mà mạnh mẽ bị đối phương đánh chết làm hùng ca chết trong nháy mắt đó ma quý muốn chạy cũng đã chậm hắn một cái chân bị hàn tranh cho đặt gãy còn có thể chạy đi nơi đâu đừng dễ ta ta nói ta tất cả đều nói ma quý vừa muốn nói gì sau đó vẻ mặt đưa nam nói ta là muốn nói nhưng ta cái gì cũng không biết ta người cái gì cũng không biết người đ a n g đùa ta hắn tranh sắc mặt lập tức chìm xuống vừa mới giết một người hắn lúc này trên thân sát khí đang nồng trên tay lực lượng không ngừng nắm chặt ma quý trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng ma quý vội và nói g n ta thật không có đùa n g h ị c h n g ư ơ i ta liền tam hợp bang thành viên chính thức đều không phải là làm sao biết nhiều như vậy bị ngươi đánh chết người là tam hợp bang thủ lĩnh vương hùng ta g i ú p hắn làm qua mấy lần sự t ì n h cũng muốn gia nhập tam hợp bang nhưng vương hùng nói ta còn chưa đủ tư cách vẫn phải làm thành một sự kiện giúp hắn tìm cái trẻ tuổi khí huyết cường tráng thanh niên trai trắng tới lựa gạt cũng tốt hơn g cũng được phương pháp gì đều được ngày đó vừa v ậ n ta gặp ngươi ngươi tại võ quán luyện võ thời gian dài như vậy khẳng định hợp cách ta lấy ra mười lượng bạc lừa ngươi nói muốn ban đêm giúp thương đội vận chuyển chút vi phạm lệnh cấm hàng hóa chế bên trên ra khỏi thành một chuyến chờ đến tối ta liền đem ngươi giao cho vương hùng các ngươi liền ra khỏi thành đi chuyện còn lại ta coi như thật cái gì cũng không biết nói xong ma quý còn thận trọng nhìn hàn tranh liếp mắt trong lòng tự n ủ ra khỏi thành về sau hắn cũng không có đi theo chính ngươi hẳn là đều rõ ràng làm sao còn đến hỏi ta. không biết vậy ngươi xem thấy ta sống vì cái gì kinh ngạc như vậy bởi vì đó là vương hùng chính mình nói bị vương hùng mang ra thành không chỉ có ngươi còn có một người trẻ tuổi cùng với hai cái không tới hai mươi tuổi tiểu nha đầu ta lắm miệng hỏi vương hùng một câu đêm h ô m khuya khoắt mang các ngươi ra khỏi thành làm cái gì còn bị vương hùng quặt một bậc hai nói không nên hỏi đừng hỏi sau đó vương hùng để cho ta đừng lắm miệng các ngươi khẳng định là không về được cái này là chết ý từ a hàn tranh hơi khẽ cao mày chính mình xuất hiện ở ngoài thành quả nhiên là có vấn đề chơi biết vương hùng mang theo chính mình cùng những người khác ra khỏi thành là làm cái gì đơn thuần là vì giết chính mình hẳn không phải là hắn nhường ma quý tìm người hoàn toàn liền là ngẫu nhiên chính mình chẳng qua là tương đối không may đụng phải ma quý lại vừa lúc thiếu tiền mới có thể bị ma quý l ừ a g ạ t chỉ tiếc biết hết thệ vương hùng đã bị chính mình đánh chết tam hợp ba người có biết hay không ta còn sống hiện tại hàn tranh duy nhất không xác định liền là vương hùng làm việc này cùng tam hợp bang có quan hệ hay không đối phương biết mình không chết có thể hay không cũng tới giết chính mình ma quý lắc đầu ta cũng không biết hôm qua gặp ngươi về sau ta cũng là xoắn suýt một ngày buổi sáng mới nói cho vương hùng vương hùng lúc ấy vẻ mặt liền biến để cho ta đừng đi ra nói lung tung khiến người khác đặc biệt là nhị bang chủ nghe thấy liền toàn xong đời hắn ban đêm lại tới tìm ta thương nghị nên làm cái gì nghe được ma quý nói như vậy hàn tranh hơi thở dài một hơi nghe vương hùng ý tứ chính mình sống sót hẳn là hắn nắm sự tình làm hư hại cho nên còn không có kinh động tam hợp bang cao tầng những chuyện khác ngươi cũng không biết thật mất rồi ta chính là cái chân chạy ta có mắt như mủ ngài hãy tha cho ta đi ma quý v ẻ mặt cầu xin cầu xin tha thứ bất quá hắn lại cảm giác bóp lấy cổ mình tay càng ngày càng gấp hắn mong muốn cầu xin tha thứ gọi nhưng cũng đã không phát ra được thanh â m nào nhìn xem trên tay ma quý triệt để không có khí t ứ c hàn tranh đem thi thể của hắn giống như chó chết một dạng ném xuống đất nếu cái gì cũng không biết vậy ngươi cũng không có còn sống giá trị giết người đầu tiên thời điểm hàn tranh không có quá cảm thấy cảm giác hiện tại giết người thứ hai hàn tranh tâm cảnh càng là bình tĩnh nhìn thoáng qua trên mặt đất hai bộ thi thể hàn tranh vừa suy nghĩ nên xử lý như thế nào hẻm nhỏ bên ngoài liền chuyển đến một hồi bước chân tiếng động chính mình cùng vương hùng giao thủ động tĩnh coi chút lớn khẳng định đánh thức một chút chung quanh cư dân nhưng bây giờ thế đạo này nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện những cái kêu bách tính khẳng định không dám tới xem xét hiện đang nghe động tĩnh t à n biến bọn hắn này mới ra tới nhìn một chút là tình huống như thế nào không kịp xử lý thi thể hắn tranh trực tiếp vây quanh sân sau đi xác định hậu viện hẻm nhỏ không a i hắn lúc này mới leo tường chạy trốn sau khi về đến nhà hắn tranh t r ư ớ c tiên rội cái nước tẩy đi trên người mình tiêm nhiễm mùi máu tươi đồng thời suy nghĩ này một chuỗi sự tình t a m hợp bang tại hắc thạch huyện thế lực khổng lồ cùng những bang phái khác đấu tranh người chết là chuyện thường xảy ra giết người càng là bình thường dùng t a m hợp bang thế lực coi như là tại trên đường cái trắng trận giết vài người huyện nha đều không sẽ quản kết quả làm thủ lĩnh vương hùng lại âm thầm tìm hai nam hai nữ mang ra thành đi cũng nhận định bọn hắn khẳng định sẽ chết tại bên ngoài không về được ở trong đó tuyệt đối có chuyện nghiêm trọng hơn tuyệt đối không phải giết vài người đơn giản như vậy mà lại biết mình chưa chết vương hùng càng sợ nhị bang chủ cao khai nguyên biết cái này cũng chứng minh chuyện này khẳng định là cùng tam hợp bang cao tầng có liên quan nhưng manh mối đến tam hà bang nhị bang chủ loại cấp bậc kia đã không phải là chính mình có thể t r a được hiện tại tin tức tốt duy nhất liền là ma quý cùng vương hùng đều đã chết chính mình là ma quý tùy tiện tìm đến ngoại trừ ma quý vương hùng những người khác không biết mình thân phận trong thời gian ngắn chính mình hẳn là an toàn Tạm t hôm ờ i k h n g đ nay g những h n hắn giết hai người ma quý cái tia căn bản cũng không tính võ giả cho nên cũng không có thu hoạch được khí huyết tây nguyên thao thiết dung lô đ â y ý là chính mình mạnh lên liền cần đi không ngừng sát lục trước đó hàn tranh cũng cảm giác thứ này có chút tả tính hiện tại càng là có thể xác định thao thiết dung lô mở ra điều kiện chính là muốn nhường hàn tranh không ngừng đi giết chóc thu hoạch bao thực độ hoặc là n ắ m chính mình cho hiến tế tới thu hoạch lực lượng đến mức có thể hay không chống cự ở này dụ hoặc vậy phải xem hàn tranh tâm tính của mình nghị lực nay mười điểm bao thực độ hàn tranh cũng không có lãng phí lập tức hiến tế cho thao thiết dung lô tiến vào bên trong tu hành t ă n hợp ban sự tình thủy chung là cái thai hoàng ẩm vì tự vệ hàn tranh cũng phải xúc tích lực lượng mười điểm bao thực độ có thể tại thao thiết dung lô nội tu luyện mà lại hàn tranh phát hiện lần này tu luyện tiến độ giống như biến nhanh thời gian m ộ ư ơ i ngày hàn tranh liền đả thông m ộ ư ơ i cái khiếu h u y ệ t đồng thời lại đả thông một đường kinh mạch nương theo lấy thiết tượng công độ thuần thục càng ngày càng cao h à n tu hành tốc độ cũng sẽ biến nhanh hàn tranh điều ra thuộc tính biểu nhìn thoáng qua trạng thái của mình Tính danh, hàn tranh tu vi, hậu thiên khai mạch cảnh, thông huyệt thiên thiết tượng công độ thuần thục, thiên danh, hàn cảnh, đường kinh công cảnh công cảnh, cương hậu khai mạch khiếu mạch, học pháp, hậu Hậu đà vi, võ cái kim độ lần này hắn cũng không có tại thao thiết dung lô nội tu hành kim cương quyền thế nhưng kim cương quyền độ thuần thục vậy mà theo ba mươi bạo đã tăng tới năm mươi hẳn là lúc trước hắn dùng kim cương quyền cùng vương hùng liệu mạng tranh đấu thậm chí đánh ra bao hàm kim cương quyền chân chính tinh túy một quyền lúc này mới mang đến độ thuần thục tăng vọt hàn tranh không sai biệt lắm hiểu rõ độ thuần thục quy tắc nội công tâm pháp đang không ngừng trong tu hành độ thuần thục tự nhiên sẽ bay lên nhưng vô kỹ thì là muốn tại liều mạng tranh đấu ở trong độ thuần thục tăng trưởng mới nhanh nhất chương sáu mạch viên thông ty quyền cùng t h á i ngọc thủ cầu đề cử cất g ữ sáng sớm hôm sau ma quý nhà viện nhỏ đứng đầy tam hợp bang b a n g chúng một tên ăn mặc màu đen cầm bào giữ lại ria mép người trung niên đang t r a xét vương hùng thi thể hai tay của hắn khớp xương thô to so người bình thường còn lớn hơn số một nhưng ngu bàn tay làn da lại sạch sẽ vô hà non mềm thậm chí có thể thấy dưới làn da mặt màu xanh mạch máu đủ để cho vô số nữ nhân hâm mộ hắn chính là tam hợp bang nhị ban chủ toái ngọc thủ cao khai nguyên vương hùng là bị người một quyền đạp nát đỉnh đầu mà chết quyền thế g à y nặng thẳng thắn thoải mái đầu phảng phất bị hàng ma xử đạp nát bình thường dùng h ẳ n là kim cương quyền cao khai nguyên kinh nghiệm giang hồ phong phú chẳng qua là kiểm tra một hồi vương hùng thi thể liền đã đoán được tình huống lúc đó cùng giết chết vương hùng võ công một tên thủ hạ đi tới nói ban g chủ một tên gia hỏa khác không có cái gì hiếm lạ chân bị đ ặ p gãy cuối cùng là bị bóc chết hắn là thân phận gì tên kia gọi là ma quý liền là cái bất nhập lưu lưu manh vì vương hùng làm mấy chuyện còn không có chính thức gia nhập chúng ta tam hợp ban g đây ngài nói có phải hay không là hát hổ ban g hoặc là thiên ứng ban g làm hai người bọn họ giúp địa bàn tranh bất quá chúng ta liền sau lưng giết hùng ca cao khai nguyên hít mắt nói không phải nếu là bọn họ hai đám làm hiện tại đã sớm khoe khoang đi lên người kia trước tiên đem ma quý chân đ ạ p xếp sau đó mới giết vương hùng cuối cùng lại bóp chết ma quý rõ ràng là hướng về phía ma quý tới nhấn mạnh điều tra một chút ma quý xem hắn có cái gì k i ể u ra loại hình thủ hạ nhẹ gật đầu vậy chuyện này liền tạm thời tính toán tính toán làm sao có thể quên đi cao khai nguyên hừ lạnh một tiếng vương hùng là ta tam hợp bang thủ lĩnh hiện tại chết không rõ ràng chuyện này nếu là tính như vậy ta tam hợp bang ta cao khai nguyên mặt để nơi nào kim cương quyền sẽ không ít người nhưng toàn bộ hát thạch huyện bên trong có thể đem kim cương quyền tu luyện đến loại tình trạng này liền chỉ có một chỗ đó chính là chấn uy võ quán đi mang theo người đi gặp một lần lý t ĩ n h t r u n g t r ấ n uy võ quán bên trong hàn tranh phản phất người không việc gì một dạng sáng sớm liền tới l ê n lớp nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi lý tam thành đi vào hàn tranh bên người hắn liếc mắt nhìn hai phía thấp giọng nói ngươi có nghe nói không ma quý đêm qua bị người giết chết thậm chí còn có tam hợp bang vương hùng toàn bộ thành nam đều vỡ tổ hàn tranh mặt không đ ổ i sắc ngươi nên sẽ không cho là này có liên quan tới ta dĩ nhiên sẽ không vương hùng có thể là tam hợp bang thủ lĩnh trên tay dính lấy nhiều cá nhân mạng đây bất quá trong khoảng thời gian này ngươi có thể phải cẩn thận chút chớ cùng ma quý nhắc lên quan hệ thế nào nghe nói tam hợp bang đang ở bốn phía điều tra cùng ma quý có liên quan người đâu lý tam thành ngay từ đầu liền không nghĩ tới ma quý cùng vương hùng chết sẽ cùng hàn tranh có quan hệ bọn hắn này chút võ quán học đồ đều là thái điệu chỗ nào có thể giết được vương hùng này loại trên tay dính lấy nhân mạng bang phái thủ lĩnh chỉ bất quá hôm qua hàn tranh mới nghe qua ma quý hôm nay ma quý liền chết đây cũng quá trùng hợp một chút hàn tranh vô vô lý tam thành bà vai đã t ạ huynh đệ chúng ta còn cần đến nói cái này đừng nói không phải hàn tranh giết ma quý coi như thật sự là hàn tranh giết lý tam thành cũng chỉ sẽ vỗ tay bảo hay ma quý cùng hắn cha đều là cai tù nhưng ma quý cha hắn làm việc tham lam cũng càng t à n n h ẫ n hơn tại huyện nha không ít ước hiếp cha hắn ma quý cũng so tuổi của h ắ n lớn khi còn bé còn tổng khi dễ hắn đoạt hắn tiền tiêu vặt cho nên trước đó lý tam thành mới hô ma quý cháu trai đối với hắn hận chính là nghiến răng nghiến lợi đúng lúc này cửa võ quán đông nhiên chuyển đến dối loạn tư ơ n g mừng cao khai nguyên mang theo hơn mười tên cao lớn và b ỡ hung thần á c sát tam hợp bang đệ tử nhanh chân bước vào c h ấ n uy võ q u á n bên trong lý tính trung mặt không thay đổi tách ra rất nhiều đệ tử đi đến cao khai nguyên trước n ờ i trầm giọng nói cao bang chủ tới ta trấn uy võ quản có gì muốn làm muốn hỏi lý quán chủ ngươi muốn cái bản giao mà thôi. cao khai nguyên một mặt ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng thủ hạ ta vương hùng tối hôm qua bị người giết chết chết tại kim cương quyền phía dưới lý quán chủ ngươi ngày xưa có thể là kim cương bàn nhược tự tục ra đệ tử c h ấ n uy võ quán nổi danh nhất nhưng chính là kim cương quyền ngươi không nên cho ta cái bàn giao sao đơn giản hoang đường lý tính trung giận quá mà cười kim cương bàn nhược tự lúc trước vì mở rộng ảnh hưởng đồng ý hết thể tục ra đệ tử đối ngoại c h u y ể n thụ kim cương quyền trong thiên hạ này sẽ kim cương quyền đâu chỉ ngàn vạn huống hồ ta với các ngươi tam hợp bang không oán không cừu ta nhàn rỗi không chuyện gì đi rét dưới tay ngươi một cá đầu mục làm cái gì cao khai nguyên trầm giải nói lý quán chủ đừng có gấp ta cũng không nói là ngươi giết thủ hạ ta người bất quá ngươi võ trong quán nhiều như vậy sẽ kim cương quyền đệ tử bọn hắn đâu để cho ta lần lượt kiểm tra một lần không có ta liền rời đi như thế nào lý tính trung âm thanh lạnh lùng nói ta nhóm này đệ tử vừa mới gia nhập võ quán nửa năm làm sao có thể ra đi giết người nghĩ cha người nào liền cha người nào cao khai nguyên ngươi cũng không tránh khỏi quá mức bá đạo a nghĩ cha võ quán trước qua cửa hải của ta cái tiết ố t ta liền đến lãnh giáo một chút lý quán chủ ngươi bạch viên thông tý quyền tiếng nói vừa ra cao khai nguyên đột ngột ra tay thân hình p h á t một cái liền đã đi tới lý t ĩ n h t r u n g trước người cái kia trắng đ o á n như ngọc nhường nữ nhân đều vì đó hâm mộ một đôi tay lúc này lại là khí huyết tăng vọt gân xanh b à n h trướng qua trong giây lát vậy mà thành xanh đen chi sắc ngón tay tựa như cà rốt độ lớn giống như quỷ trào thoái ngọc thủ lý t ĩ n h t r u n g hông e o v ậ t mẹo hai tay lại đ ỗ n g nhiên biến dài một đoạn tựa như rừng núi vợ trắng hai tay vung ra tựa như hai đầu roi sắt trong hư không lập tức chuyển đến một tiếng kịch liệt nổ vang ẩm bạch viên thông tí q u y n cùng t á i ngọc thủ lầm ầm chạm vào nhau cái kia buộc phát ra oanh ngâm chấn động đến mọi người tại đây mảng nhị đau nhức hai người d đồng thời lui lại một bước cao khai nguyên tán đi thoái ngọc thủ cười to nói lý quán chủ bạch viên thông tí quyền quả nhiên danh bất hư truyền trấn uy võ quán hôm nay ta liền không tra xét thế nhưng nếu để cho ta biết giết thủ hạ ta người thật xuất từ trấn uy võ quán vậy lần sau tới có thể không phải ta một người nói xong cao khai nguyên bay người liền đi hắn chẳng qua là đối trấn uy võ quán có chút hoài nghi nhưng không có bất kỳ chứng c ứ nào cho nên cao khai nguyên hôm nay tới như thế một chuyến chỉ có hai cái mục đích một cái là dùng cây dọa khỉ hung thủ thật sự nghe được tin tức sau nói không chừng sẽ lộ ra trần tướng một cái là giễu võ dương oai thủ hạ của mình bị người giết chính mình nếu là liền cái rắm đều không thả bọn hắn còn thật sự coi chính mình dễ khi dễ bất luận vương hùng chết cùng lý tĩnh trung có quan hệ hay không hắn đều được đến như thế một chuyến luận thực lực hai người kỳ thật tương xứng trước mắt hắn không có đầy đủ chứng cứ cho nên giao tay khẽ vây lấy cái mặt mũi liền rời đi nếu là hắn thật sự có chứng cứ hôm nay lý tĩnh trung phải đối mặt nhưng chính là tam hợp bang ba vị ban chủ đóng cửa tiếp tục l u y ệ n võ lý tĩnh trung mặt đen lên trở lại bên trong võ quán hắn cảm giác mình cũng là gặp xui xẻo cái tia trời đánh hung thủ dùng võ công gì giết người không tốt nhất định phải dùng kim cương quyền còn có tam hợp bang làm việc đơn giản quá mức bá đạo không có chứng cứ liền dám trực tiếp đánh đến tận cửa g i a o giữa sân lý tam thành nhìn xem hai người giao tay khẽ vây trô dâm ra tới dấu chân vậy mà trực tiếp dẫm vào nền đá gạch nửa thức có thửa không khỏi l i ỡ i lưỡi ta g i ọ t cái vê đ ú t có vê đ ú t cái này là tiên thiên thuế p h ả m cảnh võ giả h vì thế thật toàn lực giao thủ không được đem phòng ở đều b ó c ra đừng quên quán chủ nói qua hậu tiên cùng tiên thiên chẳng qua là võ đạo cất bước đằng sau còn có càng cả nhiều cảnh giới chờ lấy chúng ta đây lý tam thành lắc lắc đầu nói được chúng ta đợi này có thể tới tiên thiên cảnh giới cũng không tệ rồi chỉ muốn thành tựu tiên tiên tại đây hát thạch huyện bên trong vậy coi như là đầu đám nhân vật huyện thái g i a gặp mặt đều phải khách khách khí khí hàn tranh không nói chuyện nhưng trong mắt của hắn lại tràn ngập khát vọng đối với lực lượng lý tam thành cảm giác tiên tiên liền là cực hạn nhưng hôm nay gặp được tiên tiên thuế p h ả m cảnh uy thế về sau hàn tranh lại là càng ngày càng muốn nhìn một chút cái k i a tiên tiên về sau võ đạo c h i lộ đến tột cùng là bộ giá gì bất quá bây giờ cũng không phải mơ tưởng xa vời thời điểm cao khai nguyên vậy mà có thể thông qua vương hùng thi thể tìm tới cửa đây là hàn tranh không có nghĩ tới nay chút trên giang hồ pha trộn mấy chục năm võ giả không có một cái nào là đơn giản tồn、tại. sau này mình làm việc thiết yếu phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được đến tiếp sau trong nửa tháng lý t ĩ n h trung có lẽ là bị cáo khai nguyên cái kia bá đạo hành vi dẫn đến tính tình vẫn luôn không thuận liền giáo huấn đều nghiêm khắc rất nhiều võ quán những đệ tử kia đều là câm như hến sợ một sai lầm liền bị lý t ĩ n h trung cho mắng to một trận hàn tranh cũng là không quan trọng hắn liền chưa từng có phạm sai lầm qua nửa tháng này bên trong hàn tranh lại đả thông m ộ ư ơ i cái khiếu huyệt đã đả thông tám mươi cái khiếu huyệt nương theo lấy thiết tượng công độ thuần t ụ càng ngày càng cao hắn tu hành tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh cho dù là tại bên ngoài cũng là như thế bài tập buổi sớm bên trên lần này lý tính chung cũng không có nhường đại gia tiếp tục diễn luyện quân pháp mà là nắm mọi người dẫn tới giá binh khí trước mặt hôm nay ta muốn dạy các người chính là binh khí lý t ĩ n h chung trong tay cầm lấy một thanh trĩu nặng roi sắt bỗng nhiên lâm không đập xuống trong nháy mắt vang lên một tiếng chói hai zit gà o gọi đối với võ giả tôi nói binh khí là quyền cước kéo dài học võ luyện quyền là cơ sở binh khí thì là có thể để các người đang chém giết ở trong phát huy ra cảng lực sát thương đáng sợ bất quá đao pháp kiếm pháp loại hình đồ vật ta sẽ không ta chỉ dạy các ngươi binh khí cơ bản dùng pháp ta lý ra tổ truyền võ học bạch viên thông tí quyền chỗ phối hợp binh khí là roi sắt môn này binh khí tương đối tiểu chúng ta cũng không đề nghị các ngươi tuyển chọn kiếm chính là bách binh tri quân linh hoạt đa dạng kiếm pháp chủng loại phong phú Đao hiện à dày n nặng, hạn thương năng chọn Thương chính h chủ phạt, khả h tẩu sát truy sát cầu cực lực có c bá đạo đao. lựa là ế n trận binh lính, phá vỡ phong hám trận, sát bén không thể đỡ, người nào về sau có chi đầu quân cũng có thể lựa chọn thương. sát thể thể chi phá hám lựa vỡ về đỡ, sau đầu có có tại các ngươi có thể đi giá binh khí bên trong lựa chọn binh khí của mình trấn uy võ quán mặc dù học phi quý nhưng đ á i nộ cũng là thật thì tốt hơn hiện tại thói đ ờ i loạn binh khí cũng đều đi theo tăng giá một thanh thượng hạng tình cương trường kiếm phải hơn mười lượng mất đây h à n tranh người tuyển cái gì lý tam thành hỏi tà tuyển ao h à n tranh không có quá nhiều lưỡng lự loạn thế tự vệ dĩ nhiên muốn truy cầu cực h ạ n lực sát thương nói xong hàn tranh trực tiếp tuyển một thanh thân đao thon dài thẳng tắp giống như nhạn linh một thanh nhạn linh đao lý tam thành gãi gãi đầu cũng đi theo tuyển một thanh đao bất quá lại là một thanh càng thêm d à y nặng vòng vàng khẳng đao hắn này thể trạng tuyển kiếm khẳng định không thích hợp chọn súng cũng không thái hành hắn có thể không có ý định đ ấ u quân hiện tại thói đời loạn như vậy đi trong quân một phần vạn bị phái đi cùng phản tặc chiến tranh vậy coi như gặp cho nên vẫn là đao thích hợp nhất c h ư ơ n bảy đại chu lấy võ lập quốc đao kiếm mãi mãi cũng là võ giả thường thấy nhất binh khí cuối cùng năm thành võ quán đệ từ tuyển kiếm bốn thành tuyển đao Con nổi danh đến ệ tử lựa c h cùng lúc ý Tĩnh Trung một sát. ít dạng binh không người n khí roi sát. Ở đây không ít người đều đây cái, cái đó hắn cũng không cần gọi lý tính chung quang chủ mà là muốn gọi lao sư mặc dù không phải sư phụ loại kia chân chính sư đồ truyền t h ừ a nhưng cũng muốn so với bọn hắn này chút học một hai năm liền đi đệ tử quan hệ muốn thân mật được nhiều cái tên này tuyển roi sắc như thế cái ít lưu ý tốt binh khí còn thật sự coi chính mình cuối cùng có thể trổ hết tài năng một phần bạn hắn không có học được bạch viên thông ti quyền binh khí này đã có thể trắng tuyển công phu cũng hợp h í lý tính t r u n g dạy học mặc dù nghiêm khắc nhưng cũng phụ trách cho mọi người đại khái giảng giải binh khí thông dụng chi tiết về sau hắn lại dựa theo riêng phần mình binh khí điểm khác biệt cẩn thận giảng giải đi đến lựa chọn dùng đao chúng đệ tử trước mặt lý tính chung đông nhiên tại hàn, tranh trước người ngừng lại. hàn tranh. gặp qua giết người sao hàn tranh nhẹ gật đầu gặp qua chặt đầu như thế lời nói thật hàn tranh trong trí nhớ có khi còn bé c h a mình mang chính mình xem chặt đầu tình cảnh bây giờ suy nghĩ một chút hắn đời này lao cha cũng là nhân tài vậy mà mang con trai mình đi xem chặt đầu cũng không sợ hải tử có bóng ma tâm lý bất quá có vẻ như hát thạch huyện loại địa phương nhỏ này mỗi khi huyện nha sử quyết phạm nhân đều có không ít người vây xem đau nặng sát phạt phải có thẳng tiến không lùi nhuệ khí cùng sát khí cái này ta có thể dạy dỗ đến các ngươi lại học không quá sẽ chỉ có chân chính trải qua chém giết võ giả mới có thể lĩnh nộ tình tuy trong đó nhìn kỹ lý t ĩ n h trung cầm lấy một thanh trường đao đ ỗ n g nhiên chạm ra cái kia l ấ m liệt phong mang cùng kinh người sát khí trong nháy mắt đập vào mặt n h ư ờ n g rất nhiều các đệ tử đều là s á t mặt tái đi hiện tại quan tưởng ta này một đao toàn lực chạm ra tới từng cái từng cái tới võ quán c á c đệ tử lần lượt ra tay nhưng lý t ĩ n h trung nhưng đều là khẽ lắc đầu có chút không vừa ý bây giờ có thể lưu tại bên trong võ quán đệ tử đều là đã thông năm mươi cái trở lên khiếu h u y ệ t còn có một đường kinh mạch đã có thể được xưng tụng là hậu thiên sơ kỳ võ giả khí thế mặc dù có nhưng kinh nghiệm thực chiến không đủ căn bản là không có biện pháp lĩnh nộ khí thế loại này đến t i ê n hàn t r a n lúc trong tay hắn nắ h ồ n g eo đ ố n g nhiên phát lực ánh đao trước mắt đã tới mau lẹ tàn nhẫn vậy mà cũng có một cỗ sát phạt chi khí lưu động ở trong đó lý tính trung khẽ di một tiếng nhìn chằm chằm hàn tranh hàn tranh này một đao mặc dù không nói chạm ra mười thành khí thế nhưng tối thiểu là có thể chân chính cầm tới l i ề u mạng tranh đấu bên trong đi cùng người đối chiến một đao trước ngươi cùng những võ giả khác giao t h ủ qua hàn tranh lắc đầu không có thế nhưng đệ tử trong lòng giả tưởng đứng trước mặt người muốn giết chết ta ngươi không chết chính là ta vòng trong tay đao tự nhiên là mang theo sát khí không sai đây cũng là cái biện pháp tốt nhớ kỹ võ đạo c h i lộ cho tới bây giờ đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi địch nhân của ngươi cũng sẽ không dựa theo ngươi học võ công sáo lộ tới cùng ngươi giao thủ hàn tranh làm rất tốt các ngươi cũng đi theo hắn nhiều học l i ê n dùng hắn hiện tại một đao này trình độ hiện tại ra ngoài cho những đại thương nhân đó viên ngoại gia sản hộ viện võ sư đều là dư x à i nghe được lý tính chung như thế tán dương hàn tranh những đệ tử kia nhìn về phía hàn tranh tầm mắt có hâm mộ có ghen ghét dĩ nhiên đại bộ phận đều là ghen ghét hàn tranh cũng không có để ý hắn là cố ý hành động một số thời khắc dấu dốt có khả năng nhưng không thể tàn xuẩn làm người điệu thấp làm việc lại kêu căng hơn võ quán gần năm mươi tên đệ tử hắn không tại lý t ĩ n h chung trước mặt triển lộ ra thiên phú hơn người làm sao có thể đạt được càng nhiều kiến thức võ đạo thậm chí đây là hàn tranh cố ý thu không có đem sát khí triển lộ quá nhiều hắn cũng không chỉ là cùng người giao thủ qua mà là chân chính đã giết người quả nhiên tại hàn tranh triển lộ ra một đao này tiên h phú về sau lý t ĩ n h chung đối với hắn cũng có càng nhiều chiều cố lần trước hắn đối hàn tranh cũng có chút ấn tượng khiếu huyệt đả thông tốc độ rất nhanh gần với những cái t i ê u ngâm tắm thuốc nhà giàu đệ tử mà lại hắn kim cương quyền nắm giữ cũng rất tốt thậm chí có thể nói là thiên phú rất tốt lại thêm hôm nay này một đao lý t ĩ n h t r u n g có khả năng xác nhận hàn tranh tuyệt đối là mầm mống tốt thậm chí có thể nói là chính mình nhóm này trong các đệ tử xuất sắc nhất mấy cái k i a một trong n à y loại hạt giống tốt là tuyệt đối giá trị được bản thân chiếu c ố nhiều tương lai hàn tranh theo hắn võ quán đi ra ngoài trở nên nổi bật hắn lý t ĩ n h t r u n g cũng là mặt mũi sáng sủa hôm nay là giảng bài giữa trưa nghỉ ngơi sau buổi chiều cũng giống vậy muốn luyện đao lý tam thành căn l ú ố n g mì đen mặt đầu ngồi s ồ m ở hàn tranh bên người gương mặt vẻ u sầu ta lựa chọn dùng đao có phải hay không chọn sai rồi nay cho tới chưa liền không có một chút xíu cảm giác còn bị quán chủ mắng nhiều lần hàn g tranh đã sớm đã ăn xong một bên nết món ăn canh vừa nói lúc này mới ngày đầu tiên ngươi gấp cái gì bởi c h i ệ u luyện đao thời điểm ngươi liền tưởng tượng một chút người trước mắt là ma quý khi dễ ngươi còn muốn đoạt tiền của ngươi ngươi có phải hay không liền có loại muốn chém chết tươi cảm giác của hắn lao tử ăn hắn tâm đều có lý tam thành hung tợn cắn một cái l ú ố n g mì đen màn thầu đúng ngươi cứ dựa theo cái này tâm cảnh luyện là có thể lý tam thành vỗ vỗ hàn tranh b ả vai hâm mộ nói nay thiên huynh đệ ngươi xem như đại xuất danh tiếng có quán chủ câu nói này coi như ngươi bây giờ rời đi võ quán đều không lo ăn uống hát thạch huyện bên trong cái kia chút gia đình giàu có khẳng định sẽ tranh nhau thuê n g ư ờ i đi làm hộ viện ồ q u á n chủ lợi như thế hùng hồn độ vậy khẳng định a chúng ta chấn uy võ quán danh tiếng dựa vào cái gì lớn như vậy dựa vào cái gì học phí liền muốn ba trăm l ư ợ n g bạc dòng cũng là bởi vì chúng ta võ quán ra tới đệ tử thực lực có c a m đoan ba trăm lượng bạc dòng nhìn xem là không ít nhưng chỉ cần có thể tại võ quán chờ đủ một năm coi như là thành công xuất sư ra tới về sau mấy năm là có thể đem bạc kế về đương nhiên ma quý loại kia mặt hàng còn có trước đó bị đào thải đi đệ tử là không tính thành công xuất sư về sau tại bên ngoài hành tẩu cũng không thể đánh lấy võ quán c ử hiệu vậy chúng ta võ quán ra tới đệ tử đồng dạng tại bên ngoài đều làm cái gì hàn tranh đối cái này còn thật tò mò tiểu thuyết võ hiệp bên trong những cái k i a đại hiệp giống như đều không cần lo lắng bạc trên thực tế văn nghèo võ g i à u tu luyện võ đạo là nhất hao phí k i m tiền không có điểm vốn liếng thật đúng là không chịu được nữa lý tam thành đếm trên đầu ngón tay nói vậy nhưng nhiều trong đó nhiều nhất là cho gia đình giàu có làm hộ viện võ sư hoặc là đi tiêu cục các tiêu hiện tại thói lời loạn hơi có chút tiền gia đình giàu có đều sẽ thỉnh hộ viện bình thường hộ viện chỉ là có chút khí lực lưu manh tay chân chỉ có chúng ta này chút chân chính tu luyện qua nội lực công pháp mới xem như hộ viện võ sư. dù chúng ta hát thạch huyện giá thị trường nha mỗi tháng ước chừng mười l ư ợ n g bạc nghe nói châu phủ bên kia có thể nhiều một chút mười lăm lượng đến hai mươi lượng hàn tranh thoáng có chút kinh ngạc giá tiền này là thật không thấp phụ thân hắn làm huyện nha thư lại tiền lương cũng chỉ có ba lượng mà thôi hộ viện võ sư tương đối thanh nhàn cũng tương đối an toàn dù sao cái kia chút gia đình giàu có cũng đều tiết mệnh sẽ không chạy lung tung áp tiêu kiếm càng nhiều là dựa theo hàng vật giá trị thu lệ phí một tên hợp cách tiêu sư một năm kiếm cái ba năm trăm lượng không là vấn đề bất quá áp tiêu cũng càng nguy hiểm hiện tại thế đạo này quá loạn đụng phải yêu ma bỏ mệnh đụng phải đạo phỉ rất tiền ta nghe những cái kia tiêu cục tiêu sư nói qua n à y một nhóm có rất ít làm thời gian dài kiếm cái mấy năm nhanh tiền liền lập tức đ ổ i nghề hàn g tranh hiếp mắt nói đều là cho người ta bán m ạ n g việc liền không có người nghĩ tại võ đạo trên đường đi đi càng xa muốn đi càng xa vậy cũng phải có cái kia có thể nhịn a lý tam thành thở dài một hơi cũng có người lựa chọn đầu quân bất quá bây giờ triều đình khắp nơi c h ấ n áp phản loạn biên cảnh cũng đang chiến tranh tiến vào trong quân chết càng nhanh còn có chút người xông xáo giang hồ nghĩ muốn gia nhập những cái kia đại phái nhưng này chút đại phái đệ tử đều là vài tuổi liền bắt đầu bồi dưỡng từng cái thiên tư căn căn cốt có chút người trong giang hồ bên trên lăn lộn rất nhiều năm nghèo túng vô cùng kết quả là không cũng giống vậy là trở về cho người làm hộ viện hàn tranh vô vũ lý tam thành bà vai chuyện tương lai ai nào biết nói không chừng ngươi tại võ đạo phía trên đi liền sẽ so những người khác càng xa lý tam thành tốn sức cầm trong tay l ú a mì đen màn thầu cho nuốt xuống ta cũng không có nghĩ xa như vậy ta hiện tại liền nghĩ lúc nào có thể đem luống mì, mì đen màn thầu về đến nhà còn ăn luống mì đen màn thầu ta đều nhanh muốn ăn p h u mặc dù lời nói như vậy lý tam thành cái kia dáng người có thể mảy may đều không giống ăn nôn g vẻ Cả người hắn so vừa tới võ quán thời điểm mập một vòng lớn dĩ nhiên khí huyết dồi dào coi như là béo cũng là cường tráng loại k i u béo hàn tranh lúc này cũng là suy nghĩ chính mình hẳn là tìm tới tiền con đường theo ma quý nơi đó có được mười lượng bạc đã tốn hao một nửa cơ hồ đều tiêu vào ăn được văn nghèo võ giàu tu luyện võ đạo coi như là không ngâm tắm thuốc không phục đ a n dược nhưng cũng không thể bị đói chính mình a dùng hàn tranh hiện tại lượng cơm ăn cơ hồ là người bình thường gấp đ ộ i mỗi bữa còn nhất định cần phải có thịt để ăn còn có thể theo kịp thể lực tiêu hao bởi như vậy chi tiêu liền lớn hơn ai thời đại này vẫn là đầu thai tốt trọng yếu Chúng ta tại đây bên trong bài tập buổi sớm bọn hắn sẽ không lưu tại võ quán bên trong ngang cơm giảng bài cũng sẽ có tôi tớ đưa tới đủ loại đồ ăn cùng bên trong võ quán đệ tử khác lộ ra hoàn toàn không hợp bọn hắn từ nhỏ tài nguyên liền so lý tam thành này loại dân nghèo đệ tử cao không chỉ một cảnh giới trong đó có chút mạnh vẫn chưa tới hai mươi tuổi nhưng đã đả thông ba đường kinh mạch chương n n g g à y đều tám thực chiến sát hạch lý tam thành hâm mộ những con cái nhà giàu kia hàn tranh cũng là không có cảm giác gì mặc dù nói văn nghèo vó giàu người ta có tiên thiên hữu thế nhưng hàn c r a n h cũng không kém hàn có treo có thao thiết dung luyện tại thời khắc mấu chốt lại hiến tế chút gì đó tình tình yêu yêu loại hình cảm xúc cùng lắm thì làm cái một có cảm tình sát thủ tức dậy sớm hàn tranh ôm một thùng nước lạnh tưới ở trên người lúc này chính vào đầu thu thời tiết có chút lạnh xuống nhưng hàn tranh lại không có chút nào cảm giác k h ô n g khỏe dòng nước dọc theo mặc dù không khoa trương nhưng lại từng cục ốn lượn phòng lên cơ bắp chạy x ô i mà xuống đem hàn tranh dáng người phụ trợ càng ngày càng sắp bén lý t ĩ n h t r u n g đang dạy dỗ đao pháp kiếm pháp chỉ truyền dạy cơ sở binh khí dùng pháp thời gian nửa tháng đầy đủ này thời gian nửa tháng bên trong hàn tranh đột phá đến một trăm cái khiếu huyện kinh mạch cũng đả thông đến bốn đầu hậu thiên k h có có cảnh giới sở dĩ gọi là hậu thiên khai mạch cảnh mà không phải hậu thiên ngưng khiếu cảnh cũng là bởi vì hậu thiên cảnh giới chân chính chỗ khó ở chỗ đ ả thông kinh mạch bất quá điểm này đối với hàn tranh tới nói độ khó cũng không lớn hắn đem cảm giác đau hiến tế cho thao thiết dung lô đà thông kinh mạch lúc đau nhức căn bản là vô pháp ảnh hưởng đến hàn tranh chỉ cần hắn cẩn thận một chút không có ngoại lực bánh nhiễu khai mạch sát xuất thành công cơ hội là chín mươi chín 99%. hàn tranh dự đoán một thoáng hãn cảnh giới bây giờ hẳn là cùng bên trong v õ quán những cái kia có tắm thuốc phụ trợ mỗi ngày thịt để ăn không ngừng gia đình giàu có đệ tử không sai bật nhiều thay đổi y phục đi vào v õ quán đâm đầu đi tới lý tam thành gương mặt vẻ u sầu làm sao vậy lại bị cha người đánh lý tam thành lắc đầu thở dài nói có tin tức ẩm lại muốn khảo hạch mà lại lần này vẫn là lẫn nhau đối chiến thực chiến sát hạch lần này cũng đào thải lần này cũng không đào thải thế nhưng bị người đánh một trận cũng không dễ chịu ha hàn tranh lý tam thành cái tên này đơn giản đối với mình không có chút nào lòng tin nay còn chưa bắt đầu đánh đâu l i ề n bắt đầu lo lắng cho mình bị đánh đánh không lại sẽ không nhận thua sao nay cũng không phải sinh tử đấu quan chủ còn có thể ngồi xem ngươi bị người ta cho đánh chết đúng a ta thế nào không nghĩ tới lý tam thành thoát ly tư duy điểm ủ lập tức một mặt mừng rỡ đang khi nói chuyện lý t ĩ n h trung đã theo bên trong võ quán đường đi tới mới vừa còn liệu d i ữ các đệ tử lập tức quy quy củ củ nghiêm đứng vững hôm nay bắt đầu thực chiến sát hạch chia làm năm tổ mỗi tổ tuyển ra một vị người thắng sau cùng sau này năm người này ta sẽ nhấn mạnh b ồ dưỡng cuối cùng trong đó ưu tú nhất người liền có cơ hội chuyển thừa bạch viên thông tý quyền lời vừa nói ra ở đây rất nhiều các đệ tử trước mắt dồn dập sáng lên lý tính trung dương danh hát thạch huyện võ k ỹ liền là cái kia bạch viên thông tý quyền những đệ tử này gia nhập võ quán cũng đều là hướng về phía bạch viên thông tý quyền đi thiết tượng công chỉ có thể nói là bình thường sơ cấp nội công kim cương quyền mặc dù đầu nguồn x u ấ t từ đại phái kim cương bản nội tự nhưng cũng chỉ là cho tục ra đệ tử học hậu thiên võ học trên giang hồ sẽ không ít người chỉ có bạch viên thông tý quyền mới thật sự là tiên thiên võ ký trên giang hồ cũng là có thể đem ra được cái c h ủ loại kia lý tính chung tại hát thạch huyện mở võ quán m ư ơ i bảy năm nhưng có tư cách học tập bạch viên thông tý quyền đệ tử không cao hơn bởi vì có chút đệ tử mặc dù tại một nhóm kia ở trong là ưu tú nhất nhưng lại còn không có đi đến có thể bị truyền thụ bạch viên thông tý quyền tư cách cho nên lý t ĩ n h trung thà rằng cất giấu cũng sẽ không đem bạch viên thông tý quyền truyền thụ cho một cái phế vật yên lặng lý t ĩ n h trung trầm giọng nói c h ấ n uy võ quán quy củ các ngươi biết bạch viên thông tý quyền không phải ai đều có tư cách học nhưng các ngươi khẳng định có người sẽ m u ố n ai cũng giao bạc dựa vào cái gì chỉ có một người có thể học bạch viên thông tý quyền chớ có cảm thấy không công bằng bởi vì võ đạo một đường liền lạc như vậy không công bằng thiên phú nghị lực xuất thân kỳ ngộ chờ các thứ làm sao có thể làm được công bằng bạch viên thông t í quyền chính là tiên t i ê n võ kỹ chỉ có đến tiên t i ê n cảnh giới mới có thể đem bạch viên thông t í quyền hạn cuối cho phát huy ra cho nên chỉ có ta xác định trong các ngươi có người tương lai tiên t i ê n có hy vọng ta mới có thể chuyển tụ h bạch viên thông t í quyền bằng không các ngươi dù cho trở thành này một nhóm võ quán thứ nhất nhưng ta không có ở trên thân thể ngươi thấy có thể tấn thăng tiên t i ê n khả năng cũng sẽ không chuyển tụ h cho ngươi bạch viên thông t í quyền cho nên chớ có lời biếng võ đạo c h i lộ không cho phép l ử a phần thư giãn đúng không có cảm giác lý tính chung không nói đạo lý trấn ủy võ quán tại hát thạch huyện mở nhiều năm như vậy tiếng lành đồn xa nhưng phạm là bị truyền thụ bạch viên thông tý quyền đệ tử hoàn toàn chính xác đều đạt đến tiên tiến cảnh có chút đi ra hát thạch huyện tại châu phủ bên kia cũng xem như nhân vật số một được rồi hiện tại bắt đầu chia tổ tiến hành thực chiến sát hạch lý tính trung xuất ra một cái danh sách bắt đầu cho c á c đệ tử phân tổ giáo t h ụ những đệ tử này thời gian dài như vậy đại gia ai là thực lực gì hắn ước lượng đều rõ ràng cho nên này năm tổ phân phối cực kỳ trung bình tận lực không đem thực lực mạnh đệ tử đặt ở cùng một tổ hàn tranh vòng thứ nhất đối thủ là một tên nhìn xem tuổi tác so với hắn lớn hơn một chút đệ tử lộ ra hơi khẩn trương hắn chẳng qua là phổ thông đệ tử Mà Hàn đối phương đến g bây giờ cũng chỉ là đả thông một đường kinh mạch lực lượng điều động cùng hàn tranh trên lệnh không chỉ một cấp độ hàn tranh thậm chí đều không dùng kim cương quyền cùng đối phương đối h ớ i anh chẳng qua là một trường hạ xuống che lại đối phương quyền thế đem hắn kim cương quyền đập xuống lực đạo triệt để tan r i ã sau đó manh liệt dậm chân tình phố bà vai hơi hơi dùng sức tên đệ tử kia trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài đa tạ hàn huynh hạ thủ lưu t ì n h tên đệ tử kia thoáng có chút chật vật đứng lên hướng về phía hàn tranh chắp tay hắn có thể cảm giác được hàn tranh lần này cũng không có phát lực bằng không hắn nhẹ thì đứt gân gãy xương n ặ n g t h ì nội p h ủ bị hao tổn lý tính trung thấy cảnh này hài lòng nhẹ gật đầu hàn tranh biểu hiện cực kỳ xuất sắc tu vi vượt xa đối phương cho nên làm cho đối phương xuất thủ trước cho đối phương một cái biểu hiện ra cơ hội đồng môn ở giữa tỷ không mang theo sắc ý đủ để chứng minh hắn minh bạch rõ ràng lòng dạ rộng lớn đối phương dùng kim cương quyền hắn lại có thể tại đối phương ra tay thời điểm tùy ý một t r ư ờ n g tan giã kỳ l ự ợ nói này chứng minh hàn tranh đối với kim cương quyền nắm giữ đã cực kỳ thuần t h ụ thiên phú kinh người sau đó hai vòng hàn tranh đối thủ đều không phải là h ắ n địch lực lượng tranh lệch quá lớn hàn tranh cơ hồ không có ra sao dùng sức đối phương liền đã thua bất quá thua với hàn tranh cái kia mấy tên đệ tử cũng đều là tâm phục khẩu phục trách không được quán chụt như thế tán thưởng hàn tranh vị này trước đó vẫn luôn khổ liêu đệ tử nguyên lai thực lực vậy mà kinh khủng như vậy thậm chí đã có thể cùng cái kia mấy tên gia đình giàu có xuất thân đệ tử so sách với mà lại hàn tranh còn hết sức chiếu cố mặt m ũ i của bọn hắn rõ ràng có thể b ẻ gãy nghiền nát hạ gục bọn hắn nhưng vẫn là lưu lại chỗ chống cho bọn hắn ra tay khẽ vây cơ hội đồng thời cuối cùng cũng chỉ là hạ gục chẳng qua là rơi xuống đất lộ ra chật vật một chút nhưng cũng không có thụ thương lại nhìn mặt khác cái kia mấy tổ đánh gọi là một cái kịch liệt có đã bị thương thấy lý tính chung nhíu chặt m à y lên bất quá này loại tỉ thí chỉ cần không có xảy ra án mạng lý tính chung là sẽ không đ h ú n g tay hàn tranh tổ này sớm liền ra kết quả hắn đang xem những người khác mấy tổ người đối chiến trong đó có ba người hắn biểu hiện ra thực lực cực kỳ kinh người một cái là dùng kiếm anh tuấn người trẻ tuổi kiếm pháp tiêu s á i phiêu giật linh động giống như tại gia nhập võ q u á n trước đó liền có nhất định võ đạo căn cơ một cái là trước đó lựa chọn roi sắt làm làm binh khí đệ tử xem hắn ra tay lượt đạo cũng là đột phá bốn đường kinh mạch tả hữu đồng thời ra tay mau lẹ tinh chuẩn mặc dù không giống hàn tranh như vậy thành thạo điêu luyện nhưng cũng là tại trong vòng ba chiêu liền giải quyết đối thủ còn có một cái thì là ăn mặc cầm ý công tử trẻ tuổi vừa nhìn liền biết là xuất thân gia đình giàu có này người xem tuổi tác so hàn tranh còn muốn nhỏ một chút dung mạo tuấn mỹ nhưng ra tay lại tản nhẫn vô cùng một chiêu chế địch không lưu tình ch hắn bên trên một cái đối thủ trực tiếp bị hắn doanh gãy một cánh tay tối thiểu hai ba tháng không thể l u y ệ n võ cực kỳ chậm trễ tu hành tiến độ mà lý tam thành có chút không may hắn tổ kế tiếp đối cầm chính là đối phương kỳ thật lý tam thành cơ sở còn là rất không tệ hắn thiên sinh lực lớn khí huyết dồi dào mặc dù nhìn xem mập m ạ n nhưng trên thực tế lực lượng không nhỏ cho nên có thể dết tới một vòng cuối cùng lý tam thành cũng không nghĩ tới muốn tại một tổ ở trong chỗ hết tài năng cho nên chỉ tính toán giao thủ mấy chiêu không địch lại liền rút lui cầm y công tử kia vừa nhanh vừa mạnh một quyền đập xuống lý tam thành hai tay k h a n h chắn ngang trước người trực tiếp bị một q u y ề n kia đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất cảm nhận được cỗ này hoàn toàn có khả năng nghiền ép lực lượng của mình lý tam thành sắc mặt lập tức n h ấ t biến vừa định muốn đầu hàng cầm ý công tử kia cũng đã một cước lâm không đạt tới lý tính trung n h í u một cái lông mày đối phương làm kỳ thật không có vấn đề bởi vì liền là hàn giáo đại gia võ đạo c h é m g i ế t t i ê n tính tại một nghĩ t i ế n bảo chớ tại một nghĩ ngừng ra tay liền chớ có lưỡng lự nhưng trước mắt chỉ là đồng môn tỷ thí ra tay tàn nhẫn như vậy vẫn còn có chút không ổn một cước này nếu là đập chúng lý tam thành coi như lại da g à y thịt béo sợ cũng là muốn đoạn mấy c h i ế c xương, xương. ngay tại lý t ĩ n h trung nghĩ muốn chặn lại một thoáng đối phương lúc hàn tranh cũng đã thoát ra ngoài mãnh liệt đem lý tam thành kéo về phía sau khoảng cách một bước cầm y công tử kia một cước rơi xuống đất gạch bên trên phát ra một tiếng v a n giòn liền gạch đều hiện lên ra một k i a vết dết tới nhận thua ta nhận thua lý tam thành lòng vẫn còn sợ hãi hô to đồng thời cảm kích nhìn hàn tranh liếp mắt cầm y công tử kia phủi hàn tranh liếp mắt không nói gì thế nhưng tầm mắt lạnh leo hung á c ngang hiểm lý t ĩ n h trung trầm giọng nói sát hạch kết thúc lần này năm tổ người thắng trận phân biệt là lâm thành, hàn Chanh, Triều, minh, thanh hàn tranh trần chiêu quách viên minh tống tiến thanh chương á c n i kinh chín dựa theo t hậu h i c nhân cấp độ để t vật chính mô bản hôm nay có thể toàn bộ nhờ n g ư ơ i ta mới không có chịu ngừng lại đánh n g ư ơ i thật đúng là ta thân ca ca đi đi đi chớ ăn cái đồ chơi này giữa t r ư a mời ngươi mở một chút ăn mặt đi hàn tranh vừa mới cầm lấy đĩa đi càng quét băng đảng mạch mặt đầu liền bị lý tam thành cho giữ chặt cha ngươi cho ngươi bạc lý tam thành cha hắn bởi vì t i ệ n hắn tới võ quán cũng gần như năm chính mình tích xúc cho ngóc giống cho nên gần như không cho hắn tiền tiêu vặt hắc hắc trước đó ẩn giấu chút tiền riêng hai ngày trước cầm lấy đi đánh cược nhỏ thú vui thắng điểm cơ cầu c không đáng bị đồng tình hàn tranh vì để tránh cho hắn tiền riêng đều bị thua sạch vậy còn không bằng có một bữa cơm no đủ no mây mẩy ăn uống chi d ụ bất quá trước khi đi hàn tranh vẫn là cầm võ quán n à y có thể là đồ tốt lúa mì đen màn thầu không ăn trứng gà cũng không thể không cầm lý tam thành mang hàn tranh tới là một nhà không lớn tiểu quán con, con tổng cộng liền ba bàn lớn đừng nhìn nhà này tiệm ăn nhỏ nhưng ông chủ nghe nói là tính châu phủ bên kia một cái đại thế g i a đ ấ u bếp tay nể g gọi là một cái địa đạo lý tam thành thuần thục điểm vài món thức ăn chỉ chốc lát sau ông chủ liền cho đã bưng lên hàn tranh chú ý tới lao bản g kia thiếu một cái tay nơi cổ tay trói lại một cái sẻng biên giới mở phòng còn có thể làm dao phay dùng chờ ông chủ đi lý tam thành này mới thấp giọng nói lão bản này cũng thật xui xẻo nghe nói là tại cái kia đại thế gia cho chủ nhân nấu cơm thời điểm hơi c h ậ m chút đói bụng đến tiểu chủ nhân liền bị chặt một cái tay đánh cho một trận ném ra tự sinh tự d i ệ t trên thực tế là bởi vì phụ trách mua sắm người hầu không có kịp thời đưa tới nguyên liệu nấu ăn hắn đây cũng là gặp thai bay và gió hàn tranh cũng đã được nghe nói không ít loại này sự t ì n h bất quá những cái kia đại thế gia một khi chiêu hạ người đầu bếp loại hình dân chúng vẫn là chạy theo như vịt tại đây loại loạn thế tiến vào những cái kia đại thế gia làm hạ nhân tối thiểu không cần lo lắng chết đói không cần lo lắng đột nhiên liền mất mạng hàn c h a n h đến mấy ngụm món ăn mùi vị kia đích thật là muốn so lúc trước hắn tùy tiện tìm tiệm cơm tự i quán tốt ăn nhiều huynh đệ ngươi lần này xem như muốn trở nên nổi bật bị quán chủ trọng điểm bồi dưỡng tối thiểu là tiên tiên có hy vọng lý tam thành trong giọng nói mang theo hâm mộ nhưng không có ghen ghét hàn c h a n h nỗ lực hắn là nhìn ở trong mắt tại võ quán tu hành lúc liền cẩn thận tỉ mỉ về nhà càng là chăm chỉ có thể nói mỗi ngày trừ ăn cơm ra liền là tu luyện lý tam thành có thể làm không được hàn tranh như vậy chăm chỉ cái kia còn có cái gì có thể ghen tị hàn tranh lắc đầu sớm đâu tối thiểu trước tiên cần phải học được bạch viên thông tí quyền lại nói mà lại mặt khác tổ cái kia mấy cá nhân thực lực cũng giống vậy không yếu càng là loại thời điểm này liền càng không thể thư giãn cũng thế ta nghe võ quán bọn hạ nhân nói qua quan chủ trong lâm thầm liền đã từng nói chúng ta nhóm này đệ tử là hắn mấy năm gần đây dạy thụ mấy đám bên trong xuất sắc nhất một nhóm lý tam thành bốn phía nhìn một chút thấp giọng nói ngươi mong muốn thắng qua mấy cái kia người học được bạch viên thông tí quyền thật đúng là đến tiến thêm một bước mấy cái kia có thể vai trò không phải đơn giản cái kia trong bốn người lâm thanh là huyện nha t r ụ bộ nhĩ tử gia cảnh hậu đãi khẳng định là không thiếu tiền nghe nói lâm chủ bộ còn muốn đưa hắn đưa đến tính châu phủ trong tông môn tu hành đây quách minh viễn là cửa hàng lương thực quách trưởng quỹ nhà con một gần nhất lương giới c ă n g vọt quách ra đều nhanh muốn kiếm điên lên rồi nghe nói quách minh viễn mỗi ngày tắm thuốc không ngừng cái k i a tu vi thuần t ú y liền là dùng tiền chất đống dùng roi sắc cái tên kia gọi trần chiêu gia cảnh mặc dù bình thường nhưng thiên phú cũng rất không tệ thậm chí mới nhập môn lúc còn bị quán chủ tự mình tán thương qua còn có tống thiên thanh liền là cùng ta giao thủ tên kia mẹ nó ra tay là thật hung ác bất quá cái tên này cũng là thật là một cái nhân vật hắn là đông thành con trai của tống gia giá chủ lý tam thành cái tên này là tiêu chuẩn mật thám bên trong võ quán những đệ tử này tin tức cơ hồ đều bị hắn lột một cái lượn bất quá nghe được thân phận của tống thiên thanh hàn tranh lập tức xứng sở đ ô n g thành tống ra bọn hắn nhà là sơn nam đạo t i ê n đao tống gia chi thứ chi nhánh mặc dù chỉ là một cái chi nhánh nhưng cũng là hàng thật giá thật võ đạo thế ra làm sao lại tới võ quán h ọ c võ bởi vì hắn xuất thân không tốt thậm chí liền tống ra con thứ cũng không tính mà là con riêng lý tam thành thấp giọng nói nghe nói hắn mẹ chẳng qua là tống gia người hầu tống gia gia chủ tống khang viễn say rượu mất lý trí lúc này mới sinh ra hắn hắn mẹ dung mạo rất bình、thường. sau đó tống khang viễn còn đem chuyện này xem như là xỉ đục cho hắn mẹ một ít bạc liền đánh phát ra tự sinh tự diệt tống tiên h thanh sau khi sinh hắn mẹ thật sự là không vượt qua nổi lúc này mới mang theo hắn trở lại tống gia mặc dù xác định là con trai của tống khang viễn bất quá loại chuyện này quá mức mất mặt tống khang viễn chính thế giới cơn nóng giận đưa hắn mẹ cho trực tiếp đánh chết sắp chết liền cái thiếp thất thân phận đều không có cho nên này tống thiên thanh từ nhỏ tại tống gia cũng không có cái gì địa vị khắp nơi bị người ta bắt nạt địa vị thậm chí liền được sùng ái tôi tớ cũng không bằng cũng không ai giáo thủ hắn tống gia võ công tống gia đệ tử mười sáu tuổi tống t dần dần gia n t h những t đệ tử kia chán ghét hắn chơi ngắn chân khiến cho hắn đến bây giờ đều không có thể học được tống gia võ công hắn dưới cơn nóng giận dứt khoát liền không học được trực tiếp cầm bạc bái nhập chấn uy võ quán nói thật cái tên này mặc dù ra tay tàn nhẫn nhưng này phần năng lực ta là phục đội ta đến hắn vị trí kia chỉ sợ sớm đã bị người cho đuổi chơi chết hắn g tranh s ờ lên cái c ằ m ngay s n g lý tam thành nói tới hắn cũng cảm giác này tống thiên thanh đích thật là cái nhân vật nay đầy đủ là cầm cái không ai mãi mãi hẹn nhân vật chính khuôn mẫu ai chính mình mặc dù có treo nhưng vương thế giới này t h i ề n tài nhân kiệt vô số dù cho chẳng qua là một tòa huyện thành nhỏ cũng có thật nhiều nhân vật không đơn giản mình nếu là cho là có thao thiết dung lô liền t i ê u ngạo tự mãn coi là tương lai có hy vọng đây mới thực sự là tự tìm được chết ăn uống no đủ về sau hai người riêng phần mình về nhà sau đó trong nửa tháng lý tính trung cũng đích thật là đối h ẳ n tranh năm người đặc biệt chiếu cố phân biệt dựa theo đặc điểm của bọn hắn tiến hành chỉ bảo dạy bảo hàn tranh người ưu thế lớn nhất liền là đối với võ học lĩnh nộ g cực kỳ gim chắc khắc sâu thậm chí ta lúc tuổi còn trẻ mới học kim cương quyền đều không có người bây giờ tới thuần t h ủ c h o nên người bây giờ muốn làm liền là đem cái này ưu thế cho phát huy đến cực h ạ n bất kỳ vũ kỹ nào hạch tâm kỳ thật đều là một cái liền là nắm trên người ngươi lực lượng chuyển hóa làm lớn nhất lực sát thương ra tay thời điểm cảm giác trong cơ thể ngươi khiếu hệt lực lượng cảm giác kinh mạch điều động lực lượng đem lực lượng triệt để dung nhập quyền pháp của ngươi bên trong dung nhập đấu chiến chém giết ở trong điểm này ta vô pháp hệ thống dạy ngươi Chỉ lý tính h h c ngươi lần chung lực l đứng tại hàn tranh trước người trầm giọng nói ra hàn đôi hàn tranh biểu hiện đã rất hài lòng tu vi không có lạc hậu quách minh viễn này loại mỗi ngày đều ngâm tám thuốc dùng tu vi chất đống đệ tử quá nhiều năng lực thực chiến cường hãn đối với kim cương quyền loại vũ kỹ này lĩnh nộ càng là vượt xa đệ tử khác nếu không phải là bởi vì tống thiên thanh mấy người cũng là hết sức xuất sắc thậm chí lý t ĩ n h trung hiện tại là có thể quyết định đem bạch viên thông tý quyền dạy cho hàn tranh đúng đa tạ quán chủ dạy bảo hàn tranh cung kính đáp lý t ĩ n h trung hài lòng nhẹ gật đầu đi quay người chỉ bảo những người khác lúc này võ quán đại môn bị gõ mở một tên hơn năm mươi tuổi ăn mặc màu xanh tơ lụa áo dài tướng mạo nho nhãng ư ờ i trung niên bước vào bên trong võ quán trần trưởng quỹ làm sao có thời gian tới chỗ của ta lý tính trung mang theo nụ cười nên đón thực không dám dấu dếm tại hạ là có việc đi cầu lý quán chủ đi đi đi, đi và nói lý t ĩ n h t r u n g giống như cùng đối phương quan hệ không tệ nợ nụ cười lôi kéo đối phương tiến vào nội đường nhìn xem lý t ĩ n h t r u n g rời đi có không ít đệ t ử bắt đầu m à cá trực tiếp ngồi dưới đất nghỉ ngơi lý tam thành tiến đến hàn tranh bên người thoáng có chút hiếu kỳ nói là thịnh hợp đường ông chủ trần bách thanh hắn tới võ quán làm cái gì thịnh hợp đường t i ệ m thuốc hàn tranh suy nghĩ một chút giống như nhớ kỹ cái này thịnh hợp đường là một gian t i ệ m thuốc là toàn bộ hát thạch huyện lớn nhất tiệp thuốc mặt khác tiệp thuốc chỉ bán một chút như thường dược vật nhiều nhất liền là kìm sang dược này loại chỉ có thịnh hợp đường là bán linh dược có thể dùng làm võ giả tắm thuốc linh dược hàn tranh h i ể u rõ nhẹ gật đầu võ giả ngâm tắm thuốc tăng cường khí huyết nội lực này dược cũng không phải dễ bản lam loại đồ vật này mà là chuyên môn bồi dưỡng linh dược dược lực mạnh mẽ r ồ i r à o chỉ có võ giả mới có thể tiêu hóa người bình thường ngâm loại này tắm thuốc chỉ sợ vài phút liền bắt đầu chảy máu mũi quá b ổ không tiêu nổi lúc này bên trong võ c n đường lý t ĩ n h t r u n g để cho người ta cho t r ầ n bách thanh lên chén t r à lúc này mới hỏi trần trưởng quỹ có chuyện gì cứ việc nói người ta đều là lao giao tình không cần đến chỉnh những cái tia hư lúc trước lý tính chung tại hát thạch huyện rừng chân lúc cũng cần đủ loại linh dược ngâm tắm thuốc tăng lên lực lượng trần bách thanh khi đó còn không có tiếp quản thịnh hợp đường chỉ phụ trách bốt u thuốc hỏi bệnh hai người liền là khi đó nhận biết trần bách thanh cho lý t ĩ n h t r u n g phối mấy loại tắm thuốc phương pháp phối chế hiệu quả đều cực kỳ tốt lý t ĩ n h t r u n g cũng là vẫn luôn tại thịnh hợp đường mua sắm linh dược hai bên vài chục năm giao tình trần bách thanh thở dài nói chúng ta sơn nam đạo thổ địa càn cối không chỉ lương thực muốn theo hoài nam đạo nhập khẩu kỳ thật chúng ta thịnh hợp đường linh dược cơ hồ cũng đều là theo h o i nam đạo bên kia tới nhưng bây giờ h o i nam đạo bên kia văn hương giáo náo động đến thanh thế không nhỏ nghe nói liền châu phủ đều công hãm nhiều tòa toàn thành đều là hương hòa cung phụ ta trước đó hợp tác qua chuyên môn gieo trồng linh dược tông môn đều liên lạc không được thịnh hợp đường bên trong linh dược đều nhanh đ o ạ n hàng nhưng hết lần này tới lần khác ta trước đó đại thủ bút cùng thẩm gia cùng tống gia thậm chí cả、Hà、hồ h bang thiên ứ n g bang tam hợp bang đều ký hợp đồng định thời gian cho bọn hắn đưa linh dược bạc đều thu hiện tại linh dược đ o ạ n hàng này mấy nhà đ ừ n g nói là đồng thời tìm tới cửa dù cho coi như là một nhà tìm tới cửa ta cũng đảm đường không nổi a lý tính trung tê một tiếng trần trường quỹ ngươi này làm thật có chút lớn a nếu là một nhà dù mặt của ta còn có thể đi nói với ngươi cùng một thoáng thế nhưng năm nhà cùng một chỗ người ta lại làm sao có thể cho ta một cái võ quản quản chủ mặt m ũ i trần bách thanh liền vội vàng lắc đầu lớn như vậy liên quan ta làm sao có thể cho ngươi đi nói cùng đâu trên thực tế đối sách ta đều đã nghĩ kỹ đồng thời cho năm nhà cung cấp linh dược thật là mạo hiểm ta cũng sợ hoài nam đạo nơi đó xảy ra ngoài ý mớn cho nên ký kết hợp đồng về sau ta tại tính châu phủ cũng tìm một khối dược điển gieo trồng linh dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào bất quá chỗ kia có chút xa khoảng cách hắt thạch huyện hơn năm trăm dặm tại hoài nam đạo củng sơn nam đạo ở giữa linh điển bên kia có trang tử ta đã phái người đi trong nửa năm lý tính trung nguyên lai、like、tưởng rằng đối phương là muốn chính mình ra ngoài làm người trung gian nói cùng một thoáng độ khó kia đích thật là lớn nhưng xem đối phương ý tứ hẳn là chỉ là muốn tìm hộ vệ đi linh điền trang tử bên kia ngươi mong muốn để cho ta võ quán đệ tử hộ tống các ngươi đi linh điền bên kia thế nhưng ta nhóm này đệ tử gia nhập võ quán còn chưa tới nửa năm còn không tính xuất sư trần bách thanh cười nói ngươi lý quán chủ thủ đoạn ai không biết ai không hiểu ngươi dạy dỗ đệ tử dù cho vẫn chưa tới một năm cũng so với những bang phái k i ê u bên trong pha trộn đến mấy năm mặt hàng mạnh nghe nói ngươi lần thứ nhất sát hạch đều kết thúc lưu lại đệ tử khẳng định đều là tinh anh á yên tâm ta không chán dùng ngươi tuyển ra tới đệ tử tinh anh đi một chuyến năm mươi lượng giá cả cùng tiêu cục tiêu đầu một dạng đệ tử khác ba mươi lượng so với cái kia tiêu sư đều nhiều lý tính trung uống một m ụ n trà chấm tư chốc lát nói ngươi tới còn thật là đúng lúc Ta nhóm này đệ tử thiên phú trình độ cũng không tệ có thể nói là mấy năm gần đây tới nhất không sai một nhóm kia bất quá bọn hắn đều là đưa tiền đây ta bên trong võ quán học võ loại chuyện này còn đến chính bọn hắn đồng ý mới được ta đi nắm xuất sắc nhất cái kia mấy tên đệ tử gọi tới có đi hay không chính bọn hắn quyết định lý t ĩ n h trung nhường tôi tớ nắm hàn tranh bọn hắn năm người gọi tới nắm muốn hộ tống thịnh hợp đường người đi linh điền trang tử một chuyện nói với bọn họ một lần đương nhiên không nói thịnh hợp đường tình huống hiện tại chỉ nói cần bọn hắn hộ tống năm người bên trong quách minh viễn cùng tống tiên thanh trực tiếp tự tuyện quách ra có tiền thậm chí quách minh viễn vẫn là thị hắn chỗ nào quan tâm này năm mươi l ư ợ n g bạc tống thiên thanh cũng là như thế trong tay hắn cửa hàng mỗi ngày thuận lợi nhuận đều so năm mươi l ư ợ n g nhiều lâm thanh suy nghĩ một chút cũng từ bỏ phụ thân hắn là huyện nha chủ bộ mặc dù không có hai vị kia có tiền nhưng cũng tính giàu có có thời gian cho người ta áp tiêu còn không bằng ăn tính tu luyện mà trần chiêu mặc dù gia cảnh không giàu có nhưng cha mẹ của hắn vẫn là lưu cho hắn một chút t à i v ậ t cũng không đến mức nhập không đủ suất mà lại ra ngoài hành thương có chút nguy hiểm hắn suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt hàn tranh nói thẳng đệ tử nguyện ý đi một chuyến tu hành ở đâu đều là tu hành nhưng hắn là thật thiếu bạc theo ma quý nơi đó cầm tới mười lượng bạc coi như là hắn bất an bất mặc hiện tại cũng nhanh thấy đ ấ y cha hắn hiện tại coi như còn sống điểm này tiền lương chỉ sợ đều nuôi không nổi hắn quách minh viễn thoáng có chút khinh thường nhìn hàn tranh liếc mắt vì năm mươi lượng bạc đi áp tiêu liền mặt hàng này cũng xứng cùng chính mình cạnh tranh lý tính trung nằm bốn người khác đánh phát ra ngoài đối trần bách thanh cười nói ta đệ tử này là nhóm người này ở trong căn cơ tối vi kim chắc thực chiến cường h ã n nhất một cái phù hợp đi chuyến này trần bách thanh cũng biết lý tính trung không sẽ nói láo hắn gật đầu nói một người hơi ít tốt nhất bốn người đi đại bộ phận tiêu cục á p tiêu kỳ thật đều là ba bốn người cùng một chỗ như vậy đủ rồi loại tiêu mấy chục người hộ tống một nhóm lớn hàng hóa đại bộ phận đều là vận chuyển hàng hóa dân phu tiêu sư chỉ phụ trách tại thời khắc mấu chốt ra tay ngăn địch mà không phải vận chuyển hàng hóa t h ỉ n h quá nhiều tiêu sư giá tiền cũng là quý áp tiêu tiền so hàng hóa đều quý vậy liền không vẽ được rồi quan chủ ngài xem l ý tam thành như thế nào hắn căn cơ thực lực cũng không tệ hàn tranh mở m i ệ n g đề cử hắn biết lý tam thành cũng thiếu tiền khẳng định nguyện ý đi chuyến này lý tính chung suy nghĩ một chút gật gật đầu lý tam thành là không tệ gọi hắn vào hỏi hỏi hắn có đi hay không hiện tại bên trong võ quán những đệ tử này lý tĩnh trung đều rõ như lòng bàn tay lý tam thành mặc dù có chút bại hoại nhưng thực lực thật đúng là có thể tính là trung thượng lưu hàn tranh nắm lý tam thành gọi qua về sau đối phương quả nhiên một lời đáp ứng sau đó dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem hàn tranh có này chuyện tốt còn gọi lấy chính mình đây là đầy đủ anh rồi ta sau đó lý tĩnh trung lại tuyển hai tên ra cảnh không thật là tốt nhưng thực lực căn cơ đều hết sức g h i m chắc đệ tử bốn người dùng hàn tranh làm chủ ước định cẩn thận ngày mai tại thịnh hợp đường cổng tập hợp sau khi về nhà hàn tranh như thường lệ tu luyện đến nửa đêm lúc này mới chuẩn bị đi ngủ trước khi ngủ hắn kiểm tra một hồi mình bây giờ thuộc tính trạng thái nửa tháng này tới hắn lại đột phá hai mươi cái khiếu h u y ệ t cùng một đường kinh mạch thực lực tăng trưởng chỉ có thể nói là ổn định không có quá lớn đột phá tính danh hàn g tranh tu vi hậu thiên khai mạch cảnh đả thông cái một trăm hai mươi cái khiếu hẹp năm đường kinh mạch võ học công pháp hậu thiên cảnh thiết tượng công độ thuần thục bảy mươi hậu thiên cảnh kim cương quyền độ thuần thục bảy mươi năm trước mắt trạng thái cảm giác đau thiếu sót khí huyết dồi dào thiết tượng công cùng kim cương quyền độ thuần thục sắp viên mãn về sau liền có thể đột phá nhưng vấn đề là đột phá cần tài liệu đi đâu làm c hát ẳ n vẫn phải hiến tế trên người mình linh kiện, hoặc là đi giết người. Hàng tranh g giết lẽ là phải hoặc cảm đi i tế lút lút đầu, c có c h ú đau đầu. hóa Coi như hắn nghĩ thạch â nhân n người thu thập khí huyết tinh nguyên đều không dễ dàng như sát giết thu thập huyết t khí Hác h của ma, đều vậy. dễ huyện bên trong võ giả ngoại trừ bên trong võ quán liền là thân ở bang phái thế gia hoặc là nha môn mình giết vương hùng đều kém chút bị bắt được dấu vết để lại đi động người khác kết quả chính là triệt để bị truy nã tại h á c thạch huyện bên trong không có đất dung thân nghĩ một hồi hàn tranh liền không nghĩ nhiều nữa ngày mai sẽ phải lên đường hắn đến bảo trì tinh lực đây là hàn tranh lần thứ nhất ra hát thạch huyện trong trí nhớ ở kiếp này từ nhỏ đến lớn hắn kỳ thật đều không đi ra hát thạch huyện vẫn luôn tại trong huyện thành quay tròn sáng sớm hôm sau hàn tranh còn không có dâng lên đâu lý tam thành liền chạy tới cạch cạnh phá cửa làm sao ngươi tới sớm như vậy còn có ngươi chuẩn bị nhiều đồ như vậy làm cái gì vừa mở cửa hàn tranh liền giật n ả y mình lý tam thành con cao cỡ nửa người đại sự lý đơn giản cùng dọn nhà không sai bị lắm chúng ta không phải muốn ra cửa rất nhiều ngày nha ta phải chuẩn bị đầy đủ hết ta nồi bắt bầu bùn ta đều mang đây những cái tia tiêu cục c á tiêu mang đồ vật nhưng so với ta này nhiều nhiều hàn tranh không còn gì để nói chúng ta cũng không phải tiêu cục các tiêu chỉ là phụ trách bảo hộ thịnh hợp đường thương đội an toàn người ta ra đại nghiệp đại chẳng lẽ sẽ không chuẩn bị này chút Cũng chỉ cùng còn cái Chờ cùng khác cũng cổng cũng Thành gái gái đầu, 5 đại bộ phận hành lý đều xuống, chỉ dẫn theo binh khí cùng thay đi giặt quần Hàn Tranh thuận tiện bánh sáng. Hàn Tranh cùng lý Tam Thành đến quán đến, thịnh hợp đường cổng thương gãi gãi giặt gã là Lý lý làm Lý A. Tam thay mua bao bữa Tam theo theo xuất phát, tại thời tử mấy điểm, khí phố hợp đại đi đi đội đầu, đều đầu đệ đều đ bộ rỡ áo võ trần bách thanh thân là thịnh hợp đường đại trưởng quỹ tự nhiên là sẽ không đích thân đi, hắn còn muốn lưu tại huyện thành tòa trấn l i n h đội quản sự là một tên hơn bảy mươi tuổi l ã o giả tên là trần mạc sơn luận bối phận vẫn là trần bách thanh bà con x a đại bá nhiều như vậy linh dược giá trị liên thành trần bách thanh dĩ nhiên không yên lòng cứ như vậy giao tất cả cho người ngoài hộ tống khẳng định đến xếp vào cái người một nhà đồng hành còn có một vị tuổi hơn bốn mươi tên là, Lý Phong đại Phu, là thịnh hợp đường dự sư phụ trách chân tuyển dược liệu trần bách thanh hướng về phía hàn tranh bọn bốn người chắp tay nói hàn tiểu ca lần này liền làm phiền các người phải tất yếu đem linh dược dây an toàn hồi trở lại h á c thanh huyện trần trường quy yên tâm nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác chúng ta sẽ không để rơi t r ấ n uy võ quán thanh danh lĩnh đội trần mạc sơn gào to một tiếng thương đội chuẩn bị đầy đủ bắt đầu lên đường bất quá khi đi ngang qua cửa thành thời điểm trần mạc sơn lại đột nhiên nhường thương đội dừng lại cửa thành có một đám tên ăn mày nơi này người qua lại con đường thương đội nhiều nhất cho nên bọn hắn bình thường đều tụ tập tại đây bên trong ă n x i n trần mạc sơn đi đến đám kia tên ăn mày trước người xuất ra ba khối bạc lung lay ra khỏi thành năm trăm dặm một lượng bạc một người ai nguyện ý đi tà ta, ta, ta rất nhiều tên ăn mày chen chúc đến trần mạc sơn bên người tranh nhau chen lấn nhắc tay trần mạc sơn thoáng có chút chán ghét lui lại mấy bước địa ba tên nhìn xem còn tính là thân thể tương đối khỏe mạnh tên ăn mày ngươi ngươi còn có ngươi cùng ta tới hàn tranh kinh ngạc nói đây là ý gì tại sao phải mang ba tên tên ăn mày lên đường trần mạc sơn thoáng có chút khinh thường nhìn hàn tranh l ê n mắt cũng không biết trưởng quỹ là nghĩ như thế nào vậy mà để cho các ngươi này chút cái gì cũng không biết liền huyện thành đều không từng đi ra ngoài mấy lần thái điều hộ vệ thương đội nói xong hắn cũng không có nói rõ lý do trực tiếp chào hỏi thương đội lên đường rời đi hàn tranh khẽ nhữ mày lao già này có vẻ giống như cùng chính mình có thủ một dạng chính mình lúc này mới cùng đối phương lần thứ nhất gặp mặt chỗ nào đắc tội hắn rồi đồng hành lý phong đi tới cười cười nói đừng để ý trần quản sự là cùng trưởng quỹ giận dỗi cháu hắn kinh doanh một nhà tiểu tiêu cục lần này hắn vốn muốn cho chính mình chất tử tới chỉ cần một trăm l ư ợ n g như vậy đủ rồi bất quá trưởng quỹ ngại cháu hắn tiểu tiêu cục thực lực quá yếu l i ề n cái hậu thiên trung kỳ võ giả đều tìm không ra tới liền cho phủ định lại đi chấn uy võ quán tìm các ngươi hàn tranh lập tức hiểu rõ nguyên lai là ngăn cản người ta tài lộ trách không được lao đầu này xem nhóm người mình k ó chịu bất quá này lý phong chủ động tới nói với tự mình này chút đoán chừng cùng trần mạc sơn cũng không phải người một đường lý dược sư trần quản sự vừa rồi tìm ba tên ăn mày tiến vào thương đội là vì sao bọn hắn là thịt món ăn thịt món ăn là có ý gì l i ê n la mặt chữ bên trên ý tứ lý phong thở dài một tiếng hiện tại thói lời loạn ra ngoài hành thương sợ nhất gặp được hai loại nguy hiểm yêu ma cùng đạo phỉ thịt món ăn chính là cho yêu ma chuẩn bị yêu ma ăn người cái kia vì để tránh cho tổn thất cho bọn hắn ăn no liền tốt cho nên mỗi lần thương đội xuất phát trước cũng sẽ ở tên ăn mày trong đống tìm vài người làm thịt món ăn mang theo bình thường là một lượng bạc một、người. gặp yêu ma bọn hắn liền thành thịt món ăn không gặp được này bạc liền về bọn hắn một bên lý tam thành nghe sắc mặt t r ắ n g bệnh một lượng bạc mà thôi liền đem mình làm mâm đồ ăn b á n đi lý phong lắc đầu các ngươi những người tuổi trẻ này không quản lý việc nhà không biết tài mét dầu mũi quý những tên khất cái này ăn bữa trước không có bữa sau một lượng bạc nói không chừng liền có thể để bọn hắn vươn mình từ đó không nữa làm ăn mày huống hồ cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp được yêu ma cùng hắn tại đây bên trong chết đói không bằng đỏ sức một lần hàn tranh khe nhữ mày nhưng trần trưởng quỹ mời chúng ta tới bảo hộ thương đội kết quả còn, chuẩn bị thịt món ăn, vậy chúng ta còn có ý nghĩa gì đương nhiên là dùng tới phòng bị đ ạ o phỉ y ê u m a có thể ăn vài người mấy lượng bạc đổi lấy thịt món ăn đầy đủ cho ăn no y ê u m a nhưng nếu là gặp gỡ đ ạ o phỉ cái k i a từng xe từng xe tiền hàng có thể là ngàn v ậ n hay lý phong vũ vũ hàn tranh b ả v a i đây đều là kinh nghiệm các ngươi ra ngoài mấy chuyến cũng là quen thuộc hàn tranh nhìn thoáng qua trong thương đội cái k i a sáng biết do chính mình là đi làm thịt món ăn có khả năng sẽ cho ăn y ê u m a nhưng còn cao hứng bừng bừng tên ăn mày hà n đ ố i ở hiện tại thế đạo này lại nhiều nhất trọng nhận biết mạng người như có rác giá rẻ để cho người ta giận sôi chương mười một cho tới bây giờ liền không có qua miếu hoang hành thương áp tiêu quá trình kỳ thật hết sức buồn tẻ ngoại trừ đi đường liền là đi đường mặc dù có xe ngựa nhưng chỉ có thành tựu quản sự trần mạc sơn có tư cách ngồi xe những người khác là dựa vào bước đi bởi vì trên xe ngựa chứa muốn đưa đến linh dược trang viên đủ loại vật tư còn có phân bón hạt giống chờ các thứ người ngồi lên gia tăng trọng lượng ngựa chịu không được trên đường hàn tranh cùng lý phong hàn huyên một hồi liên quan tới linh dược tắm thuốc sự tỉnh hắn là thịnh hợp đường dược sư hơn nữa là có thể độc lập ngồi xem bệnh có tư cách phối trí linh dược tắm thuốc dược sư đối với phương diện này tự nhiên là vô cùng hiểu rõ trước đó hàn tranh vẫn luôn coi là tắm thuốc liền là đã có sẵn phương pháp phối chế nắm linh dược phối trí tốt trực tiếp ngâm liền tốt nhưng trên thực tế cũng không là mỗi người thể chất khác biệt tu luyện công pháp khác biệt thiên về phương hướng khác biệt tắm thuốc phương pháp phối chế tự nhiên cũng khác biệt chủ tu thân thể huấn luyện công phu tắm thuốc phương pháp phối chế cùng tăng cường nội lực tắm thuốc phương pháp phối chế thậm chí không có có một loại dược là giống nhau Lý Dược Sư, nếu như người thuốc nếu phối ta tìm trí một bộ tắm bộ đ lý phong suy nghĩ một chút nói các người trần uy võ quán thiết tượng công thuộc tính dày nặng ôn hòa cần có linh dược cũng không là cao cấp như vậy một bộ ước t r ư ừ n g bên trên trăm lạng bạc dòng đi không ngờ ta hộ tống một lần thương đội tiền kiếm được liền một bộ tắm thuốc cũng mua không nổi hàn tranh lắc đầu quả thật là văn nghèo võ giàu lý phong cười cười võ đạo một đường liền là như thế ta tại thịnh hợp đường nhiều năm như vậy đã thấy võ giả không có thượng thiên cũng có mấy trăm ngoại trừ số ít mấy cái có thể hoàn toàn dựa vào thiên phú tu hành phần lớn người nghĩ muốn tăng cao thực lực cũng chỉ có thể dựa vào ngoại vật hậu tiên cảnh giới còn dễ nói dù cho không có tắm thuốc tăng lên dựa vào mài nước công phu cũng có thể đả thông khiếu hệt kinh mạch nhưng là muốn tấn thăng tiên tiên thuế p h ả m cảnh không dựa vào tắm thuốc rèn luyện thân thể kinh mạch tẩy tủy phát bao nào có dễ dàng như vậy hậu thiên lại tiên tiên h bất quá hàn g tiểu ca ngươi còn trẻ làm lý quán chủ xem trọng đệ tử tương lai ngươi tuyệt đối tiên tiên h có hy vọng tại hắc thạch huyện này loại huyện t h a n h nhỏ sơ nhập tiên tiên h liền coi như là cao thủ đ ặ t đến tiên tiên thuế phản cảnh hậu kỳ cô động hống huyết ngân tủy liền coi như là nhân vật số một tỷ như lý tính trung t ă n hợp ban cao khai nguyên đều là tiên tiên thuế p h ả m cảnh hậu kỳ cô động hống huyết ngân tủy mà giống thẩm gia cùng tống gia dạng này võ đạo thế gia càng là có đi đến tiên tiên h thuế p h à m cảnh viên mãn đã luyện thành thủy hỏa tiên ý đại cao thủ tọa c h ấ n một phương lý phong nói hàn tranh đ ờ i này có cơ hội đi đến tiên tiên h có thể tuyệt đối là tại khen hắn đúng rồi lý dược sư võ giả có đẳng cấp phân chia các ngươi dược sư đâu dược sư dĩ nhiên cũng có bất quá không có như vậy rõ ràng bình thường dược sư chẳng qua là có thể nhận biết linh dược khâu k h ă n dựa theo linh dược thuộc tính tới p h ố i trí tám thuốc cao cấp dược sư cân đối linh dược thuộc tính càng nhiều hơn vẫn phải hiểu rõ võ giả cảnh giới võ đạo thuộc tính các loại làm đến một người một phương lý Phong đong dược sư, sư ngươi bây giờ kém chẳng qua là có chút kinh nghiệm chỉ cần tích lũy một chút thời gian trở thành đỉnh cấp dược sư cũng chỉ là vấn đề thời gian lý phong khoát tay á o cũng không dám nói thế với có thể phối trí tiên thiên tắm thuốc cũng không dám danh s ư n g là đỉnh cấp dược sư đại trưởng quỹ đỉnh cấp dược sư thân phận có thể là toàn bộ hát thạch huyện tiên thiên võ giả đều thừa nhận v õ đạo một đường đường dài đằng đắng ý đạo kỳ thật cũng là như thế phối trí tắm thuốc chẳng qua là linh dược vận dụng sơ cấp thủ đoạn mặt trên còn có đan đạo đây dung luyện đủ loại linh dược cải biến dung hợp hắn thuộc tính chế thành linh đan đây mới là y gia đại đạo đồng dạng linh dược dùng tới chế thành đan dược hắn dược hiệu so tắm thuốc mạnh mẽ mười mấy lần giá cả cũng muốn cao gấp mười lần. chỉ tiếp đan đạo chỉ nắm giữ tại những cái kia đại tông môn đại thế gia còn có triều đình trong tay cho dù là đại trưởng quỹ loại cấp bậc kia đều tiếp xúc không đến đan đạo nghe lý phong kể xong hàn tranh càng phát giác võ đạo một đường bao dung v à t ự ư ợ y t h ế đạo hoặc là nói là đan đạo là làm võ đạo một đường phụ trợ tồn tại đều như thế phức tạp chớ nói chi là võ đạo bản thân lúc này hàn tranh bỗng nhiên cảm giác con đường này có chút quen mắt nay không chính là mình vừa mới xuyên qua tới lúc địa phương n h à ven đường có tòa hơi hơi nhô lên dốc nhỏ mặt trên còn có một tòa hoang phế miếu hoang bất quá bây giờ dốc nhỏ có nhưng miếu hoang đâu phía trên kia vậy mà không có v hàn tranh vuốt u ố t đầu cẩn thận hồi tưởng đến ngay lúc đó địa hình khi đó sắc trời đã hơi sáng mình không tồn tại mơ hồ thấy không rõ tuyệt đối chính là chỗ này thậm chí liền ven đường cái kia viên cành cây thoáng có chút nghiêng lệnh cây đều là giống nhau như lúc duy chỉ có thiếu đi gian kia miếu hoang lý dược sư này dốc nhỏ bên trên trước đó có tòa miếu hoang hiện tại làm sao không có đây lý phong nhìn thoáng qua cái kia dốc nhỏ kỳ quái lắc đầu miếu hoang nơi này cho tới bây giờ liền không có qua cái gì miếu hoang a một mực đều chưa từng có đúng vậy à nửa năm trước đi linh điền trang từ lúc nơi này liền không có qua cái gì miếu hoang mà lại hát thạch huyện chung quanh trong năm mươi dặm liền không có bất kỳ cái gì miếu thở thời đại này người nghèo đều sống không nổi còn nơi nào có lòng dạ thanh thản đi thắp hương bài phật lý phong hơi hơi có chút kỳ q u á i nhìn thoáng qua hàn tranh hàn tiểu ca ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi có thể là ta nhớ lầm hàn tranh mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng có thấy lạnh cả người cho tới bây giờ liền không có qua miếu hoang vậy mình xuyên qua tới chỗ kia hoang phế miếu thở là địa phương nào chính mình xuyên qua giống như cũng không đơn giản sau đó lộ trình một dạng b u ô thể ban ngày đi đường thấy đen sau nghỉ ngơi hàn tranh bọn bốn người thầy phiên các đêm lúc r ồ i danh hàn tranh cũng cùng hai gã khác võ quán đệ tử nói chuyện phiếm qua vài câu hai người này một cái gọi vương bảo một cái gọi triệu kim minh gia cảnh đều rất bình thường tất cả đều là phụ mẫu cơ hồ móc g ô n g vốn liếng đưa bọn hắn bên trên võ quán bình dân đệ tử tập võ không dễ bọn hắn tư chất bình thường cũng không có bên ngoài tài nguyên đợi này có thể đi đến hậu thiên đ ỉ n h phong đoán chừng cũng sẽ chấm dứt bất quá bọn hắn cũng là rất lạc quan có thể thuận lợi xuất sư liền có thể cho cái kia chút gia đình giàu có trong nhà hộ viện đến lúc đó chính mình thượng võ quán tiền liền trở lại liên tiếp đi năm ngày không sai biệt lắm mỗi ngày hơn tám khoảng cách linh dược trang tử cũng chỉ có một ngày lộ trình mọi người cũng đều thở dài một hơi dọc theo con đường này bình an không có bất kỳ cái gì gợn xong cái kia chính là bồ tát phù hộ mắt nhìn sắc trời thấy đen trần quản sự kêu gọi mọi người bắt đầu tại chỗ cắm trại nấu cơm hàn tranh ăn bài chính mình vòng thứ nhất các đêm sau khi ăn xong hắn dứt khoát trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu vận hành thiết tợ ư n g công tích xúc nội lực đi đường mấy ngày nay hàn tranh cũng cho tới bây giờ đều không vùng thà tu hành bởi vì tại thao thiết dung lô bên trong quan sát qua thiết tượng công chân lý võ đạo được chứng kiến cái kia sắt tượng đạp đất dày nặng cho nên hàn tranh đang bước đi lúc liền điều động nội lực mỗi bước ra một bước đều hùng hồn vô cùng tiêu hao hơn mười cái khiếu h u y ệ t nội lực loại phương thức này không bàn mà hợp thiết tượng công chân ý đây cũng là một loại tu hành có thể nhường khiếu h u y ệ t bên trong nội lực biến đến hùng hồn thâm hậu cho nên này năm ngày hàn tranh mặc dù không có đột phá một cái khiếu h u y ệ t nhưng chỉ cần cho hắn một cái an t ĩ n h hoàn cảnh hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục đột phá năm cái khiếu h u y ệ t đây cũng là một loại hậu tích bạc phát trách không được hàn h u y n có thể bị quán chủ coi trọng như thế tàn dương hắn thật sự là thời, thời khắc khắc đều không quên mất tu hành vương bảo nhịn không được tán thưởng một tiếng Không sợ người ta thiên phú、so、người ngươi sợ người ta thiên phú không chỉ không thể so ta tốt, lúc i、so、người thiên ề n sợ ta h p không h h ỉ k ô này g ngươi ngươi thể tốt, Tam t sánh chăm chỉ. h so so vẫn còn Lý n nói, đúng n h hát hát thế, cười ta à huynh đệ trần h sinh liền là luyện võ tài liệu, không thể、so、tống thiên thanh những thế thân i liền tài liệu, cái kia đại gia ê n luyện tống này so là Lúc suất đệ võ tử t kém. quản sự theo phía sau bọn họ đi ngang qua nghe nói như thế không khỏi cười lạnh nói tống g i a có thể là sơn nam đạo thiên đao tống g i a chi nhánh các ngươi cũng xứng cùng người ta so còn có mời các ngươi tới là hộ tống thương đội cũng không phải nhường các ngươi tới nơi này an tâm tu luyện ta trước đó liền cùng đại trưởng quý nói qua không cần đến thỉnh cái gì võ quán đệ từ tới bây giờ nhìn tiền này căn bản chính là đổ xuống sông xuống biển một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng hàn tranh mãnh liệt mở mắt âm thanh lạnh lùng nói trần quản sự nói chuyện muốn s ở lấy lương tâm dọc theo con đường này chúng ta còn có nửa phần thất trách ban ngày do đường trong đêm các đêm này nhưng đều là chúng ta làm chưa từng chậm trễ chút nào đoạn đường này bình an không tốt sao chẳng lẽ trần quản sự ngươi nhất định phải làm ra chút n g o à i ý muốn tới n à y là các ngươi thịnh hợp đường việc buôn bán của mình ngươi liền không thể n ó n g trong chính mình điểm tốt trần quản sự bị đỗi sắc mặt v à bừng lý phong đi tới g i n xếp lúc này mới đem trần quản sự trò khuyên đi lý tam thành mặt đen lên thấp giọng mắng thứ đồ gì a lao tử là trộm lão bà hắn vẫn là đào hắn mộ tổ dọc theo con đường này liền châm chọc khiêu khích không có hòa nhã là thịnh hợp đường thỉnh chúng ta tới lại không phải chúng ta đổi tới tới cả người tài lộ như giết người phụ mẫu chúng ta ngăn cản người ta tài lộ bị người n h ầ m vào cũng như thường hàn tranh h í p mắt nói trần quản sự nghĩ nhường cháu mình tiểu tiêu cục tới hộ tống thương đội nhưng bị đại trưởng quỹ phủ định lúc này mới tìm chúng ta nếu là không có chúng ta cháu hắn cái kia tiểu tiêu cục nói không chừng sẽ muốn bao nhiều mặt đâu trong đó khẳng định có không ít sẽ rơi xuống trần quản sự trong tay lý tam thành gắt một cái chúng ta chuyến này tiêu cũng là hai ba trăm l ư ợ n g bạc dòng thân là thịnh hợp đường quản sự hẳn là không kém chút tiền ấy mới lạ như thế ít bạc hắn đều muốn tham thật không phải là một món đồ triệu kim minh ở một bên q u ứ nhủ chúng ta là lấy người tiền tài cùng người tiêu thai nắm thương đội an an toàn toàn mang về hát thạch huyện liền tốt trần quản sự dù sao cũng là ông chủ chúng ta cũng không dễ cùng hắn lên xung đột lý tam thành vừa định nói vậy cũng không thể nung ô triệu lão già này doanh địa bên cạnh trong rừng bỗng nhiên chuyển đến một hồi vật nạm đất thanh âm hàn tranh bỗng nhiên đứng dậy nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới nằm chặt trong tay nhạn linh đao nương theo lấy một cỗ tanh hôi mùi vị chuyển đến một tôn to lớn to mọng có tới tiếp cận ba mét thân ảnh theo rừng rậm cành cây bên trong hiện lộ ra k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới đều là đèn to lông tóc chỉ mặc một bộ đen như mực túi đúng quần đỉnh đầu là một khoả đèn nhánh to lớn lợn rừng đầu miệng đầy răng nhọn còn có hai cây sắc bén răng n a n h bên trên lật lên yêu ma. 12, giết yêu. yêu ma ăn người tại thế gian này cũng không là truyền thuyết mà là thường thường liền chuyện sẽ xảy ra chỉ bất quá đại bộ phận dân chúng đều chưa từng gặp qua chân chính yêu ma bởi vì đối với bọn hắn tới nói tại nhìn thấy yêu ma thời điểm liền đại biểu cho tử kỳ của mình thứ ư này đội người hầu còn ả đều h o g biết nói chuyện lý tam thành một mặt run sợ hắn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu ma thứ này lúc này tay đều có chút run run hàn t h a n h cũng là lần đầu tiên nhìn thấy yêu ma bất quá hắn giết con người gặp q u a máu xa so với lý tam thành chấn định rất nhiều khai linh trí mới là yêu ma không lại chỉ là dã t h ú mà thôi đừng hoảng hốt yêu ma cũng là hai cái bả vai khiên một cái đầu một đau hạ xuống hai cái lỗ thủng sợ cái gì lý tam thành lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đại ca ngươi xem cái tên này thể trạng ta này một đau hạ xuống có thể hay không đem nó đâm xuyên đều không nhất định phía trước trần quản sự run run hai lần nhưng cũng còn tính là chấn định hắn cũng xem như người tương trại lúc tuổi còn trẻ cũng đi theo thịnh hợp đường thương đội ra ngoài qua nhiều lần nay không phải lần đầu tiên gặp phải yêu ma cũng xem như có kinh nghiệm cho nên trần bách thanh mới khiến cho hắn làm cái này q u ả n sự vị này đại vương chúng ta thương đội chẳng qua là đi ngang qua vô ý mạo phạm ngài lãnh địa món ăn thịt đều đã chuẩn bị xong xin ngài thỏa thích h ư ở n g dụng trần quản sự khoát tay chặt lại nhường mấy tên tâm phúc của mình người hầu bàn nắm cái kêu ba tên tên ăn mày cho áp lên tới trên thực tế không đợi người hầu bàn đọc thủ ba tên tên ăn mày liền chính mình run dày đi ra trong mắt bọn họ có kinh khủng nhưng càng nhiều vẫn là chết lặng theo bọn hắn tranh nhau chen lấn đứng ra làm món ăn thịt bắt đầu bọn hắn liền biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy cực thắng có bạc chính mình nói không chừng còn có thể vươn mình thua cuộc tiến vào yêu ma bụng t ố t xấu còn có thể chết đau nhức m ò một chút chết đói m g i vị không dễ chịu không sai hiểu quy củ chưa yêu hài lòng cười lớn một tiếng dỗi ra lợi chào trực tiếp đem một tên tên ăn mày x á c h lên miệng rộng kéo ra lộ ra miệng đầy răng nanh răng nhọn vậy m à một ngụm liền đem một tên tên ăn mày cho nuốt vào một nửa nghe cái kia nhấm nuốt người thị thanh âm trong thương đội người đều là sắc mặt t r ắ n bệnh có vài người thậm chí cũng nhịn không được gói ra hàn tranh gấp năm trong tay nhạt linh nao gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ăn người Lý nhưng ó i c o loại bảo hắn thời điểm này tốt nhất chớ muốn xuất thủ, hắn chỉ là phụ trách bảo hộ h này muốn biết, điểm tốt xuất t là ơ đội a nhìn toàn đến n l i dược Chân sự đều chuẩn trang tử. thịt, quản xong món ăn thịt, chính đều sự bị m h l ú chư này đứng ra muốn động ra t ủ đơn đó tuần tốn công mà không còn n kết thể trả quả, sau đua. có có mà h bị n nhìn g chư yêu ở trước mặt mình ngăn người loại cảm giác này liền giống như chính mình cũng là thịt trên t ấ t một dạng nhường hàn tranh cảm giác hết sức không thoải mái liên tục ăn hai tên ăn mày cái thứ ba tên ăn mày cuối cùng nhẫn nhịn không được này loại kinh khủng q u á t to một tiếng quay người liền trốn nhưng này chư yêu hình thể to lớn động tác lớn lại không chậm đưa tay liền đem tên ăn mày kêu cả người s á c trong tay cắn một cái đi đầu lại là một hồi nhấm nuốt tiếng q u a đi chư yêu lau miệng sừng màu tươi đánh một ợ no nê hướng về phía mọi người lộ ra một cái nụ cười giữ tật tới người l ã o đầu này làm việc cũng là lanh lẹ xem như hiểu quy củ bất quá ta mẹ hai ngày trước lại cho ta sinh cái đệ đệ tiểu g i a hỏa ăn hai ngày xưa cũng nên ăn người mở một chút ă n mặt ta ăn no rồi nhưng ta mẹ cùng ta đệ còn bị nói đây các ngươi nhiều người như vậy lại cho ta ăn mấy cái không quan trọng a chân quản sự nụ cười trên mặt lập tức cứng ở nơi đó ra khỏi thành trước đó hắn tìm ba cái món ăn thịt cũng không là hẹp hỏi không nỡ bọ bạc mà l ạ như thường tới nói ba cái hoàn toàn đầy đủ theo h ắ c thạch huyện đến linh dược trang tử con đường này không có cái gì yêu ma bộ tộc đều là lạc đàn yêu ma một hai cái món ăn thịt cũng đủ để cho nó ăn no nhóm đúng phải chư yêu này loại sức ăn lớn ba cái cũng hoàn toàn đủ người nào nghĩ đến này yêu ma vậy mà cũng sinh con ở cứ ăn no rồi không tính lại còn muốn đánh bao mang về mắt thấy những cái kia thương đội công việc đều muốn có c ẳ n g chạy trốn rồi t r ầ n quản sự triệt để ngồi không yên người khẳng định là không chạy nổi yêu ma nhưng hai mười mấy người yêu ma không có khả năng tất cả đều c h ụ c tới hắn này tay chân lẩm cẩm mà làm sao có thể chạy qua những cái kia thanh niên trai tráng khẳng định thứ nhất liền muốn tiến vào yêu ma bụng trần quản sự đột nhiên quay đầu hô lớn hàn tranh các ngươi không động thủ còn đang chờ cái gì hàn tranh híp mắt chậm dài nói trần quản sự trước đó không phải nói chúng ta vô dụng sao không phải nói đại trưởng quỹ dùng tiền mời chúng ta tới là đổ xuống sông xuống biển sao đó là lao phu nhất thời thất ngôn hàn tiểu ca cứu mạng chờ trở lại hát thạch huyện lao phu chắc chắn báo cáo đại trưởng quỹ sau đó tất có thâm tạng nhìn xem cái kia chư yêu đã nhanh chân hướng về thương đội mọi người đi tới trần quản sự triệt để nhận sợ n g a khí thậm chí đều có chút cầu khẩn động thủ đi hàn tranh đối ly tam đ á n người nói lý tam thành t h o n g có chút lưỡng lự thật động thủ a chúng ta thật có thể giết một đầu yêu ma hàn tranh hít mắt nói lấy người tiền tài cùng người tiêu thai chúng ta cầm thịnh hợp đường tiền lại lâm trận bỏ chạy về sau có còn muốn hay không tại hát thạch huyện lan lộn thịnh hợp đường có thể là hát thạch huyện lớn nhất tiệm thuốc trần trưởng quý không chỉ cùng quán chủ chúng ta là hào hưu cùng thế lực khắp nơi đều có liên hệ chúng ta hôm nay lâm trận bỏ chạy đ ờ i này có thể cũng đừng nghĩ hồi trở lại hát thạch huyện lý tam thành đám người suy nghĩ một chút cũng là có chút nghĩ mà sợ bọn hắn còn có gia nhân ở hát thạch huyện đây hôm nay nếu là lâm trận bỏ chạy dẫn đến thương đội toàn diện thịnh hợp đường bị t ổ thất khó đảm bảo người nhà của bọn hắn không sẽ gặp phải trả thù. lợi đối một đối trần đối quản chào vung có khả n n nhưng lên hàn tranh lập tức cảm giác được một cỗ đại lực kéo tới nương theo lấy kim thiết giao ngâm thanh âm chuyển đến cả người hắn đều bị hất bay ra ngoài lăng không dưới chân phát lực rơi trên mặt đất phát ra một tiếng văng trầm khí lực thật là lớn hàn tranh tầm mắt ngưng tụ chính mình này một đ a o cơ hồ là toàn lực ra tay nhưng lại bị chư yêu dễ dàng đánh bay hắn hiện tại đã đả thông một trăm hai mươi cái khiếu h u y ệ t năm đường kinh mạch mà này chư yêu lực lượng tối thiểu đạt đến đả thông mười đường kinh mạch trình độ tin tức tốt duy nhất liền là đối phương không vào thiên thiên chẳng qua là yêu ma thiên sinh khí lực lớn ự c l lúc này thấy hàn tranh ra tay lý tam thành vương bảo cùng triệu kim minh cũng theo sát lấy ra tay lý tam thành dùng chính là một thanh vòng vàng khảm đ a o vương bảo thân hình gầy yếu linh hoạt dùng chính là kiếm mà triệu kim minh dùng thì là thương ba người này đồng loạt ra tay kết quả lại đều bị chư y một bàn tay là tùng ngã rơi xuống đất càng là vô cùng chật vật này một chuỗi ra tay thậm chí đều không nhường chư yêu chảy một giọt máu mọi người nhất thời đều có chút tuyệt vọng hàn tranh nhìn thoáng qua cái kia chư yêu lợi chảo lập tức cảm giác có chút khó giải quyết chính mình mới vừa một đao kia chạm tại đối phương trên lợi chảo vậy mà chỉ chém ra một vệt màu trắng dấu vết đối phương cánh tay còn có ngực đều bám vào một tầng vật đen như mực trước đó hàn tranh coi là đó là bẩn vết bẩn người nào nghĩ đến cái kia lại là một tầng vỏ cứng lợn rừng ngựa thích nắm trên thân dính một tầng tầng Này chư yêu cũng không biết dinh chính là một tầng đồ vật gì đơn giản so áo giáp đều kiền công hắn hạ bán khớp nối yếu hại hàn tranh quắt trói thai một tiếng mạnh liệt phóng tới chư yêu bên cạnh người chém về phía đầu gối của nó chỗ mới vừa lý tam thành bọn hắn động thủ lúc hàn tranh cũng không có ra tay mà là vẫn luôn đang quan sát chư yêu hành động chư yêu trên thân duy nhất không có vỏ cứng địa phương liền là trên thân từng cái chỗ khớp nối còn có phần bụng khớp nối có vỏ cứng sẽ ảnh hưởng đến động tác của nó phần bụng thì là ăn xong người sau phồng lên nhiều gấp đôi có vỏ cứng cũng bị chống đỡ đi chư yêu một cước đá hướng hàn tranh hàn tranh hông e o phát lực mạnh lý tam thành mấy người cũng là vội vàng ra tay công hướng chư yêu hạ thân có thể bị lý tĩnh trung tuyển ra tới hộ tống thương đội thực lực căn cơ đều không yếu chẳng qua là khuyết thiếu lâm chiến kinh nghiệm lúc này có hàn tranh chỉ huy đệ xuống trong lòng đối yêu ma kinh khủng thực lực bản thân cuối cùng cũng có thể phát huy ra tới một bầy kiến h ồ i chư yêu phát ra rít lên một tiếng nâng cao to lớn bụng không lưng không ngừng cơ lợi trào nó thân cao tiếp tiến vào ba mét hàn tranh đám người chuyên công nó hạ bàn để nó hành động cực kỳ phí sức phiền phức vô cùng lúc này chư yêu hai vớt bỗng nhiên rơi xuống đất bốn vo phát lực nâng cao to lớn răng nanh tựa như t ạ va chạm tới lý tam thành trong tay vòng vàng khảm đao đột nhiên chém xuống nhưng lại bị cái kia răng nanh trực tiếp đụng nát cả người hắn đều bị luồng sức mạnh lớn đó lật tung ra ngoài rơi trên mặt đất phun ra hai ngụm máu tươi phía sau vương bảo mong muốn né tránh nhưng chư yêu va chạm tốc độ quá nhanh thân hình hắn mặc dù lập chút nhưng cũng bị đụng bay ra ngoài không chống nổi trốn đi lý tam thành hướng về phía phía sau hàn tranh hô to hàn tranh lúc này lại không có né tránh chư yêu liên tục va chạm hai người dư thế không giảm thẳng đến hàn tranh tới tại cái kia chư yêu răng nanh sẽ phải xuyên thấu bộ ngực mình trong tích tắc hàn tranh thân hình b ỗ n nhiên kể sắt đất nga xuống trong tay nhạn linh đao chém ngang trọng lên trực tiếp tại chư yêu vậy không có vỏ cứng bảo vệ to mọng trên bụng cắt ra một cái thập tự vết đao tới trong chốc lát dòng lớn máu tươi tính cả ruột nội tạng toàn bộ chảy ra rót hàn tranh một thân giống chư yêu phát ra một tiếng thống khổ kêu trên cầm lấy hàn tranh hàn tranh mánh liệt lăn một vòng chật vật né tránh triệu kim minh xem đúng thời cơ trường thương trong tay vậy mà cực kỳ âm hiểm đâm hướng chư yêu hạ âm hắn cũng không biết nơi này có hay không vỏ cứng bảo hộ thuần túy liền là nghĩ thử một lần không nghĩ tới thật đúng là thọc đi vào chư yêu lập tức lại phát ra một tiếng gà ghét hạ thân mánh liệt vung đầ triệu kim minh không chịu n ổ i cố lực lượng kia cầm không được t r ư ờ n g thương trong tay trực tiếp bị quăng bay ra ngoài chư yêu một cái tay ngả vào dưới đúng quần mong muốn rút ra t r ư ờ n g thương hàn tranh quanh thân tắm đội yêu huyết quanh thân kinh mạch khí huyết phun trào nhảy lên một cái nhạn linh đao đột nhiên chém về phía chư yêu cổ chư yêu cái tay còn lại cản trước người mạnh liệt nắm chặt nhạn linh đao phát ra một tiếng kim thiết dao ngầm thanh âm hàn tranh lại quả quyết b u n g tay cánh tay gân cốt thể minh khí huyết quần c u ộ n giống như hàng ma sử bình thường ầm ầm đập xuống kim cương quyền ý chư yêu chấn ma một quyền ý chứ yêu chấn ma một quyền sau đó hàn tranh mãnh liệt kéo một phát kéo một cái đỏ trắng tương dịch trong nháy mắt tứ tán chư yêu sinh mệnh lực mạnh mẽ trước đó cho dù là bị mở ngực mổ bụng cũng còn có sức chiến đấu nhưng hàn tranh này một cái kim cương quyền không chỉ đánh nát ánh mắt của đối phương quyền k ì n h càng là thẳng vào tùy não chư yêu trực tiếp gào lên t h ế thảm mới ngã trên mặt đất hàn tranh nhặt lên trong tay nhạn linh đao đi đến hấp hối chư yêu trước người đem nhạn linh đao hung hăng cắm vào đối phương trong miệng theo sau đầu s ọ xuyên qua mà qua chương mười ba kim cương trấn ma long tựa bàn n ư ợ c chém giết sau khi thành niên thiên cảnh chư yêu Thu hoạch đối ư ợ c yêu ma với có được thao thiết dung lô hàn tranh tới nói này yêu ma thật đúng là khắp người đều là bảo vật đi đến chưa yêu thi thể trước người lận một cái nó túi đúng quần bên cạnh còn có một cái túi tiền bên trong chứa một chút đồ vật loạn thất bát ao có xương cuốt cái xin cùng n g ư n g nhỏ con còn có một số thảo dược loại hình trong đó có một bản nhuốm máu sách hẳn là huyết sát đao pháp n à y huyết sát đao pháp hẳn là chư yêu đã từng giết mố võ giả có được nhưng nó tại sao phải giữ lại đao pháp yêu ma cũng có thể tu luyện võ đạo hàn tranh đẻ xuống nghi hoặc đưa lưng về phía mọi người bất động thanh sắc đem công pháp nhét vào trong cửa tay áo sau đó rút ra chư yêu trong miệng nhạt linh đao đem hai cây sắc bén răng nanh cắt bỏ đi đến lý tam thành trước người hàn tranh đưa hắn kéo lên ta liền nói yêu ma cũng là một đao hạ xuống hai cái lỗ thủng hiện tại ngươi tin rồi lý tam thành che ngực nhai răng trợn mắt nói、Ca. ngươi thật đúng là ta anh ruột ta là thật phụ ngươi mới vừa loại tình huống đó ngươi cũng dám ra tay ngươi liền không sợ mình bị chư yêu đ â m ra hai h á n g tới mới vừa trận chiến kia có thể nói là vô cùng hung hiểm nay chư yêu lực lượng cường đại hơn bọn hắn quá nhiều mà lại toàn thân vỏ cứng hộ giáp kinh người để bọn hắn căn bản tìm không thấy mảy may đột phá khẩu nếu là không có hàn tranh liều mạng một kích phá mở chư yêu bụng suy yêu sức chiến đấu của nó bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì thắng hy vọng cuối cùng cũng là hàn tranh nhắc kích tuyệt xác cuối cùng chém giết chư yêu quan chủ dạy qua chúng ta võ đạo chém giết yên tính tại một nghĩ tế bảo chớ tại một sinh tử c h i chiến chỉ có có làm hay không nào có có dám hay không vương bảo cùng triệu kim minh cũng đều là dùng cặp mắt kính nghệ nhìn xem hàn tranh lý luận là lý luận thực chiến là thực chiến bọn hắn cũng đều biết đạo lý này nhưng người nào dám tại loại này thời điểm l i ề u mạng nhất kích lý tam thành nhìn xem hàn tranh mang theo hai cây r ă n g nanh hiếu kỳ nói ngươi cầm thứ này làm gì nấu canh giữ lại làm lần thứ nhất l i ề u mạng tranh đấu vật kỷ niệm hàn tranh trở lại thương đội nơi đó hướng về phía trần quản sự một phát miệng lập tức nắm trần quản sự bị hụt vô ý thức lui lại một bước trước đó xe rách chư yêu bụng một đao kia n h ư ờ n g hàn tranh toàn thân đều tắm yêu huyết lộ ra cực kỳ d o a người n lúc này n i ế t miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng hàm răng t r ắ n g đoán vậy mà có vẻ hơi quỷ dị chân quản sự hiện tại ngươi còn cảm thấy thịnh hợp đường tiền đổ xuống sông xuống biển sao chân quản sự miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười không có không có dĩ nhiên không có hàn tiểu ca ngươi vất vả nhanh đi nghỉ ngơi đi hàn tranh thản n h i ê nói n hiện tại cũng không phải lúc nghỉ ngơi đừng quên này chư yêu nói qua nó còn có cái mâu thân cùng đệ đệ đoán chừng hẳn là còn có cái cha lưu tại nơi này một phần vạn chư yêu toàn ra, ra tới ta có thể ngăn không được đại gia vất vả một thoáng đi đường suốt đêm hẳn là có thể trước khi trời sáng chạy tới linh điền trang tử trần quản sự mặc dù là lĩnh đội nhưng hàn tranh mang theo chém giết yêu ma huy thế trở về n h ữ n g thịnh hợp đường đó người hầu bàn ánh mắt nhìn hắn cũng không giống nhau cho nên trần quản sự đành phải bóp núi lại nghe hàn tranh ra lệnh nhường thương đội đi đường suốt đêm đi tới trang tử linh điền lý, lý phong đã kiểm tra thương thế của bọn hắn chỉ là cả trong phủ tạng chấn động bị hao tổn cũng không có cái gì trở ngại chờ đến trang tử linh d ư ợ sung túc hắn mở hai bộ dược nghỉ ngơi mấy ngày liền không thành vấn đề cũng không biết có phải hay không là bởi vì yêu ma kích thích quá lớn thịnh hợp đường người hầu bàn từng cái phảng phất cũng không biết r i rời bình thường một ngày lộ trình ba canh giờ liền đi tới đến linh điền trang tử bên kia đã là nửa đêm trong trang thịnh hợp đường người đều bị bừng tỉnh bọn hắn còn tưởng rằng là đạo phỉ đánh tới đây biết được bọn hắn gặp được yêu ma về sau trong trang người vội vàng ăn bài thức ăn ngủ lại chờ d ố i loạn sự tình sau nửa canh giờ hàn tranh lúc này mới phóng đi một thân yêu huyết đội thân sạch sẽ quần áo nằm tại trong phòng khách triệu hồi g a thao tiết dung lô thùng vật phẩm bên trong có ba mươi viên yêu ma tây nguyên đồng thời hàn tranh xuất ra chư yêu giang nhanh tâm niệm vừa động hai cái nhanh cũng xuất hiện ở trong hòm hải kèm yêu ma tinh nguyên yêu ma lực lượng ngưng tụ biến thành hiến tế có thể đạt được mười điểm báo thực độ chư yêu giang nhanh chư yêu trên thân cường đại nhất vũ khí mỗi ngày dùng quặng sắt rèn luyện bảo trì sắc bén hiến tế có thể đạt được một trăm điểm báo thực độ thắng lợi trở về a trước đó hàn tranh còn tại suy nghĩ lấy cái gì tới hiến tế thao thiết dung lô hiện tại này không thì có rồi chém giết yêu ma thu hoạch cần phải so chém giết võ giả nhiều mặc dù yêu ma tinh nguyên cùng khí huyết tinh nguyên giá cả một dạng đều là mười điểm báo thực độ thế nhưng yêu ma thể tích lớn cho yêu ma tinh nguyên cũng nhiều c h ọ n vẹn ba mươi viên yêu ma tinh nguyên lần trước sát vương hùng tài chỉ có đáng thương một viên khí huyết tinh nguyên còn có c h ư yêu răng n à n h vậy mà cũng giá trị một trăm điểm báo thực độ hàn tranh một hơi đem yêu ma tinh nguyên còn có c h ư yêu răng n à n h tất cả đều n h n thế báo thực độ trong nháy mắt tăng vọt đến bốn trăm điểm nếu như hắn tất cả đều dùng tới tại thao thiết dung lô nội tu hành hàn tranh thậm chí có nắm bắt tấn thăng đến hậu thiên viên mãn bất quá suy nghĩ một lát hàn tranh vẫn là từ bỏ ý nghĩ này một cái là sau khi trở về hắn còn muốn cùng lý tĩnh trung học tập bạch viên thông ti quyền lý tĩnh trung khẳng định phải kiểm tra tu vi của hắn nhanh người một bước là thiên phú tốt nhanh người quá nhiều vậy thì có chút yêu nghiệt sẽ khiến không cần thiết hoài nghi còn có một cái chính là hàn tranh mong muốn trước đem thiết tượng công hoặc là kim cương quyền đột phá hắn hiện tại thiếu không riêng gì cảnh giới còn có tới phối hợp sức chiến đấu thiết tượng công cùng kim cương quyền cấp bậc vẫn là quá thấp đối mặt vương hùng loại kia tại bang phái bên trong pha trộn tầng dưới chót võ giả còn dễ nói nhưng đối mặt có mặt khác mạnh đại vũ kỹ truyền thừa cùng giai võ giả rất dễ dàng bị treo lên đánh lần này gặp được chư yêu hàn tranh liền cảm giác mình nội tình thiếu nghiêm trọng chỉ có thể binh hành hiện chiều dựa vào liều mạng mới chém giết hàn tranh trước kiểm tra một hồi công pháp độ thuần thục trong đó thiết tượng công độ thuần thục đã đạt đến 75% kim cương quyền độ thuần thục thì là tại cùng chư yêu kịch chiến chém giết sau bạo đã tăng tới 95% t i ế p cận viên mãn xếp bằng ở trong hư không hàn tranh bắt đầu khổ tu kim cương quyền cùng thiết t ư ợ n g công tại thao tiết h dung lô bên trong tu luyện 40 n g à y hao phi 40 bao thực độ về sau thiết tượng công cùng k i m cương quyền độ thuần thục cuối cùng đều đạt đến viên mãn trình độ r ơ i khỏi lò luyện nội bộ không gian hàn tranh nhìn về phía lò luyện phía trên đột phá tuyền hạng trước mắt có thể đột phá công pháp hậu thiên cảnh thiết tượng công đột phá cần tiêu hao tháng một t ă m tám hậu thiên cảnh kim cương quyền đột phá cần tiêu hao một trăm điểm báo thực độ hàn tranh hơi hơi nhữ mày đột phá cần có báo thực độ so hắn tưởng tượng muốn nhiều đặc biệt là công pháp loại lại muốn so võ k ỹ loại nhiều gần gấp đôi hai môn công pháp đều tiến hành đột phá cũng may nhờ lần này chém giết chư yêu thu hoạch tương đối khá mặc dù tiêu hao nhiều nhưng hàn tranh còn gồng đánh nổi thao thiết dung lô bên trên cái kia thao thiết long văn phảng phất lại một lần xúm lại miệng rộng kéo ra không ngừng n g ọ n g ngoại cuối cùng phun g i hai cái quả cầu ánh sáng dung nhập hàn tranh trong cơ thể hậu tiên cảnh thiết tượng công đột phá làm tiên thiên cảnh long tượng bàn ngược công ban đầu độ thuần thục mười phần trăm hậu tiên cảnh kim cương quyền đột phá làm tiên thiên cảnh kim cương hàng ma ấn ban đầu độ thuần thục mười phần trăm hàn tranh ngồi xếp bằng trên giường trong đầu đột ngột hiện ra hai môn công pháp thậm chí còn có chính mình tu luyện bọn chúng một bộ phận trí nhớ đi qua thao thiết dung lô sau khi đột phá công pháp lại còn phụ tặng mười phần trăm độ thuần thục như thế vui mừng ngoài ý muốn mười phần trăm độ thuần thục mặc dù không coi là nhiều nhưng tối thiểu sau khi đột phá công pháp chính mình lấy ra liền có thể dùng tra xét trong đầu công pháp nội dung luôn luôn trầm ổn hàn tranh trên mặt cũng không khỏ thiên tiên hậu thiên kém một chữ khác biệt trời vực đồng dạng tiên tiên công pháp cùng hậu thiên công pháp cũng giống vậy là khác biệt trời vực long tượng bản nhược công chính là mật tông hộ pháp thần công cùng chia thập trọng mỗi một trọng đều có một long nhất tượng chi lực nội lực nó cường h ã n bá đạo cương mạnh cực kỳ so với thiết tượng công không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần đương nhiên cái kia một long lực nhưng thật ra là khoa trương miêu tả nhưng một tượng chi lực lực đạt thiên quân vẫn là không có vấn đề gì hiện tại hàn tranh mười phần trăm độ thuần thục đã coi như là đã luyện thành long tượng bản nhược ô n g đệ nhất trọng lúc này h ắ n nếu là sẽ cùng cái kia c h ư yêu lối chiến tuyệt đối sẽ không bị c h ư yêu một bàn tay p i ế n mà cái kia kim cương c h ấ n ma ấn cũng đồng d ạ n g vô cùng cương đại cùng l o n g tượng bản nhược công có cùng nguồn gốc thuộc v ề phật môn mật tông ấn pháp hàn chân lý võ đạo vì kim cương nội mục h ấ n yêu hà n ma uy thế cương manh cực kỳ kình l ự c bùng nổ vô cùng tinh diệu kim cương quyền cùng hắn so sánh thậm chí liền thức mở đầu cũng k h ô n g bằng hiện tại hàn tranh xem như hiểu rõ vì cái gì lý tĩnh t r u n g bạch viên thông tý quyền tại h thạch huyện danh tiếng lớn như vậy hết thảy võ quán đệ tử đều muốn học tập bạch viên thông tý quyền thiết tượng công cùng kim cương quyền chỉ trị giá ba trăm lượng mà bạch viên thông tý quyền này loại tiên thiên cảnh giới công pháp thậm chí liền hàn tranh lại lấy ra theo chư yêu nơi đó lục ra được hết u y s á t đao pháp chính mình vừa vặn thiếu một môn đao pháp hiện tại cũng là có có sẵn bất quá lật một cái hàn tranh chân mày nhữ lại càng ngày càng cao môn này đao pháp giống như có chút vấn đề trong đó một chút chỗ mấu chốt vậy mà không phải dạy n g ư ơ i như thế nào phát lực chảm x u ấ t đao ý loại hình mà là dạy n g ư ơ i ngưng tụ sát khí thậm chí còn có bùng cháy khí hết u y phương pháp thứ này thấy thế nào đều không giống như là tốt con đường hàn tranh suy nghĩ một lát không có đi tu hành chuẩn bị lấy về nhường lý tính chung nhìn một chút có hay không vấn đề khác lại nói môn này đao pháp xem nội dung còn lâu mới có được long tượng bàn nhược công cùng kim cương chấn ma ấn tinh diệu hẳn không phải là t i ê n thiên cấp bậc công pháp cho nên hàn tranh cũng không sợ lý t ĩ n h t r u n g nổi lên tâm tư khắc cấp đi công pháp huống hồ lý t ĩ n h t r u n g nhân phẩm vẫn là không có vấn đề gì hắn những năm này giáo đệ tử đều có hơn nghìn người nhưng cho dù là những cái kia bị nửa đường đuổi đi đệ tử cũng không nói qua lý t ĩ n h t r u n g một câu không tốt nhìn thoáng qua còn lại báo thực độ còn có tám mươi điểm hàn tranh suy nghĩ một chút tiêu hao năm mươi điểm tiếp tục tiến vào thao thiết dùng lô nội tu hành còn lại ba mươi điểm thì là dùng tới ứng đối bất cứ tình huống nào có thể tại thời khắc mấu chốt tăng lên chính mình mỗ hạng lực lượng chương 14, tìm đường chết trần quản sự linh dược trang viên trong phòng khách bên ngoài sắc trời hơi sáng hàn tranh cũng theo trong tu hành mở hai mắt ra hôm qua hắn tiêu hao 50 điểm báo thực độ tu hành sau cũng không có đi đi ngủ mà là tiếp tục tu hành mãi đến hừng đông long tượng bàn nhược công so với thiết tượng công càng thêm tinh d i ệ u địa phương ngay tại ở có khả năng lâm vào chiều sâu tu hành ở trong thân thể tại theo bản năng vận hành nội lực nhưng tinh thần lại có thể tiến vào nửa ngủ nửa t ỉ n h một cái trạng thái nghỉ ngơi cho nên tương lai hàn tranh thậm chí có thể một bên đi ngủ một bên tu hành mặc dù tiến độ khẳng định là không bằng dưới trạng thái bình thường tu hành nhưng cũng có thể tăng lên không ít tốc độ hàn tranh triệu hồi ra bảng nhìn thoáng qua thuộc tính của mình tính danh hàn tranh tu vi hậu thiên khai mạch cảnh đả thông cái hai trăm hai mươi cái khiếu hẹt u tám đường k i n h mạch võ học công pháp hậu thiên cảnh thiết tượng công viên mãn hậu thiên cảnh kim cương quyền viên mãn tiên thiên cảnh long tượng bàn nhược công độ tuần thục một mươi năm tiên thiên cảnh kim cương chấn ma ấn độ tuần thục một mươi trước mắt trạng thái cảm giác đau thiếu sót khí huyết dồi dào đêm qua hàn tranh tiến vào thao thiết dung lô bên trong hai độ tu hành c ộ n thêm long tượng bàn nhược ô n g mang tới tăng lên trực tiếp đả thông một trăm cái khiếu hẹt cùng ba đường kinh mạch thực lực nên đón một đợt tăng vọt mà lại k hàn một một g cứng cứng tiểu n đ ca dậy rất sớm a cùng đi ăn điểm tâm đi lý phong theo mặt khác một gian phòng khách đi tới hai người đi vào tiệm cơm đã có không ít người hầu bàn cơm nước xong xuôi liền đi ngắt lấy thu hoạch linh dược lý tam thành bọn hắn còn tại nằm ngáy ho ho dù sao vừa trải qua một trận cực chiến cũng là tình có thể hiểu a điểm tâm đều thịnh soạn như vậy tiệm cơm bên trong dùng thùng lớn bày biện ba món ăn một món canh phân biệt là thịt kho tàu thịt gà hầm khoai tây còn có trứng tráng cùng với một cái bồn lớn bài cốt canh món chính cũng là bánh bao chay còn có cơm vậy mà tất cả đều là món ăn mặn duy nhất màu xanh lá liền là bài cốt canh phía trên hành thái phải biết hiện tại hát thạch huyện bởi vì thiếu lương đã dẫn đến rất nghiêm trọng lương giới tăng vọn dân chúng tầm thường trong nhà đ ư n g nói là này loại thịt để ăn coi như là lúa mì đen tàu đều nhanh muốn không ngán nổi thậm chí có không ít người đều không lo được n g o à i thành nguy hiểm ra khỏi thành đi đ à o rau dại liền vì một miếng ăn hàn tranh coi như là bình thường cải thiện thức ăn đều không dám ăn tốt như vậy ngày cuối cùng nha n à y chút người hầu b ả n tạ i thu hoạch xong linh dược sau cũng sẽ đi theo chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại hát thạch huyện cho nên liền đem nuôi h e o cùng gà đều giết hàn tranh kinh ngạc nói thịnh hợp đường cũng chỉ loại này một đợt linh dược về sau liền không trồng rồi lý phong vui thích uống một n g ụ m n bài c ố t canh nói dĩ như loại bất quá phải chờ tới nửa năm về sau mảnh đất này linh khí khôi phục lại về sau mới có thể loại linh dược sở dĩ chất quý cũng là bởi vì bọn chúng sinh trưởng đại trưởng quỹ tìm tới như thế một chỗ linh điền không dễ dàng dĩ nhiên muốn cẩn thận đối đãi bất quá này chút người hầu bàn bình thường thức ăn cũng không tệ đại trưởng quỹ cũng không có bạc đãi bọn hắn nay linh điền trang tử trước không được phía sau thôn không được cửa hàng giống như ngăn cách một dạng bọn hắn đến ở chỗ này nửa năm dĩ nhiên không thể bị đói bọn hắn cho nên vật tư cho vẫn là rất sung túc chờ hàn tranh ăn cơm xong lý tam thành đám người lúc này mới đi vào tiệm cơm thấy thịt kho tàu đỏ ngầu cả mắt bọn hắn tiếp tục ăn lấy hàn tranh thì là đi tìm trần quản sự khiến cho hắn tranh thủ thời gian thu hoạch linh dược m a u sớm xuất phát trang tử đằng sau ước chừng có mười mẫu đất linh dược đ i ể n lúc này thịnh hợp đường người hầu bản đang ở thận trọng ngắt lấy lấy một k h ỏ a linh dược so với bọn hắn một năm tiền lương đều nhiều bọn hắn cũng không dám làm hư thấy hàn tranh tới trần quản sự nhẹ hư một tiếng liên thanh chào hỏi cũng không đánh hắn cũng không có quên hôn qua hàn tranh là thế nào hắn lại còn muốn để cho mình đổi tới cầu hắn mới ra tay đối phó chư yêu mình coi như là tại trần bách thanh trước mặt đều không thấp kém như vậy qua t r â n quản sự linh d ư ợ c còn có bao lâu thời gian có thể thu cắt xong ước chừng một ngày đi buổi sáng ngày mai liền đi t r â n quản sự thản nhiên nói hàn tranh những m à y quá chậm có thể hay không để cho bọn hắn tăng tốc chút tốc độ trong vòng nửa ngày giải quyết nay trang tử cách chúng ta chém giết chư yêu địa phương không cao hơn một trăm dặm cái kia chư yêu có thể là có phụ mâu ở chúng ta một đêm thời gian có thể từ nơi đó chạy tới trang tử ngươi cho rằng chư yêu tốc độ sẽ so với chúng ta chậm sao một khi chư yêu dựa theo chúng ta quỹ tích đi tìm đến chúng ta gặp phải có thể sẽ là hai đầu càng cường đại hơn trưởng thành chư yêu dùng hàn g tranh tu vi hiện tại hắn có nắm bắt chính diện chém giết lúc trước loại kia thực lực chư yêu nhưng nếu là hai đầu hàn g tranh nhưng liền không có nắm chắc mà lại cái kia chư yêu phụ mẫu thực lực khẳng định phải mạnh hơn nó đại bộ phận yêu ma đều không cần tu hành chúng nó dựa vào là liền là tự thân chủng tộc thiên phú cho nên sống càng lâu yêu ma thực lực liền càng cường đại trừ phi là già dặn thọ nguyên cực h ạ n khí huyết suy bại thực lực mới có thể yêu bớt cái kia chư yêu mẫu thân còn có thể cho nó sinh cái đ ạ đệ cũng không giống như là khí huyết suy bại bộ dáng. không có khả năng trân quản sự cười lạnh nói ngươi cho rằng ngắt lấy linh dược là ngươi ở nhà rút củ cải đâu một tiếp theo cái đây đều là c ẩ n t h ậ n việc nhanh người nào có thể bảo chứng linh dược chất lượng huống hồ đây chính là một trăm dặm chư yêu làm sao có thể đuổi theo kịp tới đó là chư yêu cũng không phải cầu yêu còn có hàn tranh ngươi phải hiểu rõ ngươi vị trí của mình các ngươi chỉ là ta thịnh hợp đường mời tới hộ vệ nói trắng ra là liền là tiêu sư ta mới là thương đội quản sự lúc nào lên đường đến phiên ngươi tại đây bên trong khoa tay mua chân trước đó đứng trước chư yêu uy hiếp trân quản sự mới đúng hàn tranh ăn nói khét nép hiện tại đi tới trang tử này hàn tranh lại còn nghĩ ra lệnh đơn giản liền là không biết m ù i vị hàn tranh cười lạnh một tiếng không tiếp tục cùng trần quản sự nói nhảm trực tiếp quay người liền đi lão gia hỏa này liền là nhớ ăn không n h ớ đánh cũng không biết vì cái gì trần bách thanh sẽ để cho hắn tới làm quản sự thấy hàn tranh rời đi trần quản sự khỏe miệng lộ ra một vẹn v ẻ khinh thường võ quán xuất thân tầng dưới chốt võ phu đ ờ i này nhất định là cho người ta làm hộ viện áp tiêu nhân vật còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật rồi hàn tranh trở lại phòng khách bên kia gõ lý phong cửa phòng hàn tiểu ca có chuyện gì không lý phong đang trong phòng đọc sách hắn tới là phụ trách thẩm định linh dược phẩm chất muốn chờ linh dược hái xong mới là hắn lúc làm việc lý dược sư dùng kinh nghiệm của ngươi đến xem trong trang những linh điển này hái xong cần phải bao lâu lý phong suy nghĩ một chút nói bất luận là trước đó điển trang bên trong người hầu bàn vẫn là chúng ta mang tới đều là thuần thục thành tay nửa ngày thời gian hẳn là đầy đủ lại cho ta nửa canh giờ thẩm định linh dược cũng là không sai bịt lắm hắn tranh cười lạnh một tiếng thế nhưng trần quản sự lại nói muốn một ngày một đêm thời gian buổi sáng ngày mai mới có thể đi lý phong nghĩ tới điều gì lắc lắc đầu nói nếu như, là trần nói cái kia như thường ngắt lấy linh dược nửa ngày thời gian liền đủ nhưng người ta còn có việc tư đây việc tư cái gì việc tư lý phong năm phòng khách cửa đóng lại thấp giọng nói h à n tiểu ca chúng ta cũng xem như cùng trung hoạn nạn qua ta tin ngươi những chuyện này ngươi biết cũng chớ có chuyện đi kỳ thật ngắt lấy linh dược còn có khả năng càng mo một chút ta đêm qua liền nói với trần quản sự bọn hắn có thể một bên ngắt lấy linh dược ta một bên thẩm định dạng này có khả năng tăng thêm tốc độ nhưng trần quản sự lại cự tuyệt nhất định phải để cho chúng ta hắn thông chi lại đi thẩm định linh dược cho nên ta suy đoán trần quản sự nhất định phải kéo dài thời gian lưu tại nơi này chẳng qua là vẫn tưởng no bụng túi tiền riêng làm giả số sách Đồng dạng n l i hàn dược cũng l có phẩm cấp frontier, thượng phẩm p h â c tranh kinh ngạc h nói lão gia hỏa này làm như thế quá phận đại trưởng quỹ liền mặc kệ quản các người nếu biết vì cái gì không nói lý phong lắc lắc đầu nói trần quản sự họ trần là đại trưởng quỹ bà con sa đại bá chúng í thích. n mình thân h c ta thủy chung là người ngoài lắm miệng nói này chút một phần vạn chưa bắt được đầy đủ chứng cứ bị trả đũa còn không phải mình không may còn có hàn tiểu ca ngươi biết vì cái gì trần quản sự nhất định phải nhường cháu mình tới hộ tống thương đội sao cũng là bởi vì hắn muốn âm thầm làm giả sổ sách dấu diếm báo linh dược phẩm cấp nhiều người phức tạp không tốt kỹ thuật cho nên mới muốn đổi bên trên người một nhà kỳ thật chuyến này ta đều là không muốn tới nhưng đại trưởng q u y nhất định phải để cho ta tới ta cũng không có cách nào cự tuyệt họ trần lao ra hỏa nghĩ kiếm tiền không có vấn đề nhưng bỏ mặc hắn như thế kéo dài thời gian chúng ta đều phải chết hàn tranh cười lạnh một tiếng hàn g tiểu ca cớ gì nói ra lời ấy lý phong s ư ớ n g sở nay trang tử cách chúng ta chém giết chư yêu địa phương không cao hơn một trăm dặm một khi chư yêu phụ mẫu phát hiện thi thể của nó rất dễ dàng liền có thể căn cứ dấu vết truy tung đến đ i ể n trang bên trong trước đó chúng ta chém giết đầu kia chư yêu tình cảnh lý dược sư ngươi cũng nhìn thấy khó khăn cỡ nào một con lợn yêu đô như thế hai đầu chư yêu người nào chống đỡ được lý phong mãnh liệt giật mình làm đúng như này hàn g tranh trầm giọng nói yêu ma không phải giá thú chúng nó có linh trí có trả thù tâm cũng càng thêm tàn nhẫn chúng nó sẽ không ngây ngốc ở tại một chỗ ống cây đợi thọ chờ đợi con mồi mà là sẽ liên chiến chăm dặm đi săn n g h e xong hàn tranh lý phong vẻ mặt cũng trở nên khó coi trần quản sự tham ô hắn lời nhắc quản nhưng trần quản sự kéo dài thời gian lại khả năng dẫn đến bọn hắn chết tại y ê u m a trong tay lý phong này đã có thể ngồi không yên lý d ư ợ c sư ngươi cùng trần quản sự quan hệ không được tốt l ắ m à. hàn tranh bỗng nhiên nói lý phong nhẹ gật đầu cũng cũng không n g o ạ i ý muốn hàn tranh có thể nhìn ra dọc theo con đường này hắn đều không có nói với trần quản sự qua mấy câu ngược lại cùng hàn tranh giao hảo nói rõ liền là cùng trần quản sự không phải người một đường đại trưởng quỹ sắp về hưu nhưng con của hắn cũng không am hiểu kinh doanh hiệu thuốc cho nên khẳng định phải tuyển cái khác một vị đại trưởng quỹ chấp t r ư ờ n g thịnh hợp đường ta đương nhiên có tư cách này cũng muốn tranh vị trí này con trai của trần quản sự cũng là thịnh hợp đường cao cấp dược sư đồng dạng nhìn chúng vị trí này người ta muốn giúp con trai mình thượng vị có thể nhìn ta thuận mắt liền kỳ quái hàn tranh hiếp mắt nói lý dược sư cần biết tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn người ta là đại trưởng quỹ thân thích còn có như thế cái có thể kiếm tiền tra ngươi lấy cái gì cùng hắn cạnh tranh không bằng thừa dịp này thời cơ chúng ta hợp lại chế phục trần mạc sơn bắt cá nhân hắn tăng cũng lấy được trở về g một khi trưởng Trưng quỹ lý. dính đến làm việc hắn liền bắt đầu lo trước lo sau không quyết định chắc chắn được dùng hắn loại tính cách này chờ tương lai thật tranh đoạt đại trưởng quỹ vị trí hắn khẳng định đấu không lại con trai của trần mạc sơn hàn tranh chỉ có thể lại cho lý phong thêm một mùi lửa trần mạc sơn hám lợi đen lòng chính mình muốn chết ta cũng không muốn bồi tiếp hắn cũng chết vì năm m ư i lượng bạc liều cái gì m ệ n h a hắn không đi ta cần phải mang theo người đi cùng lắm thì sau này trở về nắm bạc trả lại đại trưởng quỹ lại bị quán chủ giáo hơn một lần chỉ bất q u á lý dược sư ngươi hào hoa phong nhã một khi yêu ma tới ngươi khả năng đều không chạy nổi những cái k i a thân thể khỏe mạnh người hầu bản n g h e xong hàn tranh muốn đi lý phong cũng có chút h o ặ rồi hắn k ẽ cắn n ô i cứ làm như vậy chỉ cần hàn tiểu ca ngươi có thể chế trụ trần mạc sơn ta liền có thể hiệu lệnh những thịnh hợp đường đó người hầu bàn t r â n mạc sơn là quản sự nhưng hắn lý phong tại thịnh hợp đường nhiều năm như vậy cũng không phải ăn chay hy vọng một dạng không kém giao cho ta lão giả kia không tạo nổi sóng gió gì tới chỉ cần nói động lý phong chuyện này cơ hồ liền ổn hàn tranh tìm đến lý tam thành nói với bọn họ một lần kế hoạch của mình triệu kim minh cùng vương bảo đều không có bất kỳ cái gì ý kiến từ khi hàn tranh mang theo bọn hắn chém giết chư yêu về sau bọn hắn đối hàn tranh hy vọng cùng tín nhiệm liền đều ở vào đỉnh điểm hoàn toàn chỉ nghe lệnh hàn tranh lý tam thành càng là hưng phấn xoa xoa tay lão tử đã sớm xem lão già kia không vừa mắt chúng ta lúc nào đ ộ n g thủ việc này không nên chậm trễ ngay tại lúc này lúc này linh điền bên kia trần quản sự đang nằm tại trên ghế nằm ngâm một bình trà t h ả n h thơi t h ả n h thơi nhìn xem thịnh hợp đường bọn tiểu nhị ngắt lấy linh dược cái nào tay chân động t á c chậm còn muốn bị hắn mắng một trận trần quản sự rất nhàn nhã thấy hàn tranh chờ người khí thế hùng h ổ đến đây trần quản sự trong lòng mánh liệt máy động theo ghế nằm đứng lên các ngươi tới làm cái gì lý phong theo hàn tranh sau l ư n g đi tới hít sâu một hơi trần m ắ c sơn ngươi vẫn tưởng no bụng túi tiền riêng làm giả sổ sách tham ô linh dược này không có vấn đề nhưng ngươi không nên hám lợi đen lòng lên mặt nhà tính mệnh nói đùa chư yêu lúc nào cũng có thể đ ư i t h e o ngươi lại tại nơi này kéo dài thời gian là mục đích gì trần quản sự sắc mặt lập tức chìm xuống lý phong ngươi là đầu góc nước vào sao nói đây là cái gì m ê sảng hàn tranh thản n h i ê nói n trần quản sự đầu góc nước vào chính là ngươi mới đúng ngươi đến bây giờ còn không có hiểu rõ chính mình là cái gì tình cảnh sao không biết n g ụ vị dứt lời hàn tranh vung tay lên trực tiếp mang theo lý tam thành bọn hắn thẳng đến trần quản sự tới người tới ngăn bọn hắn lại cho ta chân mắc sơn gào thét lớn hắn mang đến sơn trang người hầu b ả n có mấy cái cũng là tâm phúc của hắn trong đó có cái cầm trong tay lưới hái người hầu b ả n tốc độ nhanh nhất cầm lấy l ư ớ i hái liền bọt tới hàn tranh trước người lớn mật các ngươi đều là ta thịnh hợp đường dùng tiền thuê tới hộ vệ hiện tại là muốn tạo phản sao hàn tranh cười lạnh một tiếng một c ư ớ c trực tiếp đem cái kia thân hình cao lớn to con người hầu b ả n đá bay ra ngoài cái này đã bay không phải hình dung tử mà là thật bay ra ngoài đến mấy mét phịch một tiếng nện xuống đất hàn tranh đi qua dẫm lên h ỏ a kế kia đầu âm thanh lạnh lùng nói trận đánh lúc trước chư yêu thời điểm ta làm sao không có phát hiện ngươi như thế có dũng khí đối yêu ma không đúng đối ta liền dám sáng lên ao ngươi là cảm thấy ta so chư yêu dễ khi dễ phải không vẫn là ngươi vẫn luôn như thế dũng cảm hả nương theo lấy hàn tranh dưới chân cường độ tăng thêm h ỏ a kế kia đã là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn cảm giác chỉ cần hàn tranh khí lực lớn hơn chút nữa đ ầ u của hắn liền bị mạnh mẽ đạo tha. tha mạng hoà kế kia một bên phun bọ máu một bên mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ lấy một cước đem đối phương đá qua một bên hỏa kế kia thân thể co cắp hai lần liền rốt cuộc bất động đánh cũng không biết sống hay chết một màn này nắm mặt khác trần quản sự tâm phúc đều làm cho sợ hãi ai cũng không dám lại vọng đ ậ n bọn hắn lúc này mới nhớ tới hôm qua hàn tranh chém giết chư yêu lúc toàn thân t ắ m g ộ i yêu hết khủng bố như thế cái kia giữ tận hư h á c tiểu cự nhân một dạng chư yêu đều bị hàn tranh đánh ngã bọn hắn đứng ra chẳng phải là muốn chết huống h ồ sự tình như thật sự là giống lý phong nói như vậy chư yêu lúc nào cũng có thể đuổi theo cái kia trần mạc sơn đích thật là tại cầm tính mạng của bọn hắn nói đùa ngươi sống bảy tám mươi năm đủ vốn bọn hắn còn không có sống đủ đâu. Hàn Trực tiếp cầm lên trần ự c c tiếp m l ê Trần đầu, Quản Sự mạc sơn cũng không biết là sống quá lâu dài nên hồ đổ rồi vẫn là làm thời gian quá dài quản sự ra lệnh quen thuộc tại đây loại chức không được phía sau thôn không được cửa hàng hoàng sơn ra lĩnh hắn gái tia quản sự thân phận liền là chuyện tiếu lâm người nào q u y ề n đầu cứng người nào mới có tư cách nói chuyện lý phong hướng về phía những cái kia người hầu bàn trầm giọng nói trần mạc sơn đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng an hối lộ trái pháp luật hiện tại đã bị bắt lại chờ trở, trở lại hát thạch huyện sau giao cho đại trưởng quỹ xử lý trên đường chúng ta mặc dù chém giết chư yêu nhưng vì phòng n g ừ a chư yêu phụ mẫu truy t u n g qua đến báo thủ chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ hiện tại bắt đầu toàn lực ngắt lấy linh dược ngắt xong một loại trực tiếp giao cho ta tới thẩm định phân cấp đại gia yên tâm xảy ra chuyện gì ta lý phong đánh lấy không có quan hệ gì với các ngươi lý phong tại thịnh hợp đường làm hơn ba mươi năm theo học đồ làm đến cao cấp dược sư hy vọng cũng là rất đủ trọng yếu nhất chính là có hàn tranh vũ lực vì hắn làm hậu thuẫn t h ỉ n h hợp đường người hầu bản cũng không dám không đáp ứng bao quát trần quản sự những cái kia tâm phúc đều không nghĩ tới làm cái gì yêu thiêu thân mọi người tăng thêm tốc độ thậm chí đều không dùng nửa ngày thời gian hai canh giờ liền đem linh dược hái x o n g tất toàn bộ chứa lên xe trước khi lên đường hàn tranh bỗng nhiên ngăn cản lý phong chúng ta không thể đi trước đó con đường một phần b ạ n đối diện đụng vào chư yêu đã có thể trận tròn mắt lý phong suy nghĩ một chút nói trước đó đường liền là gần nhất đường nếu như đổi đường lời ta ngược lại thật ra biết một đầu bất quá con đường kia cần đi ngang qua rất nhiều giải rác thôn trang con con lượn quanh lượt quanh lộ trình có chút xa ước chừng so với trước đường xa bên trên hơn hai trăm dặm hơn hai trăm dặm cũng là không quan trọng trước mắt chúng ta gần đây thời điểm nhiều nhiều người như vậy cùng linh dược an toàn trọng yếu nhất lý phong gật gật đầu cảm giác hàn tranh nói có đạo lý mặc dù hàn tranh nhìn xem tuổi trẻ nhưng làm việc lại cực kỳ vững chắc lão luyện thành thục hai người bọn họ thương định tốt kế hoạch những người khác tự nhiên cũng không có phản đối thương đội lên đường trên đường đi hàn tranh tính cảnh giác đều cắt cao đến t ự c hạn dù sao có chưa yêu sự kiện phía trước bất quá may mà cũng không có gặp được tình huống như thế nào con đường này mặc dù lượn quanh một chút nhưng vẫn có một ít người ở cách mỗi một hai trăm dặm liền có một tòa thôn nhỏ chỉ bất quá này chút thôn tất cả đều rách nát vô cùng thôn dân khốn cùng chết lặng có chút trong thôn trên người thôn dân thậm chí liền trọn vẹn quần áo đều gom góp không ra trước đó hàn g tranh coi là hát thạch huyện khu dân nghèo bách tính qua đã đủ khổ nhưng không nghĩ tới bên ngoài những người dân này xa so với trong huyện thành càng khổ nhìn xem những cái kia quần áo tả tơi thôn dân lý phong thở dài một tiếng mấy năm gần đây thiên t a i nhân họa không b t lại thêm sơn nam đạo vốn là cặn cỗi nhiều đồi nú dân chúng qua là càng ngày càng khó khăn coi như không chết tại chiến loạn không bị yêu ma làm khẩu phần lương thực hàng năm chết đói người đều không tại số ít triều đình liền mặc kệ quản lý phong c h â m trọng nói triều đình triều đình nếu có thể quản còn sẽ có văn hương giáo làm l o ạ n sao nhìn một chút chúng ta hát thạch huyện cái vị kia huyện thái g i a liền biết tiền nhiệm ba năm thăng đường hai lần trong ngày thường ngoại trừ uống rượu liền là ngâm thi tắt đối sống mơ mơ màng màng trong huyện thành sự t ỉ n h hắn quản qua cái gì nghe lý phong kiểu nói này hàn tranh mới nhớ tới hát thạch huyện còn có huyện lệnh đây bất quá vị này huyện lệnh tồn tại cảm giác thấp làm người giận sôi toàn bộ hát thạch huyện chân chính nói chuyện có phân lượng chính là hai nhà tam bang mà lại chúng ta huyện lệnh này đã coi như là thật tốt mặc dù không có năng lực nhưng tối thiểu để yên nghe nói s ắ t vách vĩnh ninh huyện đây mới thực sự là không được c ă n bình nơi đó huyện lệnh là cái tham quan cùng nơi đó bang phái hợp lại cào đất ba xích đ ộ n g một tí phá ra diệt môn có không ít vĩnh ninh huyện bách tính sống không nổi nữa đều trốn tới hát thạch huyện n ư u sinh hàn tranh khe khẽ lắc đầu vương triều những năm cuối liền là như thế đợi trước sử trên sách so này càng quá đáng bóng tối chuyện cũng là nhiều vô số kệ tóm lại hưng vong đều là bách tính khổ lý dược sư chúng ta cách hát thạch huyện vẫn còn rất xa ước chừng còn có hơn hai trăm dặm đi đang trước khoảng mười dặm liền là lý g i a thôn chúng ta đi ngang qua thôn lúc có khả năng nghỉ ngơi một chút nói xong lý dược sư hướng về phía thương đội người gào to một tiếng đại g i a tốc độ nhanh một chút nữa đến đằng trước liền có thể nghỉ ngơi trở về thời điểm bởi vì trên xe đều tràn đầy dược liệu cho nên tốc độ không thể tránh khỏi bị kéo chậm qua một chút khó đi đoạn đường lúc t h ỉ n h hợp đường người hầu bàn còn phải hỗ trợ xe đầy cho nên đi nửa ngày đại ra liền đều có chút mệt mỏi khoảng cách ba bốn canh giờ liền muốn nghỉ n ơ i một hồi sau nửa cách giờ một tòa thôn nhỏ xuất hiện tại thương đội đám người phía trước a thôn này làm sao còn bước lên khói hồng đâu lý tam thành cùng sau lưng hàn c h a n h kỳ quái nói thầm một câu hàn c h a n h cũng cảm giác có chút không đúng đại bộ phận dân chúng bình thường một ngày liền ăn hai lần cơm sớm muộn cắt một chầu một cái là bởi vì thiếu lương một cái là bởi vì đau lòng t u ổ i l ố t hiện tại là giữa trưa trong thôn cơ hồ không ai sẽ thổi lửa nấu cơm mà lại coi như là nhóm lửa này khói như thế nào là đỏ mà lại cái cây đỏ thuốc vẫn còn chút q u dị màu sắc vậy mà còn như máu màu đỏ tươi hơi khói thẳng tắp múc trời không có chút nào bị gió nhẹ ảnh hưởng trước dừng lại hàn tranh khoát tay nhường thương đội tạm thời dừng lại tiến lên đi đến một chỗ hơi cao chút mô đất bên trên tập trung nhìn vào trong thôn cái kia khói hồng cũng không phải tại thổi lửa nấu cơm mà là trên trăm thôn dân tụ tập ở trên không trên mặt đất cắt tay của mình nhường máu tươi nhỏ xuống đến ngón cái to hương sợi lên bị thẩm thấu máu tươi hương sợi nhóm lửa cái kia mang theo màu đỏ tươi huyết khí hương hỏa liền sông lên trời không trực vào mây trời mà những thôn dân kia mặc dù là tại trích máu nhưng ở cái kia màu đỏ tươi hương hỏa h ạ nhưng đều là gương mặt say mê dù cho đã có người bởi vì trích máu dẫn đến sắc mặt trắng bệnh nhưng vẫn như cũng là sung sướng đê mê bộ dáng rất nhiều thôn dân trước mặt hai tên mặc áo bảo trắng người đang mang theo các thôn dân đọc lấy k i n h văn thử sinh lao mẫu phổ độ chúng sinh đến thiên diệu pháp chân linh chúa tể chúng ta tín đổ dùng thành văn hương không sợ sinh tử phương đến siêu thoát vào ta giáo môn trường sinh quê quán vô sinh vô tử kiểu trọng tự lạc trên trăm thôn dân tiếng tụng tình cao thấp không đều còn mang theo mơ hồ khẩu âm thế nhưng thành ấm kêu bên trong lại sen lẫn khó mà hình dung cuồng nhiệt cùng mê say tả dị vô cùng lý phong đi đến hàn tranh bên người sắc mặt có chút khó coi hoàng bét là văn hương giáo không phải nói văn hương giáo vẫn luôn tại hoài nam đạo chuyển động sao nơi này đã coi như là sơn nam đạo danh giới thậm chí khoảng cách hát thạch huyện không đến hai trăm dặm văn hương giáo làm sao lại xuất hiện ở đây chương mười sáu không thể tại thế tự sưng thần hàn tranh nghe nói qua văn hương giáo sắc vách hoài nam đạo đều s ắ p bị văn hương giáo chiếm lấy rồi hiện tại văn hương giáo đại danh có thể là vang vọng toàn bộ đại chu văn hương giáo cung phụng c ử u thiên t r í tôn từ bi n h i ễ độ chúng sinh diệu pháp chân linh chúa tể cũng được xưng làm từ sinh l ã n mẫu p h à n tín ngưỡng t ử sinh lão mẫu tín đồ đều thiết yếu muốn dùng máu tươi đổ vào hương hỏa nhóm lửa cho nên khói hồng ngốc trời đây cũng là văn hương giáo tiêu chí theo hàn tranh này văn hương giáo liền là tiêu chuẩn tà giáo không phải là bởi vì đối phương trích máu văn hương cái gì thủ đoạn mà là chỉ cần một cái tông giáo hắn cung phụ n g tín ngưỡng thần là còn sống vậy liền nhất định là tà giáo không thể tại thế tự xưng thần người có thể làm sứ giả của thần thần nhi tử duy chỉ có không thể tại thế xưng thần lý phong đi đến hàn tranh bên người vẻ mặt nghiêm nghị nói mấy năm trước ta đi hoài nam đạo thu mua linh dược lúc liền đã từng thấy qua những cái kia tư thâm văn hương giáo tín đổ. mỗi ngày trừ ăn ra uống chỉ cần có tinh lực liền đi trích máu văn hương nghe nói văn hương về sau có thể chiếu rõ cựu trọng tự lạc trường sinh quê quán văn hương giáo người nói chỉ cần thành tâm cung phụng từ sinh lắm mẫu sau khi chết liền có thể vào trường sinh quê quán vô sinh vô tử vô tội vô thai đến cuối cùng thậm chí có chút tín đồ trích máu đặt vào chết trước khi chết vẫn là loại kêu mê say bộ dáng khi đó văn hương giáo còn không có đại quy mô chiếm cứ hoài nam nói ta liền cảm giác này văn hương giáo không phải cái gì tốt con đường hàn tranh thấp giọng nói không thể trêu vào lẫn tranh lên nhường thương đội đi vòng vất v à một thoáng trở lại hát thạch huyện lại nghỉ ngơi đại chu mười chín đạo Văn h ư ơ n g g đội tại hàn ể tranh cùng lý phong chỉ huy hạ bắt đầu đi vòng bất quá bởi vì người hơi nhiều hành động động tĩnh coi chút lớn đến cùng vẫn là bị văn hương giáo người phát giác cái kêu mang theo rất nhiều thôn dân tụng kinh văn hương giáo, giáo chúng phát hiện thương đội động tĩnh hai người lướt nhau cầm trong tay một sợi dây hương tốc độ cao đi vào thương đội trước người hai người này tướng mạo thường thường đại khái bốn mươi năm mươi tuổi bộ dáng trên mặt thậm chí còn có hàng năm phơi nắng làm việc dấu vết lưu lại giống giản như là giản dị thật ự n i người lại bụi ê trên n nông một dạng. Nhưng trên người bọn trắng không nhuốn trần, láo là áo bào họ h t m chí r ắ n g có chút trói sáng, cùng tướng mạo của bọn hắn、so、sánh mánh trói sáng, so tướng bọn mạo lôi i t v thương đội còn muốn đi đường tạm thời không tiện trích máu văn hương một tên khác cao gầy giáo chúng hít mắt nữ g khí thoáng có chút bất thiện dùng máu thấm hương là tín đồ vì tỏ vẻ thành kính sao có thể nói là t r í c h máu chư vị liền một nén nhang đều không muốn điểm có thể là đối ta văn hương giáo có ý kiến gì không hàn tranh trầm giọng nói chúng ta đối quý giáo cũng không có bất kỳ cái gì cái nhìn chẳng qua là thương đội hoàn toàn chính xác gấp gáp đi đường không có thời gian cái kia hơi mập giáo chúng cười lớn đi đường cũng không kém thời gian một nén nhang tiếng nói vừa ra cái kia hơi mập giáo chúng trực tiếp bước ra một bước trong khoảnh khắc liền đã đi tới hàn tranh trước người nâng hương tay nửa nắm thành quyền khí huyết phun trào biến hóa tựa như đồng từ nâng hương nhưng này mãnh liệt quyền ý cũng đã lao thẳng tới hàn tranh mà tới nay một nén nhang hắn không tiếp cũng phải tiếp hàn tranh thân hình bất động trên cánh tay gân cốt khí huyết c u ộ n cuộn tay n ắ m vẫn quyết lâm không đi đầu đập xuống kim cương n ộ mục hàng yêu chấn ma đồng tử nâng hương đụng vào kim cương chấn ma giữa hai người lập tức chuyển đến một tiếng kịch liệt văng trầm cái kia hơi mập giáo chung trong tay hương sợi đều bởi vì là miệng hổ khí huyết kịch liệt chấn động mà rơi xuống hàn tranh đem hắn vớt lên hai tay d â n lên chỉ có người chờ thời gian làm sao có thời giờ đóng người chúng ta đáp ứng ông chủ nắm hàng hóa đúng hạn đưa đến thật sự là đợi không được thời g cáo i tử hàn tranh vừa chắc tay trực tiếp chả hỏi thương đội rời đi nhìn xem thương đội rời đi bóng lưng cái kia cao gầy giáo chúng tao mày nói đại ca ngươi làm sao thả bọn họ đi rồi từ sinh lão mẫu thích nhất võ giả hương hỏa một tên hậu thiên trung kỳ võ giả dùng huyết nhiên hương mang đến hương hỏa so một trăm người bình thường đều mạnh người tuổi trẻ kia không phải cái gì đơn giản nhân vật hơi mập giáo chúng nhìn thoáng qua năm đấm của mình nơi đó đỏ bừng một mảnh hiển nhiên là khí huyết chấn động di chứng mặc dù đối phương cảnh giới không có đi đến hậu thiên hậu kỳ nhưng lực lượng là thật kinh người đặc biệt là cái kia một cái ấn pháp càng là tinh diệu vô cùng hẳn là tiên thiên v õ kỹ cùng bọn hắn tại đây bên trong dây dưa sẽ chậm trễ trong giáo việt lớn mau sớm đi những thôn khác truyền giáo mới là then chốt đừng quên hương chủ giao xuống nhiệm vụ huynh đệ chúng ta còn kém ba trăm người liền có thể tích lũy đến đầy đủ hương hỏa đến lúc đó hối đ á i hai cái thiên hương phá cảnh đan chốc lát liền có thể bước vào thiên, thiên. xem phương hướng của bọn hắn hẳn là hướng sơn nam đạo hát thạch huyện đi trong giáo cũng đã có chỗ bố trí trong khoảng thời gian này liền chuẩn bị tiến vào sơn nam đạo nhớ kỹ cái này người chờ đến tương lai bố giáo hát thạch huyện hắn sẽ quỳ cầu chúng ta cho hắn một n é n nhang hơi mập giáo chúng nụ cười trên mặt dần dần tàn biến biến đến lạnh leo sâm nhiên lúc này thương đội bên kia lý phong thở phào một cái vỗ n g ự c nói vừa rồi thật đúng là làm ta sợ muốn chết may nhờ có hàn tiểu ca ngươi ngăn trở bọn hắn hàn tranh lắc lắc đầu nói hai người kia thực lực không yếu đã thông k i ế u hiệp cùng kinh mạch so ta còn nhiều hơn một chút ta mới vừa hẳn là bọn hắn có những chuyện khác vàng không cương ép muốn để cho chúng ta văn hương chúng ta ngoại trừ trích máu chính là một cuộc c á c chiến trọng yếu nhất chính là một khi đạo thủ chúng ta thế tất sẽ đắc tội văn hương giáo đến lúc đó có thể hay không thuận lợi hồi trở lại huyện thành đều là ẩn số lý phong thổn tức nói đúng vậy à, văn hương giáo những năm này như quả cầu tuyết bình thường phát triển thực lực làm thật vô cùng kinh khủng hai người kia người mặc áo trắng kỳ thật chẳng qua là cấp thấp nhất áo trắng giáo chúng phụ trách cho mặt khác bách tính truyền đạo trở thành áo trắng giáo chúng một năm về sau mới có thể tại áo trắng bên trên họa một đạo kim sắc thánh văn v ă ngay h ư ơ n giáo này loại áo này nhất cấp thấp t r n chúng chỉ ngàn vạn. Trời biết bọn hắn là thế nào dưỡng được nhiều như g giáo Trời biết bồi chỉ được thế đâu là v ậ hậu thiên võ giả. Nghe giả. võ song lý phong nói hàn tranh đối văn hương giáo nội tình lại có nhất trọng sâu nhận biết mới vừa cái kia hai cái giáo chúng mặc dù cảnh giới cao hơn hàn tranh một chút nhưng luận đến lực lượng vận dụng cùng võ k ỹ lại kém xa hàn tranh hàn tranh mặc dù không phải đại phái xuất t h ầ n nhưng lý tinh chung c h ỗ d ạ y bảo đệ tử đều là căn cơ kim chắc m ư ờ i thành lực lượng có thể phát huy ra m ư ơ i thành tới mà tên kia văn hương giáo giáo chúng m ư ơ i thành lực lượng nhiều nhất phát huy ra bảy tám phần đến cho nên mới sẽ bị hàn tranh kim cương chấn ma ấn đánh lui thế nhưng hai người kia chẳng qua là cấp thấp nhất áo trắng giáo chúng dựa theo lý phong nói tới gia nhập văn hương giáo khả năng vẫn chưa tới một năm bọn hắn trước đó khả năng liền võ đạo đều không tiếp xúc qua chẳng qua là trồng trọt nông dân kết quả trong thời gian ngắn liền có thể có tù vi như thế cảnh giới trách không được văn hương giáo phát triển khủng bố như thế hàn huynh ngươi vừa mới chiêu kia giống như là kim cương quyền lại giống như không phải cảm giác uy lực thật lớn a vương bảo lại gần thoáng có chút tò mò đặt câu hỏi kim cương trấn ma ấn là kim cương quyền đột phá mà đến tự nhiên là có chút giống nhau vương bảo cũng là không có hoài nghi cái gì c h ẳ nói g qua là cảm á c cả xong cùng quyền quyền hàn tranh bỗng nhiên nắm trưởng hướng về vương bảo đập tới kinh phong gào thét lại là giống như hàng ma sử ầm ầm đập xuống dừng lại tại vương bảo trước người đưa hắn giật này mình hàn tranh kim cương quyền độ thuần thục đã đạt đến viên mãn lúc này tùy tiện vừa ra tay chính là quyền ý tinh túy dễ dàng liền đem vương bảo bọn hắn hổ l ợ i qua hàn huynh không hổ là chúng ta nhóm này trong các đệ tử người đứng đầu nhân vật t h ủ giáo vương bảo gương mặt khâm phục bọn hắn nhập môn thời gian đều là giống nhau người ta là tu luyện thế nào đâu thế nào liền ưu tú như vậy đâu hàn tranh sợ vương bảo hỏi lại cái gì đi đến lý phong bên người khiến cho hắn thông chi thương đội tăng tốc chút tốc độ kỳ thật đều không cần lý phong thúc giục bởi vì văn hương giáo sự tỉnh thương đội lần này căn bản cũng không dám nghỉ ngơi ngay đêm đó đi đường Cuối c ù lý, lý tam sáng thành thở thở y thậm a i gặp đ chí đã hạ quyết tâm về sau coi như là cho người làm hộ viện võ sư đều không đi làm tiêu sư hắn cũng biết tiền khó kiếm tức khó ăn an phân không sao nhưng ăn về sau muốn mạng vậy cũng không có lời lúc này đường đi một bên khác trần bách thanh đã mang theo hơn mười người thịnh hợp đường công việc tới tiếp ứng bọn hắn sắp vào thành trước đó lý phong liền đã phái người đi báo tin chư vị khổ ca trần bách thanh một mặt vui mừng chào đón thương đội bình an trở về hắn liền an tâm nhóm này linh dược đầy đủ hắn trên đỉnh một đoạn thời gian rất dài trần quản sự đâu làm sao không thấy trần quản sự hàn tranh tử trên xe ngựa đem trói gô trong miệng còn không biết đốt lấy người nào tất thối trần quản sự cho sách xuống tới này đây cái này đây là ý gì lý phong đi qua Lôi kéo Trần b á chương t mười bảy yêu ma cảnh giới trần bách thanh sắc mặt t âm trầm đi đến trần quản sự trước mặt đem ngăn ở trong miệng hắn tất thối hao xuống tới trần quản sự mãnh liệt hít sâu một hơi sau đó liền gào khóc lớn đại trưởng quỹ ngươi phải làm chủ cho ta a bọn hắn cũng không phải là người a ta dọc theo con đường này kém chút không có bị bọn hắn giết chết i miệng m t r â n bách thanh gầm thét một tiếng cái tia nho nhã khuôn mặt lúc này thậm chí có chút v ặ n vèo dữ tợn t r â n mắc sơn luận bối phận ngươi là đại bà ta cùng phụ thân ta là đường huynh đệ năm đó phụ thân ta đi xa tha hương học y n g h ĩ ngươi tại quê nhà giúp phụ thân ta chăm sóc tổ mẫu phần ân tình này bất luận là phụ thân ta vẫn là ta đều ghi tặc trong lòng t r â n quản sự vội và nói g n đại trưởng quý còn nhớ rõ này chút t h u ậ tiện ngươi ta mới là người một nhà ta trần ra người làm sao có thể làm cho người ngoài như thế khi nhục đâu ta lấy ngươi làm người một nhà nhưng ngươi lấy ta làm người một nhà sao trần bách thanh trên mặt lộ ra nồng đậm v ẻ thất vọng những năm gần đây ta biết rõ ngươi không có năng lực gì nhưng lại để ngươi làm thịnh hợp đường quản sự đưa cho ngươi nhiều ít quyền lợi ta biết ngươi tại thịnh hợp đường d ở trò âm thầm moi không ít tiền nhưng đều làm như không nhìn thấy dù sao ngươi năm đó đối cha con ta có ân con của ngươi trần quế tư chất thường thường ta lại đối với hắn dốc túi dạy dỗ dạy hắn hơn hai mươi năm này mới khiến hắn thành có thể một mình gánh vác một phương cao cấp dược sư nhưng lần này đâu lần này đi vận chuyển linh dược là liên quan đến tại ta thịnh hợp đường danh dự việt lớn còn có nhiều như vậy người hầu bản tính mệnh trần mạc sơn ngươi kiếm tiền có khả năng nhưng ngươi lại vì bản thân tư dục tổn hại thịnh hợp đường danh dự còn kém chút hại này chút tin t ừ n g ta theo ta nhiều năm như vậy người hầu bản ngươi có thể thật đáng chết ta đại trưởng quỹ ngươi nghe ta nói trần quản sự lần này là thật học rồi vội vàng mong muốn giải thích nhưng trần bách thanh lại không cho hắn cơ hội này trực tiếp vung tay lên để cho người ta bắt hắn trò trói đi hàn tranh cùng lý tam thành bọn người ở một bên nhìn xem náo nhiệt cảm giác có chút hạ giận mặc dù không biết trần bách thanh lần này sẽ xử lý như thế nào trần quản sự nhưng chắc chắn sẽ không khinh xuất tha thứ hắn là được rồi trần bách thanh quay đầu hướng hàn tranh trịnh hàn g tiểu ca lần này đ a tạ các ngươi nếu không phải có các ngươi đừng nói này từng xe từng xe linh dược liền ta này chút người hầu bản đều muốn không đánh nổi chi trước năm mươi lượng bạc quá ít ta còn ngoài định mức chuẩn bị cho chư vị một trăm l ư ợ n g tạ lễ n g h e xong lời này hàn tranh bọn hắn trước mắt lập tức sáng lên chú trọng người a kỳ thật nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác trần bách thanh coi như là không ngoài định mức đưa tiền cũng là không có vấn đề gì không nghĩ tới hắn ra tay vậy mà còn rất hào phóng trực tiếp mỗi người một trăm lượng so cho lúc trước tiền thủ lao còn muốn nhiều còn có hàn tiểu ca lần này nhờ có, có ngưng ngăn cơn song g ữ vừa vặn lần này v ậ n tới số lớn linh dược ta lại ngoài định mức vì người miễn phí phối trí một bộ tắm thuốc làm tạ lễ trần trưởng quý quả nhiên là quá k h á c h khí hàn tranh trong lòng lập tức vui vẻ một trăm l ạ n g bạc dòng đối với hàn tranh tới nói chỉ có thể khiến cho hắn quá ư thư thả một chút không cần lại lo lắng vấn đề ăn cơm nhưng một bộ tắm thuốc có thể là thật có thể tăng lên trên diện rộng trước mắt hắn thực lực lý tam thành bọn người lộ ra hao ư ớ c d i ễ m tầm mắt bất quá cũng không có ghen ghét dù sau này một đường đi tới hàn tranh biểu hiện bọn hắn đều nhìn ở trong mắt đối chưu ra tay lúc lấy mệnh tương bác văn lệ liên hợp lý phong đoạt quyền chế phục trần quản sự quả quyết. đối mặt lý phong đi lúc tới i thối n theo, có b ư đối hàn tranh thấp giọng nói ta đi trước cùng đại trưởng quỹ xử lý những linh dược này chờ hết bận về sau ta tới tìm n g ư ờ i vì ngươi lượng thân phối trí một bộ tám thuốc hàn tranh tiềm lực lý phong đều nhìn ở trong mắt giao hảo như thế một vị tuổi trẻ võ già chuẩn không sai đa t ạ hàn tranh chắp tay một cái lý phong như thế một vị cao cấp d ư ợ c sư cho hàn tranh tự mình phối c h í tắm thuốc hiệu quả khẳng định phải so với cái kia có sẵn phương pháp phối chế tắm thuốc hiệu quả tốt được nhiều t h ị n h hợp đường người bắt đầu bận rộn lý tam thành đám người thì là có chút chịu không được đi đầu đi về nhà nghỉ ngơi n mù b ủ mà hàn tranh làm cho này lần lĩnh đội h ắ n thì làm muốn về võ quán nói với lý tĩnh trung một thoáng chuyến này đủ loại tình huống bên trong võ quán hôm nay giống như không có lớp trình bên trong võ quán đệ tử đều tại chính mình tu hành thấy hàn tranh trở về đều dùng hơi ánh mắt tò mò nhìn về phía hàn tranh dù sao bọn hắn hiện tại còn cũng không tính là xuất sư kết quả hàn tranh liền đã có thể hộ tống thương đội bọn hắn cũng tò mò hàn tranh chuyến này đến tột cùng kiếm lời bao nhiêu bạc có hay không gặp được nguy hiểm nay cũng là bọn hắn sau này có khả năng gặp phải sự tình trở về rồi chuyến này còn có khó khăn chắc t r ở lý t ĩ n h t r u n g nắm hàn tranh thét lên nội đường cười hỏi hàn tranh cười khổ nói nào chỉ là đ ợ t g ì kém chút liền chết tại bên ngoài nói xong hàn tranh đem dọc theo con đường này đủ loại tình huống đều nói với lý tính chung một lần đương nhiên che giấu chính mình dựa vào thao thiết dung lô tăng lên một chuyện chỉ nói mình là lâm chiến cảm lộ cho nên thực lực tăng vọt n g h e xong lý tính t r u n g cảm khải nói ta cũng có một quãng thời gian không có ra h u y ề n thành không nghĩ tới thế đạo này là càng ngày càng khó khăn ngươi này một nhóm cũng thật sự là hưu hiểm lại còn gặp yêu ma bất quá ngươi đ â y cũng là nhân họa đắc phúc thực lực đại trướng đã thông hai trăm hai mươi cái khiếu h u y ệ t cùng tám đường kinh mạch ngươi cảnh giới bây giờ đã không thua tống thiên thanh bọn hắn đệ tử cũng là may mắn nhờ có quan chủ dạy bảo đối con chủ yêu ma cũng có cảnh giới sao ta gặp phải cái kia c h ư yêu lực lượng mạnh mẽ đơn giản có thể so với hậu thiên hậu kỳ lý tính t r u n g gật đầu nói võ giả đều có cảnh giới phân chia yêu ma dĩ nhiên cũng có cảnh giới chỉ bất quá không giống võ giả như vậy kỹ càng phần lớn là dùng t r ù n g tộc tới phân biệt so như đồng dạng là hậu thiên yêu ma cái tia c h ư yêu liền là lực lớn vô cùng chỉ cần là khỏe mạnh trưởng thành liền có thể có thể so với hậu thiên hậu kỳ hoặc là hậu thiên đ ỉ n h phong võ giả hơi rèn luyện một chút khí lực đó chính là tiên tiên cảnh yêu ma nhưng nếu là con tỏ chuột khai linh trí thành yêu ma hậu thiên cảnh giới liền không có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ tối đa cũng liền làm mê hoặc một chút người bình thường bất quá yêu ma một khi vượt qua tiên tiên cảnh giới cái t i ê u cũng không phải là bình thường yêu ma mà là có thể so võ giả huyền c ư ờ n g cảnh đại yêu chỉ cần là đại yêu bất luận hắn là chủng tộc gì tồn tại vai trò không phải đơn giản phải biết một đầu đại yêu là có đủ thành lực lượng hàn tranh cười khổ nói tại sao ta cảm giác nhân tộc võ giả cùng yêu ma so sánh thế yếu nhiều lắm coi như là chữ yêu này loại cấp thấp yêu ma trưởng thành liền là hậu tiên đình phong hơi rèn luyện một chút liền là tiên tiên. mà võ giả hậu tiên lại tiên tiên có khả năng cả một đời đều không đạt được lý tính trung nói yêu ma mặc dù mạnh nhưng cũng không phải thật vô địch ta nhân tộc võ giả duy nhất ưu thế liền là tiềm lực cái kia c h ư yêu trưởng thành là hậu thiên đình phong tối đa cũng liền là tiên thiên cảnh giới nhưng cho dù là qua một trăm năm một ngàn năm t u y ệ t đại bộ phận c h ư yêu cả một đời đều chỉ có thể bảo trì tại cảnh giới này có thể đột phá thành đại yêu phượng m a u lân l á c mà ta nhân tộc võ giả thì không phải vậy ai biết hiện tại một cái thường thường không có gì lạ đê giai võ giả tương lai sẽ không đứng tại võ đạo đ ỉ n h kỳ thật lý tính trung lợi này cũng là đang cấp hàn tranh rót canh gà võ giả cũng là chú trọng căn cốt thiên phú có chút võ giả căn cốt thiên phú liền là rất kém cọi đồng dạng tu luyện cả một đời cũng không đến được tiên thiên cảnh giới chỉ bất quá cùng yêu ma dùng chủng tộc huyết mạch vi tôn so sánh nhân tộc võ giả tại trên tu hành vẫn là càng có tiềm lực hàn tranh lúc này đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì xuất ra theo chư yêu trên thân có được huyết s á t đao pháp đưa cho lý t ĩ n h t r u n g quan chủ ta tại giết cái kia chư yêu sau từ trên người nó cầm tới một bộ đao pháp ta chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn một chút cảm giác có chút không đúng cho nên muốn xin ngài xem một thoáng ta có thể hay không tu hành lý tính chung tiếp nhận vậy còn mang theo nồng đậm mùi máu tơi đ a phộ càng xem lông mày càng là lý tính chung này mới nói này huyết sát đao pháp là tiêu chuẩn ma đạo tà phái công pháp cần cô động sát khí tăng lên u y năng mặc dù chỉ là hậu thiên cảnh đao pháp nhưng chỉ cần sát khí cô động đủ nhiều kỳ thật chiến uy lực thậm chí có thể so với tiên tiên bất quá sát khí vào cơ thể một khi vô pháp nắm khống có thể sẽ ảnh hưởng với bản thân tâm cảnh ma đạo tà phái công pháp đều là như thế tốc thành uy lực lớn nhưng lại căn cơ bất ổn cho nên có hay không tu luyện còn muốn xem chính người nếu là tu luyện thiết yếu nắm khống tâm cảnh tuyệt đối không thể bị sát khí ảnh hưởng hàn tranh nhẹ gật đầu nhưng đã hạ quyết tâm muốn tu luyện hắn n u i tâm cảnh của mình vẫn là rất có lòng tin lại ta tính đồ vật còn có thể có thao thiết dung lô tả tính sao tại thao thiết dung lô dụ hoặc trước mặt chính mình cũng có thể đem khống ở tâm cảnh không có triệt để nắm trên người mình linh kiện tất cả đều như thế chớ nói chi là huyết sát đao pháp như thế một môn hậu thiên đạo pháp đúng rồi quan chủ liên quan tới văn hương giáo sự tỉnh có cần hay không thông báo một chút nha môn dù sao văn hương giáo cơ hồ đã coi như là xuất hiện tại sơn nam đạo lý tính trung trầm n g â m một lát là đến cùng nha môn nói một chút vấn đề này môi hở g i n g lệnh hoài nam đạo bị văn hương giáo cấm phá chúng ta cũng phải đề phòng mới được nói xong lý t ĩ n h trung liền gọi tới một tên tôi tớ khiến cho hắn nha môn bên kia báo tin qua ước chừng nửa c a n h giờ một tên hơn ba mươi tuổi dáng người cao gầy sắp bén ăn mặc màu đỏ thâm quan phục bộ đầu b ư ớ c vào bên trong võ quán hàn tranh ngẩng đầu nhìn về phía tên này bộ đầu trong lòng vậy mà theo bản năng dâng lên một hơi khí lạnh trên người đối phương có một loại mười điểm hung hãn băng lanh khí thức mặc dù hắn đang cực lực che giấu nhưng hàn tranh vẫn là có thể cảm giác được từng tia sát khí tiết ra ngoài mà lại sát khí thậm chí đều đã đến không che giấu được trình độ người trước mắt này trên tay mạng người tuyệt đối sẽ không ít không phải đều nói hát thạch huyện huyện lệnh liền là cái phế vật quan phủ mềm yếu không có năng lực sao vì cái gì còn sẽ có loại cao thủ cấp bậc này cái tiêu huyện nha bộ đầu theo bản năng l ư ờ n g hàn tranh liếc mắt hắn khuôn mặt gầy gò hai mắt dài nhỏ ánh mắt s ắ c bén trên gương mặt còn có một đạo hơi lộ ra s ẹ o đao dữ thợn liền là cái nhìn này hàn tranh liền có loại bị hung thú để mắt tới cảm giác cái tiêu huyện nha bộ đầu xoay đầu lại hướng về phía lý t ĩ n h trung lộ ra một cái nhìn như nụ cười hiền hòa lão sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì trừ a rất lâu chưa hồi trở lại võ quán bây giờ này võ quán quy mô có thể là càng lúc càng lớn ta thật là có chút hoài niệm lúc trước đi theo lao sư ngươi luyện quyền thời gian vài ngày trước trở về có chút vội vàng còn chưa kịp sang đây xem lao sư còn mời lao sư xin đừng trách ta chương mười tám trương thiên ngôi cảm tạ bạn đọc thổi tàn đá mây minh chủ k h e n t h ư ở n g nghe được cái k ê u huyện nha bộ đầu xưng hô lý t ĩ n h trung vì lao sư hàn tranh lập tức xứng sở chỉ có bị truyền thụ bạch viên thông tý quyền đệ tử mới có thể hô lý t ĩ n h trung lao sư đối phương đã từng cũng là c h ấ n uy võ quản đệ tử lý tinh trung không có chút nào k i n h thường vội vàng nói chương bộ đầu khách khí ngươi mới tới hát thạch huyện công vụ bề b u ồ đương nhiên là chính sự quan trọng quay đầu lý t ĩ n h chung đối hàn tranh nói vị này là chúng ta hát thạch huyện vừa thượng nhiệm tổng bộ đầu trương thiên nuôi đúng lúc là n g ư ờ i rời đi hát thạch huyện ngày đó trương bộ đầu t h i ê n n i ệ m gặp qua trương bộ đầu hàn tranh c h ắ p tay trương thiên nuôi quan sát một chút hàn tranh loại kia lạnh lẽo lần nữa chuyển đến lão sư ngươi đệ tử này căn cơ đánh không sai à mặc dù không vào tiên thiên nhưng căn cốt cường kiện như cây khí huyết hùng tráng như châu ta xem tương lai có chín thành chắc chắn thuế phàm thành công đi vào tiên thiên hắn liền là thế hệ này võ quán nhất đệ tử xuất sắc đã bị truyền thụ vợn trắng thông đối q u y n rồi Lý trực n h t u quả luận n nói, hàng tranh quả thật không vẫn g cười cười cơ thật h là là tệ, bất luận là cơ sở c h i tại ế n bên trong võ quán có thể võ có x ế p đ ế nay tiến Bất một tử lên nhóm. Bất quá này một nhóm đệ tử còn h quá đệ c ư có bắt đầu cuối cùng hoạch, cũng không có c bắt bị sát đầu u người không h ể n viên thông tí quyển. này thụ tí bạch Chập chập, này loại căn cơ đều còn không có đi đến võ quán thứ nhất lão sư ngươi nhóm này đệ tử trình độ thật là không sai trương thiên nuôi t á n thưởng một tiếng sau đó nhìn về phía hàn tranh tấm mắt thoáng có chút nghiêm túc hàn tranh ngươi nói ở ngoài thành cùng văn hương giáo người từng có tiếp xúc nắm sự tình kĩ càng nói một lần không muốn bỏ sót bất luận cái gì chi tiết Hàng tranh gật gật đầu nắm theo nhìn thấy văn hương giáo bắt đầu sự t ì n h đều cùng trương thiên nuôi tinh tế nói tới ngươi còn đánh lui một tên văn hương giáo giáo chúng hàn g tranh gật đầu nói đối phương chỉ có hai người ta suy đoán hẳn là lo lắng động t h ủ sẽ ảnh hưởng bọn hắn truyền h ì n giáo cho nên mới thả chúng ta đi trương thiên nuôi thật sâu nhìn một chút hàn g tranh ý vị thâm trường cười một tiếng văn hương giáo đám người kia là đức hạnh gì hắn nhưng là lại biết rõ r à n h r à n h chỉ cần bọn hắn cảm thấy có thể an định ngươi không lấy máu văn hương là không thể nào kết quả bọn hắn vậy mà chủ động rút đi nay chứng minh hàn tranh chiến lực để bọn hắn cảm giác vô pháp bắt trẹt lúc này mới sẽ thả v tiểu tử này c ố ý dấu r ố t lý tính trung thoáng có chút lo l ắ n g nói văn hương giáo tại hoài nam đạo náo động đến lợi hại như vậy hiện tại lại xuất hiện ở h ắ c thạch huyện cách đó không xa bọn hắn sẽ không phải là chuẩn bị tiến công sơn nam đạo à. quy mô lớn tiến công khẳng định không đến mức văn hương giáo chẳng qua là một cái giáo phái có thể trong thời gian ngắn công hãm hoài nam đạo cũng là bởi vì chúng nó tại hoài nam đạo kinh doanh hơn mười năm kết quả cộng thêm triều đình không có đầy đủ coi trọng bị đánh cái xử trí không kịp đề phòng này mới khiến văn hương giáo đạt được trương thiên môi sờ lên cầm trầm tư nói hiện tại hoài nam đạo còn có triều đình lực lượng tại cùng văn hương giáo chiến đấu đâu văn hương giáo không có dư lực lại quy mô lớn tiến công sơn nam đạo chỉ bất quá mặc dù không cách nào quy mô lớn tiến công nhưng từng bước từng bước xâm chiếm thẩm thấu khẳng định là sẽ có hát thạch huyện ở vào sơn nam đạo cùng hoài nam đạo ở giữa đích thật là có chút nguy hiểm chuyện này ta sẽ cùng mặt trên bẩm báo lao sư vật dụng lo lắng tĩnh châu phủ là sơn nam đạo môn hộ hát thạch huyện là tĩnh châu phủ môn hộ phía trên sẽ không nhìn xem hát thạch huyện xảy ra chuyện nói xong trương thiên n u i đứng dậy đối lý tĩnh trung chấp tay nói tin tức này rất có giá trị ta thiết yếu đến lập tức trở về bẩm báo thợ cấp liền không cùng lao sư ngơi nhiều c â chuyện công sự quan trọng lý t ĩ n h trung đứng dậy nắm trương thiên nuôi đưa ra ngoài cửa nhìn xem trương thiên nuôi rời đi bóng lưng hàn tranh thoáng có chút hiếu kỳ nói quán chủ vị này tổng bộ đầu ngày xưa cũng là võ quán đệ tử sao lý t ĩ n h trung gật đầu nói nghiêm chỉnh mà nói trương thiên nuôi chỉ có thể coi là là đệ tử của ta cũng không là đệ tử hàn chỉ ở võ quán học được không đến một năm là mười mấy năm trước ta tại hát thạch huyện thu nhóm đầu tiên học sinh lúc trước thiên phú cũng chính là trung đẳng cho nên cũng không có bị chuyển thụ bạch viên thông ti quyền sau này trương thiên n u i ra ngoài sông sáo giang hồ cũng không biết đi nơi nào nghe nói là tòng quân đi người đi vào cái ngày đó trương tiên nuôi mới trở lại hát thạch huyện tiếp trưởng tổng bộ đầu vị trí cùng ngày ta cùng hắn gặp mặt một lần hàn h u y ê n trò chuyện hát thạch huyện đại khái tình huống nói đến đây lý t ĩ n h trung đông nhiên thở dài nói hát thạch huyện tiên chỉ sợ là phải đổi ai trước đó nha môn mềm yếu không có năng lực huyện lệnh mặc dù là tiến sĩ xuất thân nhưng là cái mỗi ngày chỉ biết uống rượu làm thơ giá áo túi cơm trong nha môn cũng không có đứng đắn gì nhân vật nhưng trương tiên nuôi người này rất không bình thường mặc dù hắn tại che lấp nhưng ta như cũ có thể cảm giác được trên người hắn cái kia kinh người sát khí cùng sát khí trên tay hắn mạng người tuyệt đối vượt qua ba chữ số cũng không biết hắn những năm này đến tột cùng đã trải qua cái gì hiện tại cho dù là ta cùng hắn giao thủ đều không có bất kỳ cái gì nắm bắt ta tu luyện chính là võ đạo mà trương thiên n u ô i tu luyện là giết người ký pháp n à y n g ư ờ i có chút nguy hiểm hắn sớm đã không phải là ta trong trí nhớ cái kia bình thường xấu hổ nông gia đệ tử ngươi về sau tận lực ít cùng hắn tiếp xúc bất quá coi như h ắ t thạch huyện s ắ p biến thiên các ngươi bây giờ có thể làm cũng chỉ là an tâm tập võ lực lượng mới là các ngươi tại đây loạn thế ở trong bảo toàn tự thân tiền vốn hàn tranh chân tâm thật ý nói cận tuân láo sư dạy bảo lý tính chung người quán chủ này có thể nói là tương đương học cách hắn không chỉ là giáo cấp đệ tử võ công đồng dạng cũng sẽ dạy bọn họ như thế nào tại này trên giang hồ sinh tồn hàn tranh sau khi trở về trực tiếp từ xế chiều một mực ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai hắn lần này cũng không có một bên tu hành long tượng bàn n h ư ợ c công một bên đi ngủ trước đó thần kinh căng cứng quá lợi hại cũng nên thư giãn một tí đẩy cửa phòng ra bên ngoài ánh nắng thoáng có chút trói mắt hàn tranh rửa mặt chuẩn bị tại đầu hẻm nhỏ mua mấy cái bánh bao nhét đẩy cái bao tử lại đi võ quán ông chủ tới năm cái bánh bao thịt chủ quán t u ầ n t h ụ nhặt được năm cái nóng hổi thấu dầu bánh bao lớn dùng giấy dầu bọc lại đưa cho hàn tr mới ra nổi bánh bao cẩn thận nóng thừa v u ệ một trăm văn hàn tranh cầm lấy bánh bao tay xứ sở một trăm l văn trước đó bánh bao thịt không phải mười văn một cái sao chủ quán cười khổ nói đây đều là nhiều ít tiên sự tình trước kia đã sớm lên giá hàn tranh trên thân đồng tiền không có nhiều như vậy trực tiếp móc ra bạc vụn đưa cho ông chủ giá tiền này có chút không hợp thói thưởng hai cái bánh bao đều không khác mấy có thể mua một cân gạo chủ quán một bên thối tiền lẻ vừa nói trước kia có thể mua một cân gạo hiện tại gạo đều tăng tới hơn một trăm văn một cân mà lại đừng nói gạo hiện tại thịt cũng không tốt mua ngay bây giờ còn có thể ăn bánh bao con nói không chừng tiếp qua một chút thời gian cũng chỉ có thể ăn bánh bao nhân rau hàn tranh ăn bánh bao khe nhữ mày văn hương giáo đối với sơn nam đạo ảnh hưởng lớn đối với hát thạch huyện ảnh hưởng càng lớn n à y giá hàng đều nhanh muốn bay lên may nhờ chính mình lần này hộ tống thương đội kiếm lời một trăm năm mươi l ư ợ n g bạc không phải khả năng ăn cơm đều không ăn nổi hôm nay hàn tranh tới hơi trễ chờ hàn tranh đi vào vo có lúc đại bộ phận võ quán đệ tử đều đến đang ở nơi đó top năm top ba tụ tập tại cùng một chỗ thảo luận cái gì các người nói này một lần cuối cùng sát hạch đến tội cùng người nào có thể trở thành chúng ta lần này đệ tử kiệt xuất nhất bị truyền thụ bạch viên thông tý quy m u ố n ta nói hẳn là tống thiên thanh người ta trên thân dù sao có thiên đao tống ra huyết mạch t ư chất thiên sinh liền còn cao hơn chúng ta ra một bậc giải trước đó tống thiên thanh cũng không có học qua bất kỳ cái gì công pháp kết quả tới võ quán mới bao lâu thời gian nghe nói đã đả thông tám đường kinh mạch lâm thanh cũng rất mạnh a đồng dạng đả thông tám đường kinh mạch đồng thời kiếm pháp siêu quẩn trước mấy ngày diễn luyện q u á n chủ nói hắn tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ là võ quán rất nhiều trong các đệ tử mạnh nhất một cái ta cảm thấy hẳn là trần chiêu tống thiên thanh cùng lâm thanh người ta đều có bối cảnh trần chiêu xuất thân cùng chúng ta không sai biệt lắm nhưng người ta tu vi cũng không rơi xuống trước đó chúng ta còn tưởng rằng trần chiêu học r o i sắt là muốn định n ộ i quán chủ kết quả người ta tại tiên pháp bên trên là thật sự có thiên phú thậm chí quán chủ đều nói rồi hắn tại trần chiêu cái tuổi này tiên pháp còn không bằng trần chiêu đâu trần chiêu cùng r o i sắt độ phù hợp không thua lâm thanh kiếm pháp quách minh v i ế t đâu ta nghe nói hắn tu vi hiện tại có thể là võ quán thứ nhất trọn vẹn đả thông hai trăm sáu mươi cái khiếu h u y ệ t chín đường kinh mạch p h i một cái dựa vào tắm thuốc chất đống ra hỏa cũng dám hung hăng cả cái đúng đấy như thường võ giảm ộ t bộ tắm thuốc ngâm ba ngày hắn làm một ngày ngâm ba bộ tắm thuốc đều hận không thể lấy thuốc tắm làm nước uống tu vi không cao mới là lạ mẹ nó quách minh viễn nhà hắn cửa hàng lương thực lên ảo hào lương giới vô cùng tàn nhẫn nhất gạo một trăm hai mươi văn một cân mang theo sỏi lúa mì đen phấn đều m u ố n hai mươi văn hắn dùng tắm thuốc đều là chúng ta tiền m ổ hôi nước mắt nâng lên những người khác đại gia còn lẫn nhau có tranh luận duy chỉ có nâng lên quách minh viễn tất cả mọi người là tức miệng m ắ n g to đơn giản hận không thể nuốt sống hắn như vậy h á c thạch huyện lương giới phóng đại đối với mặt khắc bóng người vang đều rất lớn duy chỉ có mập quách minh viễn nhà cửa hàng lương thực lý tam thành mang theo vương bảo cùng triệu kim minh cẩn nhằn lệnh dung đi tới cao hơn một triệu chưa yêu gặp qua không đơn giản cùng cự nhân một dạng lực lớn vô cùng một bàn tay là có thể đem người cho quăng bay ra đi cái kia răng nanh so trường t h ư ờ n g đều sắp bén ăn người đều không mang theo nhà xương l i ê n là như thế một đầu yêu ma tại huynh đệ của ta trên tay cái kia chính là đợi làm thịt heo nhanh gọn bị giết chết còn có văn hương giáo đều nghe nói qua chứ đây chính là hỏa loạn toàn bộ hoài nam đạo tà giáo hắn d ư ớ i t r ư ớ n g giáo chúng đều là cao thủ trong cao thủ chúng ta hộ tống thương đội trở về thời điểm liền bị văn hương giáo người ngăn lại Minh khẽ đệ của ta ra tay khẽ vây lý i đối phương gây kinh hãi. giáo người liền cái giấm liền ề đều n phương văn hương không ngoan ngoắn để cho chúng ta thông đem Đám để dám lập thả, cho gây kêu l tức ta qua.、Lý、tam thành gật gù đắc ý đắc ý vô cùng giống như chém giết chưa yêu cùng bức lui văn hương giáo người là hắn như vậy có người nghi ngờ nói hàn tranh làm thật như vậy máy liệt tại sao ta cảm giác hắn giống như thường thường không có gì là a không tin các ngươi hỏi triệu kim minh cùng vương bảo cũng là bọn hắn tận mắt nhìn thấy mặc dù lý tam thành nói cùng sự thật có chút sai lệch nhưng kết quả đúng là dạng này bọn hắn đều xem như dính hàn tranh ánh sáng lấy thêm một trăm l ạ mặt d ò n thậm chí có thể nói là bởi vì có hàn tranh bọn hắn mới có thể an toàn trở lại hát thạch huyện cho nên loại thời điểm này bọn hắn đảo cũng không dễ nói rõ lý do nhiều như vậy đành phải nhẹ gật đầu mọi người đều biết lý tam thành bình thường liền nữa thích khoác lát hồ khản g lời hắn nói chỉ có thể nghe một nửa nhưng triệu kim minh cùng vương bảo đều là người thành thật mọi người cũng không nhịn được n g h i hoặc này hàn tranh làm thật mạnh như vậy cũng có người xem lý tam thành khó chịu chư yêu là hàn tranh giết văn hương giáo cũng là hàn tranh b ư ớ c l u i n g ư ờ i v i n h vào cái gì lý tam thành vừa định phun đối phương liền bị chạy tới hàn tranh cho lôi đi lại để cho hắn thổi xuống đi chính mình cũng muốn chân đá hai nhà quyền đả tam bang xương bá hát thạch huyện chương mười chín cuối cùng sát hạch tình huống như thế nào chúng ta đều muốn bắt đầu một lần cuối cùng khảo hạch hàn tranh n ă m l ý tam thành kéo đến một bên hỏi lý tam thành cười hát hát nói chuẩn xác điểm tới nói không phải chúng ta mà là các ngươi tin tức ngầm hôm nay quán chủ hẳn là liền sẽ tuyên bố các ngươi năm người bắt đầu cuối cùng khảo hạch sự t ì n h người thắng chính là lần này võ quán đệ tử ưu tú nhất có tư cách bị chuyển thụ bạch viên thông t í quyền hiện tại liền bắt đầu cuối cùng sát hạch nay tiến độ có chút nga hàn tranh toàn có chút kinh ngạc bởi vì bọn hàn bái nhập võ quán trước đó lý tính chung nói với bọn họ chương trình học c ước chừng là chừng một năm chỉ cần trải qua qua sát hạch không bị thanh lui một năm là có thể chính thức xuất sư hiện tại mới hơn phân nửa năm thời gian bọn hắn liền muốn cuối cùng khảo hạch nay tiến độ giống như so giới trước đều nhanh nghe nói là bởi vì chúng ta lần này đệ tử quá xuất sắc đặc biệt là mấy người các ngươi tương lai cơ h ộ i đều tiên tiên có hy vọng nếu là kéo tới một năm các ngươi nói không chừng đều đã tấn thăng tiên tiên, cái k i a lại chuyển thụ cho các ngươi b ạ c h viên thông ty quyền liền hơi chậm một chút cho nên mới sớm tiến hành khảo hạch hàn tranh hiệu rõ nhẹt đầu đại bộ phận võ giả đời này khả năng đời n à h ả n n g đều ti dĩ vãng c h ấ n uy võ quán cũng không phải mỗi giới đệ tử đều có thể có người tấn thăng tiên tiên lần này võ quán đệ tử xuất sắc nhiều lắm lý t i n h trung tự nhiên muốn sửa đổi một chút thời gian sớm làm chuẩn bị tiên tiên võ kỹ cũng không là chỉ có đến tiên tiên cảnh giới mới có thể dùng học mà là chỉ đến tiên tiên cảnh giới mới có thể nắm môn võ quán đường đi tới rất nhiều đệ tử lập tức an tính lại chỉnh tề đứng nhóm ngươi hẳn là cũng cũng nghe được tin tức hôm nay liền muốn bắt đầu một lần cuối cùng sát hạch bất quá cùng phần lớn người không quan hệ lý t ĩ n h chung ánh mắt nhìn về phía hàn tranh đám người trầm giọng nói hàn tranh trần chiêu lâm thanh tống thiên thanh quách minh viễn các ngươi năm người thực lực cảnh giới đã vượt xa bên trong võ quán đệ tử khác là thời điểm tiến hành nhất khảo hạch cuối cùng cuối cùng người thắng chính là khóa này nhất đệ tử xuất sắc có tư cách truyền thừa bạch viên thông tý quyền vì tỏ vẻ công bằng cân nhắc đến các ngươi thể lực mỗi người mỗi ngày chỉ tiến hành một cuộc tỷ thí. các ngươi có năm người cho nên hôm nay đi đầu rút thăm luân không một người trực tiếp tận cấp ngày mai tỷ thí thời điểm lại rút thăm luân không một người bất quá hôm nay luân không người ngày mai đem không thể rút tham thiết yêu muốn tiến hành tỷ năm người quyết ra một tên người thắng lý tính trung phương pháp mặc dù hơi lộ ra r ư ờ m giả nhưng đã coi như là tận lực công bằng luân không người ưu thế rất lớn có thể tiết kiệm thể lực còn có thể quan sát những người khác ra tay bất quá vận khí bản thân cũng là thực lực một bộ phận chân chính bước vào giang hồ thời điểm người ta khả năng chỉ nhiều hơn ngươi một tia vận khí liền có thể ép ngươi cả một đời lúc này lâm thanh bỗng nhiên đứng ra nói quan chủ không cần như thế phiền thoái ta rời khỏi sát hạch phụ thân đoạn thời gian trước đã liên lạc tốt thương sơn kiếm phái hôm qua thương sơn kiếm phái liền đã có ngoại môn chấp sự đến đây kiểm tra thực hư ta căn cốt tư chất xác định ta có khả năng gia nhập thương sơn kiếm phái cũng mà còn có rất lớn tỷ lệ là tiến vào nội môn chờ hắn hồi trở lại thương sơn kiếm phái hồi báo tông môn về sau liền sẽ có thương sơn kiếm phái truyền công trưởng lão tự mình đến đây phúc c h a chính thức thu ta vào nội môn lúc nói lời này lâm thanh ngữ khí bình thản bất quá nhưng cũng có một tia khó nén ngạo nghễ bên trong võ quán đệ tử khác nhìn về phía lâm thanh tầm mắt đều mang ao ớt diễm thậm chí liền g e n ghét đều không có bao nhiêu lâm thanh nếu chỉ là hát thạch huyện trấn u Nhưng người thương a đều muốn trở t à n h h t sơn kiếm phái nội môn đây ệ tử, bọn người người h chính là sơn nam đạo năm nhà bảy phái một chồng dù n g tên kiếm p h á p động toàn bộ sơn nam đạo bọn hắn xuất sư sau chỉ có thể đi làm hộ viện võ sư nói trắng ra là liền là chó giữ nhà gặp được chủ nhân túi đầu k h ô n g lưng mà thương sơn kiếm phái đệ tử hành tẩu giang hồ bất luận là thế lực nào đều là mướn khách khí đối đãi hai cái này hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại hàn tranh cũng là thầm nghĩ này lâm thanh thật đúng là tốt số thiên sinh liền cầm lấy một tay vương tạp bài hắn mặc dù sinh ở huyện thành nhưng là chủ bộ con trai hát thạch huyện huyện lệnh cả ngày sống mơ mơ màng màng không q u ả n sự trong huyện thành chân chính nắm giữ thực quyền nhưng thật ra là lâm chủ bộ có thể nói là hát thạch huyện lớn nhất con cháu còn lại mà lại hắn sinh đến mày kiếm tinh âu tuấn giật phi phạm nghe nói mấy năm trước tống gia liền muốn đem một cái đích nữ gà cho lâm thanh nhưng hắn vậy mà không coi trọng tống gia lịch nữ sau này gia nhập võ quán tập võ căn cốt thiên phú cũng bị lý tĩnh trung khẳng định tương lai nhất định vào tiên thiên phụ thân hắn lâm chủ bộ nhưng bất mãn đủ nhường lâm thanh cả một đời đều chỉ có thể ở tại hát thạch huyện cho nên những năm gần đây liên lạc không ít đại phái mong muốn đem lâm thanh đưa ra hát thạch huyện không nghĩ tới lại còn thật làm cho hắn làm thành hơn nữa còn là sơn nam đạo đỉnh tiêm đại phái thương sơn kiếm phái lâm thanh dọc theo con đường này có thể nói là xuôi gió xuôi nước chưa từng gặp qua chút nào ngăn trở lấy thật làm người khác hâm mộ lý tính trung nghe xong cũng cảm giác có chút kinh ngạc hắn biết lâm chủ bộ mong muốn đem lâm thanh mang đến bên ngoài đại phái nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà liên lạc đến thương sơn kiếm phái bất quá lâm thanh thu bạc giáo thụ võ công học sinh là đái nghệ đầu sư bãi thời khi đã có sán tài nghệ cũng tốt vẫn là ra cửa gia nhập môn phái khác cũng được cùng hắn đều không có quá lớn quan hệ thương sơn kiếm phái kiếm đạo danh chấn sơn nam đạo đủ loại võ học kiếm pháp cất bước liền là tiên tiên cảnh giới lâm thanh trướng mắt bạch viên thông tý quyền cũng như thường dù sao võ giả thời gian đều là có hạn lâm thanh có chút thời gian còn không bằng đi tu luyện thương sơn kiếm phái kiếm pháp đâu tội gì đi tu luyện quyền pháp nhẹ nhàng vỗ vỗ lâm thanh bạ vai lý tính trung tàn thắm nói không sai thương sơn kiếm phái chính là sơn nam đạo đặc biệt là nội môn trong ư ơ n nhiên thành hạn. g lai tất tựu vô、hạn. Võ đ xa, đám ố i v người tống thiên thanh nhìn lâm thanh liếc mắt lộ ra một cái thoáng có chút nụ cười khinh thường hiện tại chỉ còn lại có bốn người vừa vặn hai hai đôi chiến bắt đầu rút thăm đi rút thăm trong thùng có hai cây t h ă m đỏ cùng hai cây lục ký hàn tranh cùng quách minh viễn rút đến chính là màu đỏ tống thiên thanh cùng trần chiêu rút đến thì là màu xanh lá thấy chính mình rút thăm quách minh viễn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng bên trong võ quán trong những đệ tử này có thể bị quách minh viễn cho rằng là đại địch chỉ có lâm thanh cùng tống thiên thanh hai người này hàn tranh cùng trần chiêu đều là bình dân bách tính xuất thân vẫn luôn không có bị hắn không để trong mắt liền một bộ tắm thuốc cũng mua không nổi nghèo k ế t hủ lậu cũng chỉ có thể tại hậu tiên cảnh giới cùng hắn đánh đồng chờ đến tiên tiên về sau bọn hắn khả năng cả một đời đều chỉ có thể ở tiên thiên sơ kỳ phí thời gian chính mình chắc chắn nhất phi trùng tiên bọn hắn chỉ xứng n ớ c vọng hiện tại lâm thanh chủ động rời khỏi thiếu một cái đại địch chính mình vòng thứ nhất lại rút được hàn tranh giải quyết hắn khẳng định không hưởng phí khí đ ư ợ c gì sau đó chính mình liền có thể quan sát tống thiên thanh ra tay nhìn trộm hắn l ư ợ c điểm ngày mai đem k h ắ c nhất cử hạ gục quách minh viễn lòng tin tràn đầy rút thăm một khắp này liền đã nắm hàn tranh cùng tống thiên thanh an bài rõ ràng lý tính trung trầm giọng nói hàn tranh cùng tống thiên thanh an bài rõ ràng lý tính chung trầm giọng nói hàn tranh quách cho nên không được sử dụng binh khí chỉ liều q u y ề n cước nếu như lâm thanh tại điều quy tắc này cũng có chút nhằm vào lâm thanh lâm thanh kiếm pháp luyện thậm chí muốn so quyền pháp đ ề u tốt nhưng không có lâm thanh bốn người bọn họ đều không có biểu hiện ra trên binh khí ưu thế đây cũng là công bằng bên trong võ quán đệ tử hướng hai bên tàn ra chừa lại giáo giữa sân lớn nhất khối đất trống hàn tranh cùng quách minh viễn đứng ở trung ương đối với hai người này thắng bại bên trong võ quán đệ tử vẫn cảm thấy quách minh viễn phần thắng lớn mặc dù bọn hắn đều mắng to quách minh viễn nhưng cũng không thể không thừa nhận quách minh viễn này thân dùng tắm thuốc đắp lên tu vi hiện tại liền là võ quán đệ nhất. Lực đại nhất cấp quách minh viễn, viễn toàn thân chín đường kinh mạch khiên động khiếu hệt lực lượng vừa lên tới liền dự định lấy thế đẻ người trực tiếp dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép hàn tranh nhìn xem quách minh viễn ra tay hàn t h a n h ở trong lòng lắc đầu tắm thuốc đối với tu vi tăng lên đích thật là rất hữu hiệu dù cho hắn có thao thiết dung lô bậc tu vi cảnh giới bên trên lại còn yếu tại quách minh viễn một bậc Thế nhưng Tu vi có khả năng tăng lên, đối với trưởng không cùng thực thể t nhưng khả không chiến lại không phải năng lên, cùng dụng Vi với võ đối lại có có kỹ sử ẩm thuốc tăng lên. tranh Hàn cương lên. kim quách y ề n tuần đến viên mãn, độ đã đạt thục u mà xem q minh viễn t r ì n hai độ, n quả đấm tựa ư như đánh vào một khối trên miếng sắt vậy mà chấn động đến hắn gan bàn tay đau nhức chính mình rõ ràng muốn s o này hàn tranh nhiều đả thông một đường kinh mạch vì cái gì đối phương vậy mà có thể chống đỡ được lực lượng của mình chưa kịp quách minh viễn phản ứng lại hàn tranh liền đã một quyền đập xuống trong tiếng thét gào kình phong l ấ m liệt kim cương hàng ma kỳ thế vô song quách minh viễn hai tay dơ cao giống như nắm đỉnh đây cũng là kim cương quyền quyền giá bên trong ít có phòng ngự loại quyền thế thế nhưng hàn tranh một quyền hạ xuống hàng ma xử lấy điểm phá diện kinh mạch toàn thân khí huyết sôi trào k i n h lực đ ố n nhiên bùng nổ trực tiếp đem quách minh viễn quyền giá triệt để đập náo l u y n cả người hắn thậm chí đều bị một quyền này trực tiếp n g h bay ra ngoài vô cùng chật v võ quán giáo trong sân lặng ngắt như thờ ngoại trừ lý tam thành đám ba người những người khác coi là hàn tranh khẳng định sẽ bị quách minh viễn dùng cảnh giới trên lực lượng ưu thế hoàn toàn n g h i ề n ép kết quả ai cũng không nghĩ tới bị n g h i ề n ép vậy mà lại là lực lượng chiếm cứ ưu thế quách minh viễn trên thực tế đây là hàn tranh lưu thủ hắn không nghĩ quá nhiều bại lộ long tượng bản nhược công cho nên cũng không có nắm lực lượng triển lộ khoa trương như vậy bằng không dùng long tượng bản nhược công lực lượng chỉ tu luyện thiết tượng công quách minh viễn đừng nói là chỉ so với hắn nhiều đả thông một đường kinh mạch ba đầu cũng là vô dụng lý tính chung lúc này xem hàn tranh ánh mắt chính là càng ngày càng mừng rỡ hàn tranh đối kim cương quyền trưởng không thậm chí đã đến như cánh tay chỉ điểm ứ c độ sức lực tùy tâm động là chân chính nắm giữ kim cương quyền tinh túy phải biết lý tính chung lúc trước nắm kim cương quyền tu luyện đến viên mãn cảnh giới đều dùng gần thời gian một năm đồng dạng tuổi tác giới hàn tranh đối với kim cương quyền nắm giữ thậm chí so với hắn còn phải nhanh quách minh viện chật vật từ dưới đất bỏ dậy một mặt không dám tin chính mình lại bị hàn tranh cho đánh bại không có khả năng tuyệt đối không thể có thể quách minh viện đứng lên q u a n thân khí huyết phun trào khẽ quát một tiếng hướng về hàn tranh vào tới bất quá lần này hắn dùng lại không phải kim cương quyền quách minh có chút cùng loại tam hợp bằng cao khai nguyên thoái ngọc thủ hai tay của hắn giống như ưng c h ả o trực tiếp hướng về hàn tranh cổ hai mắt hạ âm này địa phương trộm tới chiêu thức tàn nhẫn vô cùng lý tính trung khẽ nhữ mày hắn nhận ra quách minh viễn võ công đây là thiên ưng bang bang chủ khâu thiên ưng ưng c h ả o công bất quá ưng c h ả o công bản thân chẳng qua là hậu thiên bắt công pháp thiết yếu phải phối hợp khâu thiên ưng mặt khác một môn võ công h ắ c ma thủ mới có thể phát huy ra tiên tiên võ ký công hiệu quách ra có tiền quách minh viễn có thể theo khâu thiên ưng nơi đó học được ưng trào công rất bình thường bất quá hát ma thủ mới là khâu thiên ưng trần chứ mình ra con ruột là tuyệt đối sẽ không dạy cho người ngoài tự tìm đường chết hàn tranh khẽ lắc đầu、so、Ưng c hàn g c tranh khẽ i lắc đầu hàn ộ tranh dùng đến lại vẫn cứ có loại cảm giác không giống nhau giống như thật sự là một tôn kim cương n ộ mục hàng ma vũ tăng một quyền một thức đều mang kim cương quyền võ đạo tinh túy quách minh viễn ưng chảo công tốc độ rất nhanh hàn tranh kim cương quyền lại hơi lộ ra giản dị vụ về thế nhưng hắn mỗi một quyền đều có thể tinh chuẩn chấn áp quách minh viễn khiến cho hắn cái k i a cái gọi là ưng chảo công đơn giản giống là gà mái hộ an dương nanh múa vớt hài hước một bộ quyền giá đánh xong quách minh viễn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hai tay đều đã bị hàn tranh cái k i a mạnh mẽ kình đạo anh làm máu me đồng địa thê thảm vô cùng ván này hàn tranh thắng lý tính chung tuyên bố xong kết quả thì thắ quách gia hiện tại có thể là huyện thành nhà giàu nhất hắn cũng không thể nhường quách minh viễn thật hạ xuống cái gì vô pháp chữa trị thương thế lý tính trung quay đầu nhìn về phía hàn tranh gật đầu t á n dương không sai ngươi đã tận đến kim cương quyền tinh túy tại môn quyền pháp này bên trên ta đã không dạy được ngươi cái gì thậm chí cho dù là tại kim cương b à n n h ư ợ c tự bên trong ngươi kim cương quyền đều không thua những cái kia đã quy y đệ tử đều là quán chủ giáo thì tốt hơn hàn tranh khiêm tốn một tiếng trở lại rất nhiều trong các đệ tử những người khác là dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem hàn tranh lý tính trung giao tốt đều là cùng một chỗ học kim cương quyền đều là một người dạy dỗ ngươi dựa vào cái gì ưu tú như vậy lý tam thành chính ở chỗ này đắc ý thấp giọng huyền diệu nói chính mình không có k h o á c lác huynh đệ của ta bao nhiêu lợi hại loại hình đệ tử khác không thèm để ý hắn bất quá cũng phải thừa nhận hàn tranh đích thật là một tiếng hót lên làm kinh người phụ mẫu đều mất bình dân xuất thân liền là dựa vào trụ cột nhất kim cương quyền liền đánh bại mỗi ngày tắm thuốc không ngừng còn trộm học l é n đ ư ơ n g trào công thiên vị quách minh viễn ván này nếu là quách minh viễn thắng bọn hắn khẳng định không phục nhưng hàn tranh thắng bọn hắn vẫn là phục tức giận ván kế tiếp thì là trần chiêu đối chiến tống tiên thanh rất nhiều đệ tử cũng k bình dân đệ tử lần nữa hạ gục thế gia đệ tử chỉ tiếc lần này cũng không có bất kỳ cái gì đảo ngược tống tiên thanh tu làm căn cơ k i m c h ắ c đồng thời hẳn là còn có đủ loại ngoại vật phụ trợ khiến cho hắn thân thể lực lượng vượt xa trần chiêu đồng thời tại kim cương quyền môn võ kỹ này phía trên tống tiên thanh lĩnh nộ mặc dù không có đi đến viên mãn nhưng theo hàn tranh cũng đạt tới tiếp cận chín mươi trình độ trần chiêu mới thật sự là bình dân đệ tử đại biểu không có bất kỳ cái gì ngoại lực phụ trợ toàn dựa vào thiên phú của mình cùng nghị lực tu hành đến loại cảnh giới này đối chiến thời điểm hắn mặc dù không có bất kỳ sai lầm nào nhưng lại toàn trình đều bị tống thiên thanh châu n h i ê n ép cuối cùng bị tống thiên thanh một q u y ề n đánh thổ huyết lặp bại mắt thấy trần chiêu còn muốn dây r ủ i lấy thổ huyết đứng lên tống thiên thanh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh tiến lên một bước lý t ĩ n h trung thấy thế vội và nói ván này tống thiên thanh thắng nghe được lý t ĩ n h trung tuyên bố tống thiên thanh lúc này mới dừng bước lại được rồi hôm nay chỉ tới đây thôi riêng phần mình đi về nghỉ một ngày ngày mai tiếp tục t ỷ thí một chút cùng trần chiêu quan hệ không tệ đệ tử đã dạy trần chiêu đi y quán đệ tử khắc nhìn về phía tống thiên thanh tầm mắt cũng không thế nào hữu hảo tống thiên thanh ra tay có chút quá mức tàn nhẫn đối với địch nhân này tự nhiên là không có gì nhưng tất cả mọi người là võ q u á n đệ tử cũng tính là đồng môn mặc dù có cạnh tranh quan hệ nhưng ngươi cũng không đến mức đem người đánh cho đến chết ta mới v ừ a bọn hắn đều đã nhìn ra nếu là lý tình trung còn không có tuyên bố hắn thắng được tống thiên thanh khẳng định phải xông đi lên bộ ao c h i t để phế bỏ trần triều lý tam thành cao hứng bừng bừng lôi kéo hàn tranh đi đi đi để ăn mừng ngươi thắng quách minh viễn tên kia đại gia ăn bữa ngon đằng sau còn đi theo triệu kim minh cùng vương bảo cùng với cùng bọn hắn quen biết mấy tên võ quản đệ tử hàn tranh vốn là không muốn đi có chút thời gian còn không bằng đi tu luyện nhưng lý tam thành bọn hắn quá nhiệt tình. hàn tranh cũng chỉ đành bị bọn hắn mang lấy đi trước đó lý tam thành dẫn hắn đi qua nhà kia quán rượu nhỏ hàn minh lần này ngươi đánh bại quách minh viễn xem như cho chúng ta thở một hơi a triệu kim minh cầm chén rượu lên thoáng có chút xúc động tính hàn tranh một chén trực tiếp uống một hơi cạn sạch hàn tranh cũng uống một chén này rượu thoáng có chút vần đ ủ số độ không cao cửa vào mùi vị c h u a sót cũng không là tốt như vậy quách minh viễn nhà hắn cửa hàng lương thực kiếm lời nhiều bạc như vậy còn cao điệu như vậy là có chút nhận người hận bất quá nhìn xem hắn l ậ bại các ngươi thật giống như không riêng gì giải hận còn giống như hết sức dáng v giống như quách minh viễn tên kia cùng bọn hắn có thâm cựu đại hận gì bình thường triệu kim minh cười khổ nói ngược lại cũng không phải hưng phấn kỳ thật nói trắng ra là chúng ta liền là có chút cảm giác bị khuất lý quán chủ dạy học nghiêm túc như c ẩ n thu đồ đệ không giữ nhà thế chỉ xem thiên tư thực lực không có thông qua khảo hạch đệ tử coi như là có bối cảnh cũng giống vậy muốn bị đá ra võ quán cho nên toàn bộ hát thạch huyện trấn uy võ quán có thể nói là chúng ta những bình dân này võ giả duy nhất có thể ra mặt địa phương ngay từ đầu trấn uy võ quán không có danh khí gì thời điểm những người có tiền kia có bối cảnh đại gia tộc đệ tử còn sẽ không tới võ quán h o c võ hiện tại trấn uy võ quán có danh tiếng. tự nhiên cũng hấp dẫn đến những cái kia có tiền có thế đệ tử nhưng là quán chủ mỗi một giới sẽ chỉ truyền thụ một người bạch viên thông t i quyền những cái kia có tiền có thế đệ tử thiên sinh liền so với chúng ta tài nguyên nhiều có t a m thuốc còn có thể cùng những người khác học tập võ kỹ thiên vị chúng ta lấy cái gì cùng người ta so nguyên bản m ỗ i giới đệ tử chỉ có một cái danh lệch kết quả còn bị những cái kia có tiền có thế đệ tử sợ chiếm cứ chúng ta dĩ nhiên bị khuất lần này hàn huynh ngươi đánh bại quách minh viễn có thể nói là để cho chúng ta những bình dân này xuất thân đệ tử cũng đi theo thở mờ hơi bọn hắn có tiền có thế thì thế nào một dạng là phế vật triệu kim minh càng nói càng xúc động những người khác cũng là theo chân phụ họa hàn tranh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đ ố i tiếp bọn hắn chạm cốc bất luận kiếp trước vẫn là phương thế giới này cho tới bây giờ liền không có qua tuyệt đối công bằng kỳ thật chu công tử hàng ngũ mới là bình thường người ta ba đời tham chính người cái lớp người quê mùa dựa vào cái gì cùng người ta đảm công bằng triệu kim minh đám người biệt khuất phẫn nộ cũng không là quách minh viễn có tắm thuốc phụ trợ có thể dùng tiền học mặt khác võ k ỹ thiên vị mà là hắn rõ ràng đã có nhiều như vậy tiền có nhiều như vậy cơ hội vẫn còn muốn tới đoạt bọn hắn cái t i ê một chút xíu tội nghiệp cơ hội t r ấ n uy võ quán giới trước đệ tử ngoại trừ ngay từ đầu danh tiếng không lớn lúc có mấy cái bình dân xuất thân võ giả có thể bị chuyển thụ bạch viên thông t í quyền sau này n ư ơ n g theo lấy những cái kia có tiền có thế đệ tử gia nhập đệ nhất danh n g ạ c h cơ hồ đều bị bọn hắn sợ c h i ế m cứ chỉ có lần này ra hàn tranh cùng trần chiêu hai cái ngoại tộc xem như cho bọn hắn những bình dân này xuất thân võ giả thở một hơi bất quá đáng tiếc là trần chiêu thua ở tống thiên thanh trong tay chỉ còn lại có một cái hàn tranh xem như bọn hắn hy vọng cuối cùng hàn h u n h ngày mai nhớ lấy muốn cẩn thận tuyệt đối không nên lưu thủ tống thiên thanh cái thẳng tia thủ đoạn tản nhận ông độc người lưu, thủ, hắn cũng sẽ không lưu thủ. sau khi cơm nước no nê một tên v õ quán đệ tử thật tâm thật ý khuyên bảo hàn tranh hắn đã từng liền cùng tống tiên thanh giao thủ qua biết đối phương ra tay chi tàn nhẫn cùng mọi người phân biệt sau hàn tranh thẳng về nhà bất quá vừa đi qua một đầu hẻm nhỏ hàn tranh bỗng nhiên dừng bước lại n h ư ớ n g mày người nào ra tới hẻm nhỏ trong bóng tối một tên ăn mặc t r ư n g bảo tóc trắng tơ trải v ố t cẩn thận tỉ mỉ lão giả chậm rãi đi tới hàn tranh còn tưởng rằng là tam hợp bang lại phát hiện cái gì không nghĩ tới là cái trên thân không có công phu láo giả mà hàn tranh cảm giác đối phương có chút q u á n mắt giống như đã gặp ở nơi nào hắn cẩn thận hồi tưởng một ch hàn tranh lúc này mới nhớ lại đối phương giống như là tống thiên thanh thủ hạ một tên lao trưởng quỹ lúc trước tống thiên thanh bị toàn bộ tống ra xa lánh liền là mang theo một tên đồng dạng không có thực quyền gì lao trưởng quỹ nắm một gian cửa hàng chuyển thua thiệt vì doanh tại võ quán bên trên giảng bài thời điểm này lao trưởng quỹ cũng tự mình đến cho tống thiên thanh đưa qua cơm lao phu tên là trịnh chi sơn ngươi hẳn là gặp q u a ta hôm nay ta tới là tìm ngươi đảm một cọc giao dịch trịnh chi sơn đứng chắp tay móc ra một tấm ngân phiếu nhìn chăm chú hàn tranh ngày mai chính là ngươi cùng thiếu chủ nhà ta tiến hành tỷ thí chỉ cần ngươi chủ động nhận t u a này một ngàn lượm bạc chính là ngươi của ngạo tống t i ê n thanh hàn tranh nghĩ tới trịnh chi sơn ý đ ồ đến nhưng lại duy trì có không nghĩ tới đối phương lại là hối lộ chính mình để cho mình chủ động rời khỏi mà lại đối phương còn là một bộ bố thí biểu lộ hàn tranh đều nhịn cười không được người cười cái gì trịnh chi sơn c a o mày nói ngươi là cảm giác một ngàn lưỡi ợ như ngươi loại này xuất thân một ngàn lượng đầy đủ ngươi tại hát thạch huyện tới nhuần qua cả cuộc đời trước kỳ thật trịnh chi sơn nói cũng không sai tại hát thạch huyện này loại huyện thanh nhỏ một ngàn lượng hoàn toàn chính xác đầy đủ một người bình thường qua tương đương tới nhuần một ngàn lượng có khả năng mua bộ ba gian phòng t r ạ c viện lại đến mười mẫu đất tiền còn lại còn có thể gian cửa hàng làm chút buôn bán nhỏ những cái kia tiêu cục tiêu sư xuất sinh nhập từ đến mấy năm cũng chưa chắc có thể kiếm được hơn ngàn l ư ợ n g bạc nếu là bị xuyên qua trước hàn tranh có lẽ sẽ t â m động thế nhưng hiện tại hàn tranh hắn càng muốn hơn cũng không phải bạc mà là lực lượng một ngàn lượng bạc là có thể tới nhuần tại hát thạch huyện sống hết đời nhưng vấn đề là ta nhưng cho tới bây giờ liền không nghĩ sống hết đời đều ở tại hát thạch huyện a hàn c h ấ n giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trịnh tri sơn tống thiên thanh vậy mà nhờ ngươi tới hối lộ ta chủ động nhà vua chẳng lẽ là đối ngày mai tỷ không có năm chắc lớn mật ngươi cũng dám lục nhã thiếu chủ nhà ta không biết điều trịnh chi sơn lập tức giận dữ chỉ hàn tranh giận dữ mắng mỏ hàn tranh nụ cười trên mặt thu lại âm thanh lạnh l ù n g nói lao giả là ngươi lấy t r ư ớ c bạc nục nhà ta không thu bạc liền là không biết điều hôm nay nếu là quách minh viên thắng ngươi cũng dự định cầm một ngàn lượng tới hối lộ hắn tiếng nói vừa ra hàn tranh manh liệt tiến lên trước một bước trên thân hiện ra một tia lạnh leo sắc khí t r í n h chi sơn lập tức cảm giác toàn thân lạnh leo sắc mặt trong nháy mắt tái đi hàn tranh là rết qua người gặp qua máu chính chi sơn đưa hắn xem như những cái tia không có thấy qua việc đợi võ quán đệ tử mới là mười phần sai t r ị n h bá ta đã nói rồi ta sự tình không cần người quan tâm hèm nhỏ phía sau tống tiên thanh nhanh chân đi đến ngăn tại trịnh tri sơn trước mặt k h ế p mắt đánh giá hàn g tranh tống tiên thanh lanh đạm nói sự tình hôm nay ta cũng không biết rõ tình hình ta nếu là biết cũng sẽ không để trịnh bá tới t r ị n h bá không lo lắng ta thua chẳng qua là lo lắng ta ở trên thân thể ngươi lãng phí sức lực đối thủ của ta nhưng cho tới bây giờ đều không phải là các ngươi hàn g tranh ngươi hôm nay nếu là thức thời cầm tiền ta biết sau cũng sẽ không nói cái gì xem như nhận ngươi một cái nhân tình nhưng cũng tiếp ngươi không biết điều tiền ngươi lấy không được bạch viên thông tí quyền ngươi cũng đã định trước lấy không được tống tiên thanh lời này không phải tại tìm lại mặt mũi mà là hắn thật cho tới bây giờ đều không đem bên trong võ quán những đệ tử kia không để trong mắt cho dù là đã bái nhập thương sơn kiếm phái lâm thanh đều là như hắn thấy hàn tranh trần chiêu này loại bình dân xuất thân đệ tử đời này thành tựu liếc mắt liền có thể thấy đầu tương lai cũng chỉ xứng ngẩng đầu nhìn bọn hắn quách minh viễn liền là cái bao cỏ thiên tiên h ngâm mình ở tắm thuốc bên trong mới miễn cưỡng chút tu vi ấy còn không bằng hàn tranh cùng trần chiêu ngoại trừ tiền không có gì cả lâm thanh cũng chỉ là vận khí tốt tôi thuận buồn xôi gió sôi dòng không có tạo nộ qua ngăn trở cùng chính mình so ra lại tính là cái gì. chính mình cho tới bây giờ cũng không có đem võ quán đệ tử xem như là đ ị c h nhân bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là chính mình đã đặt chân thôi tống gia thiếu chủ thậm chí cả vị trí gia chủ mới là hắn vẫn luôn mong muốn đúng dịp ta cũng cho tới bây giờ không có đưa ngươi xem như là đối thủ là m người có khả năng tự tin nhưng không thể cùng vọng thắng bại ngày mai gặp rốt cuộc đi hàn tranh lười nhác tại đây bên trong cùng tống tiên h thanh nói nhảm trực tiếp quay người liền đi nhìn xem hàn tranh rời đi bóng lưng chính c h i sơn túi đầu nói thiếu chủ thứ tội lần này là lao nô tự tác chủ trường không nghĩ tới này hàn tranh như thế không biết điều tống tiên thanh mắt thản nhiên nói Không chính bá, bá ngươi yên tâm đối phó một cái bình dân xuất thân võ quán đệ tử lãng phí không được sức khỏe lớn đến đâu mà lại bạch viên thông tý quyền đối ở hiện tại ta tới nói đã không phải là nhu yếu phẩm nhiều nhất xem như dạy hoa trên gấm m à t h ô i ta đã liên lạc với vị kia thương sơn kiếm phái ngoại môn c h ấ p sự đối phương đã đáp ứng giúp ta vận hành tiến vào thương sơn kiếm phái bên trong nếu như không có ngoại ý muốn chờ sau đó một lần thương sơn kiếm phái chuyển công trưởng l á o tới hát thạch huyện không chỉ sẽ thu lâm thanh nhập âu môn cũng giống vậy sẽ mang ta lên lâm thanh c h a hán lâm chủ bộ không biết hao tốn nhiều ít tâm tư cùng tài lực lúc này mới đổi lấy như thế một cơ hội kết quả hiện tại còn không phải là vì ta tố giá ý, ý tống tiên thanh nói đến đây nhịn không được lộ ra một tia tươi cười đắc ý giống như là thương sơn kiếm phái này loại đỉnh tiêm đại tôn g môn hàng năm đều sẽ ra ngoài thu nạp thiên phú tốt đệ tử tiến vào trong tôn g môn nhưng người ta sẽ chỉ đi đại châu phủ sẽ rất ít tới h ắ c thạch huyện loại địa phương nhỏ này lâm chủ bộ có thể là phí thật là lớn đại giới mới liên lạc đến vị kia thương sơn kiếm phái ngoại môn chấp sự tới h ắ c thạch huyện t ô n g tiên thanh tinh chuẩn bắt lấy cơ hội này trực tiếp dựa vào lượng lớn vàng, vàng bạc châu báo mở đường dễ dàng liền làm cho đối phương đáp ứng cũng đồng dạng thu chính mình vào thương sơn kiếm phái thương sơn kiếm phái mặc dù là đỉnh tiêm đại tôn môn đệ tử tu Vi Chắc nhưng này chút ngoại môn chấp sự bình thường đều là loại kia tuổi tác hơi lớn lại tu hành thời gian dài trì trệ không tiến đệ tử mới có thể đảm nhiệm bọn hắn tại võ đạo phía trên cảnh giới đã đến đầu tự nhiên lựa chọn theo đuổi đủ loại phạm tục tài vật thống thiên thanh dựa vào tiền mở đường đương nhiên là mọi việc đều thuận lợi bất quá tiền đề cũng phải là thiên phú của ngươi căn cốt đồng dạng nói còn nghe được bằng không đối phương cũng không dám làm chủ thu ngươi vào thương sơn kiếm phái bằng không qua không được truyền công trưởng lão một cửa hải kia ngoại môn chấp sự cũng là muốn chịu phạt cái gì a miêu a cầu cũng dám hướng trong môn phái mang chính tri sơn nghe vậy lập tức mừng rỡ ch chỉ cần ngài tiến nhập thương sơn kiếm phái tống ra thế hệ tuổi trẻ người nào còn có tư cách cùng ngài sánh vai coi như là gia chủ lại không thích ngài cũng giống vậy muốn bóp múi lại nắm người thừa kế vị trí cho ngài ta muốn có thể không riêng gì người thừa kế vị trí tống thiên thanh ánh mắt lộ ra một tia lanh ý mà là muốn đem những năm này ta mất đi tất cả đều cầm về hàn tranh lúc này cũng không biết mình đã bị tống thiên thanh cho rằng là h ắ n tiến lên trên đường một cái đá đặt chân được an bài rõ ràng sau khi về nhà hàn tranh mở ra thao tiết h dung lô kiểm tra một hồi chính mình còn thừa lại ba mươi điểm báo t h ứ độ đây là trước đó hàn tranh cố ý lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào t này, nhiều nhiều, ít ít, này hai đột môn công Do một pháp hắn nhiều nhất chỉ có thể động dụng long tượng b à n nhược công mang tới lực lượng tam phúc mặt khác hắn cũng không muốn bại lộ ở trước mặt người ngoài cho nên tiêu hao báo thực độ ngoại trừ có thể nhiều đả thông một chút khiếu huyện t ă n g phúc một chút lực lượng bên ngoài cũng sẽ không có quá lớn tăng lên điểm này bao thực độ còn là tiếp tục giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi quyết định tốt về sau hàn tranh xuất giá huyết sát đao pháp nghiên cứu mặc dù ngày mai tỷ t h í không có thể động dụng binh khí nhưng nhiều sẽ một môn võ học liền nhiều nhất trọng át chủ bài binh khí là thân thể kéo dài trong tay không có kiếm có thể tịnh chỉ làm kiếm trong tay không đao cũng có thể hóa trưởng làm đao lý tính chung nói này huyết sát đao pháp uy lực ở vào khoảng giữa hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa duy nhất thiếu h ụ t chính là muốn lo lắng sát khí vào cơ thể ảnh hưởng tâm cảnh hàn tranh nắm nguyên một bản đao pháp xem xong cũng đích thật là cảm thấy môn này đao pháp tà dị chỗ Này huyết sát đao pháp đã nói rất rõ ràng cái kia vẫn giết tiếp dù cho ngươi là lòng dạ từ bi người xuất r a như thế giết tiếp cũng đem biến thành sát khí c u ố n thân sát sinh phật hàn tranh dựa theo hết u y sát đao pháp bên trong miêu tả ninh tâm tính khí cảm giác trong cơ thể sát khí không biết hàn tranh có phải hay không tiên sinh liền thích hợp liều mạng tranh đấu hắn cho đến tận hôm nay cũng chỉ g i ế t qua vương hùng còn có một con lợn yêu vậy mà trong nháy mắt liền cảm giác được trong cơ thể cái kêu bơi lội sát khí âm lãnh rất lạnh vô cùng cung bạo không có học được hết u y sát đao pháp trước đó hàn tranh chỉ có tại nỗi dẫn lúc mới có thể vô ý thức dẫn động này tơ sát khí tựa như lúc trước hắn giận g ữ mắng n ỏ trịnh chi sơn lúc một dạng nhưng bây giờ hàn tranh thì là có thể chủ động ngưng tụ này tơ sát khí tới đối địch một đêm thời gian hàn tranh không có quá nhiều đi tu luyện đao pháp mà là đều đang luyện tập như thế nào cô động sát khí huyết sát đao pháp đao pháp là thứ yếu cô động sát khí pháp môn mới là chủ yếu nhất một mực tu luyện đến nửa đêm hàn tranh mới bắt đầu một bên vận hành lòng tượng bàn ư ợ công c một bên lâm vào giấc ngủ đang nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau hàn tranh g ặ m hai cái bánh bao đi tới võ quán lập tức đưa tới một đám đệ tử tầm mắt trước đó hàn tranh tại bên trong võ quán chỉ có thể nói là có chút danh tiếng cùng trần chiêu không sai bị lắm c hôm o tới h nay mọi người mới phát hiện, vẫn luôn điệu thấp vô cùng, buồn bực không ra tiếng hàn tranh vậy mà có thể là bọn hắn này trong các đệ tử mạnh nhất ra khóa vậy mọi mới mà một、cái. Hôm điệu cái. phát thấp thể các tử đệ vô là bực có qua bị tống thiên thanh doanh thổ huyết trần chiêu hôm nay cũng tới võ quán bất quá sắc mặt vẫn là có vẻ hơi tái nhợt hắn đi đến hàn tranh trước người thấp giọng nói hàn h u n h cẩn thận tống thiên thanh hắn cùng quách minh viễn một dạng tuyệt đối tại bên ngoài học được hắn võ công của hắn chỉ bất quá ta thực lực không đủ không có đem hắn chân chính át c h ủ bài b ư ớ c đi ra hắn tốc độ xuất thủ cực nhanh chiêu chiêu tàn nhẫn vô cùng, cùng kim cương quyền thẳng thắn thoải mái lấy thế đẻ người tuyệt đối khác biệt hẳn là một loại khác võ công con đường bất quá tống thiên thanh người này s ắ c thực thiên tư phi phạm hắn vậy mà có thể đem hai loại phong cách hoàn toàn khác biệt võ kỹ dung hợp nhờ người ngoài nhìn không ra mảy may không đối tới đa tạ nhắc nhở hàn tranh nói một tiếng c ả m ơn n g à y hôm qua một trận chiến hắn cũng nhìn thấy nhưng dù sao không phải chân chính cùng tống thiên thanh đ ố i chiến có chút chi tiết hắn không có khả năng so trần t h i ê u càng hiểu hơn nay chút có thể nói đều là trần t h i ê u dùng thất bại chỗ tổng kết kinh nghiệm đối hàn tranh rất hữu dụng nhìn chăm chú hàn tranh trần c i ê u nói cha mẹ ta trước khi chết nguyện vọng lớn nhất liền là nhìn ta trở nên nổi bật cho nên trước đó tại võ quán tu hình lúc ta đem các ngươi tất cả mọi người coi là đối thủ. chương ỉ tiếc ta không hăng hái, thua chật vật, thua thê thảm. hái, chính không hăng h n n g so với t tiên t hai mươi hai thiết tượng đ ậ p đất kim cương trấn ma t r ầ n uy võ quán tu vi đỉnh tiêm năm tên đệ tử ngoại trừ quách minh viễn là cái d ự a vào tắm thuốc đắp lên tu vi hàng lợm hắn bốn cái khác đều không đơn giản người nào đều có tất thắng lý do chẳng qua là lâm thanh vận khí tốt có thể trực tiếp tiến vào thương sơn kiếm phái có thể không cần cùng bọn hắn tranh đoạt kỳ thật tống tiên thanh cũng có thể không cần tranh đoạt dù sao tiến vào thường sơn kiếm phái sau hắn khẳng định cũng muốn chủ học kiếm pháp quyền pháp chỉ có thể là phụ trợ nhưng hắn bản tính liền là như thế cho tới bây giờ cũng không nguyện ý chịu thua không nguyện ý lạc hậu hơn người y muốn sở hữu cực cường bạch viên thông tin quyền đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao nhưng hắn lại cũng không muốn tặng cho người khác bá đạo đến cực điểm sau một lúc lâu tống tiên thanh cũng tới đi theo phía sau trịnh chi sơn thấy hàn tranh trịnh chi sơn còn hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái hàn tranh không quan trọng cười một tiếng cùng cái mau và quan tài lão ra hỏa so đo làm gì sức lực lý t ĩ n h trung theo bên trong võ quán đường đi tới nhìn chung quanh một tuần trầm giọng nói hàn tranh tống thiên thanh bắt đầu một vòng cuối cùng t ỷ thí dừng một chút lý t ĩ n h trung lại nói mặc dù nói đao kiếm không có mắt quyền cước vô tình nhưng đại gia dù sao đều là đồng môn tại đã phân ra thắng bại điều kiện tiên quyết liền chớ có hạ tử thủ lời này hết sức hiển nhiên là nói cho tống thiên thanh nghe chỉ bất quá tống thiên thanh rất rõ ràng không nghe l ọ thai cũng không muốn nghe vào g i a o giữa sân tống thiên thanh hướng về phía hàn tranh lộ ra một cái hơi lộ ra xâm nhiên nụ cười thân hình bánh liệt bổ nhào về phía trước tốc độ nhanh đến mức cực hạ vậy mà c h ư ớ c mắt liền xuất hiện ở hàn tranh trước người một quyền đập xuống hắn không quan tâm hàn tranh có hay không lựa chọn lấy tiền rời khỏi nhưng hàn tranh không biết điều lại còn nghĩ mưu toan cùng h ắ n tranh p h o n g vậy liền là tìm cái chết tống tiên thanh đánh ra là kim cương quyền q u y ề n giá nhưng liền như là trần t h i ê u nói tới như vậy hắn quyền thế phong cách cùng kim cương quyền hoàn toàn khác biệt một quyền này nhìn như đánh vào hàn tranh ngực nhưng lực đến nửa đường trợt biến ảo nghiêng cắm vào hàn tranh giới sơn g sườn hóa quyền b ị trưởng đâm vệ e o của hàn sườn nếu là đánh thật lại kinh lực bùng nổ hàn tranh thận trong khoảnh khắc liền sẽ bị oanh ra nội thương h à n g tranh quanh thân khí huyết c u ộ n c u ộ n gân cốt nổ tung trên cánh tay kinh mạch khiên động t h i ế u huyệt giống như một thanh t h u to hàng ma sử ẩm ẩm vung v ậ y trực tiếp đem tống tiên h thanh một trưởng kia đãng bay ra ngoài ẩm nương theo lấy một tiếng văng trầm tống tiên h thanh trực tiếp bị này cố cự lực cho lật tung ra ngoài một mét có hơn khí lực của hắn làm sao lớn như vậy tống tiên h thanh mãnh liệt mở to hai mắt nhìn lộ ra vẻ hoảng sợ đại gia tu luyện đều là thiết tượng công hắn tại bên ngoài thiên vị học cũng là võ kí mà không phải công pháp coi như bởi vì cá nhân thể chất nguyên nhân lực lượng hơi có chút khác biệt nhưng cũng không thể như vậy khoa trường mới vừa một k í c h kia tống tiên thanh thậm chí gan bàn tay đã r u lên cảm giác mình giống như là đánh vào một khối trên cổ s á t mặt hàn tranh đ ắ c thế không thang ư ờ i kim cương quyền quyền giá bày ra hai tay như hàng ma sử hướng về tống tiên thanh điên cồn g q u ă n g nện mà đi mỗi một kích đều phản phất mang theo thiên quân chi thế hạ xuống thời điểm phát ra một tiếng oanh ngâm nổ vang tống tiên thanh không phải quách minh viễn loại kia hàng l ợ m h ã n tự thân căn cơ cực kỳ kim chắc lực lượng cũng giống vậy không kém khẽ quát một tiếng tống tiên thanh quanh thân khí huyết mãnh liệt sôi trào thân hình như điện quyền thế giống như gió táp mưa rào hướng về hàn tranh đánh tới hai người bọn họ d nhưng hàn tranh kim cương quyền vừa nhanh vừa mạnh thận trọng từng bước thủ trọng khí thế mà tống thiên thanh kim cương quyền thì là mau lẹ như gió sen lẫn một tia âm tàn điên cùng chiêu thức ở trong đó hai cái này dùng quyền đối hoanh lốp bốc nổ vang thanh âm vang vọng toàn bộ võ quán giáo giữa sân vây xem võ quán đệ tử cũng đều là sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh này nếu là đội thành bọn hắn chỉ sợ liền mười chiêu đều kiên trì không đến liền bị oanh thổ huyết trên trăm chiêu qua đi tống thiên thanh hai tay thậm chí đều đã r u lên khí huyết bắt đầu t ắ nghẽn hắn không rõ chính mình rõ ràng muốn so hàn tranh nhiều đả thông một đường kinh mạch chỗ có thể điều động nội lực muốn so với đối phương càng nhiều vì cái gì về mặt sức mạnh lại yếu tại đối phương nhiều như vậy chẳng lẽ đối phương là thiên sinh thần lực nhưng xem hàn tranh thể trạng nói lý tam thành là thiên sinh thần lực đều so hàn tranh tới đáng tin cậy mắt thấy mình bị hàn tranh từng bước một đánh lui tống thiên thanh thân hình đ ỗ n g nhiên biến đến hư vô mở mịt dâng lên hàn chỉnh thân thể giống như linh xà đẩy ra hàn tranh một quyền tay trái dựa thế quấn quanh hướng hàn tranh cánh tay khấu trừ tách ra bát tay phải hóa quyền vị trì đột nhiên đâm về hàn tranh con mắt tốc độ nhanh thậm chí đều phát ra một tiếng rít linh xà bắt、đả. lý tính t r u n g sắc mặt m á n h liệt nhất biến nay linh xà bát đạ là tam hợp bang đại bang chủ thanh lân thủ tào bân tuyệt k ỹ thành danh một trong trước đó quách minh viễn sở học ư ơ n g trào công chẳng qua là hậu thiên võ học mà linh xà bát đạ lại là hàng thật giá thật tiên tiên võ học bao hàm quyền pháp thân pháp bắt các loại nhiều loại chiêu thức h á c thạch huyện tam bang những võ giả này phổ biến đều không có đứng đắn gì sư thừa cũng không có quy củ nhiều như vậy cho nên chỉ cần tiền hoặc là chỗ tốt đủ nhiều hoàn toàn có khả năng giống quách minh viễn như thế học được ư ơ n g trào công nhưng linh xà bát đạ có thể là tiên tiên võ kỹ là tào bân tuyệt ký thành danh hắn liền này chiêu đều chuyển cho tống tiên trời biết tống tiên h thanh đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu bạc trên thực tế tống tiên h thanh thật đúng là không có s à i bạc hắn trả giá chẳng qua là một cái hứa hẹn tam hợp bang ba cái ban chủ t à o bân mong muốn con của mình kế thừa chức ban chủ hai người khác lại không nghĩ đáp ứng tống tiên h thanh chẳng qua là hứa hẹn t à o bân chỉ cần mình tương lai có thể trở thành tống gia thiếu chủ chắc chắn toàn lực ủng hộ con của hắn trở thành tam hợp bang ban chủ mặc dù chỉ là một cái ngân phiếu khống nhưng tống tiên h thanh thời cơ bắt trẹ phi thường tốt tay không bắt sói liền cầm tới một môn tiên thiên võ kỹ nguyên bản tống tiên thanh là không nghĩ tới muốn tại võ quán trong tỷ thí lộ g a linh hắn là chuẩn bị tại tống gia tộc bên trong tỷ thí lại lộ ra đến đánh mặt khác tống gia đệ tử một trở tay không kịp nhưng không nghĩ tới hàn tranh thực lực hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn vậy mà khiến hắn chỉ có thể động dụng linh xà b á t đ ạ lá bài tệ này nay một trận chiến tin tức nếu là truyền đến tống gia hắn ẩn giấu thực lực cũng chắc chắn bại lộ càng nghĩ tống thiên thanh liền càng là phẫn nộ trong mắt thậm chí đã mang theo một tia s á t ý mắt thấy tống thiên thanh cái kia nhất chỉ cơ hồ đã tới gần trước mắt của mình hàn tranh quanh thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên lạnh lẹo t ỏ ra một kích này tới quá nhanh quáy mắt nổ lên lạnh lẹo càng là này loại thời khắc nguy cấp hàn tranh tâm cảnh ngược lại càng ngày càng bình tĩnh trong cơ thể khí huyết nội lực phun trào hàn tranh toàn lực thôi động lòng tượng bàn b ự công c bằng b bà ạ cự c lực tại hàn tranh trong cơ thể ngưng tụ hắn đ ô n g nhiên l ắ c một cái giống như cự tượng đạp đất nộ khiếu lực đạt toàn thân tựa như chấn động tống tiên thanh không nghĩ tới hàn tranh còn có một chiêu như vậy hắn lúc này nửa người đều quấn quanh ở hàn tranh trên thân đột nhiên bị này cự tượng đạp đất lực lửa lên thân hình mãnh liệt chết đi này nguyên bản có thể xuyên thùng hàn tranh đầu nhất chỉ vậy mà liền như thế lướt qua hàn tranh bên thai lướt qua mang ra một tia vết máu lý tính chung trong mắt bạo phát ra một v k i n hàn hỉ nhìn về phía h về tranh, tranh thiết tượng công độ thuần thục đã đạt đến viên mãn một thức này dùng chính là tự nhiên m à thành mà lại long tượng bàn nhược công cùng thiết tượng công có cùng nguồn gốc lý tính chung đều không nhìn ra trong đó còn kèm theo những lực lượng khác võ kỹ có thể tu luyện ra tinh túy không ít người nhưng đại bộ phận công pháp chỉ tu lực lượng thuộc về làm à i nước công phu cho nên có thể đem công pháp tinh túy tu luyện ra được võ giả rất rất ít coi như là có người có thể tu luyện được đem hắn dung nhập đấu chiến bắc giết ở trong cũng là số ít hàn tranh hiện tại mới chỉ là hậu thiên cảnh giới hắn có thể làm đến b ư ớ c này đã rất hiếm thấy tối thiểu lý tính trung bình tại hàn tranh lớn như vậy lúc là tuyệt đối không làm được đến mức này sờ lên bên thai vết máu hàn tranh trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ lạnh lùng bên trong vận long tượng bàn ngựa công bên ngoài dương s ắ t tượng đ ậ p đất hàn tranh bước ra một bước mặt đất kia đều rất giống bị chấn xuất một tiếng nổ vang kim cương quyền thế hóa thành hàng ma s ử lâm không đập xuống phối hợp thiết tượng công n h thế vậy mà đánh ra một loại kim cương kỵ tượng chấn ma chu tả vì thế、tới. tống tiên thanh, thanh vừa tới gần liền bị trực tiếp chấn khí huyết sôi trào sau đó một cái hàng ma xử nện x u n g đến quanh hắn lui lại mấy bước mà lại hàn tranh đắc thế không thang người từng bước ép sát cơ hồ lạc qua trong dây lát tống tiên thanh liền đã bị dồn đến giáo trà rịa chính tri sơn tại bên ngoài lo lắng hô hào thiếu chủ nhận thua đi đừng có lại đánh qua một thời gian ngắn liền là gia tộc tỷ thí ngươi cũng không thể ngay tại lúc này thụ thượng a tống thiên thanh tựa như không nghe thấy bình thường hai mắt ở trong nổi lên một tia tàn nhẫn hắn nếu là liền bên trong võ quán đám này đã đặt chân đều không thắng được còn cái gì tranh đ o ạ t tống ra thiếu chủ vị trí lần nữa bị hàn tranh đánh lui trong nháy mắt tống thiên thanh k h ẽ quát một tiếng toàn thân khí huyết trong nháy mắt bạo đã tăng tới cực hạ nhắm ngay hàn tranh một quyền hạ xuống đứng không thân hình hắn như linh xà thổ tín bình thường đột nhiên hướng về hàn tranh bắn ra tới một trưởng xuyên thẳng hàn tranh của họ một chiêu này chỉ công không tuân thủ cơ hồ hao hết tống thiên thanh hết thể nội lực có thể nói là sát chiêu bên trong sát chiêu kim cương quyền vụ về lại gặp hàn tranh chiêu thức đ ứ n g không tống thiên thanh so liền là hàn tranh không có hắn nhanh một bên lý t ĩ n h t r u n g sắc mặt đ ỗ n g nhiên n h ấ t biến mong muốn ngăn cản nhưng cũng đã không còn kịp rồi nhưng lúc này hàn tranh lại mạnh liệt hóa quyền vị trường quanh thân khí huyết phun trào ở giữa một cố lạnh leo sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt mạnh liệt tới một trường này từ thấp tới cao phản trêu cho tới tựa như trường đao ra khỏi vỏ mang theo mánh liệt nồng đậm sát khí trực tiếp đem tống thiên thanh c ả người đều cho chém bay ra ngoài、Ấm. nương theo lấy một tiếng vang thật lớn tống thiên thanh rơi trên mặt đất hoa phun ra một ngụm m á u tươi tới tống thiên thanh có át chủ bài hắn hàn tranh liền không có đây cũng chính là trường hợp công khai hàn tranh không thể hạ tử thủ giết người của tống ra không phải kim cương chấn ma ấn vừa ra tống thiên thanh cũng không phải là bị đánh thổ huyết đơn giản như vậy đầu đều cho hắn đập nát thiếu chủ trịnh chi sơn vội vàng chạy tới nắm tống thiên thanh dịu dắt đứng lên đi tống thiên thanh nhìn chăm chú hàn tranh trực tiếp tại trịnh chi sơn nâng đỡ lảo đảo rời đi thậm chí đều không chờ lý tĩnh trung tuyên bố kết quả ván này hàn tranh thắng lý tĩnh trung nhìn về phía hàn tr hài lòng nhẹ gật đầu cái kia huyết sát đao pháp hàn tranh mới nắm bắt tới tay không có mấy ngày vậy mà liền nắm giữ ngưng tụ sát khí bí quyết trọng yếu nhất chính là hắn ngộ tính rất tốt vậy mà nhanh như vậy liền có thể học để mà dùng t r u n g quanh những cái kia bình dân xuất thân võ quán đệ tử cũng tại lý tĩnh trung tuyên bố thắng bại một khắc này hoàn hồ dâng lên mặc dù không phải bọn hắn thắng mặc dù bọn hắn xuất sư về sau đại bộ phận cũng chỉ có thể tiếp tục cho những cái kia viên ngoại phú hào trong nhà hộ viện nhưng tối thiểu giờ khắc này bọn hắn làm ở mày mở mặt chương hai mươi ba cựu thiên ma trích tinh đồ hàn tranh đoạt được thứ nhất là vượt quá m cũng là mọi người muốn nhìn n là mọi h ấ thế đến kết t quả. ậ m chí Tĩnh đối đều với trung tới nói, Lý là Trung k t tốt quả nhưng ấ t tử Thế Hắn khi hắn không hệ h quán, ngoài liền cùng hắn không có quan n mặc mở có dù là võ sau đệ đi ra gì. Thế nhưng lý t ĩ n h trung cũng muốn đem bạch viên thông tí quyền truyền cho mình thật đang dụng tâm dạy bảo đệ tử mấy năm trước võ quán môi giới đệ nhất đều là có tiền có thế người ta đệ tử bọn hắn theo võ quán đi ra ngoài những người khác cũng chỉ sẽ cho rằng là người ta ra thế tốt mà không phải hắn lý t ĩ n h trung giáo tốt bao nhiêu chỉ có giống hàn tranh này loại không có bối cảnh bình dân xuất thân võ giả đoạt được thứ nhất tại bên ngoài dương danh lập vạn mới có thể chứng minh là hắn lý tính trung giáo thì tốt hơn mà lại tống thiên thanh sử dụng cũng không chỉ là kim cương quyền hắn chân chính chủ tu chính là linh x á bát đà hàn tranh có thể là dùng thiết tượng công cùng kim cương quyền này hai môn hắn truyền thụ võ công hạ gục tống thiên thanh mặc dù cuối cùng hàn tranh cũng dùng huyết sát đ a o pháp nhưng chỉ có một chiêu không ảnh hưởng toàn cục ngược lại theo lý t ĩ n h t r u n g hàn tranh liền là đệ tử đắc ý của hắn đủ để chứng minh hắn lý t ĩ n h t r u n g dạy học trình độ tỳ thí về sau đệ tử khác hôm nay sớm tan học hàn tranh thì là bị lý tính chung lưu lại chuẩn bị truyền thụ cho hắn bạch viên thông tý quyền mới vừa trận chiến kia có cảm giác gì hàn tranh suy nghĩ một chút nói h ô n g hiểm Ta đặc dù biệt là cuối cùng một cách kia nếu không phải hàn tranh hôn qua nắm giữ cô động sát khí pháp môn chỉ sợ cũng muốn bại lộ kim cương trấn ma ấn lý t ĩ n h trung trầm giọng nói võ giả ở giữa sinh tử đối chiến liền là như thế ngươi so với đối phương nhiều tàn g một môn võ công ngươi liền nhiều một phần át chủ bài cho nên tương lai hành t ẩ u giang hồ dấu r ố t là hết sức có cần phải mãi mãi cũng không nên để cho người liếc thấy mặt ngươi sau đó ta liền muốn chuyển cho ngươi bạch viên thông t í quyền đi theo ta hàn tranh đi theo lý t ĩ n h trung đi vào bên trong võ quán đường từ trong đường đi ra ngoài là võ quán sân sau bên trong lại là một tòa mô hình nhỏ sân luyện công đứng thẳng lấy từng cái thô to có sắt lý t ĩ n h trung nhìn xem những cái kia của sắt dùng mang theo một chút thổn thức giọng nói ta lý ra tổ tiên đã từng cũng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh võ đạo thế gia thậm chí là so tống gia mạnh hơn loại kia võ đạo thế gia lý t ĩ n h trung xem hàn tranh liếc mắt nói không phải hát thạch huyện tống gia mà là sơn nam đạo thiên đào tống gia hàn tranh mãnh liệt giật mình sơn nam đạo thiên đao tống gia cái kia đã là tại một đạo bên trong đều đại danh đỉnh đỉnh võ đạo thế gia lý t ĩ n h trung tổ tiên lại muốn so thiên đao tống gia đều mạnh bất quá mạnh hơn thì sao trên đời này không có vĩnh hằng bất diện vương triều cũng không có vạn cổ lưu truyền thế gia Cho dù ngươi lý à m tính đời t kiêu vẫn là tung n đương chung cùng n g được t h t t nhẹ hóa h t nhàng lắc đầu thợ giải nói ta này một thân v õ c ô n g thiết tượng công là phụ thân ta theo tiêu cục học được kim cương quyền là ta học được từ kim cương bản ngự tự chỉ có bạch viên thông tý quyền mới là ta lý ra chân chính gia truyền công pháp nghe nói đã từng là ta lý ra cho đệ tử dùng tới đặt nền móng quyền pháp hơn nữa còn là một môn mạnh mẽ võ học cơ sở võ kỹ có thể sử dụng tiên thiên võ kỹ tới làm làm đặt nền móng quyền pháp có thể nghĩ ngày xưa ta lý ra mạnh bao nhiêu lúc trước ta lựa chọn đem bạch viên thông tý quyền chuyển thụ ra ngoài một cái là bởi vì mở võ quán không thể quá tăng tư thiết yếu đến xuất r a chút hoa quả khô mới có đệ tử dùng nhiều tiền b á i nhập võ quán còn có một cái chính là ta không có dòng dõi không muốn bạch viên thông tý quyền trong tay ta thất chuyển mặc dù lý ra sớm liền không có nhưng bạch viên thông tý quyền còn tại lý ra chuyển thừa liền tại đi phế không lại nhiều lời ta hiện tại liền bắt đầu chuyển thụ cho ngươi bạch viên thông tý quyền nói xong lý tính trung đi đến những cái kia cọc sắt trước quanh thân khí huyết sôi trào phun trào nương theo lấy thân hình hắn khẽ động giống như to lớn vợn ư trắng tại cọc sắt ở trong tung hành lý tính chung hai tay lúc này giống như kéo dài một đoạn dài tay vợn ư eo hòng thân hình linh động nhưng nương theo lấy hắn đem hai tay đánh tới hướng chung quanh những cái kia cọc sắt phát ra một tiếng tiếng đít a i nước c quanh âm lại lộ ra dữ dằn vô cùng bạch viên thông tý quyền thủ trọng thế muốn luyện ra vợn đánh ra vợn ư trắng chi thế bạch viên thông tý quyền nói là quyền pháp nhưng trên thực tế mỗi một kích đều không phải là dụng quyền đánh ra tới mà là vung ra đến ném ra tới chú ý thân pháp của ta bằng vào thân hình hạ xuống hoặc là trùng kích mang đến khí thế ném ra một quyền này uy lực mới có thể tăng gấp bội lý tính chung cho hàn tranh diễn luyện lấy bạch viên thông tý quyền đủ loại bí quyết quan hải có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ thậm chí chính xác đến khác biệt tình cảnh hẳn là điều động thế nào đường kinh mạch lực lượng lý g i a hiện tại duy nhất truyền thừa liền là này bạch viên thông tý quyền cho nên mỗi một thời đại lý gia đệ tử cơ hồ đều chìm đắm bạch viên thông tý quyền cả một đời tuyệt đối đạt đến viên m ước chừng sau nửa canh giờ lý t ĩ n h trung khí lực hao hết trên b ó t mồ hôi bốc hơi bay lên trận trận sưng ơ trắng như thế nào có thể thấy rõ rồi còn có cái gì không hiểu về sau có thể tới hỏi ta ước chừng thấy rõ đa tạ lao sư chỉ bảo hàn tranh thật tâm thật ý hướng về phía lý t ĩ n h trung thi lễ hắn bây giờ được lý t ĩ n h trung c h â n truyền đã có tư cách xưng hô hắn một tiếng lao sư mà lại hàn tranh có loại cảm giác này bạch viên thông tí quyền giống như muốn mạnh hơn kim cương trấn ma ấn công pháp mặc dù có đẳng cấp phân chia nhưng lại không có cách nào giống võ giả cảnh giới như thế kỹ càng chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ viên mãn nhưng cùng cấp bậc công pháp khẳng định cũng có phân chia mạnh yếu hàn tranh liền là cảm giác bạch viên thông tí quyền mạnh hơn tựa hồ còn có tiềm lực không có đ à n g bóc lý tính trung bình phục một thoáng khí lực do dự một chút nói ta lại dẫn ngươi đi xem một vật đem hàn tranh đưa đến trong một gian phòng lý tính trung lật ra tới một cái cũ kỹ mang khóa dương đánh mở dương bên trong chỉ có một bộ ấu vàng bằng da bức tranh chậm rãi bày da bức tranh phía trên kia vẽ là một tôn toàn thân hắc kim lông tóc hung hãn viên ma ngựa mặt lên trời nổ k i ế u đưa tay đi hai cái kia cựu thiên tri thượng nhật nguyện tinh thần cái kia viên ma trên thân mỗi một tơ lông tóc đều sinh động như thật đồng dạng cái kia cựu thiên sao trời cũng là sáng lạn vô cùng phảng phất đang ở trước mắt vẽ ra bức họa này người kỳ kỹ nghệ đơn giản kinh người phảng phất là thật nhìn thấy thượng cổ trong hồng hoang viên ma tay hái n h ậ t nguyện tinh thần bộ dáng đem hắn khắc sâu tại bức tranh phía trên Về anh,、Hàng、tranh trước mắt thao tranh tranh hóa hàn dung lô đông nhiên xuất hiện, miệng rộng mánh nuốt hướng không biến nào, chẳng thiết chút trước mắt xuất liệt một tấm, bức Bức có lô đó. thu hoạch đặc thù vật phẩm cựu thiên viên ma trích tinh đồ có thể dùng tại đột phá đối ứng đặc thù võ học hàn tranh hơi xứng sở dĩ vãng đều là hắn đánh giết đối thủ về sau thao thiết dung lô mới có thể nhắc nhở hắn đ ồ vật gì có khả năng hiến tế khiến cho hắn nhặt kết quả lần này thao thiết dung lô vậy mà chủ động xuất hiện nuốt vào cựu thiên viên ma trích tinh đồ thứ này tuyệt đối không tầm thường đẻ xuống trong lòng tò mò hàn tranh tán đi thao thiết dung lô lý tính chung cũng không có phát giác được hàn tranh không thích hợp hắn còn tưởng rằng hàn tranh là bị bản vẽ này cho rung động đến rất khiếp sợ đúng không bản vẽ này cũng là ta lý ra tổ tiên lưu nghe nói ta lý ra đệ tử có thể từ trong đó ngộ ra kinh tế h võ công chỉ tiếc bức tranh này chuyển vô số đ ờ i một mực truyền đến ta thế hệ này cũng không thể từ trong đó ngộ ra cái gì tới thậm chí nghèo khó nhất thất vọng thời điểm ta thậm chí muốn đem nó làm cái đồ cổ làm đổi cho nhau tiền lý tính trung cười khổ một tiếng khả năng này chỉ là truyền thuyết là tổ tiên c ô ý lưu t r u y ề n tới nay để cho chúng ta những đệ tử này đừng quên tổ tiên rực rỡ cũng có thể là là chúng ta này chút hậu đại đệ tử ngu dốt cho nên ngộ không ra đồ vật gì tới thu hồi bức tranh lý tính trung vô vô hàn tranh b ạ vai hàn tranh ngươi là ta mấy năm nay dạy qua trong các đệ tử tốc độ phát triển nhanh nhất một cái dù cho coi là những cái kia thế gia xuất thân đệ tử cũng là như thế đồng thời thực chiến chém giết càng hơn bọn hắn một bậc võ đạo đường tràn đầy giang hồ đường xa con đường của ngươi so ta dài hơn ta tin tưởng bạch viên thông t í q u y ể n sẽ ở trên thân thể ngươi rực rỡ hào quang lao sư yên tâm sẽ có một ngày như vậy lý tính chung chính mình cũng đắn đo khó định lý g i a huy hoàng của ngày xưa đến tột cùng là thật vẫn là nhiều đời chuyển xuống tới q u y ế t đại nhưng hàn tranh có thể xác định đó phải là thật không phải này cựu thiên viên ma trích tinh đồ cũng sẽ không dẫn động thao thiết dung lô lên phản ứng cùng lý tính chung cáo biệt về sau Hàng tiên về đ nhà thiên liền viên t cảnh đồ cùng bạch viên thông tý quyền, quyền, quyền trước i mắt độ thuần thục một phần trăm đặc thù võ học nhìn như bình thường tiền thiên võ học nhưng kỳ thực nội ẩn các hôn tiềm lực vô hạn đ ý tĩnh phá lúc chung n nói cựu t ê nhà í hắn t tổ tiên thậm chí muốn so thiên đao tống ra đều mạnh nhưng hiện tại xem ra hạn là mạnh hơn tới không chỉ một đoạn thu hồi thao thiết dung lô chương hai mươi bốn thiên thiên trúc cơ sáng sớm hàn t h a n h theo ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy mở mắt một đêm tu hành không có tiêu hao tinh thần thể lực ngược lại cảm thấy tinh thần dồi dào cái này là tiên thiên công pháp mang tới chỗ tốt những cái kia tu luyện hậu thiên công pháp võ giả ban đêm buồn ngủ nghỉ ngơi ban ngày muốn phí sức mưu sinh lưu cho bọn hắn thời gian tu hành ít càng thêm ít mà lại coi như là tu hành bọn hắn cũng không chỉ muốn tu luyện công pháp còn muốn rèn luyện võ kỹ tăng cường thực chiến cứ như vậy cảnh giới tăng lên tự nhiên thong thả võ đạo một đường liền là như thế không công bằng những cái tiêu đại phái đại thế ra xuất thân võ giả không chỉ ở lúc điểm bắt đầu lên chạy ra hậu nhân nhà còn có thể ngồi xe c ư ớ i ngựa trong khoảnh khắc liền sẽ đem ngươi bỏ rơi nhìn không thấy cái bóng nhìn thoáng qua g ô n g tuyết sân nhỏ hàn tranh suy nghĩ lấy chính mình có phải hay không hẳn là cũng giống lý tính chung như thế trong sân lập mấy cái cọc sắt con để luyện tập bạch viên thông tý quyền kỳ thật như thường hậu tiên võ giả luyện quyền cọc gỗ là đủ rồi t ố một bên g suy nghĩ hàn tranh một bên gặm bánh bao đi vào vó quán không phải hắn thích gan bánh bao mà là hát thạch huyện này loại huyện thành nhỏ bữa sáng thật sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen ngoại trừ bánh bao bánh nướng màn thầu liền không có những vật khác mà lại gần nhất giá hàng lên nhanh tiểu lái buôn cũng mua không nổi nguyên liệu nấu ăn dân chúng cũng không nơ bọ tại bên ngoài ăn cho nên bán bữa sáng đều không có mấy nhà tới võ quán hàn tranh mới phát hiện tống tiên h thanh cùng quách minh viễn vậy mà đều không có tới chỉ có trần chiêu mặc dù mang theo thường nhưng còn vẫn như cũ tới võ quán tu hành hàn tranh kéo qua lý tam thành hỏi quách minh viễn cùng tống tiên h thanh đều không tại làm sao bại một trận liền võ quán cũng không tới rồi lý tam thành cười hát hát nói quách minh viễn tên kia hiện thực vô cùng ngược lại đều học không đến bạch viên thông ti quyền còn tới võ quán làm cái gì tống tiên h thanh nga cái tên này vẫn luôn tâm cao khí ngạo bên trong võ quán hắn ai cũng xem thường cũng là cùng lâm thanh nói qua mấy câu bị lâm thanh hạ gục hắn còn có thể tiếp nhận nhưng bị ngươi đánh bại hắn khẳng định chịu không được này loại trích c ò nhưng nơi nào quán. cũng quán tới có mặt tới võ quán? Bất quá cũng tốt, võ võ quá k ô n bọn hắn n g g có ợ c lại t h a h tính.、Kỳ、thật chấn t quán bên n Kỳ uy võ r o v ẫ này luôn l quần có cái hai thể. Một cái là hàng tranh chờ bình thân thiên thanh bọn hắn là à dân còn liền tống bọn n xuất tử, một có cái đệ chút có tiền có thế đệ tử. Nhưng tiền tử. này đệ loại thủy chung là số ít mà lại không có tống thiên thanh mấy cái này bối cảnh lớn còn lại những cái kia cũng là không thế nào cao điệu lý tính chung tới về sau mọi người bắt đầu thành thành thật thật tu hành mà hàn g tranh thì là tiến vào võ quán sân sau dùng những cái kia cọc sắt tới tu luyện bạch viên thông tý quyền hắn cảnh giới bây giờ cùng thực lực cùng đệ tử khác đã là hai loại khái niệm không cần thiết cùng một chỗ tu hành võ quán nơi hậu viện hàn tranh ngưng thần t ĩ n h khí hai tay giống như vượn trắng vung tay vũ động tại giữa rừng núi tu n g hành ẩm ẩm ẩm cánh tay đánh vào cọc sắt bên trên phát ra từng tiếng tiếng van g nặng nghề hắn phát hiện mình thật sự là rất thích hợp tu hành này loại võ công mặt khác hậu thiên cảnh võ giả như vậy tu luyện đã sớm đau lăn lộn đầy đất、má. mà mà hàn tranh bởi vì nắm cảm giác đau hiến tế cho thao thiết dung lô hắn hiện tại dù cho hai tay đỏ bừng đều chỉ có xúc giác không có bất kỳ cái gì cảm giác đau、đớn. h dần dần lúc này lý tính trung tử trong đường đi tới thấy hàn tranh như thế vất vả cần cụ tu hành điên cuồng đập nện có sắt mà mặt không đổi sắc hắn không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu hàn tranh không riêng gì ngộ tính tốt liền nghị lực cũng là thượng gia hắn khi còn bé tu luyện bạch viên thông tý quyển cha hắn có thể là dùng dây mây nhìn xem hắn tu hành không đi rèn sắt cái cọp liền bị dây mây đánh ngược lại đều là đau hàn tranh nghỉ ngơi một chút đi thịnh hợp đường lý phong tới tìm ngươi hàn tranh thu hồi quyền thế hít sâu m ộ t hơi ngăn chặn trong cơ thể sôi trào khí huyết đi đến trong đường lý phong đã ngồi ở chỗ đó chờ lấy hàn tranh chúc mừng a hàn tiểu ca ta đã nghe lý quán chủ nói ngươi đánh bại bên trong võ quán đệ tử k h á c rút đến thứ nhất đã bị chuyển thụ bạch viên thông tý quyển lúc trước ta liền nói chấn uy võ quán lần này đệ tử đừng để ý tới hắn là cái gì xuất thân không ai có thể có thể hơn được ngươi. bằng chứng ấy tuổi liền đã thu hoạch được lý quán chủ c h â n truyền n à y hát thạch huyện tương lai khẳng định có n g ư ơ i hàn tranh một chỗ cắm rủi hàn tranh hắn làm sao nghe lý phong lời này giống như là tại nguyền rủa hắn cả một đời đều không thể rời bỏ hát thạch huyện đâu lý dược sư quá khen rồi ngươi lần này tới là lý phong cười ha hả nói trước đó trưởng quỹ đáp ứng cho ngươi một bộ tám thuốc hai ngày này ta tất cả đều bận rộn chỉnh lý mang về linh dược cũng không có đưa ra không tới hiện tại cuối cùng là n ắ m thịnh hợp đường chuyện nơi đó làm xong liền tới tìm ngươi vì ngươi chuyên môn phối trí một bộ tám thuốc hàn tranh trước mắt lập tức sáng lên vậy liền phiền vái lý dược sư không dựa vào thao thiết dung lô bậc đối ở hiện tại hàn c h a n h tới nói tăng cao tu vi biện pháp tốt nhất liền là tắm thuốc tu vi là khổ tu ra tới nhưng cũng đích thật là có thể dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới quách minh viễn loại rác rưởi kia bao cỏ thiên phú bình thường nộ tính bình thường bình thường cũng không thế nào vất vả cần củ tu luyện lý tam thành còn nói hắn không có việc gì liền đi đi dạo thanh lâu liên la mặt hàng này cũng bởi vì trong nhà có tiền vậy mà có thể đem tu vi trồng chất còn cao hơn hàn c h a n h một chút đủ để thấy tắm thuốc uy lực không thiền thoái đây đều là hàn tiểu hữu ngươi nên được một lát sau lý phong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc hàn tiểu ca nguyên này căn cơ có thể nói là tương đương ghim chắc thâm hậu a ta cũng từng cho tống ra cùng thẩm ra một chút đệ tử mở qua thăm thuốc cho dù là bọn họ là võ đạo thế gia nhưng bọn hắn tích lũy căn cơ đều không có người hùng hậu h à n tranh mặc dù có thao thiết dung lô b ậ t h ắ c nhưng ở thao thiết dung lô bên trong hắn cũng là vẫn luôn tại tu luyện hơn nữa còn là đối chiếu chân lý võ đạo tu hành căn cơ dĩ nhiên hùng hậu làm gì chắc đó thôi căn cơ hùng hậu đối với hậu kỳ tu hành có chỗ tốt gì sao đương nhiên là có chỗ tốt chỗ tốt cực lớn lý phong nói võ đạo tu hành liền giống với lập nhà căn cơ liền là phòng này nền tảng n g ư ơ i căn cơ hùng hậu liền tương đương với nền tảng đánh thì tốt hơn tại một tầng lầu thời điểm còn xem cũng không được gì hai tầng lâu cũng không rõ ràng nhưng đợi đến ba bốn tầng lầu thời điểm căn cơ hùng hồn thì cảnh giới k i n chắc căn cơ bất ổn liền sẽ dẫn đến đột phá xảy ra vấn đề lâu thể thậm chí đều sẽ lung lay sắp đổ dùng hàng tiểu ca ngươi bây giờ căn cơ thậm chí đều có thể cân nhắc vì tiên tiên cảnh giới trúc cơ làm chuẩn bị hàn g tranh hơi s ư ớ n g sở ta còn không có đi đến hậu thiên viên mãn liền muốn chuẩn bị tiên tiên trúc cơ lý phong gật đầu nói thật chờ ngươi đến hậu thiên viên mãn cái kia cũng đã muộn tiên tiên thuế p h ả m cảnh là võ đạo trên đường cửa thứ nhất hạng mong muốn nhảy tới liền nhất định phải nội ngoại song tu căn cơ đánh kiên cố mới có thể lại càng dễ thuế phản thành công lý phong đứng dậy muốn rời khỏi vậy liền thiền thoái lý dược sư hàn tranh nắm lý phong đưa ra vó quán sau khi trở về lý tính trung đang ngồi ở nội đường ống trà lý phong là tới chuẩn bị cho người tắm thuốc hàn tranh nhẹ gật đầu lần trước trần trưởng quỹ liền nói muốn đưa ta một bộ tắm thuốc lý dược sư nói chờ hắn làm xong tự mình cho ta dò xét kinh mạch phối trí tắm thuốc lý tính trung chuyển t r a n trả tự thiếu phi tiểu nói lý phong này là muốn giao hảo người a võ giả cần dược sư phụ trợ tu hành dược sư cũng cần giao hảo võ giả cam đoan địa vị của mình an toàn đồng thời cho đẳng cấp khác nhau võ giả định chế tắm thuốc cũng có thể tăng lên kinh nghiệm lúc trước trần bách thanh cùng ta chính là loại quan hệ này ta mặc dù không tham dự giang hồ phân tranh nhưng cũng giúp thịnh hợp đường cản qua mấy lần thiệt v h á i lý phong này người không sai tại thịnh hợp đường dược sư bên trong cũng xem như có năng lực cùng hắn giao hảo không có chỗ xấu hàn tranh nhẹ gật đầu hắn dĩ nhiên cũng nhìn ra lý phong ý tứ đúng rồi lao sư lý phong nói ta căn cơ h n g h ậ hiện tại là có thể tiên tiên trúc cơ vì đột phá tiên tiên làm chuẩn bị lý phong là nói như vậy tay lấy tới ta nhìn một chút do xét một thoáng hàn tranh kinh mạch khiếu huyệt bên trong lần chứa lực lượng về sau lý tính trung cũng hơi hơi giật mình hắn chỉ biết là hàn tranh chiến lược xuất chúng không nghĩ tới hắn căn cơ vậy mà cũng có thể hùng hậu như vậy lý phong nói không sai ngươi căn cơ đích thật là hùng hậu i m c h ắ c thậm chí so tống tiên thanh những v õ đạo này thế ra xuất thân đệ tử còn muốn hơn một chút hiện tại liền vào đi tiên tiên trúc cơ chuẩn bị đột phá thuế phản cảnh đạo cũng đúng lúc nói một chút ngươi đối tiên tiên thuế phản cảnh hiểu rõ Hàng tranh suy nghĩ một chút nói ta chỉ biết là tiên thiên cảnh giới cần dùng khiếu h u y ệ t kinh mạch nội lực không ngừng cọ r ử a trong cơ thể mình mỗi một tấc xương cốt cùng mỗi một tơ máu thịt quá trình vô cùng thống khổ trước tạm thiên thuế p h à m cảnh chia làm bốn cái tiểu cảnh giới phân biệt là sơ kỳ mình đồng gia s á t trung kỳ kim cơ ngọc lạc hậu kỳ hống huyết nân g thủy đại thành viên mãn về sau thân thể phản p h ấ t bạch ngọc thanh tị n h vô hà gọi là thủy hỏa tiên ý n có không sợ phản tục thủy hỏa h u năng ta không ở bên ngoài một bên hiệu qua tiên ý nghĩa có không sợ phản tục thủy hỏa huy năng ta không ở bên ngoài một bên hiệu qua t i t h i thiên kỳ thật tiên thiên thuế p h ả m cảnh quan ải cùng bí quyết đều đã đặt ở cảnh giới tên i bên trong người tại mẫu thai ở trong chưa sinh thời điểm chính là tiên thiên sau khi sinh hô hấp thế gian này ô t r ọ khí dần dần liền trở thành hậu tiên thân thể tiên thiên thuế p h ả m cảnh chính là muốn về hậu tiên vào tiên thiên hóa kén thành bướm rút đi này đục thể p h ả m thai thành t ự u tiên tiên h thân thể cho nên này tiên tiên h tứ cảnh kỳ thật chỉ có đến thủy hỏa tiên ý cảnh giới viên mãn mới có thể tính làm là chân chính tiên thiên mà từ hậu tiên vào tiên thiên bức thứ nhất chính là mình đồng ra sát chính là muốn điều động kinh mạch khiếu hiệt lực lượng chủng kích máu thị xương cốt điểm này không có bất kỳ cái gì đường tắt có kh nhất định cần dùng nội lực thu bạo bá đạo trùng kích t ẩ y luyện mới có thể nhường máu thị t xương cốt triệt để thuê phạm thành tựu mình đồng giá sát cao khai nguyên vái ngọc thủ ngươi thấy qua cái kia chính là tiên thiên võ giả đối với gân cốt máu thịt hoàn m ị trường khống nói xong lý t ĩ n h trung đem trong chén trà trà uống một hơi cạn sạch thả tới trong tay tham ả i mấy lần qua đi cái kia chén trà vậy mà tại lý t ĩ n h t r u n g trong tay triệt để hóa thành một phấn cái kia một đôi tay vậy mà tựa như cối say bình thường này chính là mình đồng giá sát chương hai mươi lăm bị phát hiện rồi lý tính chung là cái cực kỳ hợp cách lão sư luận giáo đệ tử những cái kia mạnh hơn hắn võ giả chưa chắc có hắn am hiểu thậm chí có chút đại phái truyền công t r ư ở n g lao đều chưa hẳn so đến được lý t ĩ n h trung dù sao những cái kia đại phái đối mặt đều có thiên tư xuất chúng đệ tử tùy tiện ném cho bọn hắn công pháp đơn giản giảng giải một thoáng liền tốt chính bọn hắn nghiên cứu một quang thời gian cũng có thể minh bạch mà lý t ĩ n h trung thì là muốn bắt đầu từ số 0, dạy bảo này chút không có bất kỳ cái gì võ đạo căn cơ đệ tử cho nên bất luận cái gì bí quyết quan hải đều muốn bóp nát tỉ mỉ cùng đại gia giảng i ả i làm đến rõ ràng sáng tỏ lý tính trung liên tiếp nắm tiên thiên cành chi tiết quan hải đều cho h Cái thật thật cười cười tiêu đến thận t lúc đó ngươi cũng xem như ta chấn uy võ quán chiêu bài sang năm ta lại chiêu thu đệ tử lúc nói không chừng người sẽ càng nhiều hơn một chút đi đi về nghỉ ngơi đi đột phá tiên tiên cảnh giới không phải nhất thời liền có thể làm được ngươi mặc dù căn cơ hùng hậu nhưng cũng cần làm gì chắc đó đúng lão sư rời đi võ quán hàn tranh vừa muốn tốt hắn lại mãnh liệt ngừng d ừ n g một cái bước chân nhìn chung quanh một chút cũng không có phát hiện cái gì dị thường mới vừa một khắc này hàn tranh cảm giác được giống như có người đang dòm ngó lấy hắn bất quá xem bước chân hắn dừng lại cái kia nhòm ngó cảm giác lại biến mất đó cũng không phải hàn t r a n h nghi thần n g h i quỷ mà là tu luyện võ đạo s a u lục cảm tự nhiên sẽ tăng lên cảm giác lực xa so với người bình thường nhạy cảm về nhà đóng lại cửa sân hàn tranh khẽ nhũ mày là đơn thuần có người trong lúc vô tình đang đánh giá chính mình vẫn là có người cố ý nhỏm ngó chính mình xuyên qua đến nay chính mình chỉ có sau lưng cùng tam hợp bang co tự thủ bất quá vương hùng v ừ a chết sẽ không có người t r a được trên người mình mới là ở bề ngoài quách minh viễn cùng tống thiên thanh cũng là cùng hắn có chút tân đoán mặc dù hai người bọn họ đều là bị mình tại võ quán trong t ỉ thí quang minh chính đại bị chính mình hạ gục nhưng cũng khó đảm bảo bọn hắn không sẽ lòng dạ hẹp hòi oán hận bên trên chính mình nhưng bọn hắn coi như là thật oán hận chính mình cũng hẳn không có thực lực đập t h quách gia hiện tại là huyện thành nhà giàu nhất bất quá chỉ có bạc không có bao nhiêu lực lượng mà lại quách gia hiện tại quá giàu giàu chạy mỡ nhường không ít người đỏ mắt nghe nói quách minh viễn cha hắn gần nhất n ắ m hết t h ầ hộ viện còn có người hầu bàn đều điều đến cửa hàng lương thực đi liền sợ có người đoạt lương thực quách minh viễn coi như muốn tìm chính mình phiền thoái cha hắn cũng sẽ không đồng ý mà tống thiên thanh hiện tại còn không phải tống gia thiếu chủ đâu hắn tại tống gia vẫn như cũng là bị người xa lánh hoàn cảnh chân chính trung thành tuyệt đối đi theo hắn cũng chỉ có một lao trưởng quỹ trịnh c h i sơn cũng giống vậy không có dư lực tới tìm hắn để gây sự cái kia nhòm ngó chính mình chính là người nào chẳng lẽ thật sự là tam hợp ba người nhưng dùng tam hợp ba lực lượng còn có cái kia cao khai nguyên trình độ phép lối bọn hắn một khi xác định vương hùng là bị chính mình giết chết khẳng định trực tiếp đánh lên võ quán m u ố n người tại sao phải trong bóng tối nhìn trộm hàn tranh nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra đầu m ố i đến dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa mà là chuyên tâm tu luyện chỉ có tự thân mạnh mẽ mới có thể đủ không sợ bên ngoài bất cứ uy hiếp gì ngày thứ hai hàn tranh thức dậy sớm đi võ quán trên đường có cảm thấy cái kia cố theo dõi tầm mắt mặc dù cùng cũng không tính gấp nhưng hàn tranh lần này là trăm phần trăm có thể xác định này người là hướng về phía hàn tới đến võ quán sau hàn tranh còn chưa kịp đi nội đường liền bị lý tam thành lặng lẽ kéo đến trong góc. hôm qua có người cố ý nghe qua ngươi hỏi còn thật tặc kẽ ngươi tại chúng ta võ quán cũng là có danh tiếng nhưng ra võ quán người nào nhận biết ngươi có người chuyên môn tới nghe ngó ngươi tìm ngươi phiền thoái khả năng có thể lớn hàn tranh trầm tư một lát vỗ vỗ lý tam thành bà vai cảm ơn huynh đệ người ta huynh đệ còn khách khí làm gì tóm lại ngươi gần nhất cẩn thận một chút chính là hôm nay võ quán là g i ả n g bài hàn tranh cố ý lại tại võ quán luyện nhiều một hồi chờ sắc trời thấy đen mới rời đi võ quán nương theo lấy văn hương giáo tại hoài nam đạo động tinh náo động đến càng lúc càng lớn trong huyện thành lương giới căng v ọ n đến ban đêm càng lộ ra cô tịch tiêu điều l i ê n một chút đầu gấu đều không trên đường đi dạo hơn phân nửa là bởi vì đói không có khí lực hàn tranh đi qua một cái hẻm nhỏ chỗ ngặt sau đó quanh thân khí huyết bỗng nhiên bùng nổ dầm chân vào người thân hình như mũi tên rời cung mánh liệt hướng sau lưng nhào ra đi một mực đều cùng sau lưng hàn tranh nhòm ngó hắn người nhìn thấy hàn tranh tiến vào hẻm nhỏ còn theo bản năng tăng nhanh tốc độ. sợ hàn tranh tan biến tại chính mình trong ánh mắt quá lâu nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới hàn tranh vậy mà lại đột nhiên quay người đánh tới đem đối phương đẹ vào trên tường che đối phương miệng sau đó một quyền đánh về phía đối phương dạ dày cái kia người nhất thời còng xuống trên mặt đất mong muốn r u thảm lại kêu không ra tiến g tới đem hắn kéo tới âm u trong h ẻ m nhỏ hàn tranh bóp lấy cổ của đối phương âm thanh lạnh l ù n g nói dám ra một tiếng ta hiện tại liền giết ngươi đi qua huyết sát đao pháp ngưng luyện băng lánh sát khí tràn lan mà ra lập tức nhường người kia sắc mặt tái đi trong mắt hắn hàn tranh đã thành loại kia ẩ n giấu cực sâu sát nhân của ma ở bề ngoài là võ quán đệ t sau lưng trên tay nói không chừng có nhiều ít cá i nhân mạng dịch chuyển khỏi tay hàn tranh lúc này mới dò xét bộ dáng của đối phương ăn mặc một thân màu xanh ăn mặc gọn g à n g bộ dáng bình thường thực lực thường thường xem ra thậm chí liền một đường kinh mạch đều không có đả thông nói ngươi là ai là ai phái ngươi tới giám thị ta sao người kia run run một thoáng hạ giọng nói ta là tam hợp ban g hình đường đường chủ phùng nguyên thủ hạ gọi là lưu tam là phùng đường chủ để cho ta tới điều tra ngươi nghe được đối phương là tam hợp ban người hàn tranh trong lòng lập tức chìm xuống tam hợp ban điều tra đến trên người mình là phát hiện mình sát vương hùng sự tình tại sao phải điều tra ta lưu t a m tại hàn tranh nhìn gần dưới đàng hoàng nói đoạn thời gian trước nhị bang chủ dưới trướng tâm phúc thủ lĩnh vương hùng bị giết đồng thời chết còn có một cái gọi là làm ma quý tiểu lưu manh nhị bang chủ phán đoán đối phương hẳn không phải là hướng về phía vương hùng tới ngược lại là hướng về phía ma quý tới hắn liền để cho thủ hạ bắt đầu điều tra hết thẻ cùng ma quý có liên quan người phùng nguyên phùng đường chủ là nhị bang chủ trong ba người ủng hộ cho nên liền tiếp nhận chuyện này ma quý tên kia liền là cái bất nhập lưu tiểu lưu manh tam giáo cựu lưu người quen biết nhiều lắm phùng đường chủ để cho ta lần lượt đi loại bỏ sau đó bài trừ tình nghi cuối cùng còn thừa lại năm cái tình nghi lớn nhất cần kỹ càng điều tra trong đó có ngươi cho nên hai ngày này ta mới bắt đầu theo dõi điều tra ngươi bất quá ta có thể cái gì đều không điều tra ra ngày mai ta liền chuẩn bị bắt đầu đi theo dõi tìm hiểu một người khác nói đến đây lưu tam cũng là hối hận vô cùng p h ù nguyên n g khiến cho hắn nắm năm người này tin tức đi đầu điều tra ra được cho hắn hắn trước muốn bước đầu phán đoán một thoáng nguyên bản lưu tam chỉ cần một ngày điều tra một người là được rồi nhưng hắn liền là muốn cố ý kéo dài thời gian cho nên mới chậm rãi theo hàn tranh hai ngày dù sao tại trên đường cái tản bộ theo dõi có thể so sánh tại bang phái nội luyện quyền dễ dàng nhiều người nào nghĩ đến hắn liền xui xẻo như vậy điều tra người đầu tiên vậy mà liền trúng thưởng hàn tranh khẽ n h ư mày lúc trước hắn coi là r ế t ma quý vương hùng coi như là r ế t người diệt khẩu nhưng mình còn là xem thường cao khai nguyên không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp từ trên người ma quý bày ra điều tra hết sức rõ ràng ma quý cùng vương hùng trên người nhân quả có chút lớn cao khai nguyên căn bản cũng không chuẩn bị từ bỏ điều tra chuyện này n à y loại phương pháp bài trừ tối vi vụ về nhưng cũng hữu hiệu nhất đặc biệt là tại hát thạch huyện loại người này khẩu không nhiều quan hệ đơn giản trong huyện thành nhỏ những chuyện này hiện tại có ai biết cao khai nguyên biết các ngươi điều tra đến loại trình độ này sao lưu tam liền vội vàng lắc đầu hiện tại chỉ có đường chủ tự mình biết bởi vì còn không có điều tra ra hung thủ thật sự đến cho nên còn không có báo cáo cho nhị ban chủ p h ù nguyên n g ở đâu hắn lại là cái gì thực lực đường chủ hiện tại hẳn là chuẩn bị muốn đi túy hoa lâu hắn tại túy hoa lâu bao một cô nương cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi túy hoa lâu một chuyến nhưng hắn cho tới bây giờ đều không tại túy hoa lâu qua đêm bên trên sông cô nương liền lập tức trở về tam hợp bang nghe nói là bởi vì lúc trước cùng h á t h ổ ban g tranh địa bán lúc bị người tại thanh lâu mai phục qua cho nên hắn không dám tại địa phương khác đi ngủ đến mức thực lực, ta cũng không biết ta ta chỉ biết là đường chủ khẳng định không phải tiên thiên cảnh giới nhưng hẳn là sắp đột phá tiên thiên bởi vì có lần ta trộm đã nghe qua đường chủ cùng nhị bang chủ hỏi qua đột phá tiên thiên bí quyết q u a n hải liệu tam nói xong trơ mắt nhìn hàn tranh ta nhưng mà cái gì đều nói rồi không có chút nào d ầ u diếm ngươi có thể hay không thả ta đi hàn tranh hiếp mắt nhìn về phía lưu tam ngươi có một chỗ gà ta ta không có lưu tam theo bản năng để cao chút tấm lượng ta thật không có lừa ngươi ta nói đều là lời nói thật t hàn tranh buồn bã nói ngươi nói hiện tại chỉ có phùng nguyên một người biết những chuyện này kỳ thật còn có một cái đó chính là ngươi a ngươi thậm chí so phùng nguyên biết đến còn muốn nhiều hiện tại ngươi không đã trải qua biết sát vương hùng hung thủ là ai chưa lưu tam trong mắt vừa mới hiện ra một tia hoảng sợ hàn tranh trên tay vừa dùng lực d á t một tiếng đối phương đã bị vặn g h y cổ lần này hàn tranh có đầy đủ thời gian xử lý thi thể hẻm nhỏ mặt khác một bên liền là hát thạch huyện huyện thành bên ngoài sông hộ thành canh ngầm hàn tranh trực tiếp đem lưu tam thi thể cho nhét đi vào giết đối phương thao tiết h dung lô thậm chí đều không nhắc nhở thu hoạch được khí huyết tây nguyên hẳn là thực lực đối phương có yếu liên một đường kinh mạch đều không có đạ thông thậm chí liền hậu tiên võ giả cũng không tính là cho nên cũng ngưng tụ không ra khí huyết t i n h nguyên đi đường vòng về đến trong nhà hàn tranh nhữ mày trầm tư tình huống dưới mắt đối với mình có chút bất lợi p h ù nguyên n g dùng đơn giản nhất phương pháp bài trừ đã đem người hiểm nghi thu nhỏ đến trong phạm vi nhất định tuy ý đối phương điều tra đi mấy ngày thời gian liền có thể điều tra đến trên đầu mình c h i t để đưa h ắ n khóa chặt hàn tranh ánh mắt lộ ra một vệ sắt khí tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao h ương chờ đến đối phương điều tra đến trên đầu mình cái kia cũng đã muộn chương h a tiên hạ thủ vi cường hàn tranh về đến trong nhà trước tiên điều ra thao thiết dung lô chuẩn bị tiến vào bên trong tu hành theo linh dược trang tử trên đường trở về đến bây giờ hàn tranh lại đả thông một chút khiếu h u y ệ t đột phá đến hai trăm bốn mươi khiếu h u y ệ t nhưng cũng không có lại nhiều đả thông kinh mạch cái kêu tam hợp bang hình đường đường chủ phùng nguyên mặc dù chưa tới tiên thiên cảnh giới nhưng vạn nhất đối phương là đã đả thông m ộ ư ơ i hai đầu kinh mạch hậu thiên đại viên mãn võ giả hàn tranh lực lượng t r ê n lệch liền cùng đối phương t r ê n lệch nhiều lắm mong muốn thiên hạ thủ vi cường cũng phải có thực lực làm lực lượng mới được trước đó lưu làm dự bị ba mươi điểm bao thực độ trực tiếp bị hàn tranh đầu nhập thao thiết dung lô bên trong bắt đầu tu hành lý phong nói hàn tranh căn cơ hùng hậu vậy hắn về việc tu hành kỳ thật còn có khả năng càng thêm cấp tiến một chút t ă như vậy cấp tiến tu hành kết quả cũng là nổi bật tại đây hai mươi chín ngày thời gian bên trong hắn trực tiếp đả thông sáu mươi năm khiếu h u y ệ trung t bình một ngày hai cái khiếu h u y ệ t còn muốn nhiều còn lại một ngày hàn tranh trực tiếp dùng tới trùng kích kinh mạch trong vòng một ngày liên tục đả thông hai đường kinh mạch kỳ thật làm như vậy tại những võ giả khác xem ra cũng là cực kỳ tìm đường chết hành vi đả thông khiếu h u y ệ t còn dễ nói thất bại nhiều nhất liền là bằng b ạ c h tiêu hao nội lực lại đến chính là nhưng trùng kích kinh mạch thất bại hậu quả có thể là rất nghiêm trọng đại bộ phận võ giả mỗi lần đều cần phải cẩn thận sợ xảy ra điều gì được ẽ huống hồ loại kia trùng kích kinh mạch đau nhức cũng không phải hết thể võ giả đều có thể chịu được tinh lần, lâu cần chấm m rất ớ có thể đi vào đi lần thứ hai. Cũng chính là hàn tranh vào l ầ t ứ danh c hàn l tranh tu vi hậu thiên khai mạch cảnh đả thông ba trăm linh năm cái khiếu huyện mười đường kinh mạch võ học công pháp hậu thiên cảnh thiết tượng công viên mãn hậu thiên cảnh kim cương quyền viên mãn tiên thiên cảnh long tượng bàn nhược công độ thuần thục 17% phần trăm tiên thiên cảnh kim cương chấn ma ấn độ thuần thục 10% phần trăm tiên thiên cảnh bạch viên thông tý quyền độ thuần thục 3% phần trăm hậu tiên cảnh huyết sát đao pháp độ thuần thục 5%. phần trăm trước mắt trạng thái cảm giác đau thiếu sót khí huyết r ồ i r à o đà thông mười đường kinh mạch hậu tiên võ giả khoảng cách hậu tiên viên mãn đã rất gần hai bên trên lực lượng trên lại có nhưng cũng sẽ không khoa trương như vậy cộng thêm hàn tranh còn có mấy môn tiên thiên võ học tại thân hoàn toàn có năng lực lấy yếu chấm mạnh đổi một thân sâu q u ầ áo màu xanh mang lên nhạn linh n o hàn tranh tìm ra một mảnh vải đen được ở trên mặt mượn bóng đêm ẩn nút đến túi hoa lâu chung quanh hẻm nhỏ bên trong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm túi hoa lâu đập tĩnh thao thiết dung lô bên trong thời gian đình trệ hàn tranh theo d i ế t lưu tam đến thay quần áo đi vào túi hoa lâu toàn bộ quá trình đều không dùng một khắc đồng hồ lúc này phùng nguyên hẳn là còn đang trên đường tới hàn tranh không biết phùng nguyên d á n g dấp ra sao vậy cũng chỉ có thể dùng ngốc nhất phương pháp bài trừ lần lượt nhận biết tới túi hoa l â khách nhân có phải hay không phùng nguyên nhận sai khả năng cũng không lớn cho nên có thể tới túy hoa lâu uống hoa tiểu đều là hát thạch huyện bên trong nhân vật có mặt mũi thực lực đi đến hậu thiên viên mãn càng là s ố ít, cũng là rất dễ dàng nhận biết hàn tranh đợi nửa c a n h giờ túy hoa lâu tới ba đợt khách nhân bất quá đều không phải là võ giả mà là hát thạch huyện đại thương nhân trong đó có một cái vẫn là quách minh viễn lao cha đã từng tự mình đưa quách minh viễn đã tới võ quán lúc này một tên mặc áo xanh khuôn mặt lạnh lẽo thân cao gầy trên mặt có hai đạo thật sâu pháp lệnh văn nam nhân hướng đi túy hoa lâu cầm thoa mặt mũi tràn đầy bạc phiến há to miệm một mặt giả cười phụ trách đón khách tú bà con mắt lập tức sáng lên. Phùng nhanh mời vào bên trong hôm nay vẫn quy c ủ cũ vị này chính là túy hoa lâu khách hàng lớn một tháng ba mươi ngày có thể tới hai mươi tám ngày mà lại người ta chỉ làm hai chuyện liền là ngủ cô nương cùng ăn cơm ngủ xong liền đi cho vẫn là tiền bao đêm tương đương chú trọng vẫn quy c ủ cũ lần này không cần ô t h ể u trong bang có nhiều việc không nên uống rượu hàn tranh lập tức đem tầm mắt khóa chặt đối phương hắn hơn vân nửa liền là phùng nguyên họ phùng xem tu vi quanh thân khí huyết dồi dào tuyệt đối là hậu thiên hậu kỳ hoặc là cảnh giới viên mãn mà lại hắn nói trong bang có nhiều việc hắc thạch huyện cũng chỉ có ba cái bàn phái nếu là đối phương nửa đêm liền rời đi vậy đối phương khẳng định liền là phùng nguyên không thể nghi ngờ mắt thấy phùng nguyên tiến vào t ú y hoa lâu hàn tranh tại trong hẻm nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm cổng người ta tại trong thanh lâu nõn o ngọc ô n hương hàn tranh thì là tại bên ngoài thổi gió lạnh so sánh rõ ràng ước chừng qua hơn nửa canh giờ phùng nguyên liền từ t ú y hoa lâu bên trong đi ra đến chỉ bất quá trên mặt rõ ràng mang theo một tiếng mệt mỏi hàn tranh hơi xứng sờ nhanh như vậy bỏ đi ăn cơm thời gian này có vẻ như không có bao nhiêu thời gian ở trên giường này phùng nguyên vẫn là cái xạ thủ tốc độ đem những n à y d ố i loạn suy nghĩ đ è xuống hàn tranh đem tự thân khí tức thu lại đến c ự c h ạ n chậm dần bước chân kề sát ở hẻm nhỏ trong bóng tối cùng sau lưng phùng nguyên tùy thời tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ đi đến một chỗ chật hẹp không người trong hẻm nhỏ lúc hàn tranh nắm chặt trong tay nhạn linh đao trôi đao một tia sát khi đã theo bản n ă n g tràn lan mà ra phùng nguyên m á n h liệt d ừ n g bước nhìn về phía sau lưng đen kịt hẻm nhỏ cười lạnh một tiếng là hắc hổ bang vẫn là thiên ứng bang tập trung ra đi đừng gần giấu liền các người đám này cậu vật cũng dám có ý đồ với ta đơn giản liền là muốn chết bằng hắc hổ cùng khâu thiên đương tới còn tạm được. hắc thạch huyện tam bang lẫn nhau ở giữa tranh đoạt điệu b à n chém giết đã hứa nhiều năm cho tới bây giờ thế cục trên cơ bản đã ổn định tam hợp bang thực lực tối c ư ờ n g hắc hổ bang không thể không cùng thiên l ứng bang hợp lại mới có thể ngăn cản nhưng này hai đám cũng là đều có tâm cơ cho nên coi như là hợp lại cũng không làm gì được tam hợp bang cho tới bây giờ bang chủ cấp bậc cơ h ổ đã sẽ không xuất thủ chém giết đều là phía dưới tiểu đệ tại tranh đoạt p h ù nguyên là gần với bang chủ tam hợp bang cao tầng hắn còn tưởng rằng là mặt khác hai đám mong muốn ra mặt thượng vị bang chúng không biết trời cao đất rộng nghĩ muốn giết hắn đỏ sức một cái phú quý tiền đồ đây hàn tranh trong bóng tối thở dài ra một hơi l sau một khắc hàn tranh trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ đêm tối ở trong một vệ sáng như tuyết ánh đào đống nhiên thoáng hiện trực tiếp chém về phía phùng nguyên hậu thiên viên mãn phùng nguyên trước đó còn tưởng rằng là cái tiểu nhân vật nhưng không nghĩ tới ra tay này người uy thế kinh người coi như không phải hậu thiên viên mãn cũng không kém lắm sau một khắc phùng nguyên trong tay khéo động một cây cánh tay lớn lên sáng lên ánh bạc đoạn thương theo hắn ống tay h áo ở trong chửa xuống mà ra cầm trong tay trường thương đột nhiên hất lên nương theo lấy một tiếng kim thiết giao kích đâm vang nổ v a n g hàn tranh trong nháy mắt bị một cỗ cự lực đánh lui hàn tranh ánh mắt ngưng tụ bất bắt nhất kết quả xuất hiện nay p h ù nguyên n g quả nhiên là hậu thiên viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể, rút đi thể sát phản thai thành tựu tiết thiên, thiên. phú nguyên một cái khắc ống tay áo ở trong một đoạn báng thương bị hắn vùng ra cùng mặt khác một đoạn thân thương đối đủ giam giác hai tiếng khóa gấp một mũi thương nhắm ngay hàn tranh phùng nguyên cao mày nói ngươi là thế nào giúp người hát thạch huyện tam bang lẫn nhau tranh đoạt chém g i ế t nhiều năm như vậy giống như là hậu thiên viên mãn loại cấp bậc này khẳng định đều là bang phái cao tầng hắn không có lý do gì không biết nhưng thân hình của đối phương còn có sức mạnh thuộc tính thật sự là hắn là rất xa lạ người nói mạng ngươi hàn tranh đệ thấp uống họng khai quát một tiếng huyết sát lực lượng tràn lan mà ra trong tay nhạn linh đao mang theo sâm nhiên kình phong hướng về phùng nguyên chém tới huyết sát đao pháp độ thuần t ụ c ũ n g không cao nhưng trước mắt hàn tranh có thể đem ra được liền chỉ có như thế một môn đạo pháp bất quá huyết sát đao pháp làm công pháp ma đạo hắn thuộc tính chính là cực hạn lực sát thương mà lại uy năng t ố c thành h ắ n tranh chỉ muốn nắm giữ ngưng tụ sát khí pháp môn n à y huyết sát đao pháp dùng đến cũng là cồn u g bạo l ấ m liệt sáng tròi ánh đao cơ hồ là trong nháy mắt liền đem phùng nguyên báo phủ tinh thiết sáng lên ánh bạc thương tại phùng nguyên trong tay vũ động từng đoá từng đoá thương hoa luân chuyển đánh vào nhạn linh đao bên trên phát ra từng tiếng âm vang nổ và tới thương pháp của hắn cũng không phải là trong quân con đường mà là tiêu chuẩn giang hồ con đường thương pháp sức tưởng tượng phức tạp nhưng cũng uy năng không tầm tưởng Cái á kia tinh thiết n s giao lên ánh bạc thương bạc có t ớ nặng 20, 30 cân, nhưng lại bị hắn múa kín không kẽ hở, nhường hàn tranh hở, a đ t h ế cũng k h ô n g còn cách trước nào tiến lên trước một b ư ớ c Ha ha ha, lai nguyên、like、n g ư ơ i không phải hậu thiên thủ hơn viên mãn. Giao thủ hơn 10 chiêu về sau p h ù nguyên n g đại khái đã nhận ra hàn tranh lực lượng mặc dù lực lượng không yếu nhưng khoảng cách hậu thiên viên mãn rõ ràng còn kém một khoảng cách chật quát một tiếng p h ù nguyên n g trong tay tinh thiết sáng lên ánh bạc thương điên cuồng rung động giống như một đầu linh xà t h a m dò vào hàn tranh á n h đao bên trong thẳng đến hắn cổ học tới hàn tranh tầm mắt ngưng tụ quanh thân khí huyết sôi trào quần quận long tượng bàn nhược công lực lượng bị hắn thôi động đến t ự c h ạ n không lùi mà tiến tới hàn tranh vặn người cánh tay vung ra tay trái giống như vợn ư trắng vung tay đánh tới hướng cái kia tinh thiết sáng lên ánh mặt thương dùng thân thể cứng rắn chống đỡ thiết thương cả hai sen lẫn vậy mà phát ra một tiếng oanh ngâm vang c h ầ m tới phùng nguyên một thương này bị nệ lại hàn tranh trong tay nhạn linh đao lại là kề sát thanh trường thường kia chém tới một đường mang theo chói mắt h ỏ a tinh trực tiếp chém về phía phùng nguyên cổ b ạ c h viên thông t í quyền hắn trong nháy mắt liền nhận ra đó là trấn uy võ quản lý tinh trung tuyệt kỹ thành danh nhưng lúc này phùng nguyên đã tới không kịp đi suy nghĩ vì cái gì trấn uy võ quán người muốn giết hắn quyết sát hội tụ cái kia lạnh lẽo lạnh lẽo nhường phùng nguyên trong nháy mắt cả người nổi da gà lên cầm lên đuôi thương phùng nguyên hội tụ lực lượng toàn thân đột nhiên hất lên nội lực đông nhiên bùng nổ sáng lên ánh bạc thương mặc dù đụng bay hàn tranh trong tay nhạn linh đao nhưng cũng rời khỏi tay chưa kịp phùng nguyên t h ở phào hàn tranh liền đã hai tay trùng điệp bóc ra một cái hơi lộ ra kỳ quái quần ấn đi đầu đập xuống kinh phong gào t h é t tới phùng nguyên theo bản năng hai tay trùng điệp cán trước người nhưng lại bị này một tấn đập trong nháy mắt hai tay gậy xương xe rách têu t h ẳ n một tiếng hàn tranh đệ nhị ấn liền đã hạ xuống kim cương phẫn nộ, chấn ma trên mặt đã tràn đầy vẻ hoang sợ thiên thiên v õ kỹ này người thế mà người mang hai môn tiên h thiên, thiên v õ kỹ trong đầu hắn vừa lóe lên ý nghĩ này hàn tranh trong tay thứ ba ấn đã xen lẫn long tượng bản nhược công cực hạn uy thế lâm không đập xuống ẩm nương theo lấy một tiếng v a n g trầm p h ù n g nguyên đầu như dưa hấu bình thường nước ra đỏ trắng tương dịch văng khắp nơi chương hai mươi bảy tam hợp bang mâu t u ẫ n chém giết hậu thiên viên mãn v õ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên ba mươi viên hàn tranh đứng tại phùng nguyên trước thi thể thở phào một cái trên cánh tay của hắn một mảnh bầm đen mặc dù cảm giác không thấy đau đớn nhưng đã có chút không nhắc lên nổi hắn hiện tại cuối cùng là đối với mình thực lực có một cái rõ ràng nhận biết mặc dù hàn tranh còn chưa tới hậu thiên viên mãn nhưng hắn người mang tam môn tiên thiên v õ kỹ căn cơ thâm hậu k i m chắc cho dù là đối mặt phùng nguyên này loại hậu thiên viên mãn lại kinh nghiệm thực chiến phong phú võ giả hắn cũng có thể lấy thế đại người chính diện đánh giết đối phương trước đó hàn tranh còn dự định đánh l n tới hiện tại xem ra là hắn có chút cẩn thận lật một cái thi thể phùng nguyên trên thân thậm chí ngay cả một lượng bạc đều không có đi dạo thanh lâu đều không mang theo bạc hàn tranh thầm mắng một tiếng nguyên bạn còn tưởng rằng có thể phát bút hoành tài đây thật tình không biết người ta đều là chơi ba căn bản cũng không cần ngủ một lần cho một lần bạn cuối cùng nhìn thoáng qua phùng nguyên thi thể hàn tranh trực tiếp rời đi hắn hiện nơi cánh tay thụ thương trạng thái không tốt xử lý thi thể ngược lại dễ dàng bị phát hiện h u ố n hồ cũng không có gì xử lý tất yếu hắn bản thân liền là hướng về phía giết người diệt khẩu tới hắn cũng không tin phùng nguyên đầu đều nát thành dưa hấu cao khai nguyên còn có thể nhận ra là võ công gì giết hắn tại hàn tranh sau khi rời đi trong đêm tối lại đi ra một cái cao lớn gầy gò thân ảnh người mặc màu đỏ thấm bộ khói quất phục vác lấy yêu đao chính là mới vừa rồi tiền nhiệm không lâu hát thạch huyện tổng bộ đầu trương thiên ngôi Hắn đi đến phùng nguyên thi đến nguyên đi thể không ê bên n c ạ nhìn miệng nụ viên chút, khỏe miệng lộ ra một cái hơi lộ ra Bạch h kỹ một một lộ lộ t cái cười cổ quái. ra ra ti thể quyền, có thể cô đúng ộ n môn đau pháp, còn có đó là kim cương quyền. Không g sát pháp, khí kim ma đau đó có là mặc dù là thoát thai từ kim cương quyền bất quá xa mạnh hơn kim cương quyền là một môn tiên thiên v õ kỹ nhưng cũng không giống là kim cương bản n h ư ợ n tự v õ c ô n g chật chật ra tay lăng lệ chém giết ở trong tàn nhẫn quả quyết so ta lúc đầu lần thứ nhất trên chiến trường đều mạnh hơn a thú vị thú vị ta vị lao sư này có vẻ như dạy dỗ tới một cái khó lường đệ tử a bất quá chính hắn hẳn là cũng không biết ta trương thiên n u i nhìn xem hắn tranh g ờ i đi phương hướng khỏe miệng lại kéo ra một cái tươi cười quá dị hàn tranh cũng không biết mình đánh g i ế t phùng nguyên tình cảnh đều đã rơi vào trường thiên nuôi trong mắt hàn phen này kịch chiến mang đến cho hắn chỗ tốt liền là các hạng võ k ỹ độ thuần thục tất cả đều tăng vọt tính danh hàn tranh tu vi hậu thiên khai mạch cảnh đ ả thông ba trăm linh năm cái khiếu huyện mười đường kinh mạch võ học công pháp hậu thiên cảnh thiết tượng công viên mãn hậu thiên cảnh kim cương quyền viên mãn tiên thiên cảnh long tượng bàn nhược công độ thuần thục mười bảy phần trăm tiên thiên cảnh kim cương chấn ma ấn độ thuần thục mười tám phần trăm tiên thiên cảnh bạch viên thông tý quyền độ thuần thục mười phần trăm hậu thiên cảnh huyết sắt đao pháp độ thuần thục cảm giác đau thiếu sót cánh tay trái nhẹ nhàng gãy xương quả nhiên thực chiến mới là tăng lên sức chiến đấu phương pháp tốt nhất lý t ĩ n h trung đã từng nói qua võ đạo một đường chỉ có hai cái hạch tâm tu hành cùng sát phạt chỉ tu hành không sát phạt không có sức chiến đấu chỉ giết phạt không tu hành cảnh giới vô pháp tăng lên căn cơ bất ổn cả hai đều xem trọng mới là vương đạo h ắ n tranh sờ lên cánh tay của mình hắn không nghĩ tới chính mình dùng bạch viên thông tí quyền cứng r ắ n chống đỡ thiết thương vậy mà trực tiếp gãy xương hậu thiên cảnh giới thân thể vẫn là quá yếu đuối giống lý tính trung bình thường thi triển bạch viên thông tí quyền rèn sắt cái cọc liền cùng đánh cọc gỗ một dạc hoàn toàn có khả năng cứng răn chống đỡ côn bồng trở c ù n khí tại cánh tay của mình bên trên quấn lên v ả i trắng hàn tranh ngồi xếp bằng trên giường vận chuyển l o n g tượng bàn n h ư ợ c công ngưng thần tu hành l o n g tượng bàn n h ư ợ c công này loại tiên thiên cảnh công pháp đã không chỉ là tu hành nội lực mà là đối thân thể một loại tăng lên cùng cải tạo trong đó có chút pháp môn chính là dùng cho sau khi bị thương kiểm tra thân thể dễ dàng cho chữa trị nội lực hùng hậu còn như nước chảy ở trong người trong kinh mạch lưu chuyển khôi phục bởi vì giao thủ mà kinh mạch bị tổn thương cùng khiếu h u y hàn tranh chỉ có trên cánh tay kinh mạch khiếu h u y hơi hơi bị hao tổn không tính nghiêm trọng hai ngày thời gian liền có thể khôi phục hoàn toàn bất quá gãy xương thì phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng cái này liền phải toàn dựa vào chính mình sức khôi phục sáng sớm hôm sau h à n tranh người không việc gì một dạng như thường lệ đi võ quán tu hành mà phùng nguyên bị giết đầu kia hẻm nhỏ đã bị tam hợp bang phong tỏa kỳ thật đêm qua phùng nguyên một đêm chưa về dưới tay hắn có người liền đã cảm giác được không được bình thường bởi vì phùng nguyên gần như không sẽ ngủ lại tại túy hoa lâu nhưng bọn hắn cũng không dám đi túy hoa lâu tìm phùng nguyên một phần bạn lao đại tại tiêu dao k h á i hoạt bọn hắn xông đi vào cái à y đến lao đại đó không phải là tìm đường t r ư ớ sao cho nên một mực chờ đến buổi sáng hôm nay phùng nguyên còn chưa về bọn hắn mới cảm giác được không thích hợp vội vàng đi túy hoa lâu tìm người kết quả trên nửa đường liền thấy phùng nguyên cái kia bị truy bể đầu thi thể nhị bang chủ đến rồi tam hợp bang bang chúng dồn dập tránh ra cao khai nguyên vẹn mặt tâm trầm đi tới phùng nguyên là tam hợp bang hình đường đường chủ có thể nói là gần với ba vị bang chủ cao tầng một trong trọng yếu nhất chính là phùng nguyên là tam hợp bang bên trong hắn lủng hộ lớn nhất người chết phùng nguyên tương đương với chặt đứt hắn một tay cao khai nguyên cẩn thận lật nhìn phùng nguyên thi thể lại nhìn mắt tinh thiết sáng lên ánh bạc thương bên trên vết đao dết phùng nguyên người d nhưng cuối cùng giết chết phùng nguyên dùng lại là quyền pháp k ị c h chiến quá trình hẳn là không dài nhưng người xuất thủ chiêu thức thủ đoạn chắc chắn tàn nhẫn lăng lệ phùng nguyên trên thân không có mặt khác thương thế hẳn là bị đối phương bắt được một cái lỗ thủng trực tiếp một chiêu mất mạng bị cái k i ê u mạnh mẽ quyền pháp đánh n á t đầu đến t ộ n cùng là ai làm hắc h ổ bang cùng tiên đ ư ơ n g bang giống như cũng không có nhân vật này cao khai nguyên n h í u chặt lông mày thực tại không tưởng tượng ra được hát thạch huyện bên trong có người nào phù hợp hai loại điều kiện gần nhất phùng nguyên đều làm cái gì đắc tội qua người nào cao khai nguyên gọi tới phùng nguyên mấy tên thủ hà hỏi phùng nguyên là hình đường, đường chủ cao h phụ trách ủ yếu là trừng trị trong b n khai ạ m nguyên chúng, c thủ lắc đầu hẳn không phải là trong ba người làm tăng hợp bang bên trong đệ tử đều là hát thạch huyện người địa phương người nào thân phận bối cảnh đều rõ ràng vô cùng lúc này một tên thủ hạ bông như nói đúng rồi lưu tam cũng mất tích sáng nay lưu tam cũng không có tới ta còn đi nhà hắn đi tìm hắn kết quả cũng không nhìn thấy người sau này biết đường chủ xảy ra chuyện ta lúc này mới không có tiếp tục đi tìm hắn cao khai nguyên hai mắt lộ ra một vệ tinh mang cái kia lưu tam gần nhất đang làm cái gì đường chủ tìm ra không ít cùng m à quý có tiếp xúc người đại gia gần nhất một mực thay nhau giúp đường chủ điều tra sàng chọn có tình nghi người cuối cùng chỉ còn lại có năm người hai ngày trước liền đến phiên lưu tam đi thăm dò năm người kia nhưng giống như còn chưa có trở lại phục mệnh qua cao khai nguyên nắm chặt lại nắm đấm trong mắt lóe lên một tia v ẻ lạnh lùng đầu tiên là ma quý vương hùng sau này lại là lưu tam p h ù nguyên n g chết người đều cùng chuyện kia có quan hệ đến tột cùng là ai làm chẳng lẽ là hắn làm sự tình bị người phát hiện nhưng đối phương nếu là phát hiện vì cái gì không lấy này áp chế hắn hoặc là trực tiếp truyền toàn thành để biết kết quả bây giờ đối phương lại ngược lại tại giết người diệt khẩu giống như sợ mình phát hiện một dạng cổ quái làm thật cổ quái nhưng bất luận là bởi vì cái gì người này chính mình cũng thiết yếu muốn bắt tới phú nguyên chết rồi trong bang khẳng định phải tuyển cái khác những người khác làm hình đường đường chủ các ngươi trong khoảng thời gian này không tác dụng lý hình đường sự tình toàn lực đi điều tra phùng nguyên còn chưa kịp đi thăm dò năm người kia đúng nhị ban g chủ phùng nguyên những cái k i a thủ hạ liền vội vàng gật đầu hẳn là thử ra lão đ ạ i chết rồi bọn hắn nguyên vốn còn có chút hoảng hốt hiện tại cao khai nguyên cũng muốn dùng bọn hắn bọn hắn lắc mình biến hóa thành nhị ban g chủ người đây cũng là niềm vui ngoài ý mớn nhị ban g chủ đại ban g chủ hâu ngươi đi qua nghị sự lúc này một tên ban g chúng thở hồn hển chạy tới đối cao khai nguyên thấp giọng nói ra cao khai nguyên hừ lạnh một tiếng tin tức của bọn hắn cũng là linh thông hất lên ống tay á o cao khai nguyên đứng dậy rời đi Tam hát bang làm hợp thạch huyện đi ệ nhất đ ạ bang, bang bang hoa nửa tam đường liền phồn Thành, đường phái phố khẩu khu thậm chí nửa cái đường phố đều là tam hợp bang đường khẩu tại cái Đi đều đường là mở Tây chỗ. qua những năm này phát triển tam hợp bang không riêng gì lũng đoạn hát thạch huyện gần một nửa cửa hàng bảo đảm phí hộ còn liên quan đến vay nặng lãi ký nữ binh khí cửa hàng s o n g bạc các loại hành nghiệp có thể nói cùng hát thạch huyện hai đại thế ra so tam hợp bang chẳng qua là ít một chút nội tình cao khai nguyên bức vào tam hợp bang bên trong nghị sự đường thượng thủ ba cái ghế dựa ở giữa ngồi một tên hơn năm mươi tuổi hơi có vẻ dàn u a nhưng tầm mắt sắc bén người trung niên hắn chính là tam hợp bang đại ban chủ thanh lân thủ tà bân bên phải trên ghế thì là nằm nghiêng một tên ba mươi bảy tám tuổi thanh niên xem ra có chút lửa nhát hắn là tam hợp bang tam bang chủ chính dương tây giang thái phía dưới còn có hơn m ộ ư ơ i người đều là tam hợp bang cao tầng thực lực cũng đều đạt đến hậu thiên viên mãn cấp độ h thạch huyện tam bang bên trong chỉ có tam hợp bang có ba vị tiên tiên thuế p h ả m cảnh hậu kỳ võ giả khiến hát hổ bang cùng thiên lương bang chỉ có thể kết minh mới có thể chống cự kỳ thật dùng tam hợp bang thực lực từng bước từng bước xâm chiếm triệt để thôn vệ hát hổ bang cùng thiên lương bang cũng không thành vấn đề nhưng cũng là bởi vì đại bang chủ tạo bân cùng nhị bang chủ cao khai nguyên không hợp trong bang thường x lúc này mới hạn chế tam hợp bang phát triển ba người bọn họ mặc dù niên t u ế khác biệt nhưng là kết bái huynh đệ quật khởi tại bé nhỏ chỉ bất quá thế gian này người đại bộ phận đều là như thế có thể cùng chung hoạn nạn nhưng lại không thể chung p h ú quý theo tam hợp bang thế lực càng lúc càng lớn cao khai nguyên cùng tào bân ở giữa mâu thuẫn cũng là càng ngày càng sâu cơ hồ đều đã đến công khai vạch mặt trình độ nhanh chân bước vào đường khẩu cao khai nguyên trực tiếp bậy vệ ngồi ở bên trái trên t h ế đại ca ngươi gấp gáp như vậy gọi ta tới nghị sự làm cái gì tào bân hư lạnh một tiếng phú nguyên là hình đường đường chủ h ã n cứ như vậy không minh bạch chết tại trên đường cái ta có thể không nóng này sao được cao khai nguyên n g ư ơ i đến t u ộ t cùng đang làm cái gì đầu tiên là vương hùng không minh bạch chết rồi sau đó lại là phùng nguyên không minh bạch chết rồi n g ư ơ i đến t u ộ t cùng chọc phải người nào trong khoảng thời gian này ngươi luôn là thần thần bí bí tự mình làm sự tình ngươi rốt cuộc còn có không có đem bang phái không để trong mắt ta cần một lời giải thích một cái công đạo cao khai nguyên cười n ạ o nói đại ca ngươi chẳng lẽ quên chúng ta lúc trước sáng tạo tam hợp bang lúc phát hạ lời t h ế sao người ta huynh đệ một thể có phúc cùng hưởng có họ cùng chia chẳng phân biệt được cao thấp trên t h ớ i cho nên chúng ta tam hợp bang mới có ba cái bang chủ nói đến đây cao khai nguyên vẹ mặt trợ tâm chấm xuống Ta c h u y ệ người ì đều cùng n g xin chỉ trước h cùng vội vàng nghe nói có thương đội vẫn tới một nhóm phía tây rượu nho rất phù hợp tông ta trước nếm thử đi chung quanh những bang phái kia cao tầng không có một cái nào nói chuyện phảng phất đều quen thuộc một dạng tào bân cùng cao khai nguyên ở giữa mâu thuẫn tranh chấp cơ hồ đều đã đặt tới ở b ê ngoài n chương 2 a 8 tám t h u ố c chấn uy võ quán bên trong hàn tranh xếp bằng ở giáo tràng nơi hẻo lánh yên lặng tinh tọa tu hành cánh tay của hắn có tổn thương tạm thời không thích hợp đi tu hành bạch viên thông thi quyền mà lại cũng dễ dàng bị lý tinh trung phát hiện cho nên hôm nay tới võ quán sau hắn liền nói với lý tinh trung muốn tu hành nội lực củng cố một thoáng tu vi nội công cảnh giới cùng võ kỹ chém giết cả hai hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được hàn tranh nói như vậy cũng rất bình thường lúc này bên trong võ quán đệ tử đều top năm top ba tụ tập cùng một chỗ thảo luận kịch liệt tam hợp bang hình đường đường t r ụ phùng nguyên bị giết sự tỉnh hát thạch huyện cứ như vậy lớn phùng nguyên tại huyện thành bên trong tuyệt đối coi là nhân vật số một kết quả là như thế bị người thê thảm ộ t quyền đập chết tại trên đường cái đầu đều bị vung mạnh phát nổ này có thể nói là vô cùng tình bạo tin tức bất quá phần lớn người cũng hoài nghi là hát hổ bang hoặc là thiên ứ n g bang làm coi là tam bang lại sắp bắt đầu một trận đại chiến lúc này lý phong đi vào võ quán còn mang theo hai cái đại bao p h ụ thấy trong góc tu hành h ạ c tranh lý phong cười ha hả đi tới nói ta hiện tại xem như biết vì cái gì bên trong võ quán ngươi có thể rút đến đầu chủ toàn bộ võ quán những người khác đang tán g â u chỉ có ngươi tại tu hành tắm thuốc phối trí tốt hôm nay vừa vặn mang cho ngươi đến thuận tiện nói cho ngươi dùng như thế nào phiền t o á i lý dược sư hàn tranh nhãn tỉnh sáng lên vội vàng tiếp nhận lý phong trong tay hai cái bao quần áo a nặng như vậy hàn tranh hơi kinh ngạc hai cái này đại bao phục sợ là có hơn mười cân tất cả đều là linh dược lý phong thấp giọng nói trần trưởng quỹ nói cho ngươi một bộ tắm thuốc nhưng trên thực tế một bộ linh dược chỉ cần tỷ lệ không có vấn đề nhiều một ít ít một chút không quan trọng người sau khi trở về trước muốn mua một cái thùng tắm lớn đem linh dược dùng nước sôi ngâm một canh giờ chờ đến trong đó dược lực tràn lan liền có thể tiến vào bên trong tu hành nhớ kỹ mỗi lần tiến vào tắm thuốc bên trong tu hành không thể vượt qua một canh giờ bằng không thân thể thu nạp quá nhiều linh dược lực lượng không chỉ sẽ không hấp thu được còn có thể tắc nghẽn khiếu h u y ệ t kinh mạch như thường một bộ linh dược ước chừng có thể dùng ba ngày dược hiệu liền sẽ tiêu tán mà ta cho thêm ngươi thêm một chút liệu ước chừng có thể sử dụng bốn ngày đến năm ngày hàn tranh nhẹ gật đầu đột nhiên hỏi nếu như là đan g dược có phải hay không cũng không cần như thế dùm già dĩ nhiên đan dược trực tiếp nuốt vào đi là có thể luyện hóa mà lại nhất thời tiêu hóa không được cùng lắm thì nhiều tiêu hóa một hồi là được rồi sẽ không xuất hiện tắc nghẽn khiếu hiệu kinh mạch tác dụng p ụ chỉ bất quá những cái kia đan phương đều là vô cùng chân quý tồn tại chúng ta này chút trong huyện thành nhỏ dược sư hâm mộ hâm mộ là có thể cũng không có yêu cầu xa vời qua một ngày kia có thể trở thành luyện đan sư lý phong mặc dù nói thì nói như thế nhưng trong mắt vẫn là lộ ra một vẻ khát vọng vẻ mặt luyện đan sư cùng dược sư hoàn toàn là hai loại địa vị tồn tại người trước tại những cái kia đại thế gia đại tông môn nội địa vị cũng là cực cao ự c c đúng rồi lý dược sư ngươi có thể từng nghe nói tam hợp ba n g hình đường đường chủ phùng nguyên hôm nay bị rét một sự tình giết phùng nguyên sau mặc dù xem như giết người diệt h ậ u nhưng hàn tranh dám khẳng định cao khai nguyên sẽ không từ bỏ ý đồ chính mình vẫn như cũng là ở vào bại lộ nguy hiểm bên trong chỉ bất quá chỉ hoãn mấy ngày cho nên hàn tranh cũng muốn dò xét một thoáng bên ngoài đ ộ u tĩnh nhìn một chút chính mình bước kế tiếp nên làm sao đi đi bên trong võ quán đệ tử nghe được tin tức đều là đủ loại thượng vàng hạ cám tin nhảm đối hàn tranh không có tác dụng gì lý phong làm hát thạch huyện vì số không nhiều mấy tên cao cấp dược sư giao thiệp rộng rãi lấy được nguồn tin tức đáng tin phổ nhiều dĩ nhiên nghe nói chuyện này bên ngoài đều lưu truyền sôi sùng sục Bất quả ba lý à n g ư ờ phong cảm thán một tiếng lúc trước ba người bọn họ đích thật là kết bái huynh đệ đồng sinh cộng tử cái chủng loại kia cho nên mới có thể tại ngắn ngủi trong vài năm liền đem tam hợp bang phát triển thành hát thạch huyện tam bang một trong nhưng đợi đến tam hợp bang lớn mạnh về sau phú quý quyền thế phía trước người nào lại thực có can đảm nói chính mình không có tư tâm tào bân tuổi tắc lớn nhất đã sắp sáu mươi tuổi thân thể bởi vì trước kia nhận q u a thương hiện tại liền bắt đầu khí huyết suy bại không được như xưa đại trưởng q u ý liền đã từng mở cho hắn qua dược nhưng cũng chỉ có thể nhường thân thể của hắn chỉ hoãn chuyển biến xấu tam hợp bang ba cái bang chủ bên trong chỉ có tào bân có cái con trai độc nhất tên là tào thụy cho nên tào bân vẫn luôn mong muốn đem chức bang chủ chuyển cho con của mình nhưng cao khai nguyên tự nhiên không nguyện ý hắn mới hơn bốn mươi tuổi chính vào tráng n i ê n đương nhiên muốn trưởng không tam hợp bang cho nên bởi vì chuyện này cơ hồ đã cùng tào bân v ạ c mặt đến mức tam bang chủ g i a n thái hắn trẻ tuổi nhất thực lực cũng yếu nhất trong bang cũng không có quá nhiều người duy trì hắn cho nên ai cũng không r ú t hiện tại hai người kia không có sông mái với nhau hoàn toàn cũng là bởi vì có hát hổ bàng cùng thiên lương bang tại bên ngoài bọn hắn không dám đánh sợ bị người ngoài chiếm tiện nghi hàn tranh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lý phong lại cùng hàn tranh nói chuyện phiếm hai câu sau liền cáo từ trở về t h ị n h hợp đường rơi xuống bài tập buổi sớm về sau hàn tranh lập tức mua cái thùng tắm lớn về nhà chuẩn bị ngâm tắm thuốc trước đem một đống lớn linh dược ném tới thùng tắm bên trong sau đó đốt một hoa, hoa nước sôi ngâm những linh dược này đủ loại màu sắc mùi vị đều không giống nhau bị nước sôi ngâm sau cái k i a màu sắc liền cùng một c h ầ u âu chọc rượu vàng m dạng tản mát ra nồng đậm mùi thuốc hàn tranh hơi hơi nhũ mày c h ắ c không được những cái k i a đại tông môn đệ tử đều không cần tám thuốc mà là dùng đ a n dược tám thuốc loại vật này xác thực là có chút d ư ờ n giả không thế nào mỹ lệ chờ đến một lúc lâu sau dược lực tràn ra hàn tranh lột sạch quần áo nhảy vào trong đó trong chốc lát một cỗ cuộn trào linh khí liền đưa hắn bao bọc vận chuyển long tượng bàn được ô n g bàn bạc dược lực bị hàn tranh điên quần hút vào trong cơ thể nội lực tại hàn tranh trong cơ thể gần như điên quần bánh liệt lưu động. Từng cái khiếu huyệt bị t h lý phong nói cho hàn tranh tắm thuốc không thể vượt qua một canh giờ bởi vì thân thể vô pháp hấp thu nhiều như vậy dược lực nhưng đó là bởi vì lý phong không biết hàn tranh có được long tượng bàn được công long luất tự uống toàn lực thôi động long tượng bàn n h ư ợ c công y năng đơn giản khủng bố đến cực điểm d ư ợ c lực điên cuồng bị hàn tranh thu nạp sau đó lại điên cuồng ở trong người đi khắp trúng kích đã thông lấy khiếu huyệt mãi đến sau ba c a n h giờ cái tia có thể dùng bốn năm ngày một bộ tắm thuốc lại bị hàn tranh một đêm liền cho tiêu hao hầu như không còn d ư ợ c lực mất hết hàn tranh lúc này quanh thân đều rúng động hơi hơi lưu quang chỉ có trong đêm tối mới l ờ m ờ rõ ràng đó là khiếu huyệt viên mãn nội tình trải rộng toàn thân một loại biểu hiện trong cơ thể hắn còn có hai đường kinh mạch không có đánh thông nhưng đối với lúc này hàn tranh tới nói cái tia đã không coi là, là trở ngại tâm niệm vừa động hai đường kinh mạch trong khoảnh khắc liền đã bị mãnh liệt mà đến nội lực triệt để sỏ xuyên qua ba trăm sáu mươi năm cái khiếu hệ u y không bàn mà hợp chu thiên tinh thần mười hai đầu kinh mạch quán thông toàn thân hàn tranh đã đạt hậu thiên đại viên mãn c h i cảnh nhìn thoáng qua cái kia đã búp hơi mất không ít chứa nước thùng tắm hàn tranh khe khẽ lắc đầu c h ắ c không được nhiều như vậy võ giả đối với tắm thuốc đan dược này loại bên ngoài tài nguyên chạy theo như vịt thật sự là thứ này dùng quá tốt nay một bộ tắm thuốc thậm chí đủ để bù đắp được hàn tranh một tháng khổ tu đương nhiên đây cũng chính là hàn tranh căn cơ thâm hậu còn có long tượng bản ngược công này loại tiên thiên công pháp tại mới dám chơi như vậy. mặt khác cùng d a i võ giả cũng chỉ có thể giống lý phong nói như vậy mỗi ngày chỉ có thể ngâm một canh giờ nhiều ngược lại sẽ tắc nghẽn khiếu h u y p tinh k mạch nhìn thoáng qua cánh tay của mình tại tắm thuốc thẩm thấu vào trước đó nhẹ nhàng gây xương thậm chí đều đã bị dược lực chỗ đền bù khép lại đẩy ra cửa sân bên ngoài sắc trời đã hơi sáng hàn tranh ngăn chặn trên người mình một bộ phận khí thức lúc này mới đi tới võ quán tu hành lý t ĩ n h t r u n g biết lý phong cho hắn đưa tắm sự tình nhưng mình trong vòng một đêm liền đem tắm thuốc còn dùng tu vi còn bạo đã tăng tới hậu tiên viên mãn này cũng có chút dọa người rồi hắn đến cất dấu điểm hôm nay võ quán là giảng bài ban đêm sau khi tan học hàn tranh đi một nhà lý tam thành để cử cho hắn bán lỗ ruột già tiểu điếm lý tam thành không có quá nhiều yêu thích duy chỉ có liền là ưa thích ăn lần trước hộ tống thương đội cầm tới không ít bạc về sau lý tam thành cho hắn tra một bộ phận tiền còn lại cơ hồ đều bị hắn dùng tới ăn bất quá cũng là đào móc không ít hàng đẹp giá rẻ tiểu điếm nhà này bán lỗ ruột già tiểu điếm tại nam thành là cái không đáng chú ý sạp hàng nhỏ thời đại này nhà cùng khổ đừng nói ăn thịt liền cơm đều ăn không đủ no cho nên lòng lợn cũng là rất đáng tiền nhưng ruột già tanh hôi dùng tới lui tanh hương liệu giá cả càng là cao hoàn toàn không phải cùng khổ bách tính có thể tiêu phí nổi cho nên chư đại ruột coi như là tại một đám hạ trong nước cũng là không có nhiều người nguyện ý ăn cái gì chỉ có nhà này sạp hàng nhỏ chủ quán có một vò nghe nói chuyện mấy đời tổ chuyển nước chắt có thể đem chư đại ruột mùi tanh hôi bỏ đi cho nên rất thụ dân chúng hoan nghênh hàn tranh mua một bát lô ruột giả lại đi s ắ t vách mua hai cái bánh nướng phối thêm ăn lật một cái lỗ hương khí bốn phía ruột giả không có phát hiện bên trong lưu lại cái gì ruột giả nguyên mùi vị lúc này mới yên tâm ăn một miếng quả nhiên hương nồng mềm lu mười điểm ngon miệm lúc này một người mặc màu đỏ thâm quan phục thân ảnh lại đột nhiên bưng một bắt không nghĩ tới nhà này giả tới ruột lại lỗ chương hai mươi chín giao dịch hàn tranh ngồi tại trương thiên dưỡng đối diện thân thể không tự chủ được kéo căng hắn không rõ trương thiên dưỡng tại sao lại xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ thật chỉ là tới ăn lô r ồ i già ăn thì ăn nhưng quán nhỏ chung quanh nhiều như vậy vị trí hắn lại vẫn cứ ngồi tại chính mình đối diện còn nói với tự mình như thế một phiên trị tốt ở bên ngoài hắn này lại là có ý gì lý t ĩ n h trung nói qua trương thiên dưỡng người này có chút nguy hiểm tận lực ít cùng hắn tiếp xúc trên thực tế lý t ĩ n h trung không nói hàn tranh cũng biết trên người đối phương khí tức thật sự là quá nguy hiểm nhưng trước mắt trương thiên dưỡng chủ động ngồi vào chính mình đối diện nói chuyện hàn tranh cũng không thể đắc tội đối phương cứ đi thẳng như thế trầm ngâm một lát Hàn tranh trầm giọng nói chuyện thế gian này cho tới bây giờ đều là họa phúc tương y hắn từ bỏ nước chát cái bình chính mình chạy nhưng không có tổ chuyển nước chát hắn dựa vào cái gì mưu sinh nói không chừng mình còn có hậu đại cũng bị mất mưu sinh thủ đoạn nghèo khó sen lẫn cuối cùng chết đói mà bây giờ hắn chết nhưng bảo vệ nước chát cái bình hậu đại tốt xấu còn có thể bằng vào tay người này ăn được c ơ m no tham không đáng sợ thế nhân người nào không tham đáng sợ là lòng tham không đáy trương tiên dưỡng cười to nói ha ha ha. Thú vị, thú vị người thuyết pháp này có thể so sánh phần lớn đều muốn thành thật hàn g tranh kỳ thật bàn về bối phận đến ta còn muốn quản ngươi kêu một tiếng sư đ ệ dù sao chúng ta đều xem như lão sư đệ tử hàn g tranh vội và nói g n không dám mạo hiểm nhận đại nhân sư đ ệ đại nhân ngài ăn chậm một chút ta ăn no liền đi trước trương tiên h dưỡng chậm rãi nhai lấy lô ruột giả thản nhiên nói nói mới ăn một nửa liền đi ta trương tiên h dưỡng cũng không phải cái gì ác lang hồ dữ ngươi sợ cái gì ta tới là muốn nhắc nhở ngươi ngươi mặc dù không có bại lộ nhưng cũng không xa t a m hợp ba người n g đã muốn t r a được trên đầu ngươi hàn tranh méo một chút đầu lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ trương đại nhân nói cái gì ta làm sao có chút nghe không hiểu đâu Tiếng n khác mắt thấy hàn tranh theo như một tòa sắp núi lửa bộc phát trương thiên dưỡng ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tán thành bất động như núi xâm lược như hỏa trách không được có thể gọn gàng mà linh hoạt i é t phù nguyên chính mình cái này sư đệ thiên sinh chính là thích hợp võ đạo chém giết hạt giống tốt đừng kích động ta đối với ngươi không có áp ý gì p h ù nguyên n g tên kia không phải vật gì tốt khiến dân chúng cửa nát nhà tan sự tình cũng không làm thiếu n g ư ơ i giết hắn cũng tính là vì dân trừ hại ta tới đâu chỉ là muốn nhắc nhở ngươi cao khai nguyên đối với chuyện này rất xem trọng p h ù nguyên n g không phải tâm phúc của hắn chuẩn xác điểm tới nói hẳn là minh hữu của hắn hiện tại p h ù nguyên n g chết rồi cao khai nguyên tại tam hợp bang như đoạn một tay hắn là sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ trong khoảng thời gian này cao khai nguyên vẫn luôn đang điều tra rất nhanh sẽ phải tra được trên người ngươi đương nhiên cũng có thể tiếp tục giết tiếp nhưng giết càng nhiều bại lộ nguy hiểm có thể lại càng lớn hàn tranh mặt không đổi sắc nhưng trong lòng là suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại không cần trương thiên dưỡng nói hàn tranh cũng biết chính mình giết phùng nguyên nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một quãng thời gian sớm muộn cũng dễ dàng bị điều tra ra hắn chẳng qua là không nghĩ tới cao khai nguyên tiến độ nhanh như vậy hai ngày thời gian vậy mà liền lại tra được trên người mình trương thiên dưỡng nói cho hắn biết này chút mục đích cũng hết sức khả nghi hắn có thể không tin trương thiên dưỡng là bởi vì đồng dạng cũng là lý t i n h t r u n g học sinh cho nên cố ý nhắc nhở chính mình cái này sư đệ lúc này trương thiên dưỡng khép cười một tiếng bắn ra một khối bạc vụn rơi vào chủ quán trước người giút ta đánh một bầu rượu đến tiền còn lại liền về ngươi chủ quán lập tức mừng rỡ vội vàng cầm l chờ trương i ệ t để không n g có ờ i t r ư tiên h dưỡng này m giống nói, kỳ thật ta đ như g tam n cười mà không phải cười nhìn xem hàn tranh ta vị lao sư kia hẳn là đã nói với n g ư ơ i ta thực lực ngươi liền không hiếu kỳ ta loại thực lực này vì sao lại tới hát thạch huyện làm bộ đầu sao nói câu không dễ nghe cho dù là châu phủ tổng bộ đầu vị trí ta đều c h ứ n g mắt hàn tranh do dự một chút nhưng vẫn gật đầu lý t ĩ n h trung nói qua trương thiên dưỡng nếu là muốn giết hắn dễ như t r ở bàn tay hắn tuyệt đối không phải là đối thủ cho nên trương thiên dưỡng thực lực tuyệt đối là tiên tiên đ ỉ n h phong lại sức chiến đấu vượt xa lý t ĩ n h trung hát thạch huyện này loại huyện thành nhỏ bộ khoái cùng bộ đầu nói trắng ra là liền là dùng tới giữ gìn chị an dùng tiên tiên cảnh giới làm bộ đầu đều là đại tài tiểu dụng chớ nói chi là trương thiên dưỡng này loại tiên, tiên đình phong cao thủ trương tiên dưỡng một bên ngai lấy lỗ ruột g i ộ một bên hiếp mắt nói ta tới hát thạch huyện làm tổng bộ đầu là bởi vì văn hương giáo làm loạn một chuyện văn hương giáo hiện tại liền hoài nam đạo đều không có triệt để đánh xuống bọn hắn còn dám tới đánh sơn nam đạo theo lý mà nói là không dám văn hương giáo nói trắng ra là liền là một cái tà giáo tông môn còn xa không tới có thể khiêu chiến toàn bộ đại chu trật tự mức độ chia binh sơn nam đạo đồng thời tiến công đại chu hai đạo cái kia là m u ố n chết bọn hắn còn không có loại lực lượng kia hoài nam đạo sở dĩ bị văn hương giáo trùng kích lợi hại như vậy chỉ là bởi vì không có phòng bị cộng thêm nội bộ bị văn hương giáo thẩm t ấ u này mới đưa đến triều đỉnh lực lượng phòng ngự s ậ bàn nhưng là người của chúng ta tại văn hương giáo bên trong có nằm vùng do xét được hát thạch huyện có người cấu kết văn hưng ơ giáo chuẩn bị đem hát thạch huyện cho dân ra đi làm văn hương giáo tiến vào sơn nam đạo lô cốt đầu cầu hát thạch huyện mặc dù chỉ là cái huyện thanh nhỏ nhưng vị trí địa lý trọng yếu muốn lấy sơn nam đạo trước phải tính châu phủ muốn lấy tính châu phủ trước phải hát thạch huyện nếu là thật làm cho văn hương giáo đạt được hát thạch huyện tính châu phủ liền nguy hiểm mà một khi nhường văn hương giáo đoạt được t i n h c h â u phủ bọn hắn liền có thể bốn phương tám hướng thả ra g i o chúng từng bước xâm chiếm sơn nam đạo t r ư ơ nhưng g t i ê n d ỡ c hát ỉ c thạch í n mình nói, h l viện nha t i dịch quá mức phế vật ta không có nhân thủ có thể dùng cũng không dám lộ thân phận ra trực tiếp bắt đầu điều tra bên trên một cái tới hát thạch viện điều tra người đã chết rồi chết không rõ ràng cho nên ta cần phải có người trong bóng tối giúp ta n ắ m hát thạch huyện thế cục q u á y đ ủ t h u ậ t tiện ta dò xét đến tột cùng là ai cấu kết văn hương giáo hàn g tranh yên lặng một lát l ắ c l ắ c đầu nói trương đại nhân không phải ta không muốn giúp vội vàng mà là quá mức nguy hiểm văn hương giáo đây chính là đủ để chiếm cứ toàn bộ hoài nam đạo tà giáo tông môn ta chẳng qua là cái võ quán học đồ đắc tội không nổi văn hương giáo ta loại thực lực này lẫn vào loại chuyện này bên trong đơn giản tựa như là con tôm nhỏ bị cuốn vào trong gió lốc trong khoảnh khắc liền sẽ bị xé nát huống hồ bên trên một cái điều tra người đều đã chết h ã n thực lực khẳng định so ta hiêu thắng ta dính vào sợ rằng sẽ chết càng nh bên trên một cái người chết là bởi vì bại lộ thân phận nhưng ngươi không cần lo lắng điểm này ngươi chính là hàn tranh hát thạch huyện lớn lên võ quán học đồ hàn tranh ngươi sợ bại lộ thân phận gì mà lại ta cũng không cần ngươi đi trực tiếp điều tra văn hương giáo ngươi chỉ cần nắm hát thạch huyện nước quấy đ ủ ta tự nhiên có thể phân biệt ra được nhà ai thế lực không thích hợp còn có ngươi giết phù nguyên đã cùng tam hợp ban g kết xuống tử thủ mặc dù ta không biết ngươi cùng cao khai nguyên đến tột cùng có cái gì ân đoán nhưng hết sức rõ ràng một khi khiến cho hắn đem ngươi điều tra ra khẳng định là sẽ không bỏ qua tới ngươi hàn tranh yên lặng một lát nói không thể chơi vào lận tránh、lên. cùng lắm thì ta rời đi hát thạch huyện trương thiên dưỡng giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hàn tranh sư đ ệ à, kỳ thật ngươi và ta là một người như vậy thuộc sói có thủ tất báo cao khai nguyên không bông tha ngươi n g ngươi cũng đồng dạng không nghĩ tới muốn thả qua cao khai nguyên ngươi nếu là sẽ trốn tại giết vương hùng s o n g nên chạy trốn mà không tiếp tục ở tại hát thạch huyện hiện đang chạy trốn ngươi càm tâm sao hàn tranh lần nữa yên lặng trương thiên dưỡng có một câu nói rất đúng hàn tranh nhìn như ôn hỏa nhưng hắn trong xương cốt là t h u sói có loại có thủ tất báo tàn nhẫn ở kiếp trước khi còn bé hàn tranh trong nhà không có gì tiền phụ mẫu luôn là nói cho hắn biết đường gây chuy cộng thêm hắn có chút t r ầ m mặc ít nói tính cách ở trường học tổng bị người khi dễ có một lần bị khi phụ tàn nhẫn hàn tranh k e m chút cầm bút chì đâm xuyên bá lăng người con mắt bộ kia hung ác bộ dáng nắm tất cả mọi người cùng c h ấ n trụ từ đó về sau tiểu học đến trung học hàn tranh vẫn như cũng là t r ầ m mặc ít nói nhưng cũng rốt cuộc không có bị khi phụ qua đời trước là hài hòa xã hội bị đánh đều không thể hoàn thủ bằng không liền là đánh lộn cho nên hàn tranh nằm chính mình tính cách gần giấu phi thường tốt ở công ty vẫn luôn là người hiền lành chịu mệt mọc ma phương thế giới này đâu yêu ma loạn thế mạnh được yếu thua ngươi không ăn thì người người khác liền muốn ăn ngươi cho nên hàn tranh ở sâu trong nội tâm ẩn giấu tính cách cũng tại trong lúc lơ đãng bị kích phát ra l i ê n như là hắn lần thứ nhất giết người lúc như vậy hào không vận sóng không có chút nào không thích ứ n g ở kiếp này hàn tranh chết không rõ ràng mặc dù hẳn là bị phật tượng đ ậ p chết nhưng hắn vì cái gì bị vương hùng mang ra thành mới là hắn nguyên nhân cái chết c h e n chốt đây là một cái phiền phức khó chịu không đem nó cởi ra hàn tranh trong lòng chắc chắn sẽ có một loại suy nghĩ không thông suốt cảm giác có thể là bởi vì sau khi xuyên việt mặc dù là chính mình chiếm cứ thân thể nhưng ở kiếp này hàn tranh còn lưu lại một chút không cam lòng cùng t r á c n i ệ m lúc này trương thiên dưỡng cười cười nói ng như vậy đi ta dẫn ngươi đi thấy một người gặp về sau ngươi rồi quyết định có đáp ứng hay không ta nói xong trương tiên h dưỡng đứng dậy trực tiếp hướng đi chỗ cửa thành hàn tranh bất đắc dĩ cũng không dám triệt để đắc tội trương tiên h dưỡng đành phải đi theo hắn một đường ra khỏi thành lỗ ruột già chủ quán mang theo một bầu rượu trở về nhìn xem dông tuyết vị trí nghi ngờ gãi đầu một cái chờ trong chốc l á t cũng không thấy người trở về hắn dứt khoát liền mang theo một bình đến không rượu vui thích thu quán t r ư ơ n g tiên dưỡng mang theo hàn tranh một đường đi vào nam thành bên ngoài một tòa trên núi hoang phía trên đắp một cái cụ nát tốt đều hẳn là có lên núi đốn t u ổ i thôn dân thỉnh thoảng sẽ tới nghỉ chân một chút sau đó hắn xuất ra một cái chỉ có lớn bằng ngón cái cốt địch thổi ra mấy cái kỳ dị âm t i ế t đến vang vọng tại giữa sơ cốc ta biết người đang lo lắng cái gì không riêng gì sợ nguy hiểm càng là không tin được nha môn có đúng hay không hàn g tranh không nói gì nhưng kỳ thật đã chấp nhận đại c h u lập quốc ba ngàn năm đã đến vương triều thời kỳ cuối cơ sở nha môn mục nát suy bại thậm chí có thể nói là không chịu nổi mục kích cũng tỷ như hát thạch luyện trương thiên dưỡng tới mới xem như có cao thủ trương thiên dưỡng không khi đến cho nên qua nhiều năm như vậy chỗ tể hát thạch huyện cho tới bây giờ đều không phải là huyện nhà mà là hai nhà tam bang này chút giang hồ thế lực nay loại tính tình nha môn hàn tranh có thể không thể tin được cũng không muốn lẫn vào này loại gió lốc ở trong đi nha môn đám người kia đích thật là phế vật liền ta đều nhìn không được nhưng ta nhưng cho tới bây giờ không nói ta là nhà môn phải tới trương thiên dưỡng khỏe miệng lộ ra một tia khó lường nụ cười hiện tại giới thiệu lần nữa một thoáng chính ta tại hạ sơn nam đạo đã ma ti c h ấ n phủ sứ trần bá tiên giới trướng chữ sơn doanh đội xuất trương tiên h dưỡng nhà môn ngươi không tin được đã ma ti ngươi tổng tin được a hàn tranh trong mắt lập tức lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc hắn làm sao đều không nghĩ tới trương thiên dưỡng vậy mà lại là đã ma ti người đại chu tam thi long võ ti giám tiên h ti đã ma ti trong đó long võ ti do đại chu hoàng thất nắm giữ trong đó đều là hoàng thất dòng họ phụ trách bảo vệ đại chu hoàng thất Giám thiên ti thấp nhất đại i chu ó rất ít người i ể t lập quốc ba ngàn năm ngày xưa thái tổ hoàng đế quật khởi tại bé nhỏ dẫn đầu dưới trướng hào hùng càn quét thiên hạ bình định loạn thế đối ngoại khu trục những cái kia yêu ma cường đại tại tây bắc man hoàng thành lập trấn yêu quan chống cự yêu ma đối nội thì là nhường ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất cao thủ có quét ngang vạn dặm vô địch thủ h đồng viên xuất hiện lập thánh người danh thời n giang h n t hồ n h tông môn cũng đều điệu thấp khiêm t ấ n ma môn t à giáo chẳng qua là trong khe cống ngầm có trộn chỉ dám tránh nuốt trong bóng tối nhưng sau này không biết làm sao vậy thiên thai nhân họa dân chúng lầm than yêu ma càng ngày càng nhiều t à giáo ma môn bốn phía làm loạn giang hồ tông môn t r i n h phạt không nớt thiên hạ liền dần dần thành hiện tại cái bộ dáng này những năm gần đây đáng ma ti cũng có chút mệt mỏi cơ sở đáng ma ti nha môn sẽ chỉ trú đóng ở châu phủ giống hát thạch huyện này loại huyện thành nhỏ là không có đáng ma ti người tới bất quá mặc dù đáng ma ti lực lượng uy thế không như trước ngày càng lớn xung quanh lúc khai quốc kỳ nhưng cũng có thể nói là uy d a n h còn t ạ i không phải nha môn đ á m phế vật kia có thể so sánh đúng lúc này một bên khác trên đỉnh núi bỗng nhiên chuyển đến một tiếng tiếng rít một điểm đen đột một hạ xuống mãi đến tới gần hàn tranh mới phát hiện cái kia lại là cái bóng người mặt khác một cái ngọn núi cực cao cách nơi này đủ mấy trăm mét trên lệch bóng người kia vậy mà nhảy xuống phanh nương theo lấy một tiếng v a n g nhỏ thân ảnh kia rơi vào hàn tranh trước người bọn họ mặt đất bên trên chỉ để lại hai cái nhàn nhạt, nhạt dấu chân hàn tranh ánh mắt lập tức nhét biến cao như vậy khoảng cách n à y xuống kỳ thật nắm mặt đất ném ra cái hô tới đều không kỳ quái nhưng này người lại chỉ phát ra một tiếng v a n g nhỏ lưu lại hai cái cạn dấu chân chứng minh người trước mắt này đối với lực lượng nắm không cực kỳ do người dâu q u a y nón người mặc tử kim thiên l a n g giáp khí thế trên người hùng hồn vô cùng như đỉnh núi cái kia khôi giáp không giống võ tướng khôi giáp như vậy dày nặng càng thêm tiếp thân nhẹ nhàng chẳng qua là nhấn mạnh bảo hậu ngực cánh tay khớp nối vì tính linh hoạt đều không có phòng hộ trước ngực một đầu tử kim thiên lang mắt lộ ra hông quang sinh động như thật nam ta gọi có thể là hát thạch huyện bên kia đã có kết quả người vừa tới lên tiếng hỏi trương thiên dưỡng lắc đầu lão đại ta liền đơn thương độc mã một người làm sao có thể nhanh như vậy đã có kết quả ta chuẩn bị phát triển cái thành viên vòng ngoài giút ta nằm trong huyện thành nước quấy đủ nhưng người ta còn có chút chần chờ cho nên gọi ngươi tới cho người ta tăng cường một thoáng lòng tin nói xong trương tiên dưỡng chỉ tới có người nói vị này là ta người lãnh đạo trực tiếp sơn nam đạo đảng ma ti c h ấ n phủ sứ trần bá tiên giới trướng chữ sơn doanh đảng ma giáo ý viên long sơn huyền c ư ờ n g cảnh đại cao thủ ngươi không cần lo lắng văn hương giáo uy hiếp dù cho cuối cùng văn hương giáo thật đánh tới hát thạch huyện l ã o đại cũng sẽ ra tay hát thạch huyện là tĩnh châu phủ môn hộ mặc dù chỉ là cái huyện thành nhỏ phía trên cũng sẽ không ngồi nhìn nó rơi vào văn hương giáo trong tay viên long sơn nhìn thoáng qua trương tiên dưỡng lại liếc mắt nhàn tranh thoáng có chút kinh ngạc dù n g trương tiên dưỡng năng lực bình thường người hắn khẳng định là chứng mắt coi như là đã ma ti bên trong những cái kia người mới trương tiên dưỡng thậm chí đều chứng mắt kết quả hắn bây giờ lại muốn phát triển một cái thành viên vòng ngoài đến giúp hắn làm việc cái kia hàn tranh khẳng định tại phương diện nào đó có vượt xa võ giả tầm thường năng lực gặp qua viên đại nhân hàn tranh vội vàng c h ắ p tay thiên tiên thuế phản cảnh phía trên chính là huyền cương cảnh thân thể viên mãn hóa nội lực vì chân nguyên cương khí ngoại phóng đại thành sau cương khí có thể đạt tới mấy trượng uy thế dọa người vô cùng huyền cương cảnh còn có một cái t u y ế t pháp gọi là một đấu một vạn Mấy t đương nhiên đây chỉ là trên lý luận chân chính đánh lên đến dù cho coi như là không thông võ công bình thường binh lính cũng có thể dùng cùng tiễn cường nọ tiêu hao dùng quân trận chống cự cuối cùng nắm nội lực đối phương hao tuột không đánh giá hàn tranh hai mắt viên long sơn nhẹ nhàng gật đầu không sai căn cơ ghim chắc thâm hậu không thua những cái kia đại phái xuất thân đệ tử nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là sắp vào tiên thiên hoàng đế không kém đói binh vì ta đã ma ti làm việc sẽ không bạc đ ã i ngươi viên đan dược này ngươi cầm lấy có thể t r ợ ngươi bước vào tiên tiên h bất luận cuối cùng có thể hay không bắt được nằm vùng nó đều là ngươi tiếng nói vừa ra viên long sơn ném cho hàn tranh một bình xứ nhỏ hàn tranh theo bản năng tiếp nhận không có quá nhiều lưỡng lự trực tiếp chắp tay nói đa tạ đại nhân năng lực đáng ma ti làm việc tại hạ hết sức vinh hạnh kỳ thật từ đối phương lộ ra đáng ma ti thân phận một khắc này hàn tranh liền không có quá nhiều cự tuyệt đường sống hắn có thể cùng hắc thạch huyện tổng bộ đầu trương thiên dưỡng lá mặt lá trái nhưng lại không thể cùng đáng ma ti đội xuất trương thiên dưỡng lá mặt lá trái văn hương giáo đối ở hiện tại hàn tranh là quái vật kh đ ã n g ma ti đối ở hiện tại hàn tranh tới nói cũng là quái vật khổng lồ đồng thời lớn hơn mà lại viên long sơn trả lại cho hắn một viên thuốc viên đan dược này đối với viên long sơn tới nói hời hợt không tính là gì nhưng đối với vừa mới thử qua tắm thuốc chỗ tốt hàn tranh tới nói thứ này đơn giản liền là trí bảo đủ để cho hàn tranh bước vào t i ê n thiên người ta cho ngươi mặt mũi ngươi đến lượt tới hàn tranh biết trương thiên dưỡng thân phận của đ ã n g ma ti biết trương thiên dưỡng nhiệm vụ lúc này nếu vẫn c ự tuyệt cái t i ế chính là cho thể diện mà không cần trương thiên dưỡng khe khé lắc đầu không thấy thọ không thả chim ứng tiểu tử ngươi thật đúng là hiện thực hàn tranh cười cười nói trương đại nhân chớ trách ta chính là cái huyện thành tiểu nhân vật lẫn vào loại đại sự này kiện bên trong không thể không cẩn thận trở về hay chờ tin tức của ta cao khai nguyên nơi đó ta sẽ làm chút tay chân tạm thời giúp ngươi ngăn lại hàn tranh gật gật đầu cầm lấy đan dược lập tức xuống núi thấy hàn tranh rời đi viên long sơn nói n à y người có thể làm sao vừa mới vừa hậu thiên viên mãn có cho ta hắn đan dược tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng đến t i ê n thiên sơ kỳ trương thiên dưỡng thở dài nói hẳn là đi tiểu tử này có điểm giống lúc còn trẻ ta làm việc tàn nhẫn quả quyết lúc nên xuất thủ liền ra tay hạ tại hát thạch huyện bên trong cùng bên trong một cái bang phái kết thù kết toán biết được đối phương điều tra được chính mình quay đầu liền đi diệt khẩu quả quyết g â y gớm huống hồ không được cũng phải đi ta là thực sự không ai có thể dùng ngươi nói ta dù sao cũng là cái đ ộ i xuất kết quả tay hạ không có bất kỳ ai liền là cái quan g can tư lệnh có thê thảm như vậy đội xuất sao ngươi nếu có thể nắm tô vô minh cho ta ta còn cần đến đi phí sức phát triển thành viên vòng ngoài hỗ trợ viên long sơn cười nạo nói nghĩ hay lắm tô vô minh có thể là tại trần trấn phủ nơi đó đều treo tên làm sao có thể cho ngươi huống hổ tô vô minh t i ể u tử kia có chút tà tính coi như cho ngươi ngươi thực có can đảm dùng trương tiên h dưỡng sờ lên núi tựa hồ là nghĩ đến một chút nghe đồn cười ngượng ngùng hai tiếng cũng thế đừng nói là dùng hắn coi như là cùng hắn đi ra nhiệm vụ đều phải cẩn thận viên long sơn vô vô trương tiên h dưỡng bà vai thời bội rối loạn a hiện ở bên trên cũng là phân thân thiếu phương pháp hoài nam đạo vừa ra sự tỉnh m ô i hở răng lệnh ta sơn nam đạo cũng không thể ngồi yên không lý đến trần trấn phủ cơ hồ đem tám phần m ư ơ i lực lượng đều mang đi hoài nam đạo hát thạch huyện bên này cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi ta cũng muốn đi hoài nam đạo bên kia tiếp ứng một thoảng các huynh Trương Tiên dưỡng nhẹ gật đầu, lão đại yên tâm, Dưỡng nơi nhẹ yên này giao đại đầu, lão chương o ta là đ ợ c Viên Long s ậ gật t t đầu, h ba mươi mốt thiên tiên thuế phạm mình đồng ra sát hàn tranh về đến trong nhà đem viên long sơn cho cái kia bình đan dược để lê n bàn vớt vớt mi tâm thở dài ra m ộ t hơi trước đó lý tĩnh trung nói với hắn hát thạch huyện tiên h phải đổi khiến cho hắn an tâm tập võ chớ có đi lẫn vào này chút dối loạn sự tỉnh kết quả hắn bây giờ lại lẫn vào văn hương giáo cùng đã ma ti ở giữa tranh đấu gay gắt nhưng không có so này càng chuyện đại sự đây cũng là người trong cuộc bất đắc dĩ không có thực lực chỉ có thể l u ô n làm con cờ cũng không biết mình lúc nào có thể trở thành cái kia đánh cờ bố cuộc người mà lại hàn tranh coi như là muốn tránh cũng không có cách theo hắn xuyên qua một khắc này bắt đầu hắn liền đã cùng tam hợp bang kết thủ sớm muộn là muốn đi vào đến trong cục thế tới đem những thứ vô dụng này suy nghĩ đại xuống hàn tranh quan sát tỉ mỉ lấy cái kia bình đan dược bất luận có hay không người trong cuộc chỉ có thực lực mới là sống yên phận căn bản tám thuốc sau hàn tranh tu vi liền đã tăng nhanh như gió đi đến hậu thiên viên mãn nguyên bản hàn tranh còn chuẩn bị tích lũy một quãng thời gian tìm kiếm đột phá tiên thiên cảnh thời cơ không nghĩ tới bây giờ này thời cơ liền đến bình thuốc bên trên viết t h u ẩ n linh đan ba cái chữ nhỏ mở ra trong nháy mắt mùi thuốc tràn ngập cùng tám thuốc loại kia khó ngửi mùi khác biệt nay t h u ẩ n linh đan mùi thuốc nồng đậm, đậm tản ra khí tức thậm chí có loại để cho người ta mê cảm giác say đem đan dược đảo trong lòng bàn tay cái kia đan dược chỉ có lớn chừng ngón cái toàn thân đỏ thâm căng tròn thậm chí tròn lạc thường tựa như chân trâu một m ụ n đem đan dược nuốt vào trong bụng hàn tranh trong nháy mắt cảm giác mình giống như nuốt vào một đá nay đ o à n sống mái với nhau không kịch liệt nhưng tiến vào hàn tranh trong bụng trong nháy mắt liền đốt lên hàn tranh toàn thân ba trăm sáu mươi lăm cái khiếu huyệt bên trong hết t h ể nội lực bàng bạc nội lực chân khí tại hàn tranh trong cơ thể rúng động thậm chí nhường quanh người hắn đều tản ra một cỗ ánh sáng nhạc chân khí phồng lên lay động lấy cái bản đều trận trận rung động nếu như hàn tranh không có nắm cố lực lượng này chút xuống ra ngoài chờ một lúc h ắ n thậm chí dễ dàng kinh mạch nổ tung mà chết không do dự hàn tranh lập tức đem cố lực lượng này tất cả đều quán trú đến toàn thân mình trên dưới hết thẻ g a thị xương cốt ở trong tiên thiên sơ kỷ mình đồng ra sát chính là phải dùng nội lực không ngừng cọ rửa tẩy luyện một bước này người bình thường tất nhiên sẽ đau nhức vô cùng nhưng đối với hiến tế cảm giác đau hàn tranh tới nói không quan trọng h ắ n chỉ còn lại có xúc giác cảm giác hàn tranh có thể cảm giác được nội lực tại xương cốt da thịt ở giữa đi khắp c ọ rửa không ngừng phá hư rồi lại tại tầm bộ da thịt xương cốt khiến cho chúng sinh nhân sinh m à tiên tiên hậu tiên trưởng thành thời điểm không khí dơ bẩn không ngừng tiến vào trong cơ thể khiến cho tiên tiên thân thể biến thành hậu thiên. tiên tiên thuế phan g cảnh chính là tẩy luyện thân thể quay về tiên tiên một cái quá trình cái viên kỹ t h u ậ linh đan tại hàn tranh trong bụng phong thích ra dược lực như liệt hỏa quần quân không dứt không ngừng nhắc đến cùng bái lực lượng hàn tranh thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng da thịt của chính mình xương cốt chất cảm đều đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa kỳ dị sau nửa canh giờ viên đan dược kia dược lực triệt để tiêu tán hầu như không còn hỏa diễm dập tắt nội lực chân khí tại một lần cuối cùng cọ rửa xương cốt sau không có bổ sung hàn tranh cũng cuối cùng tiệt lực hàn tranh khẽ nhữ n g m ả y loại cảm giác này m ộ ư ơ i điểm không thoải mái giống như tiến hành đến một nửa đ ố n g nhiên ngừng lại cũng không phải luyện tập tất d ừ n g vẫn là nhất cổ tác khí đột phá thoải mái lần trước chém giết phùng u y ê n thu hoạch được ba mươi điểm khí huyết tây nguyên hàn tranh trực tiếp toàn bộ hiến tế thành ba trăm điểm báo tự độ tiến tiên tiên h cảnh khảo nghiệm không riêng gì thiên phú còn có đối lực lượng t r ư ở n g không cùng nghị lực tại không có đan dược phụ trợ về sau hàn tranh trực tiếp khôi phục nội lực sau đó tẩy luyện máu thị xương cốt lực lượng hao hết sau lại lần tẩy luyện hàn tranh tiên h phú bình thường tố chất thân thể cũng rất bình thường nếu là những cái kia đại phái xuất thân thiên phú tốt võ giả trong thân thể chất bẩn vốn lại ít cũng không cần đến giống hàn tranh dạng này lặp đi lặp lại tẩy luyện tầng dưới chốt võ giả tu hành tiên sinh liền muốn so những cái kia đại tông môn đại thế ra xuất thân võ giả càng khó khăn cất bước liền muốn so với bọn hắn hao phí nhiều thời gian hơn tại thao tiết h dung lô nội tu luyện dòng giã ba trăm ngày bao thực độ tiêu hao sạch sẽ về sau hàn tranh lại còn không có bước vào thiên thiên như cũ kém như vậy một chút cảm giác hậu thiên vào thiên thiên võ đạo tu hành một đại môn hạng có vài người cuối cùng cả đời khả năng đều chưa hẳn có thể vượt qua được còn kém một t i ế n a hàn tranh t h o n g có chút bất đắc dĩ lắc đầu thiên tư không đủ cũng chỉ có thể khổ tu tới con gót khổ tu không được vậy cũng chỉ có thể bất hắc một mực tu hành đến hương đông hàn tranh không tiếp tục đi võ quán mà là nhuồng ở tại phụ cận một tên võ quán đệ tử g ú p mình cùng lý tinh trung xin nghỉ mấy ngày nói chính mình đang đang tìm tỏi tiên thiên cảnh giới mãi ấ y ngày nay muốn quan bế đến ngày thứ ba trong đêm hàn tranh xương cốt da thịt ở trong cuối cùng một tia chất bẩn bị tẩy luyện sạch xanh xanh hắn này mới xem như chính thức bước vào trước thuế phán cảnh đúc thành mình đồng ra sát hàn tranh nhìn thoáng qua hai tay của mình còn có da trên người nguyên bản trên người hắn còn có một số vết sẹo thế nhưng lúc này những cái kia vết sẹo đều biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại chân bóng làn da trước đó hàn tranh gan bàn tay bên trên còn có luyện quyền lưu lại vết chai lúc này những cái kia vết chai cũng cũng bị mất đương nhiên thuế biến chỉ có lần này về sau t h ụ thương cũng vẫn sẽ có dấu vết trừ phi lại đi tu luyện cái khác công pháp luyện thể tẩy luyện thân thể cầm lấy chén t r à tha cọ sát mấy lần cái kia một đôi hơi lộ r a trắng non tay lúc này đơn giản như vỡ nát cơ một dạng đem cái kia trắng chén trả bằng xứ xoa đập tan hàn tranh cơ hồ là có thể tối vi trực quan phát giác được lực lượng của mình nên đón một cái bay vọt về chất. Hắn hiện trước ạ i ơ n mắt trạng thái cảm giác đau thiếu sót nội lực khô kiệt đột phá đến tiên h tiên thuế phản cảnh long tượng bàn nhược công độ thuần thục cũng đi theo tăng vọt một đoạn, đoạn dài a ngươi vậy mà nhanh như vậy liền đột phá đến tiên tiên h cảnh coi như là có lao đại cho ngươi t h n linh đan ngươi tốc độ này cũng xem như cực kỳ kinh người không thua những cái k i a đại phái đệ tử tinh anh thanh âm đột ngột ở trong viện vang lên hàn tranh bỗng nhiên giật mình theo bản năng nắm lên bên cạnh nhạn linh đao trôi đao mạnh liệt quay người trương thiên dưỡng không biết lúc nào liền đứng tại hàn tranh trong viện thoáng có chút kinh ngạc thán phục đánh giá hàn tranh lúc này hàn tranh trong lòng cũng là tràn đầy rún sợ chính mình mới vừa vậy mà không có chút nào phát giác được đối phương l ạ như thế nào xuất hiện tại trong sân n à y trương thiên dưỡng đến tột u cùng là tiên thiên đỉnh phong vẫn là huyền cương cảnh lý t ĩ n h t r u n g là tiên thiên hậu kỳ nhưng cũng sẽ không cho hàn tranh lớn như vậy áp lực trương thiên dưỡng chỉ cao hơn lý t ĩ n h t r u n g bên trên một cái tiểu cảnh giới làm sao cảm giác thực lực của hắn còn cao hơn lý t ĩ n h t r u n g bên trên một đoạn giải còn phải nhờ có viên đại nhân cái viên kia b ẩn linh đan v à n g không ta cũng không có nhiều như vậy nội tình nhanh như vậy liền hoàn thành tiên thiên trúc cơ chật chật chớ có k h i ế m tốn người tốc độ này đã cực kỳ kinh người đã ma ti bên trong những người tuổi trẻ kia coi như là có đan dự phụ trợ thậm chí đều cần một hai tháng mới có thể hoàn thành tệ luyện có thể tại trong vòng mười ngày hoàn thành t ẩ y luyện đúc thành mình đồng ra sắp đều là thiên tài hàn tranh cười khan một tiếng nghiêm trình mà nói hắn là tại có đan dựa phụ trợ tình huống d ư ớ i dùng hơn ba trăm h tiên mười tháng mới hoàn toàn hoàn thành t ẩ y luyện tốc độ này đừng nói là thiên tài tầm thường còn t ạ m được vừa vặn ngươi đột phá tiên tiên cảnh giới hôm nay tới tìm ngươi là nhắc nhở ngươi một thoáng cao khai nguyên bên kia sắp điều tra đến trên đầu ngươi tất cả mọi người đã loại bỏ tình nghi tiếp theo cái muốn t r a chính là ngươi hát thạch huyện cứ như vậy lớn tam hợp bang mong muốn cha một người muốn giấu giếm thời gian quá dài không đạt được Ta c hậu ỉ thiên cảnh h u đối mặt tiên thiên cảnh hậu kỳ cao khai nguyên chính mình không có chút nào phần thắng chỉ có đến tiên thiên cảnh mới có lực đánh một trận trương thiên dưỡng hài lòng nhẹ gật đầu vung tay đi làm ngươi chỉ cần nắm nước ấy đục như vậy đủ rồi chuyện còn lại giao cho ta hàn tranh không có lấy chỗ tốt không làm việc điểm này trương thiên dưỡng vẫn là rất hài lòng tiếng nói vừa ra trương thiên dưỡng thân hình nhảy lên liền đã tan biến tại hàn tranh trong tiểu viện khôi phục một đêm nội lực hàn tranh ngày thứ hai sáng sớm dâng lên chuẩn bị đi đầu đi tìm hiểu một thoáng tam hợp bang tình huống hiện tại biết người biết ta trăm trận trăm thắng kỳ thật hàn tranh từ khi biết được tam hợp bang cùng chính mình chết có quan hệ về sau hắn liền vẫn luôn tại lưu ý tam hợp bang đủ loại tin tức tình báo trong lòng của hắn đã sớm có mưu tính mặc dù lúc này hàn tranh đã bước vào tiên t h i ê n cảnh nhưng cao khai nguyên thực lực hắn là được chứng kiến tiên tiến hậu kỳ t o á i ngọc thủ có thể liệt kim đá vụn hoàn toàn không phải hiện tại hàn tranh có thể so sánh cho nên muốn đối phó cao khai nguyên chính diện cường công khẳng định không được vẫn phải theo những phương hướng khác ra tay cao khai nguyên cùng đại bang chủ t à o bân ở giữa ấ n đoán l i ề n là hàn tranh lựa chọn chúng điểm vào tam hợp bang đường khẩu ngay tại thành tây hàn tranh còn chưa thấy qua tam hợp bang đường khẩu d á n g dấp ra sao dù sao lấy trước hắn thực lực không đủ chỉ có thể tận lực tránh tam hợp bang đi hiện tại hắn chuẩn bị đối cao khai nguyên động thủ tối thiểu cũng muốn tìm hiểu một chút tam hợp bang tình huống cận kẽ mới lạ bất quá khi hàn tranh đi ngang qua thịnh hợp đường lúc lại phát hiện thịnh hợp đường cộng lý phong tại cùng vài người khác nội tranh chấp cầm đầu một tên mặt mũi tràn đầy dữ thợ thân hình cao lớn tráng hán mang theo lý phong trước ngực v à áo không giữ chừng mắt lý phong lao tiểu t ử ngươi đây là ý gì dám cắt xén chúng ta bang chủ linh dược ngươi có phải hay không không muốn sống lý phong d i vãng đều là một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng lúc này lại quần áo ngổn ngang mặt mũi tràn đầy hoang sợ thỉnh hợp đường cũng có một chút thân thể khỏe mạnh người hầu bàn nhưng lúc này lại đều không dám tiến lên tráng hán kia sau lưng nhưng còn có một đám nhìn chằm chằm hung thần áp sát lưu manh ở đây lý phong thấp giọng xin khoan dung ta thật không có cắt xén bang chủ của các ngươi linh dược đám kia linh dược tào Ta chương o các n g i làm sao c ù tàu công tử công ba à n g i o à? Đại t mươi ở hai chân ó là ngòi lý phong mắt thấy tráng hán kia một bàn tay vỗ xuống đến mãnh liệt nắm hai mắt nhắm lại nói thầm một tiếng không may người nào gọi mình hôm nay phụ trách trông coi thịnh hợp đường đâu bữa này đánh là tránh không được cảm giác được kình phong kéo tới lý phong đã làm tốt bị đánh đi đẩy miệng răng chuẩn bị nhưng trong dự liệu bàn tay lại mai một đi vừa mở mắt nhìn không biết khi nào hàn tranh vậy mà xuất hiện tại hắn bên cạnh đem cổ tay của đối phương nắm ở trong tay tráng hán kia nổi giận mắng ở đâu ra hát c ò n cũng dám xen vào chuyện bao đồng ta nhìn ngươi là c h á n súng rồi tiếng nói vừa ra tráng hán kia trực tiếp một quyền đánh tới uy thế vậy mà cũng không tệ xem ra có hậu tiên h sơ kỳ đã thông một hai đầu kinh mạch thực lực hàn tranh mãnh liệt hất lên cổ tay của đối phương tráng hán kia vậy mà trực tiếp bị hàn tranh lần này trực tiếp vung ra giữa không trung sau đó một c ư ớ c mãnh liệt đạp ra ngoài đem tráng hán kia giống đá bóng một dạng đá bay ra ngoài tráng hán bịch một cái rơi trên mặt đất liền h ừ đều không hừ một tiếng trực tiếp hôn mê bất tỉnh、Cút. tráng hán kia sau lưng lưu manh theo bản năng nghĩ muốn xông lên đi bất quá lại mãnh liệt dừng bước từ ra lão đại bị người ta một c ư ớ c liền cho đá bay bọn hắn xông đi lên khó lường trực tiếp bị đá phát nổ đầu những tên q u â n đồ này lập tức liền cái tản nhẫn lời cũng không dám lưu s á m xịt r ơ i lên tráng hán kia rời đi lý phong sửa sang lại một chút quần áo nhìn về phía hàn tranh gương mặt cảm kích nếu không phải hàn tiểu ca ngươi ta phương mới khẳng định muốn chịu trận đòn lại nói hàn t i ể u ca ngươi tu vi lại tinh tiến a cái t h ằ n g kia hẳn là hậu thiên sơ kỳ nhưng ở hàn t i ể u ca trong tay ngươi lại đi bất quá một chiêu tại bên ngoài hàn tranh đã t ậ n lực đem khí tức của mình đệ chế đến tiên tiên cảnh trở xuống lý phong không là v õ giả lại không có bắt mạch cho hắn là không phát hiện được hàn tranh thực lực chân chính còn nhờ vào lý dược sư ngươi t ắ m thuốc hiệu quả làm coi như không tệ đúng thế chúng ta đều là người một nhà t ắ m thuốc phân lượng ta có thể là dưới lớp r ư ừ n g lý phong lúc trước giao hảo hàn tranh kỳ thật vì chính là một ngày như vậy thình hợp đường dược sư nhìn như địa vị cực cao nhưng trên thực tế đều là tay trói gà không chặt người làm công tác văn hóa lúc trước trần bách thanh giao hảo lý tính chung là như thế hiện tại lý phong giao hảo hàn tranh cũng là như thế hàn tranh nhìn xem những tên côn đồ kia rời đi phương hướng nghi ngờ nói mới vừa những tên kia đều là ai làm sao dám tại thịnh hợp đường cống đánh thịnh hợp đường tốt xấu là hát thạch huyện lớn nhất tiệp thuốc trần bách thanh cũng không ít nhân mạch quan hệ nhưng ở nơi này động thủ khẳng định cũng không phải bình thường lưu manh lý phong nắm hàn tranh mời đến thịnh hợp đường bên trong nhường người hầu bàn bưng lên t r à lúc này mới cởi khổ ai nói đến ta đây cũng là gặp xui xẻo mới vừa những người kia là tam hợp bang cao khai nguyên thủ hạng ư ờ i hướng ta đòi hỏi linh dược tới nghe được đối phương là cao khai nguyên thủ h ạ hàn g tranh lập tức trong lòng hơi đậu hỏi tam hợp bang phách lối như vậy thu phí bảo hộ đều thành linh dược rồi lý phong lắc đầu không là bảo vệ phí là trước đó tam hợp bang cùng ta thịnh hợp đường đặt một nhóm linh dược đoạn thời gian trước theo trang tử mang về linh dược đều đã lần lượt giao phó cho h thạch luyện các đại thế lực duy chỉ có tam hợp bang nơi này có chút tranh luận lần trước theo trang tử mang tới linh dược có chút cần dùng đặc thù công nghệ xử lý đại trưởng quỹ mấy ngày nay đều đang bảo chế những linh dược kia cho nên chúng ta này chút cao cấp dược sư thay nhau trông coi thịnh hợp đường mỗi người luân phiên trực ban ba ngày không nghĩ tới hai ngày này đến phiên ta liền bày ra như thế chuyện ta cũng thật sự là gặp xui xẻo trong các n g ư ờ i đấu liền nội đấu khó xử ta làm cái gì đại trưởng quy hiện tại đang lúc bế quan quái dày đến hắn bảo chế linh dược khả năng một nhóm kia linh dược đều muốn báo hỏng ngày mai còn có một ngày đâu ta này nên làm sao chịu a lý phong gương mặt bất đắc dĩ làm thủ tục ủy nhiệm u ấ t thở dài một hơi hàn tranh chuyển lấy chén trà trong tay tâm niệm chuyển động nói ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể đem ngươi hái ra ngoài ồ biện pháp gì lý phong liền vội vắng hỏi nói đến chuyện này nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì tào bân cùng cao khai nguyên ở giữa mâu thuẫn chỉ là bởi vì linh dược thuộc về vấn đề đem người kẹp ở giữa q u ả hồng chọn mấy bóp bọn hắn không có vẻ mặt cũng chỉ có thể bóp n g ư ờ i này quả h ồ n g mềm n g ư ờ i t r o nên n g ư ờ i cùng hắn tại hai người bọn họ ở giữa làm gặp cảnh c ố n cùng không bằng trực tiếp nắm sự tình b à y ở ngoài sáng hiện tại ngươi liền nhường người hầu bàn chủ động đi tam hợp bang đồng thời tìm tào thụy cùng cao khai nguyên thủ hạng nói muốn ngày mai nắm linh dược cho bọn hắn nhưng là bởi vì thịnh hợp đường người hầu bàn không đủ đến nhường bọn hắn tự mình tới lấy đến lúc đó trực tiếp nắm linh dược bảy ở thịnh hợp đường trước cửa n h ư n g chính bọn hắn điểm không phải là tốt rồi đi thịnh hợp đường tội gì lẫn vào ở bên trong lý phong có chút trần trờ nói nhưng dạng này hai người bọn họ phương có thể hay không nắm thịnh hợp đường cũng hận lên hàn tranh cười cười nói yên tâm chuyện này bản thân liền n g u y ê n tại giữa bọn hắn mâu thuẫn một khi gặp mặt bọn hắn khẳng định tranh đoạt lên hận đối phương đều hận không đủ nơi nào có thời gian tới hận thịnh hợp đường lý phong càng nghĩ càng thấy đến hàn tranh nói có đạo lý liền phân phó người hầu b ả n dựa theo hàn tranh nói đi làm cùng lý phong nói chuyện p h i ế hai câu về sau hàn tranh đi vào tam hợp bang đường khẩu bên ngoài tìm cái trả tứ ngồi xuống một vừa uống trả hàn g tranh một bên lặng yên không tiếng động đánh giá tam hợp bang ra vào đường khẩu bang chúng thành viên ba cái bang chủ bên trong tàu bân cơ hồ cả ngày đều ở tại tam hợp bang bên trong rất ít ra vào con của hắn tàu thụy làm việc tương đối khoa trương ra vào đều mang hơn mười người bang chúng đi theo xem ra rất là huy phong mà cao khai nguyên thì là tại đường khẩu m ặ t khác một bên cùng tàu bân một nam một bắc toàn bộ tam hợp bang phân biệt rõ ràng chỉ có tam bang chủ giang thái cùng cái phú gia công tử một dạng buổi sáng ôm cái gà trống lớn ra ngoài cùng người ta cược cầu trọi gà giữa trưa uống say say say trở về còn ôm cái thanh lâu cô n ơ n hàn tranh nhìn về phía giang thái khoe miệng lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười nụ cười tam hợp bang ba vị ban chủ tạo bân cùng cao khai nguyên tại hát thạch huyện danh tiếng đều rất lớn duy chỉ có giang thái tồn tại cảm giác cực thấp trong ngày thường ngoại trừ sống phong túng giống như cũng không làm sao q u ả n tam hợp bang sự tình nhưng trên thực tế làm đúng như này sao giang thái cứ như vậy không nên thân phải biết lúc trước ba người kết bái sáng lập tam hợp bang tại hát thạch huyện đánh ra một phiến thiên địa tới giang thái khi đó mới hơn hai mươi tuổi liền đã bước vào tiên tiên cảnh giới tại hát thạch huyện như thế một cái huyện thành nhỏ đủ để coi là thanh niên tài tuấn hiện tại hắn cũng chẳng qua là hơn ba mươi tuổi mà thôi coi ngày h thật thỏa hiện tại hoàn cảnh. ư tại mãn n ư ợ c lại h n Chanh là không tin.、Mắt、nhìn h là Mắt trời t sắc ấ đen, thứ r tứ người trung n cũng chụp dẫn đi. Hàn Chanh cũng đi theo mọi người rời đi, tránh cho dẫn Hàn người tránh người hiện sinh nghi. Ngày theo phát ít t đi, đi đi, mọi rời bị hai lý phong bên kia dựa theo hàn c h a n h nói trực tiếp đem cho tam hợp bang linh dược tất cả đều bày tại thịnh hợp đường trước đồng thời phái người đồng thời đi thông chi tào thụy cùng cao khai nguyên thủ hạ tâm phúc tào thụy năm nay mới chừng hai mươi mặc dù làm việc có chút khoa trương lương lạnh nhưng hắn thiên tư cũng rất không tệ đã đến hậu thiên viên mãn trình độ tao v n mong muốn nhường con của mình thơ vị nhưng tào thụy như thật sự là một cái phế vật hắn cũng sẽ không bước lên lớn sơ xuất cưỡng ép đưa hắn đẩy lên t r ư ớ c ban chủ cao khai nguyên bên k i a tới chính là thủ hạ của hắn tâm phúc t a m hợp bang chiến h ổ đường đường chủ đặng bảo đồng dạng cũng là hậu thiên viên mãn tu vi t a m hợp bang cùng sở hữu hổ báo lang tam cái chiến đường mỗi cái chiến đường bang chúng không hơn trăm người nhưng nhưng đều là tinh nhuệ n không phải loại kia cáo mượn oai h ù n g tiểu lưu manh tào bân tay cầm hai cái chiến đường mà cao khai nguyên thủ hạ chiến hồ đường thực lực thì là mạnh nhất cái kia đây cũng là hắn dám cùng tào bân khiêu chiến lực lượng bên tia tào thụy mang theo mười mấy người đặng bảo cũng mang theo hơn mười người chiến hổ đường tinh hai phe đội n g ũ lẫn nhau đơn giản hỏa tinh tử đều m u ố n đốt đi lên lý phong cười ha hạ vừa chắc tay tam hợp bang chư vị trước đó các người đặt hàng linh dược đều ở nơi này đã dựa theo tắm thuốc tiêu chuẩn mỗi bao đều phân phối xong chư vị hiện đang tùy thời có khả năng lấy đi linh dược số dư lúc nào giao đều còn kịp ta tin tưởng tam hợp bang uy tín hôm nay ta thịnh hợp đường cần phải xử lý linh dược cho nên tạm thời bế cửa hàng những linh dược này còn mời chư vị chính mình cầm lại tam hợp bang đi dứt lời lý phong vung tay lên thịnh hợp đường người hầu bản trực tiếp hạ xuống cánh cửa nắm toàn bộ thịnh hợp đường phong chặt chẽ vững vàng ngược lại hiện tại linh dược ta là cho các người tam hợp、bang. đến cho các ngươi người nào lấy về cái kia chính là chuyện của chính các ngươi mà lại cũng quả nhiên như là hàn tranh nói tới ai cũng không để ý lý phong tao thụy ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem đặng bảo đặng đường chủ các ngươi chiến đường các huynh đệ đều hết sức hết sức nhàn a thời điểm này không đi theo thiên lương bang cùng hắc h ổ bang đoạn địa bàn chạy tới làm công nhân bốc bác đặng bảo là một tên thân hình tao lớn tướng mạo h u n g á c giữ lại một mặt d â u quai nón đại hán hắn nghe vậy một phát miệng t à o công tử ngươi nếu là không có việc gì liền đi túy hoa lâu tìm cô lương trong bang sự tỉnh cùng ngươi có một đồng tiền quan hệ sao ngươi mặc dù là đại bang chủ nhi tử nhưng ngươi trong bang có thể là chức vị gì đều không có t a m hợp bang cũng không phải ngươi tào ra nhất luôn đường ngươi này còn không có lên làm bang chủ đâu liền bắt đầu khoa tay mùa chân chờ ngươi thật coi bên trên bang chủ huynh đệ chúng ta có phải hay không đều m u ố n u ố n g gió tây bắt đi đ ặ n g bảo mặc dù tướng mạo thu h à o nhưng này há miệng có thể là tổn hại vô cùng đủ loại âm dương b ạ c khí tao thụy làm người vốn là hương ngạnh táo bạo chỗ nào chịu được cái này huống hồ trước đó hắn liền cùng đối phương gợi lên xung đột lúc này kẻ thù gặp nhau dĩ nhiên hết sức đỏ mắt cán rỡ đảm bảo ngươi xem như cái thứ gì vậy mà cũng dám làm đục ta như vậy đánh cho ta Đang bảo vệ mặt chương ũ n g là âm m ba mươi ba n gia n g h ệ p là l làm làm tâm người hàn g tranh h đứng tại góc đường nhìn chăm chú lấy hai đám trong đám người đấu không thể không nói tam hợp bang bang chúng thực lực tố chất vẫn là rất mạnh rất nhiều người đều đạt đến hậu tiên sơ kỳ tu vi mà lại kinh nghiệm thực chiến phong phú không là võ quán bên trong những cái kia không có trải qua chém giết đệ tử có thể so sánh bất quá đám người này ra tay đảo cũng biết nặng nhẹ không ai vận dụng binh khí cũng không có hạ tử thủ này dù sao chẳng qua là trong bang tranh đấu thấy máu có khả năng chết người có thể cũng không cần phải hàn tranh khẽ n h ư mày đây cũng không phải là hắn muốn kết quả hắn đến thêm một mùi lửa mới được hàn tranh tiện tay tại góc tường lau hai cái đem mặt mình bôi bẩn thiệu lạc yên không tiếng động xâm nhập vào chiến đoàn ở trong mấy chục người hỗ chiến hai bên mặc dù không có giết mắt đỏ nhưng cũng kịch liệt vô cùng tất cả mọi người không có chú ý trong cuộc chiến thêm một người lúc này đặng bảo bọn hắn là rơi xuống hạ phong tàu bân đau lòng nhi tử cho tàu thụy thủ hạ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ xa so với đặng bảo thủ hạ bang chúng thực lực c à n g mạnh đặng bảo đám người bị đánh liên tục lùi về phía sau có vài người thậm chí đã thụ thương vương tiết trụ chính là đặng bảo dưới trướng một tên cực kỳ có thể đánh tiểu đệ hắn ủy vào chính mình thân thể khỏe mạnh xông lên phía trước nhất kết quả bị đối phương mấy người vây đánh mẹ nó các người không nói đạo nghĩa có bản lĩnh đơn đâu a đối diện cười lạnh một tiếng trực tiếp một cước đưa hắn đặt xuống ngã trên mặt đ đều là tam hợp bang thì sao bọn hắn là đại bang chủ người cũng không phải cao khai nguyên người mắt thấy là phải thành người thọn lúc này một thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện một c ư ớ c nắm đối phương cho đạp bay ra ngoài vương tiết trụ lòng vẫn còn sợ hãi lau một vệ t m ồ hôi lạnh cảm kích hướng về phía người kia nói đà tạ huynh đệ đồng thời hắn theo bản năng còn hơi nghi hoặc một chút vị huynh đệ kia là cái nào tới chính mình làm sao có chút nhớ không rõ rồi vị tiêu cứu được huynh đệ của hắn lại ngay cả đầu cũng không quay lại chẳng qua là thấp dọn mắng họ tào không để ý cùng g ú t tình nghĩa huynh đệ vậy mà hạ từ thủ chúng ta còn lưu thủ cái gì trực tiếp chơi chết hắn vương thiết trụ mới vừa kém chút bị đối phương đánh thành người thọ tàn phế nghe vậy con mắt cũng là lập tức đỏ lên tam hợp bang này loại tầng dưới c h ó t bang phái tàn khốc vô cùng biết đánh biết giết người liền có thể ra mặt tàn phế vô dụng cái kia trực tiếp liền một cước đá phải một bên chính mình nếu là tàn phế vậy đ ờ i này con có thể sẽ phá hủy nghĩ đến đây vương thiết trụ ngao một c ú ố n họng liền x u ố n g tới bên cạnh hắn người kia cũng theo sát tại vương thiết trụ bên người cũng không chủ động ra tay nhưng chỉ cần có người công hướng vương thiết trụ hắn liền đem đối phương chặn lại mặc cho vương thiết trụ đem đối phương trọng thương cho nên trợt nhìn giống như là vương thiết trụ đại phát thần u y bình thường mang theo giới trướng tiểu đệ một đường r ế t tới tàu thụy trước người trụ tử ca huy vũ trụ tử ca nước tiểu tính đảm bảo giới trướng bang chúng thấy vương thiết trụ như thế dũng manh phi thường r ồ n dập lớn tiếng gào to trợ uy ngăn trở bọn hắn tàu thụy xem xét sự tình không ổn vội vàng nhường cận vệ lấy chính mình hai tên bang chúng x ô n g đi lên thế nhưng hàn tranh đưa tay bóp trực tiếp đem đối phương nắm đấm bóp nát vương thiết trụ x ô n g đi lên một quyền một cái liền đem hai người kia cho quần ngã thoải mái hắn cũng là rét đỏ cả mắt cũng mặc kệ người trước mắt có phải hay không đại bang chủ công tử cũng giống vậy sông tới một chết tào thụy ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh trí sắc cao khai nguyên thủ hạ người thật đúng là không có đem chính mình để vào mắt cũng dám đ ố i chính mình động thủ một thanh khảm nạm lấy bảo thạch màu xanh dao găm theo tào thụy trong tay trở xuống thân hình hắn giống như linh xà tả hữu bơi lội cơ hồ là qua trong dây lát liền xuất hiện tại vương thiết trụ trước người giống như linh xà thổ tín thẳng đến vương thiết trụ tìm tới tào thụy linh xà bát đả là tào bân chân truyền xa so với tống tiên thanh sử dụng càng có thần vận mà lại linh xà bát đả tới phối hợp vũ khí liền là dao găm cơ hồ đều là tản nhẫn vô cùng trí mạng sắc chiêu mặt khác bang chúng sợ nào ch đừng nói g i ế t một cái bằng chúng coi như là hắn g i ế t đảm bảo cao khai nguyên còn có thể khiến cho hắn đền mạng sao g i a o găm đâm tới trong nháy mắt dùng v ư ơ n g thiết trụ tu vi căn bản liền phản ứng không kịp hắn thậm chí cũng không thấy g i a o găm chẳng qua là kinh ngạc vì cái gì tào thụy tốc độ nhanh như vậy trong nháy mắt liền đi tới trước người mình hắn tranh cánh tay như vượn trắng h á i đào đột ngột nhô ra một đoạn dài tinh chuẩn nắm vào tào thụy trên cổ tay luồng sức mạnh lớn đó trong nháy mắt liền nhường dao găm không cách nào lại tiến lên nửa phần giống như là bị nắm bậy tức rắn bình thường thiên tiên tào t h ụ sắc mặt lập tức nhập bi tay nào ra đòn như vòng sắt bình thường thôi gắt gao năm hắn vậy mà khiến cho hắn dây rủa bất động nửa phần tuyệt đối là tiên thiên thuế phàm cảnh tồn tại chưa kịp tào thụy kêu đi ra hàn tranh tay vừa lộn trực tiếp đem tào thụy thủ đoạn bẻ gãy cái k i a dao găm bị hàn tranh trong nháy mắt cướp lại nhét vào vương thiết trụ trong tay đồng thời một vùng tào thụy thân thể khiến cho hắn va về phía vương thiết trụ nương theo lấy một tiếng rú thảm tào thụy thân thể mềm n ú n nga xuống dao găm đâm vào ngực máu tơi tung toe vương thiết trụ một thân vương thiết trụ mộng bức nhìn chung quanh một lần tất cả mọi người tại dùng ánh m bởi vì năm nay là khỉ năm cho nên lúc sau tết hát thạch huyện không ít tiểu thương đều đang bán này loại mặt khỉ mặt nạ mười điểm phổ biến mang lên mặt nạ hàn tranh nhìn thoáng qua thời gian chui vào tam bang chủ giang thái trong phủ giang thái ưa thích hưởng thụ cho nên hắn rất nhiều thời điểm đều không tại đường khẩu ngược lại hắn tại đường khẩu bên trong cũng không có thực quyền gì còn không bằng trở lại p h ụ đệ của mình bên trong tiêu g i a o khoái hoạt hôm nay cũng giống như vậy giang thái nớp rượu vừa mới chuẩn bị về thư phòng uống trà tỉnh rượu đẩy cửa ra trong n g a y mắt giang thái sắc mặt lập tức nhét biến bên trong thư phòng của chính mình không biết khi nào ngồi ngay thẳng một tên mang theo mặt khỉ mặt nạ q u á i nhân đang dùng cái kia nhìn như buồn cười buồn cười mặt đánh giá hắn dám chui vào ta trong phủ người thật to gan giang thái quanh thân khí huyết b á n liệt đôi thủ trưởng lực sôi trào một cô nóng dực khí tức đã chuyển đến giang bang chủ an tâm cháo ộ i ta đối với ngươi không có áp ý、gì. bằng không cũng sẽ không ngay ở chỗ này quan g minh chính đại chờ ngươi ta tới là vì hứa ngươi một trận phú quý là tới giúp ngươi hàn tranh tận lực đ ẹ thấp t i ế n g nói phối hợp cái kia mặt khỉ mặt nạ càng lộ vẻ quái dị giang thái khe nhữ mày nhưng lại đóng lại cửa thư phòng âm thanh lạnh lùng nói che che giấu giấu không minh bạch còn nói muốn giúp ta đơn giản hài hước ngươi đến tuột cùng là ai hắn có thể cảm giác được người trước mắt này tuyệt đối cũng là tiên thiên thuế phàm cảnh nhưng hắc thạch luyện đi đến tiên thiên thuế phàm cảnh võ giả cũng không tín hiệu cơ hồ chính mình cũng đều gặp nhận ra lại không ai thân hình có thể cùng người trước mắt này đối được hàn tranh lắc đầu ta là ai không trọng yếu trọng yếu là tin tức của ta năng lực giang bang chủ ngươi mang đến c h ỗ t ố t hôm nay thịnh hợp đường trước cửa các ngươi tam hợp bang đại bang chủ tào bân nhi tử tào thụy cùng nhị bang chủ cao khai nguyên thủ hạ tâm phúc đặng bảo sống mái với nhau chết tại đặng bảo dưới trướng bang chúng trong tay không có khả năng nhị ca thủ hạ làm sao dám giết đại ca nhi tử này là muốn chết hàn g tranh cười cười nói thế gian này không có gì chuyện không thể nào hai bên đều g i ế t đỏ cả mắt người nào chết cũng có thể đương nhiên đó cũng không phải then chốt mấu chốt của vấn đề là tào bân con độc nhất chết rồi hắn những năm gần đây cùng cao khai nguyên tranh đấu gây gắt là vì cái gì không phải là vì con của mình hiện tại nhi tử không có hắn làm sao có thể không nổi giận cho nên tào bân cùng cao khai nguyên nhất định có một trận chiến cái này là giang bang chủ cơ hội của ngươi a nhị hổ tương tranh tất có một bị thương tam hợp bang không cần nhiều như vậy ban g chủ một cái như vậy đủ rồi giang thái trong lòng lập tức nhảy một cái âm thanh lạnh lùng nói ngươi đây là tại trâm n g o i ta cùng đại ca nhị ca quan hệ chỉ có một cái bang chủ tam hợp bang vậy còn gọi tam hợp bang sao hàn g tranh cười to nói chỉ có một cái bang chủ tam hợp bang dĩ nhiên không gọi tam hợp bang nhưng vậy sẽ là ngươi giang bang chủ một người b a n phái những năm gần đây tào bân cùng cao khai nguyên tranh quyền t h u ậ lợi một cái mong muốn chính mình thờ vị một cái mong muốn đẩy con trai mình thờ vị bọn hắn chưa từng nghĩ tới ngươi giang ban g chủ ngươi ngày xưa cũng là hắc thạch huyện thanh niên tuân kiệt kết quả bây giờ lại bị đẻ ép nhiều năm như vậy cả ngày chỉ có thể sống p h ó n g túng không lý tưởng ngươi cam tâm sao tóm lại cơ hội bày ở trước mặt ngươi liền nhìn ngươi có thể không có thể tóm được tào bân lão khí huyết suy bại chính diện đối chiến không phải là đối thủ của cao khai nguyên cho nên ngươi chỉ cần đứng tại tào bân bên này cao khai nguyên thua không nghi ngờ chờ giải quyết cao khai nguyên về sau lại thủ tiêu tào bân tam hợp bang liền là ngươi giang thái một người đường liền bày ở trước mặt ngươi đi như thế nào giang ban g chủ chính ngươi quyết định t i ê n lặng một lát giang thái nhìn chăm chú hàn tranh ngươi đến tột cùng là ai chân gọi ta đối đại ca nhị ca ra tay đối ngươi lại có chỗ tốt gì hàn tranh lắc đầu nói đối ta không có chỗ tốt chỉ là ta cùng cao khai nguyên có cựu toán nhưng lại không thể ở bề ngoài đạo thủ bằng không cái kia chính là cùng toàn bộ tam hợp bang vì là định giang ban g chủ ngươi không cần hoài nghi ngươi mục đích của ta mặc dù không giống nhau nhưng muốn kết quả lại đều là giống nhau ta chỉ cần cao khai nguyên chết đến mức tam hợp bang cuối cùng sẽ như gì ta cũng không để ý hiện tại tảo bân nơi đó hẳn là cũng đã nhận được tin tức thời gian không đợi người a giang ban chủ sau khi nói xong h à n tranh thả người nhảy lên trực tiếp theo thư phòng trong cửa sổ nhảy ra ngoài hắn tin tưởng giang thái nhất định sẽ đậu thủ mặc dù mặt ngoài giang thái biểu hiện vẫn luôn không có tính công kích từ trước tới giờ không lẫn vào cao khai nguyên cùng tào bân trong tranh đấu nhưng cái kia chỉ là bởi vì hắn không có cơ hội không có thực lực tam hợp bang ba người này hợp tác lợi điểm thì bại theo bọn hắn bắt đầu có tư d ụ n g mong muốn đem tam hợp bang chiếm thành của mình vào cái ngày đó bắt đầu bên trong hống sống mái với nhau liền là đã đi trước hàn tranh chẳng qua là năm quá trình này trước thời hạn mà thôi chương ba mươi b ố sống mái với nhau hàn tranh sau khi đi giang thái vẫn như cũ đứng trong thư phòng trên mặt lộ ra xoắn suýt dây r ù a các loại biểu lộ cuối cùng lộ ra vẻ tàn nhẫn lượng tiểu phi có tử vô độc bất trợ phu chính mình bắt bọn hắn làm đại ca nhị ca bọn hắn lại chưa từng nghĩ tới chính mình tam hợp bang thành lập về sau cao khai nguyên cùng tào bân diên phần mình đều có thành viên tổ chức của mình chỉ có hắn giang thái bởi vì tuổi tác nhỏ nhất thực lực yếu nhất cho nên không có quá nhiều bang chú nguyện ý cùng hắn kết quả chính là qua nhiều năm như vậy trong bang phái chuyện lớn chuyện nhỏ chính mình chỉ có thể kiến nghị thậm chí liền quyết định đều không làm được hiện tại chính mình cuối cùng có như thế cái vơn mình cơ hội hắn làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ hạ quyết tâm giang thái lập tức trước khi ra cửa hướng đường khẩu bên trong t à o bân năm nay mới hơn năm mươi tuổi dựa theo tiên thiên võ giả tiêu chuẩn tới nói kỳ thật cũng không tính lao hẳn là đang đang tráng nghiên m ớ i đúng tiên thiên thuế p h ả m thân thể đi qua tẩy tủy phật b a o thọ nguyên cũng sẽ tăng nhiều bình thường sống đến trăm tuổi dùng bên trên không thành vấn đề nhưng hắn trước kia nhận qua nội thương cho nên hơn năm mươi tuổi khí huyết liền đã bắt đầu hướng đi suy bại tóc thậm chí đều đã trắng bệnh lúc này tiếp vào chính mình con trai duy nhất tin chết tàu bân ngốc c h ạ một lát tóc trong nháy mắt liền trắng cao khai nguyên ta cùng ngươi không chết không thôi tào bân sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn đại ca ta nghe nói nhị ca thủ hạ vậy mà giết tào thụy giang thái đẩy cửa tiền đến mặt giận dữ nhị ca làm cái gì vậy dĩ vãng đại gia có chút tranh chấp cũng như thường thủ hạ lại thế nào xung đột cũng không quan trọng nhưng tào thụy có thể là đại ca ngươi con ruột là cháu của hắn hắn liền hạ thủ được tào bân tức giận nói hắn không phải ngươi nhị ca cũng không phải nhị đệ của ta cao khai nguyên mong muốn tam hợp bang đã không phải là một ngày hai ngày hắn ngay cả ta đều muốn giết còn có cái gì là hắn không xuống tay được đối với sự kiện chân thực tính, tào bân không có chút nào hoài nghi dù sao trước đó tào thụy liền đã cùng cao khai nguyên thủ hạ từng có xung đột đối phương lần này hạ sát thủ cũng rất bình thường huống hồ ở đây nhiều như vậy thủ hạ nhìn xem đâu con của mình liền là chết tại cao khai nguyên dưới trướng bang chúng trong tay tào bân mãnh liệt đem đầu chuyển hướng giang thái tam đệ cao khai nguyên giết ta con trai độc nhất lần này ta chắc chắn cùng hắn không chết không thôi dùng cao khai nguyên tính cách về sau hắn độc bá tam hợp bang về sau chắc chắn không thể tha cho ngươi hai người chúng ta hợp lại đánh đòn phủ đầu giết cao khai nguyên tam hợp bang biến thành hai hấp rút một dạng có thể tại hát thạch huyện d ư n g chân giang thái lộ ra một cái xoắ sau đó cắn răng nói hai cao khai nguyên ra tay tàn nhẫn như vậy ta nguyện ý cùng đại ca n g ư ơ i hợp lại ta cái này triệu tập nhân thủ tao bân gọi tới thủ hạ triệu tập chính mình dưới trướng tâm phúc thẳng đến cao khai nguyên tới t a m hợp bang đường khẩu có nửa cái đường phố dài như vậy tao bân cùng cao khai nguyên riêng phần mình chiếm cứ một bên lúc này cao khai nguyên còn không biết mình thủ hạ giết tào thụy tin tức hắn đang ở nghe thủ hạ khác hồi báo gần nhất trong khoảng thời gian này điều tra kết quả ban chủ chúng ta mấy ngày nay tiếp thủ phùng nguyên đường chủ điều tra kết quả lại đem lúc trước hắn bảy ra năm tên hoài nghi đối tượng tra xét một thoáng quá trình có chút khó khăn chắc、chở. cùng huyện nhà b ắ đi tại bên trong võ quán liên tục hạ gục cửa hàng lương thực con trai của quách trưởng quỹ quách minh viễn còn có tống gia tống thiên thanh lấy được học tập bạch viên thông tý quyền tư cách sau lưng của hắn là thông cánh tay vợ ư n trắng lý tính trung cái kia dù sao cũng là t i ê n thiên võ giả các minh đệ cũng không dám tiến vào bên trong võ quán kỹ càng điều tra a chấn uy võ quán cao khai nguyên trong mắt lập tức thả ra một vệ tinh mang hắn hiện tại cơ hồ có khả năng khẳng định giết ma quý vương hùng lại giết p h ù nguyên liền là này h à n tranh lúc trước xem xét vương hùng thi thể thời điểm hắn liền nhìn ra vương hùng chết tại kim cương q u y ề n tay nhưng lúc đó cao khai nguyên chẳng qua là thoáng có chút hoài nghi chấn uy võ quán tới cửa cùng lý tính trung giao thủ cũng chỉ là tùy tiện gây chuyện chỉ là vì cùng người ngoài biểu lộ ra một thoáng thủ hạ mình không thể chết vô í c h th thấy lý tính chung đáp lại về sau cao khai nguyên cũng phân tích hẳn không phải là lý tính chung làm hắn căn bản là không có lý do giết ma quý vương hùng còn có bên trong võ quán những đệ tử kia theo cao khai nguyên cũng đều là chưa thấy qua màu thái điệu làm sao có thể giết được vương hùng người nào nghĩ đến lượn một vòng lớn cuối cùng vậy mà lại tha trở về tình nghi lớn nhất cái kia lại chính là chấn uy võ quán đệ tử lần này hết thể đã có thể có thể đối đầu số cao khai nguyên ánh mắt lộ ra một vệ sắc cơ bất luận đối phương là hiểu biết chính xác chuyện kia còn là thuần túy là bởi vì cùng ma quý có tư ván cho nên trước hết giết vương hùng lại giết phú nguyên hắn hẳn tranh đều hắn phải chết không nghi ngờ ngay tại cao khai nguyên đã chuẩn bị kỹ càng muốn cho người đi bắt hàn tranh lúc một tên thủ hạ bỗng nhiên hốt hoảng trực tiếp đẩy cửa tiến đến bang chủ không xong đại bang chủ cùng tam bang chủ mang theo người giết tới cao khai nguyên sắc mặt lập tức nhiệt biến bọn hắn điên rồi sao hôm qua còn rất tốt hiện tại cái này muốn sống m ã i với nhau còn có lao đại là lúc nào nắm lao tam cũng cho thuyết phục thủ hạ lo lắng nói đại bang chủ lần này là thật điên rồi chúng ta đều nắm tào thụy dết đi hắn có thể không điên sao bang chủ ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a đối phương đã thẳng đến chúng ta đường khẩu đến rồi ngươi nói cái、gì? c thủ. sáng nay h đặng bảo mang theo người đi thịnh hợp đường kéo linh dược kết quả tào thụy cũng mang theo người muốn cướp linh dược hai phe đội ngũ một lời không hợp liền đánh nhau đặng bảo thủ hạ thủ lĩnh vương thiết chủ dung manh đọa võ trực tiếp giết tới tào thụy trước người nhưng tào thụy cái thằng kia không tuân theo quy củ vậy mà trực tiếp vận dụng binh khí hạ t ử thủ kết quả bị vương tiết h trụ giết ngược lại cao khai nguyên mượn g ư ờ i sau đó liền tức miệng mắng to không tiếp người nào để bọn hắn tự tiện đậu thủ chưa kịp cao khai nguyên phản ứng bên ngoài liền đã chuyển đến tiếng la giết cao khai nguyên trong lòng lập tức chìm xuống vội vàng đẩy cửa ra ngoài bên ngoài tào bân cùng giang thái đã mang theo người đem cao khai nguyên đường khẩu vòng vây chính là còn kiến chui không lọt cao khai nguyên hít sâu một hơi nói đại ca chuyện này là cái hiểu lầm ta là thật không muốn giết tào thụy ta cũng là nhìn xem tào thụy lớn lên người ta ở giữa mặc dù có tranh chấp nhưng ta lại làm sao có thể đi giết cháu của mình giang hồ quy củ còn họa không kịp người nhà đâu người ta có thể là kết bái huynh đệ ta lại làm sao lại làm như vậy chuyện này liền là bọn thủ hạ giết mắt đỏ không chế không nổi ủ thành bi kịch ta sẽ cho đại ca ngươi một cái công đạo lúc ấy ở đây động thủ ta tất cả đều giao cho đại ca ngươi tới xử trí hiểu lầm tao bân đau thương cười một tiếng cao khai nguyên đều đã đến loại thời điểm này ngươi còn cùng ta chơi tâm tư nếu là không có chủ ý của ngươi những cái kêu bang chúng làm sao dám giết c o ta hiện tại ngươi còn giả mù sa mưa giả vô tội coi là giao ra mấy cái kẻ chết thay chuyện này liền có thể xong si tâm vọng tưởng tao bân sắc mặt càng ngày càng dữ tợn mối thù i ế t con không đội trời c h u n g hôm nay ngươi ta không chết không thôi giang thái cũng là đau lòng nhất góc nhị ca đây là ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng nhị ca ngươi ta huynh đệ ba người ngày xưa quật khởi bé nhỏ thật vất vả mới đánh xuống tam hợp bang như thế một cọc cơ nghiệp cũng là bởi vì này q u y ề n thế phú quý ngươi liền thống hạ sát thủ i ế t tàu thụy ngươi quả nhiên là thật là lòng dạ độc các ca h ã n khi còn bé có thể là sùng bái nhất ngươi thậm chí còn nói về sau lớn lên muốn làm nhị thuốc dạng này ngươi làm sao lại có thể hạ thủ được đâu ban đầu ngươi cùng đại ca ở giữa tranh chấp ta là không muốn nhúng tay nhưng bây giờ ta lại không xuất thủ không được các ngươi nghe ta nói rõ lý do cao khai nguyên cái c h á n đã hơi hơi thấy mồ hôi chỉ có một cái tào v â n cao khai nguyên cũng không sợ nhưng thêm bên trên một cái gian thái cao khai nguyên cũng không có nắm bắt thắng qua hai người này hắn liền không rõ tốt như vậy mang quả nhiên người dưới tay mình liền có thể giết tào thụy đảm bảo là lòng của mình bụng làm việc cũng hết sức tỉnh táo hắn hẳn phải biết giết tào thụy hậu quả huống hồ tào t h ụ bản thân cũng là hậu thiên viên mãn vó giả linh xà bắt đà càng là đạt được tào bân chân truyền hai người bọn họ đậu、thủ. ai thắng ai thua nhưng vẫn là ẩn số đây trực giác nói cho cao khai nguyên chuyện này có chút không đúng hắn thiết yếu đi đầu ổn định tào bân bọn hắn lại đi điều tra nhưng mối thù giết con không đội trời chung cao khai nguyên bất kỳ giải thích nào tại tào bân xem ra đều là dạo biện đều là tại lục nhà hắn còn có một cái cũng là bởi vì hắn đã từng tu luyện qua một môn truyền lại từ tương tây miêu cương độc công luyện hóa đủ loại độc vật tại hai tay bên trong có thể ăn mòn đối phương nội lực máu thịt thậm chí sử dụng dao găm này loại binh khí ngắn liền trên binh khí đều sẽ bị thấm vào độc tố mười điểm âm độc chỉ bất quá tào v â n hiện tại cũng đồng d ạ n g bị môn này độc công chỗ cắn trả hắn hiện tại khí huyết suy bại cũng là bởi vì lúc trước sau khi bị thương vô pháp áp chế độc công ngược lại dẫn đến độc tố xâm nhập kinh mạch hơn phần nửa tu vi đều muốn dùng tới chấn áp thể nội độc tố lan tràn mà cao khai nguyên thoái ngọc thủ có thể liệt kim và v hắn thậm chí có khả năng trực tiếp dùng toái ngọc thủ cứng r ắ n chống đỡ t à o bân linh xà độc g i a o găm hắn công pháp liền mơ hồ khắc chế t à o bân một bên giang thái cũng là lập tức gia nhập chiến đoàn hắn tên i hiệu chính dương tay hắn tuyệt kỹ thành danh chính dương trưởng pháp thẳng thắn thoải mái nóng rực cưng m á n h luận t u vi hắn so t à o bân cùng cao khai nguyên đều yếu một ít nhưng cũng miễn cưỡng đi đến tiên thiên thuế p h ả m cảnh hậu kỳ lúc này dùng hai địch trong nháy mắt lại đem cao khai nguyên áp chế hai đám nhân thủ giới đệ tử cũng là cùng nhau tiến lên bắt đầu chém giết lớn như vậy t ă n hợp bang đường khẩu trong nháy mắt bị huyết nghiêng dựa vào tam hợp bang một chỗ ba tầng lầu mái hiên bên trên nhìn c h ă m chú phía dưới chém giết hắn sơ nhập tiên thiên thuế phản cảnh còn không có cùng chân chính tiên thiên võ giả tranh tài một trận khuyết thiếu tiên thiên cảnh chém giết kinh nghiệm phía dưới ba người kia liều mạng tranh đấu vừa v ẫ n có thể cho hàn tranh cung cấp một chút kinh nghiệm tam hợp bang ba vị tiên thiên cảnh bang chủ đều là bãi cỏ hoang xuất thân trên người bọn họ võ kỹ phổ biến đều rất ít thậm chí còn không có hàn tranh tới nhiều tầng dưới chót xuất thân võ giả liền là như thế một môn tiên thiên võ học luyện đến chết nhưng chỗ tốt chính là cái môn này võ học liền là bọn hắn duy thái ngọc thủ cùng linh s à bắt đã cơ hồ đều bị bọn hắn dùng có thể xưng xuất thần n h ậ p hóa nương theo lấy thời gian trôi qua cao khai nguyên đã dần dần lộ ra không địch nổi trạng thái hắn thái ngọc thủ mặc dù khắc chế tào bân nhưng tào bân có mối thù giết con tại thân đơn giản liền là không để ý trên người mình thương thế cũng muốn giết cao khai nguyên giang thái chính dương trường pháp thẳng thắn thoải mái mỗi ra một trường cao khai nguyên đều cần toàn lực mà chống đỡ lực lượng tiêu hao rất nhiều trong chiêu qua đi cao khai nguyên quanh thân nội lực đã gần như khô kiệt cái chán hơi hơi thấy mồ hôi xem đúng thời cơ tào bân tay trái linh xà độc chuỷ mánh liệt lô đâm thẳng cao khai nguyên c ổ họ một chiêu này tào thụy cũng từng dùng qua nhưng tốc độ lại kém xa tào bân cao khai nguyên cái kia đen nhánh tay trái bỗng nhiên nắm chặt dao găm hung hăng một chiếc vậy mà trực tiếp đem cái kia dao găm theo tào bân trong tay bật lại nhưng tào bân một cái k h ắ c linh xà độc t r y nhưng lại không biết khi nào đã cắm vào cao khai nguyên d ư ớ i sơ ư sườn độc tố vào cơ thể cao khai nguyên trong nháy mắt cảm giác quanh thân như thiêu như đốt bình thường khí huyết nội lực đang không ngừng bốc hơi lấy lúc này giang thái đã một trường hạ xuống song trường hơi hơi nổi lên hầm mang cao khai nguyên một trưởng liên tiếp t h á i ngọc thủ cùng chính dương trưởng đối thanh nguyên bản lực lượng nghiền ép giang thái cao khai nguyên lúc này lại một n g ụ m máu tơi ư bắn ra trực tiếp bay ngược ra ngoài bất quá cao khai nguyên nhưng không có trực tiếp bị o à n h bay thấp địa phương hắn ngược lại mượn giang thái c ố này trưởng lực bay ra ngoài mấy trường xa sau khi rơi xuống đất trực tiếp quay người l i n trốn t à o bân cùng giang thái trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại cao khai nguyên cơ nghiệp có thể đều còn tại tam hợp ban đầu hắn vậy mà liền như thế chạy trốn ai cũng không nghĩ tới cao khai nguyên đã vậy còn quá quả quyết mái hiên bên trên hàn tranh trong mắt cũng lộ ra một vệ dị sắc này cao khai nguyên thật đúng là cái nhân vật cầm được thì cũng không được cơ nghiệp mặc dù trọng yếu nhưng mệnh quan trọng hơn có mệnh tại mới có hết thảy không có mệnh cái tia có thể liền là không còn có cái gì nữa đạo lý rất đơn giản nhưng chính là có người nhìn không thấu nếu như không có hàn tranh đúng tay xem tam hợp bang loại trạng thái này qua mấy năm tàu bân triệt để không thể đánh giang thái lại đánh không lại cao khai nguyên này tam hợp bang sớm muộn muốn rơi vào cao khai nguyên trong túi chỉ tiếc không có nếu như cao khai nguyên không sống tới ngày đó hàn tranh thả người nhảy lên truy hướng cao khai nguyên bên t i ê tàu bân thấy cao khai nguyên chạy trốn vội vàng muốn đi lên truy bất quá hắn lại bỗng nhiên dừng bước lại một ngụm đen kịt máu tươi bỗng nhiên bắn ra hắn vốn là có vết thương cũ mới vừa toàn lực ra tay vô pháp áp chế thể nội độc tố lúc này độc công đã bắt đầu c ắ n trả mau đuổi theo không thể để cho cao khai nguyên sống sót bên kia giang thái đã thấy một cái mang theo mặt khỉ mặt nạ người đi truy cao khai nguyên hắn lập tức thở dài một hơi kỳ thật mãi đến trước mặt khác hắn vẫn là đối thần bí nhân kia không quá yên tâm không biết đối phương là cái mục đích gì nhưng lúc này thấy đối phương đuổi theo giết cao khai nguyên vậy hắn mục tiêu chân chính hẳn là như thế cũng không có nói láo chính mình cũng có thể yên tâm đại ca đừng lo lắng cao khai nguyên sống không được giang thái nhặt lên bị cao khai nguyên đoạt lấy linh xà độc trùy đưa cho tào bân ngay tại tào bân theo bản năng muốn nhận lấy lúc giang thái lại đột nhiên đem dao găm đâm vào tào bân ngực tào bân làm sao đều không nghĩ tới giang thái vậy mà lại ngay tại lúc này đối với hắn hạ sát thủ hắn căn bản cũng không có một chút xíu phòng bị vì cái gì vì cái gì tào bân khỏe miệng màu đỏ thấm máu tươi ngụm lớn tuôn ra giang thái bung ra dao găm lui ra phía sau một bước mặt không chút thay đổi nói ngươi cùng nhị ca vì cái gì ta đương nhiên cũng vì cái gì t ă n hợp bang là ba người chúng ta cùng một chỗ thành lập không có đạo để ý đến các ngươi có thể tranh ta liền không thể tranh Tào đại ca a ta chờ i một t nhiều g t n đã chết, Cao Khai n y năm như vậy đã đã đợi không kịp t a o bân trong cơ thể độc công triệt để phát tác phun một ngụm máu đen bán ra triệt để không có sinh sống cao m h khai nguyên tên này mặc dù thủ thương nhưng lại còn bảo lưu lại một tia dư lực trốn được vẫn rất nhanh cuối cùng hắn thậm chí trực tiếp chạy trốn tới ngoài thành hàn tranh cũng theo sát lấy đuổi theo ra đi cao khai nguyên thân chúng tập công trốn càng lâu nội lực của hắn khí huyết liền bị ăn mòn càng lợi hại quả nhiên ra khỏi thành lớn khoảng vài dặm cao khai nguyên liền có chút trốn bất động mạnh liệt quanh người cao khai nguyên thợ dốc một tiếng nói người đến tột cùng là ai h ắ c thạch huyện bên trong giống như không có người như thế cái tiên tiên võ giả chẳng lẽ ngươi là tàu bân theo bên ngoài tìm đến giúp đỡ tàu bân cho ngươi nhiều ít chỗ tốt ta ra gấp đôi hàn tranh cười quái dị một tiếng lại nhiều chỗ tốt cũng không mua được ngươi cao khai nguyên mệnh tiếng nói vừa ra hàn tranh trong tay nhạn linh đao ra khỏi vỏ mang theo s â m nhiên sát khí chém về phía cao khai nguyên cao khai nguyên trên hai tay nổi g ầ n xanh tựa như đột nhiên hóa thành đen nhánh q u ỷ t r ả o lớn hơn một vòng đao trưởng va chạm vậy mà phát ra một tiếng binh khí dao ngâm âm vang thanh âm nhưng này nhạn linh đao bên trên sát khí lại làm cho cao khai nguyên quanh thân mánh liệt phát, lạnh. Cô động sát khí phát môn. ma đạo v õ giả đối phương lực lượng cũng không tính mạnh tiên thiên thuế p h ạ m cảnh sơ kỳ vừa mới ngưng luyện mình đồng ra s ắ t mà thôi đội thanh bình thường chính mình mấy chiêu liền có thể giải quyết đối phương nhưng bây giờ hắn một bên muốn áp chế trong cơ thể mình độc tố còn vừa muốn kịch chiến có thể nói là càng đánh càng yếu kéo dài không được cao khai nguyên ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn quanh thân khí huyết mánh liệt sôi trào gần một nửa khí huyết chi lực tất cả đều q u ò n chú đến cái tia một đôi thoái ngọc thủ ở trong nguyên bản nội vân xanh tản ra đen nhánh chi sắt hai tay trong nháy mắt biến thành màu đen đỏ càng lộ vẻ dọa người huyết sắt đao lần nữa chém xuống lần này cao khai nguyên vậy mà một thanh liền đem nhạn linh đao nắm trong tay mặc cho lưới đao chém xuống s á t khí bùng nổ cao khai nguyên vậy mà đều không n ú c nhích tí nào chết đi cao khai nguyên một tay cầm đao một tay trực tiếp đánh phía hàn tranh ngực hàn tranh một tay bóp quyền ấn khí huyết nội lực đông nhiên sôi trào bùng nổ thế như kim cương chấn ma chu tả kim cương chấn ma ấn ầm ầm đập xuống đụng nhau phía dưới hàn tranh trận cảm thấy một cố đại lực kéo tới thân hình lui về phía sau cao khai nguyên dù sao cũng là tiên tiên thuế phàm cảnh hậu kỳ hống huyết mất t h y khí huyết vô cùng cường đại ở trong người đi khắp giống như chỉ thủy ngân. cao ư như vậy, khí huyết lực lượng n nhiên bùng nổ, hàn g đại đột khí huyết vậy t lực r n căn bản ngăn cản không nổi. h bây giờ c a khai nguyên đem nhạn linh đao q u ă n g bay đi một tay bên trên g i ò xét cầm lấy hàn tranh cổ họng một tay hóa trưởng làm đao đâm về hàn tranh ngực thoái ngọc thủ không riêng gì một môn thối luyện hai tay hoành luyện g ó công càng là một môn cực kỳ cao thâm bắt công pháp hàn tranh thân hình bị bay bay nhưng trong đầu hắn quan tưởng lòng tượng chi lực nội lực khí huyết sôi trào hạ xuống như long tượng đ ậ p địa toàn thân trọng tâm chốc lát hạ xuống ổn định rơi xuống mặt đất buộc phát ra một tiếng vang trở tới hai tay giống như vượn trắng vung tay liên tục đập xuống quyền thế lít nha lít nhít như gió táp mưa rào khi nhìn đến bạch viên thông tý quyền trong tích tắc cao khai nguyên rốt cuộc minh bạch trước mắt người này là ai chính mình hôm nay vừa mới nghe được tên của hắn không nghĩ tới ngay ở chỗ này cùng hắn bắt đầu chém giết bị phát hiện a hàn tranh méo một chút đầu mang theo mặt khỉ mặt nạ hắn làm ra loại động tác này lại có vẻ càng thêm một người cho nên ma quý vương hùng là người giết phùng nguyên cũng là người giết cao khai nguyên lập tức cảm giác có chút toàn thân giết r u n lúc trước xem xét vương hùng thi thể thời điểm hắn có thể nhìn ra đối phương cùng vương hùng thực lực hẳn là không sai bật nhiều hai bên giao thủ tối thiểu mười c h i ê u trở lên hắn mới giết vương hùng vừa mới qua đi bao lâu thời gian hắn thế mà liền có thể giết hậu thiên viên mãn phùng nguyên bây giờ hắn lại đứng ở chỗ này vậy mà bước vào tiên, tiên thuế phản cảnh tới muốn mạng của mình chính mình đến tội cùng chọc tới một cái dạng gì quái vật cao khai nguyên mãnh liệt nghĩ tới điều gì làm sao ngươi biết tào bân cùng giang thái muốn tới giết ta sớm ai phục tại tam hờ bang không đợi hàn tranh trả lời cao khai nguyên liền nghiến răng nghiến lợi nói tào bân nhi tử là người giết giang thái cũng là người khích b á t hắn ra tay với ta lúc trước hắn liền cảm giác sự tình có chút không đúng chính mình đã từng dặn đi dặn lại đảm bảo cùng tào bân có xung đột có khả năng nhưng ngàn vạn không thể giết tào thụy bằng không c á i kia chính là không chết không thôi thù hận còn có giang thái chính mình cái này tam đệ là cái gì tính tình hắn lại biết rõ r à n h r à n h làm việc không quả quyết có tặc tâm không có tạ đảm hắn dĩ nhiên cũng muốn trưởng khống tam hợp bang nhưng lại không có can đảm cũng không có thực lực cùng mình tranh phong kết quả thủ hạ của mình vậy mà giết tào thụy Giang Thái chương ũ n g đi t e o Tảo n ba u đối phó chính mươi n h sáu trận tướng cao bang chủ quả nhiên không tầm thường đoán hoàn toàn đúng nhưng cũng tiếc không có bát thường hàn tranh vùi tay tán thắn nói nếu như, như thường phát triển t cao khai nguyên trước đó buộc phát ra một đợt khí huyết chi lực lúc này thể nội độc tố cắn trả càng thêm nghiêm trọng hàn tranh lấy thế đại người cao khai nguyên không có biện pháp khác chỉ có thể chọi cứng mỗi lần kim cương c h ấ n ma ấn hạ xuống mặc dù hàn tranh bị đánh lui thế nhưng cao khai nguyên trong miệng đều sẽ chạy ra một luồng máu đen lại đánh như vậy xuống hắn sớm muộn cũng phải bị hàn tranh cho m à i chết cao khai nguyên ánh mắt lộ ra một vệt dứt khoát đánh c ự c lần cối u hai tay của hắn mãnh liệt điểm hướng trong cơ thể của mình kinh mạch mạnh mẽ nội lực trực tiếp phong cấm một bộ phận kinh mạch khiếu huyệt đem độc tố triệt để giam giữ tại mấy cái k i a kinh mạch ở trong tiên thiên thuế p h ạ m hậu kỳ võ giả đối với tự thân lực k h ô n g chế đã thập phần cường đại thậm chí có khả năng tinh chuẩn đến mỗi một tơ máu thịt mức độ cứ như vậy cao khai nguyên mặc dù không cách nào vận dụng một bộ phận kinh mạch khiếu huyệt lực lượng nhưng cũng dùng không nhận độc tố ảnh hưởng hàn tranh dù sao phải kém hắn hai cái tiểu hết thể, liền còn có thể cứu. Khí huyết nội lực kim cương chấn ma bất động như núi long tượng bàn nhược công tu luyện ra được nội lực thô dày vô cùng liên đối lấy hàn tranh thân thể cường độ cũng xa so với mặt khác cùng giai võ giả càng mạnh ba phần cái kia đủ để vỡ bia nước đá toái ngọc thủ đánh vào hàn tranh trên thân lập tức đánh cho hắn toàn thân khí huyết sôi trào thân hình lưu lại thậm chí liền hàn tranh chân đều bị hoành xuống đất ba tấc bất quá hàn tranh lại không có chút nào nhượng bộ long tượng bàn nhược công ra chỉ phía dưới kim cương chấn ma ấn lần nữa manh ra dùng công đối công cưng manh cực kỳ giữa hai người b ộ c phát ra nội lực gợn sóng thậm chí đem chung quanh khoảng một trượng mặt đất đều mạnh mẽ chấn vỡ hàn tranh trực tiếp bị vanh xuống dưới đất một thước l a n g không thấp một đoạn điên cùng đối q a n h phía dưới một tia máu tươi cũng theo hàn tranh khẩu bên trong chảy ra hắn mặc dù không có cảm giác đau nhưng xúc g i á c vẫn còn nội thị phía dưới có thể phát giác được là chính mình nội phủ bị chấn xuất từng tia từng tia vết rách rõ ràng là hàn tranh đang khổ cực kiên trì nhưng cao khai nguyên lúc này lại sau một khắc cao khai nguyên đ ỗ n g nhiên thống khổ kêu lên một tiếng đau lớn dòng lớn máu đen sen lẫn máu thịt vụn bị hắn bắn ra lớp không bằng khai thông cao khai nguyên dùng kinh mạch giam giữ độc tố mang tới lại là càng thêm kịch liệt cắn trả lúc này độc tố đã trực tiếp hủy đi hắn số đường kinh mạch hôm nay cao khai nguyên không chết tù vi cũng muốn tàn phế nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn hàn tranh quanh thân khí huyết sôi trào p h ồ n g lên giống như vượn trắng vung tay theo hố đất bên trong một mẻ da mang theo lâm liệt gào thép kình phong đánh tới hướng cao khai nguyên cánh tay còn như roi sắc quang nện vùng a cao khai nguyên ngăn cản mấy chiều nhưng lại lui lại mấy bước. hàn tranh h o hít t h â u một k hơi n g p h chấm cái kia đen n á n giọng nói cao khai nguyên lúc trước ngươi nhường vương hùng tìm khí huyết cường tráng người trẻ tuổi mang ra thành đi Đến tột cao ù n g gì? là vì cái c khai nguyên không dám tin nhìn xem hàn tranh ngươi không biết ngươi vậy mà không biết hàn tranh chỉ chỉ đầu của mình thản nhiên nói ngày đó ta đụng phải đầu bị mất một ngày trí nhớ hoàn toàn không nhớ rõ ở ngoài thành gặp cái gì bất quá ngươi cũng đừng hòng g ta t không phải ngươi sẽ chết rất t h ê thảm thảm đến ngươi sẽ hối hận sống sót cao khai nguyên không có để ý hàn tranh uy hiếp hắn bỗng nhiên điên cuồng phá lên cười thậm chí cười nước mắt đều muốn ra tới nguyên、like、ngươi vậy mà cái gì cũng không biết sớm biết ngươi cái gì cũng không biết ta tại sao phải tìm ngươi ra tới vì diệt khẩu một cái cái gì cũng không biết người kết quả rơi xuống tình trạng như thế đây quả thực là chê cười hàn tranh n í u nhữ mày cười xong rồi ngươi đến tột cùng nói hay không ta nói có thể hay không bỏ qua cho ta hàn tranh nhặt lên trước đó bị đánh rơi nhạn linh ao hướng đi cao khai nguyên ngươi không nói hiện tại liền muốn chết ta nói nay l i ề n nói cao khai nguyên cho tới bây giờ đều không phải là người cừng rắn chỉ cần có thể sống sót hắn không ngại không đúng vây đôi cầu xin kỳ thật ngươi báo thủ tìm nhầm người ta chính là cái làm công việc bẩn thiệu mang ngươi ra khỏi thành kém chút n h ư ờ n g ngươi mất mạng cũng không là ta mà là tống gia đ ô n g thành tống gia sắp chết đến nơi ngươi còn muốn lung tung vu h a n cao khai nguyên đau thương cười một tiếng ta đều đã rơi xuống tình trạng như thế chỉ vì cầu cái mạng sống vu h a n còn có ý nghĩa sao quả nhiên là tống gia để cho ta làm tại sơn nam đạo cùng hoài nam đạo ở giữa có t ò a liệt phong núi bên trong chiếm cứ một đầu huyền c ư ờ n g cảnh đại yêu danh sưng tê phong đại vương tống gia cùng tê phong đại vương từng có ước định mỗi tháng đều muốn đưa hai đôi khí huyết khỏe mạnh dư thừa nam nữ làm đồ ăn hận dụng mà tê phong đại vương thì là sẽ hồi báo cho tống gia một viên gọi là thiên yêu chu quả linh n ư ợ c cho nên mỗi tháng ta đều sẽ nhường vương hùng tìm người đưa đến ngoài thành một trăm dặm nơi đó tự nhiên có tê phong đại vương thủ hạ tiểu yêu tới tiếp thu mãi đến đoạn thời gian trước ta lần nữa cùng tê phong đại vương giao dịch mới biết được nguyên lai lần trước vương hùng đưa xong người sau cái kia tiểu yêu nửa đường tiêu chạy nhất thời không quan sát vậy mà dẫn đến chạy một người cho nên ta mới khiến cho phùng nguyên nắm chặt điều tra mãi đến phùng nguyên bị ngươi giết chết ta mới xác định chết người đều cùng chuyện kia có quan hệ thiết yếu muốn tìm ra người kia tới ta trước đó chỉ cho là cái kia người biết ta cùng yêu ma giao dịch cho nên thiết yếu muốn dịch khẩu lại hoàn toàn không nghĩ tới ra tay lại chính là cái kia chạy chỗ người cao khai nguyên nói đến đây đơn giản hận chính là hàm giang trực dương dương hận người nào đương nhiên là vương hùng cùng ma quý vương hùng không phải dưới tay hắn thực lực mạnh nhất tâm phúc nhưng là cao khai nguyên nhất tin được tâm phúc một t r o n g cho nên mỗi lần hắn đều sẽ để cho vương hùng tới làm chuyện này nhưng không nghĩ tới vương hùng lười biếng vậy mà nhường ma quý gạt người tới mà lại l ừ a gạt tới vẫn là hàn tranh như thế một tên s á t tinh lúc này mới bao lâu thời gian hàn tranh vậy mà theo liền hậu thiên sơ kỳ đều không phải là võ quán học đồ tấn thăng đến tiên tiên cảnh giới cái này có thể là người bình thường sao mà lại biết được hàn tranh chưa chết về sau vương hùng cũng không có trước tiên thông chi chính mình hắn ngược lại là sợ hai trách phạt mong muốn chính mình tới giết hàn tranh diệt khẩu kết quả chính mình phản mà bị diệt khẩu dẫn đến triệt để không có người biết rõ thân phận của hàn tranh cho hắn quật khởi thời gian lỡ một bước chân thành thiên của hận cao khai nguyên theo tam hợp bang nhị bang chủ biến thành hiện tại bộ dạng này bi thảm bộ dáng cuối cùng kỳ thật cũng là bởi vì ma quý lúc trước trong đám người nhìn nhiều hàn tranh liếp mắt hàn tranh níu chặt lông mày không nghĩ tới sự tình vậy mà biến đến lại có chút phức tạp tại sao lại cùng tống ra dính líu quan hệ rồi nhìn thấy hàn tranh không nói tiếng nào cao khai nguyên còn tưởng rằng hàn tranh không tin q đến h i ê n lúc à tống ra đ ta đó i làm. Tê h o n đừng i ư nói tam hợp bang hát thạch huyện ta đều không ở lại được ta tội gì đi làm này loại phí sức không có kết quả tốt sự tình là tống gia hứa hẹn qua giúp ta chiếm lấy tam hợp bang quyền hành ta mới có thể bước lên lớn sơ xuất nguy hiểm vì tống gia làm này loại tăng lương tâm sự tình tống gia cũng không là đồ tốt vẫn luôn tại treo ta cho tới bây giờ đều không nói gì thời điểm mới có thể giúp ta chiếm lấy chức ban chủ chỉ cần ngươi hôm nay lưu ta một mạng ta nguyện ý đi chung với ngươi tìm tống gia báo thủ tống gia lão tổ tống hành phong đây chính là tiên t i ê n thuế phản g cảnh viên mãn luyện liền thủy hỏa tiên ý cao thủ ngươi có thể tốc độ cao từ hậu tiên khai mạch cảnh đột phá đến tiên t i ê n thuế phản cảnh nhưng tiên t i ê n tứ cảnh mỗi một bước đều là k h ó như lên trời có ta giúp ngươi, ngươi mới có báo thủ hy vọng cao khai nguyện lưỡi dẹo quẹo chỉ là muốn t u y ế t phục hàn tranh lư hắn một mạng. hàn tranh suy nghĩ một lát cao khai nguyên nói không giống như là giả vội vàng ở giữa hắn coi như là biên cũng biên không có như vậy viên mãn cho nên vấn đề này mạch lạc cũng xem như rõ ràng tống gia nhường cao khai nguyên tìm người đi cùng tê phong đại vương giao dịch cao khai nguyên phái vương hùng đi vương hùng lại tìm ma quý tầng tầng diễn hai nơi kết quả tê phong đại vương giới trướng tiểu yêu gây ra rủi ro để cho mình chạy trốn nhưng không biết tại sao lại xuất hiện một tòa miếu hoang dẫn đến ở kiếp này hàn tranh bị nệ chết chính mình xuyên qua sau đó ma quý phát hiện mình nói cho vương hùng nhưng vương hùng bởi vì sợ trách phạt cho nên không có trước tiên thông chi cao khai nguyên ngược lại mong muốn diệt khẩu chính mình lại bị chính mình giết chết cao khai nguyên ngay từ đầu còn không xác định vương hùng ma quý chết cùng tê phong đại vương giao dịch có quan hệ mãi đến vùng nguyên bỏ mình hắn lại lần nữa cùng tê phong đại vương giao dịch mới có thể xác định lúc này mới toàn lực điều tra mình nhưng lúc đó lại đã muộn hàn tranh đã bắt đầu tính toán cao khai nguyên nhìn xem cao khai nguyên kỳ dựng tấm mắt hàn tranh cười cười cách mặt khỉ mặt nạ cao khai nguyên không nhìn thấy hàn tranh biểu lộ chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn giống như lộ ra mỉ cười cao khai nguyên lập tức thở dài một hơi n h ư n g sau một khắc, h à n tranh n o g t a y nhạn linh đao mươi á n nguyên chính n h chạm khai Thù liệt tiếp một trực ta cao đem ra, đao đều đầu. Thù chính ta sẽ báo, g sẽ trốn không thoát đi, tống ra cũng giống vậy, trốn không cũng đi, ra v ậ y thu r ố n k ô n Trường g thoát. h 37, hoạch chém giết tiên thiên thuế p h ạ m cảnh hậu kỳ võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên ba trăm viên một đao chém giết cao khai nguyên hàn tranh trong lòng có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa ở kiếp này hàn tranh chết không rõ ràng mặc dù hồn phách tiêu tán nhưng này không cam lòng chấp nghiệm có lẽ sẽ còn tồn tại một chút mãi đến giết cao khai nguyên hàn tranh mới cuối cùng là suy nghĩ thông suốt một chút chỉ bất quá t h ủ này có vẻ như còn không tính báo xong cao khai nguyên sau lưng lại còn đứng đấy tống ra điểm này là hàn tranh châu không nghĩ tới h ắ t thạch huyện hai đại vũ đạo thế ra đông thành tống ra cùng thành tây thầm ra hai nhà này thực lực cùng tam bang có thể hoàn toàn không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp gia tộc kia bên trong không chỉ có đi đến tiên tiên thuế phàm cảnh viên mãn luyện l i ề n thủy hỏa tiên y cao thủ tiên tiên võ giả số lượng cũng không ít mình bây giờ có thể tại âm thầm ra tay phá đổ tam hợp bang nhưng muốn tìm tống ra báo thù chính mình chút thực lực ấy có thể còn còn thiếu rất nhiều đệ xuống này chút bực mình sự tình hàn tranh này một trận chiến thu hoạch vẫn là hết sức phong phú khí huyết tinh nguyên ba trăm viên hiến tế sau có thể thu được ba điểm bao tức h độ hàn tranh nhưng cho tới bây giờ đều không có g i à u có như vậy qua trước đó chém giết phùng nguyên cũng chỉ là cho ba mươi điểm khí huyết tinh nguyên mà thôi một tên i tiên thiên thuế p h ả m cảnh hậu kỳ võ giả khí huyết kinh người trọn vẹn là phùng nguyên gấp m ộ ư ơ i lần lật một cái cao khai nguyên thi thể ngoại trừ một trồng ngân phiếu bên ngoài liền không có những vật khác những ngân phiếu kia mệnh giá cũng không lớn cộng lại cũng chỉ có hai trăm l ư ợ n g ra mặt hẳn là cao khai nguyên ngày thường giải rác tiêu xài hàn tranh toàn có chút thất vọng hắn vốn còn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới toáy ngọc thủ bí t r ư ớ đây đối với toái ngọc thủ hàn tranh là thật rất trông mà thèm hắn hiện tại đã đến tiên tiên h cảnh giới người mang tam môn tiên thiên công pháp cũng tính là chân chân chính chính bước vào võ đạo cửa lớn đối võ đạo có chính mình lý giải toái ngọc thủ loại công pháp này nhưng thật ra là ở vào khoảng giữa công pháp và võ k ỹ ở giữa tồn tại tu hành toái ngọc thủ lại phối hợp thêm kim cương chấn ma ấn cùng bạch viên thông ti quyền uy năng tất nhiên có thể tăng vọt mấy lần cao khai nguyên thi thể trực tiếp bị hàn tranh ném tới ngoài thành trong sông cho cá ăn kỳ thật cao khai nguyên thi thể không tác dụng lý vấn đề cũng không lớn hàn tranh hiện tại võ công quá hô tạp đặc biệt là kim cương chấn ma ấn đánh ra h uy thế cùng kim cương quyền hoàn toàn khác biệt người nào cũng nhìn không ra tới vấn đề về thành sau hàn tranh phát hiện toàn bộ hát thạch huyện đều dối bởi một đoàn không ít tam hợp bang bang chúng tại chém giết lẫn nhau còn có thiên lưng bang cùng hát hổ bang ở nơi đó đục nước béo cỏ giang thái mặc dù thành tam hợp bang duy nhất bang chủ nhưng cao khai nguyên cùng t à o bân đều có tâm phúc dĩ nhiên không phục hắn mà có chút tam hợp bang cao tầng lại cho rằng người nào tới làm bang chủ đều không trọng yếu chỉ cần có thể cam đoan địa vị của bọn hắn là được cho nên coi như tảo bân cùng cao khai nguyên chết rồi tam hợp bang cũng tránh không được một trận nội đấu những chuyện này đều không có quan hệ gì với hàn tranh sau khi về đến nhà hàn tranh trước tiên mở ra thao thiết dung lô chuẩn bị xem thấy thế nào lợi dụng giết cao khai nguyên sau lấy được khí huyết t i n h nguyên ba trăm viên khí huyết t i n h nguyên toàn bộ hiến tế sau thu hoạch được ba điểm bao tự h độ thậm chí có thể cho hàn tranh tại thao thiết dung lô nội tu luyện tiếp cận m ộ ư ơ i năm nhưng hàn tranh không có khả năng tất cả đều dùng đến để thăng cảnh giới võ học lực lượng cũng nhất định phải tăng lên tiến vào thao thiết dung lô bên trong hàn tranh đi đầu trong tu luyện lực tại tăng lên cảnh giới đồng thời cũng có thể đem lòng tượng bàn ngược ô n g độ thuần thuộc tăng lên đến viên mãn tiên thiên thuế phàm cảnh sơ kỳ vì mình đồng gia s á t hàn tranh nhanh như vậy đột phá tiên t h i ê n cảnh kỳ thật viên long sơn cho cái viên kết ẩn lình đàn cư công c h í vĩ nhưng theo sơ kỳ mình đồng gia s á t đến trung kỳ kim cơ ngọc lạc lại không dễ dàng như vậy kim cơ ngọc lạc cần dùng nội lực thối luyện quanh thân kinh mạch kinh mạch chủ muốn tăng lên chính là là đối với lực lượng trường khống kinh mạch kinh mạch nhỏ bé vô hình thối luyện dâng lên càng vì nhốt hơn khó cũng nhất định phải, phải cẩn thận càng làm ải nước công phu hàn tranh tại thao thiết dung lô bên trong tu luyện trọn vẹn hơn năm trăm thiên long tượng bàn nhược công đã viết mãn nhưng kim cơ ngọc lạc thối luyện lại như cũ chẳng qua là nhập môn, không thấy hàn tranh đảo không có gì hệ hoại hắn đều quen thuộc chính mình này thao đạn thiên phú từ hậu thiên viên mãn đến mình đồng gia s á t hàn tranh dựa vào một viên luận linh đan cộng thêm hơn ba trăm thiên khổ tu mới làm đến theo mình đồng gia s á t đến kim cơ ngọc lạc đâu chỉ khó khăn gấp m ộ ư ơ i lần n à y chút bao thực độ đều dùng cũng chưa chắc có thể đột phá cho nên đem long tượng bàn n h ư ợ c công tu luyện đến viên mãn sau hàn tranh liền không lại tiếp tục tu hành ngược lại đi đem bạch viên thông tý quyền tu luyện đến viên mãn bạch viên thông tý quyền luận uy năng chưa hẳn liền mạnh hơn kim cương trấn ma ấn thế nhưng bạch viên thông tý quyền tiềm lực lớn còn có thể dung hợp cựu thiên viên ma tr hàn tranh cũng muốn nhìn một chút bạch viên thông tý quyền dung hợp cựu thiên viên ma trích tinh đồ đến tột cùng có thể đột phá thành cái gì kinh tế h hái tục võ học đã trải qua cùng cao khai nguyên một trận chiến bạch viên thông tý quyền độ thuần thục đã đã tăng tới hai mươi sau đó hàn tranh lại tại lò luyện bên trong tiếp tục tu hành chân lý võ đạo cũng theo đó hiện hiện một tôn như tiểu cự nhân thần dị vượn trắng tại núi rừng bên trong du đãng vượn trắng vung tay vũ động ở giữa cái kia cỗ thần vận hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn trọn vẹn dùng hơn sáu trăm thiên thời gian bạch viên thông tý quyền mới tính là chân chính viên mãn tiên võ học tu luyện độ khó xa không phải kim cương quyền này loại hàn tranh kiểm tra một hồi bạch viên thông t í quyền thuộc tính trước mắt có thể đột phá công pháp long tượng bàn n h ư ợ c công đột phá cần tiêu hao báo thực độ ba điểm bạch viên thông t í quyền đột phá cần tiêu hao báo thực độ hai điểm dung hợp cựu thiên viên ma trích tinh đồ tiến hành đột phá ngoài định mức tốn hao năm điểm báo thực độ hàn tranh cắn cắn răng hàm đ ỗ n g nhiên cảm giác có chút đau răng hậu thiên cảnh công pháp đột phá rất tiện nghi lúc trước đột phá kim cương quyền mới dùng một trăm điểm báo thực độ kết quả đến tiên thuế phàm cảnh liền tăng gấp m ư ơ i lần không ngừng mà dung hợp cựu thiên viên ma trích tinh đồ tốn hao càng là kinh người đem long tượng bàn ngược ô n g cùng bạch viên thông tý quyền tu luyện đến viên mãn về sau. hắn liền hai n g h n báo thực độ cũng chưa tới căn bản là không có biện pháp đột phá suy nghĩ một chút hàn tranh dứt khoát đem kim cương chấn ma ấn cùng huyết sát đao pháp cũng tu luyện đến viên mãn trình độ cứ như vậy chính mình chỉ cần có đầy đủ bao thực độ tùy thời đều có thể đem một môn công pháp tăng lên tới hạ nhất trọng cảnh giới mấy môn công pháp độ thuần thục toàn tăng lên tới viên mãn về sau hàn tranh chỉ còn lại có bảy trăm điểm báo thực độ n à y chút bao thực độ hàn tranh vô dụng giữ lại chuẩn bị xuống lần duy nhất một lần tích lũy đầy đủ sau đó đột phá công pháp nhìn thoáng qua thuộc tính của mình hàn tranh hài lòng nhẹ gật đầu tính danh mình đồng gia sát võ học công pháp hậu thiên cảnh thiết tượng công viên mãn hậu thiên cảnh kim cương quyền viên mãn hậu thiên cảnh huyết sát đao pháp viên mãn tiên thiên cảnh long tượng bản nhựa công viên mãn tiên thiên cảnh kim cương chấn ma ấn viên mãn tiên thiên cảnh bạch viên thông tý quyền viên mãn trước mắt trạng thái cảm giác đau thiếu sót khí huyết r ồ i r à o hàng tranh thở dài ra một hơi trên người có một cỗ khó mà hình dung nhuệ khí tản g ra sau một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh lại hãn lần này là tại thao thiết dung lô bên trong thời gian tu luyện dài nhất một lần hai n g h n ba trăm tiên không sai biệt lắm thời gian sáu năm sáu năm mới đưa những công pháp này tu luyện đến viên mãn đồng thời đây là đi đường tắt. thao thiết dung lô bên trong có chân lý võ đạo tồn tại cũng sẽ gia tăng tu hành tốc độ đổi thành những võ giả khác những công pháp này đ ầ y đủ bọn hắn tu luyện nửa đời người sáng sớm hôm sau hàn c h a n h liền đi tới thịnh hợp đường một cái là tìm lý phong tìm hiểu một thoáng hôm qua trong huyện thành đ ộ n tĩnh còn có một cái chính là hỏi một chút hắn liên quan tới thiên yêu chu quả sự tỉnh tới qua sớm thịnh hợp đường vừa mới vừa mở cửa lý phong đang ngồi ở chỗ đó thành thơi thành thơi u ống t r à thấy hàn tranh tới lý phong vội vàng vẽ ra mặt để cho người ta rời qua cái ghế nhường hàn tranh ngồi xuống chính tông hoài nam công trả hàn tiểu ca ngươi nếm thử lần trước hàn tranh cho hắn ra chủ ý quả nhiên là quá tuyệt thịnh hợp đường nắm chỗ có quan hệ tất cả đều r ũ sạch ngược lại là bọn họ chính mình tranh đoạt linh dược cũng không quan chính mình sự tỉnh chỉ bất quá hậu quả có chút nghiêm trọng tam hợp bang trực tiếp bởi vì chuyện này bên trong h ô n g sống mái với nhau cậu đầu góc đều muốn đánh tới bất quá này cùng hắn thịnh hợp đường cùng hắn ly phong lại có quan hệ gì hàn tranh đ ế m thử một miếng nước trà cười khổ lắp lắp đầu nói ta một kẻ thô lỗ cái đồ chơi này cùng cao vỡ uống không g i khác nhau tới đối lý dưỡ sư hôm qua ta vẫn luôn ở nhà t u hành trong huyện thành giống như náo động đến rất lợi hại tam hợp bang sau này thế nào lý phong、Đông、đưa ô n g đ hắn bạch ngọc nhỏ quả xét nói đừng nói nữa hôm qua tam hợp bang đánh dòng g ã một ngày t à o bân chết rồi cao khai nguyên chạy ra thành sau này bị người phát hiện cũng chết ở ngoài thành trong l ệ n h ngòi thi thể đều ngâm phụ túi cũng không biết là giang thái thủ hạ giết vẫn là thiên lương bang hoặc là hát h ổ bang giết tóm lại dối b ờ i một mảnh giang thái khống chế không nổi tràng diện cộng thêm hát h ổ bang cùng thiên lương bang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tam hợp bang tổn thất nặng nghề về sau vẫn là chúng ta hát thạch huyện tổng bộ đầu trương thiên dưỡng ra tay kinh hại tràng diện bắt không ít người hồi nha môn tam bang lúc này mới an ổ lại người khoan hay nói, chúng ta vị này hắt thạch huyện tổng bộ đầu thực lực vẫn rất mạnh vậy mà đồng thời ngăn chở ba bang bang chủ nhất kích bước đến bọn hắn nội bộ hàn tranh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu chính mình bước lên tam hợp bang nội đấu xem như triệt để nắm nước quấy đủ trương thiên dưỡng lúc này mới có đầy đủ lý do quang minh chính đại gia tay bắt người hắn hẳn là có thể thẩm ra tới tam hợp bang bên trong đến tuột cùng có người hay không cấu kết văn hương giáo bất quá hàn tranh suy đoán hẳn là không có bởi vì không cần thiết tao bân một lòng chỉ mong muốn v ị con của hắn t h ư vị mà không phải muốn gia nhập văn hương giáo đọ sức tiền đồ hắn cũng sẽ không cho tống gia làm cầu giang thái nha càng là cái người trong suốt sau lưng của hắn nếu là có văn hương giáo cũng sẽ không chịu hàn tranh c h n g ngòi trương tiên dưỡng lần này có khả năng sẽ không công mà lui bất quá này chút cùng hàn tranh liền không có quan hệ hắn đáp ứng trương tiên dưỡng ra tay nắm hấp thạch huyện nước quáy đục đã làm được đến mức cuối cùng trương tiên dưỡng có thể hay không trong nước đục sờ đến cá vậy phải xem trương tiên dưỡng năng lực của mình